Được, phải mái, Đoạn Tiểu sợ là không trở lại, hai anh em ta trước tiên đi uống một chén. Chương 103, hòa thượng cố sự. Nữ nhân cảm tình là khắp lên, nam nhân cảm tình là hét ra đến. Tiễn Tứ Hải cùng Bàng Thiết Quân hai người đi tới phúc đi tới để người phục vụ tìm một căn phòng nhỏ, tiêu điểm thức ăn ngon liền bắt đầu ăn uống lên. Mấy chén rượu và bụng, hai người quan hệ chính là tăng nụ lên. "Ca, ngươi nói Đoạn Tiểu có thể tha thứ huynh đệ ta làm sự sao?" Bàng Thiết Quân vẫn là không yên lòng, vừa vận hỏi một chút Tiễn Tứ Hải, cũng coi như là một loại trong lòng trên anủi an đi. "Tiên tâm đi, huynh đệ" Đoạn Tiểu không phải loại kia kẻ hỏi. Ngươi chuyện này là thủ hạ ngươi người vô ý thức làm ra, chỉ cần đem chuyện của bọn họ xử lý tốt, tin tưởng Đoạn Tiểu là có thể tha thứ ngươi. Nếu như không được, đến lúc đó ca ca giúp ngươi cầu xin." Tiễn Tứ Hải phòng khoáng điểm nói. "Vậy huynh đệ ngay ở này cảm ơn trước ca, đến đi một cái trước tiên." Hai người chính đang này ăn uống thì, đồng hồ từ ngoài cửa đi vào. "Hải ca, ngươi nhưng là đã lâu không có đến rồi." "Hồ tử, đến đến đến, bồi ca uống vài chén, ta còn tưởng rằng ngươi không ở đây, Đoạn Tiểu ở đằng kia." Vừa nhìn lại đồng hồ Tiễn Tứ Hải bận bịu bắt chuyện đến. Hải ca, nói rồi bao nhiêu lần đừng gọi hộ tử, tên này thực sự là nghe khó chịu. Đồng Hổ nói quay đầu nhìn Bàng Thiết Quân tên méo, có năng lực à, cùng Hải ca ở này xưng huynh gọi đệ à? Hổ gia, nay không phải Hải ca để mắt tiểu đệ à đoạn tiểu ngày hôm qua chuyện phân phó ta làm tốt, đi xin chỉ thị nhưng là không ở, vừa vặn gặp gỡ Hải ca. Bàng Thiết Quân nhưng là nhận thức Đồng Hổ, cũng biết mấy tên thủ hạ thương đều là Đồng Hổ mấy người ra tay, nghĩ tới những thứ này hắn thịt trên người đều run cả cặp, rất sợ Đồng Hổ nhìn hắn không hợp mắt cũng tới như vậy mấy lần, hắn nhưng là không chịu được. Vậy vậy bị đồng hộ vừa hỏi, vội vã liền làm cái giao cho. Đoạn tiểu, ngày hôm nay có chút việc đây. Ở Hỗ thị râu già, có chuyện gì ngày mai nói sau đi. Hỗ tử, Đoạn tiểu cùng Hỗ tiểu thư nhiều sẽ làm lễ kết hôn đây. Tiễn tứ Hải hỏi lên. Cái này không phải quá rõ ràng, có điều nên rất nhanh sẽ làm lễ đính hôn đi, ta lần trước nghe Hỗ gia có làm chuẩn bị, chỉ là bởi vì Đoạn tiểu lần trước trở lại liền tha đi. Lần này nên làm một chút đi. Đồng hộ không thể xác định địa nói. Cái kia Đoạn tiểu đối với ta sự có sắp xếp gì không? Bang Thiết Quân cẩn thận từng ly từng tí một địa hỏi. Đoạn Tiểu lúc rời đi không có cái gì sắp xếp, người an tâm làm tốt chuyện của ngươi là có thể. Đoạn Tiểu không phải loại kia không nói lý người, thế nhưng nếu là có người mắt không mở, không cần Đoạn Tiểu ra tay, chúng ta sẽ phải cho hắn đè mặt. Đồng Hồ nhắc nhở lại bảng thiết quân. Vâng vâng vâng, ta nhất định sẽ chú ý, sẽ không tái phạm sự tình ngày hôm qua. Hồ gia đồng thời đến mấy chén, xem như là tiểu đệ bồi tội, hết thảy chướng đều xem như là trên người ta. Lão đệ, này quán rượu chính là Đoạn Tiểu, Hồ tử ngay ở bang này Đoạn Tiểu quản lý kinh doanh. Bữa cơm này ngươi là không cần xin mời. Lần sau chờ có cơ hội lại biểu thị đi." Tiễn Tứ Hải vô bằng thiết quân nói rằng, "Đến rồi địa phương của ta, đương nhiên không thể để cho ngươi mời." Đồng Hồ nhìn thấy Tiễn Tứ Hải có giữ gìn bằng thiết quân ý tứ, nắm lại cũng không có lại tiếp tục làm khó dễ hắn, xem như là cho Tiễn Tứ Hải một bộ mặt. Bang Thiết Quân là một người thông minh, bưng chén rượu lên cho hai người đổ đầy, sau đó nói, "Hai vị ca, ta trước đây làm không đúng ta không nói thêm nữa, sau đó nếu là có cái gì làm không đúng, hai vị ca ca có thể muốn nhiều chỉ điểm." Tiểu lệ tự phạt 3 chén bưng chén rượu lên liền làm 3 chén. Được Trại mái tiến tứ Hải đầu tiên nói rằng, sau đó nhìn đồng hồ, "Huynh đệ, ta xem đội quân thép là chân tâm nhận sai, có chuyện gì ngươi giúp đỡ hắn cùng đoạn vô nhai xin tha?" "Được, có được hay không ta không dám nói, nhưng ta sẽ nói, đến đi một cái đồng hồ không dám đem lại nói mãn, hắn cũng không muốn để đoạn vô nhai cho rằng hắn có thể làm chủ, vậy cũng là chính mình cho mình đạo hẩm." Liền ba người liền bắt đầu uống lên, theo uống rượu phải là càng ngày càng nhiều, ba người cảm tình nhi là càng ngày càng thân cận. Ba người đề tài cũng đều quay chung quanh đoạn vô nhai đang nói chuyện. mà trở thành bọn họ tán gẫu đối tượng đoạn Vô Nhai lúc này lại là có chút hỗn náo. Nói một ngày đạo đoạn Vô Nhai ở cùng đại gia kết thúc bữa tối sau khi, không biết đi gian phòng kia nghỉ ngơi. Tim Hồ Nương, Hồ Nương để hắn đi nhiều buổi buổi Triệu Thiến. Tim Triệu Thiến, Triệu Thiến để hắn đi nhiều buổi buổi Bành Tiểu Kiều. kiều. Tim Bành Tiểu kiều, kiều, Bành Tiểu kiều, kiều không có để hắn đi tìm đạo tư, bởi vì là hai người liền ở trong một gian phòng, có điều hai người nhưng khuyên hắn muốn nhiều buổi buổi Hồ Nương. Liên đoạn Vô Nhai đi vòng một vòng lại trở về. Thế nhưng trở về mới phát hiện, Hồ Nương chính buổi tiếp Hố lão hai thành tử nói chuyện. Còn chỉ điểm 2 thành tựu tu hành một ít chú ý sự hạng. Không có cách nào đoạn vô nhai, một người đi tới trên ghế sà lổng. Than nhẹ một tiếng, nguyên tới một người và trên là có nước uống, hai cái hòa thượng nấu nước uống, ba cái và còn chứa nước uống cũng thật là như vậy, chính mình hiện tại nói thế nào có 4 cái sắp thành lá bả, nhưng là hiện tại chính mình còn phải một người ở trên ghế sà lổng, khổ a. Suốt đêm không nói chuyện, đến ngày thứ 2 đại gia đi ra đi ra thì mới phát hiện, đoạn vô nhai một người ở trên ghế sà lổng, cuộn lại chân chính nhàm chán chính xem tivi. Ba ba, ngươi làm sao một người ở chỗ này, đây hố hân hân chạy tới. ngại đến đoạn vô nhai trên ủi. Hân hân a, ba ba ở này xem TV a. Đoạn vô nhai chỉ có thể nói như vậy, cũng không thể nói ta bị ngươi những kia mụ mụ mọn cho đẩy đến không địa ngủ đi. Nhìn thấy đoạn vô nhai một người ở trên ghế sa lổng, hô nương cũng là cả kinh, chính mình nhưng là lòng tốt làm cho nàng đi tìm Triệu Thiến, coi như Triệu Thiến nóng mặt không cho nàng cùng nhau ngủ, cái kia bảnh kiều kiều hai nữ lẽ nào cũng sẽ không cho sao. Nghĩ tới đây quay đầu nhìn xuống đồng dạng có chút đỡ ra bảnh kiều kiều. Bảnh kiều kiều cùng đạo tư hai nữ hiện tại phi thường hối hận, ngươi nói phát triển cái gì phong cách, hiện tại tốt rồi. Đoạn Vô Nhai một người ở trên ghế sạ lỏng ngủ một đêm, nhìn thấy hồ nương xem ánh mắt của các nàng, các nàng từ bên trong nhìn thấy một tia bàng khí. Triệu Tiên lúc này chú ý tới, có điều nàng tuổi trẻ không nghĩ nhiều như thế, liền đến đến Đoạn Vô Nhai bên người, ngươi ngốc nhà, không thể đến phòng ta sao? Đoạn Vô Nhai vừa nghe, trong lòng cũng có chút không cao hứng ngươi không cho ta đi vào, ta sẽ đi qua làm gì, bị đẩy ra a. Triệu Tiên vừa nghe lời này, biết Đoạn Vô Nhai trong lòng khẳng định không thoải mái, không nói gì chỉ là đem thân thể rượi vào đi hẹp hỏi lao công, đừng tức giận, nhiều nhất lần sau ta không như vậy làm còn không được sao? Thở dài một hơi, Đoản Vô Nhai cũng không phải thật tức giận, chẳng qua là cảm thấy có chút khổ não, trước đây chỉ có Hồ Nương thì, lần kia buổi tối nàng không tại người một bên, hiện tại có mặt khác ba cái, ngược lại chính mình còn phải ngủ sofa, một đôi, không, có toán khi đó là không thể. Tốt rồi, ta ngày hôm nay về đi xử lý bảng thiết quân sự tình, các ngươi đều nhà này an tâm tu luyện đi. Không có lại xoắn xuýt những chuyện này, Đoản Vô Nhai nhìn thấy đại gia đều lên, liền đơn giản giao cho lại, lắc mình rời đi. Nhìn biến mất không còn tăm hơi Đoản Vô Nhai, Triệu Thiến trong lòng một hồi vẫn vẻ. Không phải là bị Đoản Vô Nhai thủ đoạn cho dọa. là bởi vì là đoạn vô nhai đi chính là như vậy kiên quyết, không có an ủi không có cáo biệt. Không khỏi hai mắt cũng có chút đỏ chót, Triệu Mâu đối với con gái là hiểu rõ liền đi tới. Nhẹ giọng nói, Thiến Thiến, tiểu đoạn không phải giận ngươi, ngươi đừng lo tưởng. Này nói chưa dứt lời, này nói chuyện Triệu Thiến Oa nước địa khắp lên. "Mẹ, ta không phải là không muốn để hắn trụ, chỉ là muốn hắn nhiều cùng những khác tỷ tỷ thân cận, ta dù sao cũng là ít nhất muốn cho các tỷ tỷ. Không phải không cho hắn, mẹ." Triệu Thiến là càng nói càng tương tâm. "Thang nhỏ lốc, việc này vậy có để ạ?" Triệu Mâu nhẹ giọng chép nói. Hồ Nương lúc này đi tới, nhẹ nhàng vỗ vỗ Triệu Tiễn, "Muội muội, muội muốn nói tới sự đến đoán tỉ tỉ, ta không sớm cùng ngươi nói rằng liền để nhai quá khứ." La tỉ tỉ có chút tự cho lạ, "Đừng khóc muội muội." Triệu Tiễn vừa nghe, khóc đến càng lớn tiếng, đại gia vừa nhìn liền đều lại đây quên bảo khai đạo. Đại gia ở này khai đạo Triệu Tiễn, ban kiều kiều cùng đạo tư hai trong lòng người là vô cùng hổ sợ, đặc biệt Đoan Vô Nhai chạy không có nhìn bọn họ hai cái một chút, trực tiếp biến mất, lấy làm nàng hai nội tâm một hồi thu lên. Đoan Vô Nhai tính cách ở các nàng trong lòng vẫn là rất ôn hòa. Quảng thời gian này tới nay chưa từng thấy hắn kẹp cái gì tính khí, xử lý sự tình là rất bình tĩnh đều là vạn sự ở tay cảm giác, thế nhưng ngày hôm nay Đoạn Vô Nhai không nói gì trực tiếp lách người động tác làm cho các nàng rõ ràng, Đoạn Vô Nhai là thật sự tức giận, có lẽ đối với Hỗ Nương cùng Triệu Thiến hai nữ khả năng này cũng chỉ là một hồi tiểu nhân, nhỏ bé phu thê cái nhau, tất làm lũng liền quá khứ, thế nhưng đối với trò, các nàng đây, các nàng có cái gì, có cái kia làm lũng tư bản sao, có thể đồng ý các nàng ở bên lười, Hỗ Nương khẳng định là gật đầu. Nhưng là tối ngày hôm qua chính mình hai người hành vi khẳng định là để hồ nương không thích, vừa nãy nhìn các nàng trong ánh mắt loại kia lăng é lờ, cớ thờ, khiến các nàng lúc đó thì có một loại thở không nổi cảm giác. Chương 104, bốn nữ muốn phân công. Bành Tiêu Kiều, Kiều cùng Đạo Tư đang bị hồ nương ánh mắt xem trong lòng càng thấy khó chịu, muốn nói đoạn Vô Nhai mắng các nàng, nói các nàng hai cũ, các nàng đều không có lời oán hận, nhưng là đoạn Vô Nhai này không nói một tiếng rời đi, làm cho nàng hai có một loại bị tự bỏ cảm giác. Muốn nói muốn có được nhất đoạn Vô Nhai yêu chính là Bành Tiêu Kiều, Kiều, tuy rằng nhận thức đoạn Vô Nhai thời gian ngắn, Thế nhưng đối với một đã từng tự mình từ bỏ nữ nhân mà nói phần này cảm tình làm đến rất đột nhiên càng làm cho nàng quý trọng. Nàng cung Đào Tư tối hôm qua chẳng qua là cảm thấy đây là ở hố trạch, các nàng lại là lần thứ nhất ở bên ngoài buổi tiếp đoạn Vô Nhai, cảm thấy nên nhường hố nương, tuy nói đại gia không có nói, thế nhưng vô hình trung đều coi hố nương là thành đoạn Vô Nhai chính thức tới đối xử. Căn cứ loại ý nghĩ này, hai người mới đem đoạn Vô Nhai đẩy ra ngoài, bằng không các nàng ước gì đoạn Vô Nhai ngủ ở bên cạnh mình đây. Hiện tại tốt rồi, tối hôm qua đoạn Vô Nhai ở bên ngoài trên ghế sạ lỏng ngủ một đêm, mặc kệ là nguyên nhân gì Này đều là tối không nên chuyện đã xảy ra, bốn cô gái đều chưa hề nghĩ tới buổi tối tới xem Đoạn Vô Nhai, nói cẩn thận điểm đó là sợ quấy rối người khác, khó mà nói chính là không quan tâm. Nếu như bởi vì chuyện này để Đoạn Vô Nhai đối với nàng mới vừa có hảo cảm mà mất đi, vành điều kiều hiện tại cũng không biết chính mình sẽ làm sao đi làm, rời đi Đoạn Vô Nhai, nàng xưa nay sẽ không có quá loại ý nghĩ này, nhưng là hiện tại mình làm chuyện này, muốn thực sự làm mất đi Đoạn Vô Nhai yêu, nàng quyết định coi như là vẫn hầu ở Đoạn Vô Nhai bên người quản chi là làm một người hầu nàng đồng ý, nàng không muốn tự bỏ hiện tại loại này ấm áp sinh hoạt. Tuy rằng chỉ có mấy ngày, nhưng đây, La Nang trước đây đều chưa từng có cảm giác. Đào tư cảm thụ giống như bánh tiểu kiều, kiều, ở nàng đi ra nhìn thấy Đoạn Vô Nhai một người ở trên ghế sạ lỏng nhàn trán xem TV thì, nàng tâm liền một hồi chìm xuống dưới, sau đó Đoạn Vô Nhai thật tiếp lếch người sau, nàng toàn bộ liền ở tại nơi đó, nàng đối với Đoạn Vô Nhai loại kia yêu khắc vọng là rất bánh liệt, chỉ vì trước đây nàng muốn là từ bỏ đối với nam nhân yêu, nhưng là hiện tại Đoạn Vô Nhai đi vào nội tâm của nàng, điều này làm cho nàng một hồi liền đem tình cảm của chính mình phân bộ. Tập trung vào tiến vào, không chút nào khuyết đại địa nói. Đoạn Vô Nha hiện tại đúng là nàng một mảnh trời, hiện tại thiên không ở, cái kia nàng còn có cái gì sinh ý nghĩa a nghĩ tới những này, nàng đều cảm thấy không còn muốn sống. Nhìn thấy ba người phụ nữ dáng vẻ, Hồ Nương cưỡng chế áp lựa giận của chính mình, nghĩ đến nhân vì chính mình lòng tốt, không chỉ có không có để Đoạn Vô Nha hưởng thụ đến cái gì tể nhân chi phúc, ngược lại còn chỉ có thể một ngủ ở bên ngoài, nghĩ tới đây một đêm Đoạn Vô Nha một người ở cái này trên ghế sa lộng, nàng tâm liền cảm thấy đặc biệt không thoải mái, nếu như nàng biết như vậy, biểu hiện cái gì rộng lượng, như vậy tối thiểu sẽ không để cho Đoạn Vô Nha tượng ngày hôm nay như vậy. Ngụy đến đoạn Vô Nhai lúc rời đi cũng không phải đi ra ngoài, mà là trực tiếp sử dụng thần thông rời đi, nói rõ lúc đó trong lòng hắn là thật sự không thoải mái, bởi vì mình mà làm cho đoạn Vô Nhai không thoải mái, này khiến hồ nương thật muốn hiện tại liền nằm ở đo. N ở Vô Nhai trong lồng ngực được khóc một hồi. Ai, tiểu đoạn làm như vậy thật là không nên. Hồ lão vừa nhìn tình huống như thế, không có khuyên bảo lại nói nổi lên đoạn Vô Nhai không đúng. Ba, nói cái gì đó, ngai vừa không có làm gì sai. Hồ nương vừa nghe hồ lão, cái thứ nhất liền không cao hứng. Nữ đại công chúng lưu a hồ lão không hề tức giận. trái lại ở cái kia ha ha địa nhạc lên ta thực sự nói thật, ngươi nói các ngươi này bốn cái đều xem như là đoạn vô nhai thế tử. Đương nhiên bốn nữ đồng thị trong miệng một lời địa nói rằng. Nói xong bốn nữ còn đều lẫn nhau nhìn xuống. Nhìn thấy bốn nữ đồng thanh đáp lại, đang ngồi nam sĩ cảm thấy đặc biệt tức ao. Nếu đều là tiểu đoạn thế tử, như vậy chuyện này vẫn là tiểu đoạn làm không đúng nhìn thấy con gái lại muốn phản đối với mình, hô lao vội vã xua tay dừng ngừng lại con gái, chờ ta nói xong ngươi lại nói. Tiểu đoạn sở dĩ sai đây, là bởi vì là không có an bài tốt ra các ngươi. Đây là hắn sai lầm lớn nhất, kỳ thực là không, có kinh nghiệm nguyên nhân. Hỗ Lao mới vừa nói xong, liền nghe đến Hỗ Lao Thái thái hỏi ngược lại, ý của ngươi là ngươi có kinh nghiệm. Nhìn thấy bạn già dáng vẻ, Hỗ Lao chứa sợ sệt dáng vẻ nói, phu nhân a, ta nhưng là hoan đường a, ta vậy thì có cái gì kinh nghiệm, nhưng là các lão tổ tông có kinh nghiệm a. Nhìn lão hai cái dáng vẻ, đại gia đều vui vẻ, như vậy một nhạc trong phòng bầu không khí được giảm bớt. Đến đến đến, các ngươi cũng không môn khóc, đến chúng ta ngồi xuống, chúng ta phân tích cho các ngươi phân tích, tốt lại sau đó đừng xảy ra chuyện như vậy. Hỗ lão đối với bốn nữ vây vây tay, làm cho các nàng ngồi xuống nghe hắn nói. Ở đại gia sau khi ngồi xuống, Hỗ lão mới mở miệng nói rằng muốn nói các ngươi không kinh nghiệm ni là bởi vì là hiện tại đều là một phu thê chế độ, có một số việc các ngươi không có sớm nghĩ tới đây là rất bình thường. Hỗ nương ngươi làm như tiểu đoạn một nữ nhân đầu tiên, có thể tiếp thu nữ nhân khác, ở điểm này ta chống đỡ, là bởi vì là tiểu đoạn không phải người bình thường, điểm ấy đại gia là đều biết, vì lẽ đó có nữ nhân duyên rất bình thường, ngươi có thể rộng lượng tiếp thu nói rõ ngươi. Nguyện ý cùng người khác chia sẻ, là ngươi yêu tiểu đoạn một loại biểu hiện. Điểm ấy tin tưởng tiểu đoạn là thưởng thức nhất ngươi địa phương. Ba, ngươi có thể nói hay không trọng điểm? Hồ Nương bị thổi phồng đến mức có chút thẹn thùng, nếu như người khác cũng coi như có thể tra mình ngay trước mặt người khác như vậy khoa, khiến cho nàng cảm thấy đặc biệt thật không tiện. Được được được, nói điểm chính, trọng điểm chính là các ngươi cần cần phải làm là tốt giá dễ thương lượng làm sao phân công, mà không phải lẫn nhau chỉ trích, bởi vì là sự tình phát sinh, nói cái gì nữa cũng đã trộm, ta tin tưởng tiểu đoạn cũng không phải thật sự sinh các ngươi khí. Quan trọng nhất chính là giữa các ngươi lẫn nhau khiêm nhượng chúng ta nhìn rất cao hứng. Thế nhưng có một chút phải nhớ kỹ, tốt quá hóa sợ, không thể quá khiêm nhượng, không thể quá giữ lấy đây là ta nghĩ nói. Hỗ Nương gật gật đầu, đối với lời của phụ thân, nàng cũng đồng ý, liền hiện tại quan trọng nhất chính là để cho nàng ba nữ thống nhất, và không phát sinh nữa tối hôm qua như thế sự tình, tin tưởng đoạn Vô Nhai khi đó là thật sự sẽ tức giận. Tiểu Thiến, Tiểu kiều, kiều, Tiểu Đào các ngươi cùng ta đến ta gian phòng, chúng ta cần phải cố gắng đệ nói chuyện. Nghĩ thông suốt những này, Hỗ Nương theo lên ba nữ trở về đến gian phòng. Vừa vào gian phòng, Bạch Kiều Kiều liền nói với Hỗ Nương, "Xin lỗi, ta thật sự không biết sẽ như vậy." Lúc đó ta chỉ là muốn để Nhai có thể qua khứ cùng ngươi. Tốt rồi, không cần nói những thứ này nữa, chúng ta hiện tại muốn thương lượng chính là sau đó, chuyện lần này để chúng ta phải nhớ kỹ, sau đó khiêm nhượng trước chúng ta phải có cái độ, không thể tựượng như vậy để Nhai toàn bộ buổi tối chỉ có thể một người ở bên ngoài. Ta không tránh né các ngươi nói, Tiểu Tiên vẫn không có kinh địa nhân sự không rõ ràng, sau đó sẽ hiểu, Ngai năng lực rất mạnh, nếu như nếu là chân chính làm cho nàng thỏa mãn, chúng ta bốn người bất định có thể làm cho hắn tận hứng. Biết không? A, không thể nào bảnh tiểu kiểu có chút không dám tin tưởng. Chuyện này không phải chuyện đùa, ta sẽ không nắm chuyện này đùa giỡn, hắn thật sự rất lợi hại, vì lẽ đó ta không ngại cùng các ngươi chia sẻ, nhưng ta đã nói trước, ta chỉ tiếp thu chân chính yêu nhai nữ nhân, nếu như bị ta phát hiện các ngươi có ai nói một đằng làm một nẻo, coi như là nhai không hạ thủ được, ta sẽ đích thân đem nàng phế bỏ, nếu như không làm được liền mau chóng rời khỏi, nếu như lưu lại liền muốn quá chú tâm yêu hắn." Hồ Nương nghiêm túc nói. "Tỷ tỷ yên tâm, ta có thể làm được triệu thiến cái thứ nhất tỏ thái độ." "Tỷ tỷ yên tâm, ta có thể làm được bành tiểu kiệu tỏ thái độ." "Tỷ tỷ, nếu như ta không làm được không cần ngươi đậu thủ." Chúng ta sẽ chấm dứt chúng ta." Đào Tư theo sát phía sau nói rằng, "Không phải ta nhất định phải như vậy cương liệt, là bởi vì chuyện này để ta thật sự tâm rất đau, ta tình nguyện nhai hoang đường một buổi tối, ta không muốn để cho một mình hắn như vậy cô quặn địa tọa một buổi tối. Song tu thì chúng ta lẫn nhau hiểu rõ đối phương, ta không muốn lại nói thêm gì nữa, ta chỉ hi vọng chúng ta làm chị em tốt, cũng muốn làm nhai thê tử, tận tâm tận lực địa phụ tá ở bên cạnh hắn." Hồ Nương nhìn nàng ba nữ, "Tỷ tỷ, chúng ta có thể làm được ba nữ đồng thanh nói rằng, "Nhai là một người đàn ông tốt." Ta không cho phép ở phương diện nữ nhân để hắn bị thương tổn, các ngươi đồng ý ở nhai lúc cần đồng thời hầu hạ hắn sao? Đồng ý lại là châm miệng một lời. Được, chúng ta cũng phải phân tâm tầm, bình thường đây, chúng ta có lúc cũng phải có đơn độc buổi nhai thời gian, như vậy là vì bồi dưỡng chúng ta cùng nhai cảm tình, là vì chúng ta có thể có càng nhiều khi ở bên cạnh hắn, ta quyết định tiểu đào cùng Kiều Kiều hai người, ta cùng Triệu Thiến, như vậy các ngươi cảm thấy làm sao? Tỷ tỷ ta phản đối bành tiểu Kiều cái thứ nhất phản đối nói. Hả? Ngươi nói một chút, có đề nghị gì hay? Chương 105, đoạn vô nhai để tâm. Tỉ tỉ ngươi cái biện pháp này là được, nhưng là như vậy chúng ta sẽ chia làm hai phái, như vậy kỳ thực không được, ta cảm thấy không bằng chúng ta bốn người bình thường liền đều ở nhai bên người, nếu như hắn muốn chúng ta ở bên cạnh là có thể, ngươi không nói nhai rất lợi hại phải không, chúng ta tốt á lẫn nhau phối hợp là một mặt, là vì để cho nhai hưởng thụ. Nếu như hắn muốn một chỗ, chúng ta những người khác liền rời đi điểm, ngươi cảm thấy như vậy không phải càng tốt sao. Ta đồng ý đảo tư lúc này lên tiếng nói, ta đồng ý là dắt đến chúng ta bốn người nên cùng nhau, giữa chúng ta có thể nói không có cái gì có thể ẩn dấu. Song tu thì đều biết mình đối với nhai cái kia phân tình yêu chân thành, cùng nhau hầu hạ nhai sẽ không có cái gì thật không tiện đi. Hừ, ta đồng ý hai vị tỷ tỷ, Hồ tỷ tỷ, không cần lo lắng cho ta, ta biết ngươi là sợ ta thật không tiện, nhưng là này tổng cần trải qua không phải sao? Lại nói nam sinh không phải đều yêu thích nhiều nữ nhân điểm ạ? Triệu Thiến đỏ mặt nói rằng. Được rồi, liền theo các ngươi nói làm đi, có điều ta nói Thiến muội muội, ngươi cô gái nhỏ này xuân tâm gì chuyện, có phải là muốn cho nhai sớm một chút đem người cho ăn đây? Hồ nương cười nói, kỳ thực nội tâm của nàng không nghĩ Chỉ là bởi vì Triệu Thiến cũng là bởi vì sợ đại gia một hồi cùng nhau thật không tiện mới như vậy đề nghị, Vũ Định sau đó lại chậm một chút, chậm một chút điều chỉnh, không nghĩ tới đại gia nhưng không như thế ý nàng cũng vừa hay biết thời biết thế sẽ đồng ý đi, thuận tiện trêu đùa một hồi Triệu Thiến. "Tỷ tỷ chẳng ghét, tiểu kiều ta các ngươi giúp một chút ta có được hay không?" Triệu Thiến quay đầu kéo Đồng Minh. "Được, đồng ý liền bốn nữ bắt đầu rồi hôn chiến, ngươi bắt ta một hồi, ta náo ngươi một hồi đùa giỡn lên, này một phen đùa giỡn đem mấy nữ loại kia bởi vì là đoạn vô nhai mà lẫn nhau sản sinh oán khí cho tiêu tan." Lần sau các ngươi cũng không thể còn như vậy, Hỗ Nương cuối cùng cũng với chúng nữ nói ra, liền đình chỉ đùa giỡn. "Ấn sẽ không, có một lần liền được rồi. Lần này còn có biết hay không nhai sẽ làm sao muốn đây?" Vừa nhắc tới đoạn vô nhai, Bành Tiểu kiều, kiều vẫn còn có chút lo lắng. "Không có chuyện gì tí tí, đến lúc đó Thiến Thiến giúp ngươi, hắn nếu như còn đang tức giận, xem ta anh nói dơ dơ quả đấm của chính mình. Thật sao? Ngươi đến lúc đó sẽ dùng nắm đấm đánh hắn sao? Không phải, ta dùng nắm đấm đấm bóp cho hắn, ta mới không nỡ nhi Triệu Thiến dùng một người rất ngốc ánh mắt nhìn Bành Tiểu kiều, kiều. "Ta trời ạ." trong xác khinh bạn a. Bạch Tiêu kiều, kiều đóng giả bị ngươi đánh bại dáng vẻ, ngã vào trên giường. Ha, ha ha ha ha ha, mọi người cùng nhau vui vẻ nở nụ cười. Tốt rồi, các ngươi ở nhà được tu luyện, ta đi tìm Nai, tốt đã cùng hắn được giải thích một chút. Hồ Nương cảm thấy cũng gần như tỷ muội oán khí cũng đều tiêu, hẳn là đi tìm Đoạn Vô Nhai thời điểm. Nàng không nói gì nữa, giống như Đoạn Vô Nhai, lướt người đi trực tiếp rời đi. Thật là lợi hại a, nhiều sẽ ta có thể tượng tỷ tỷ như vậy Ni Triệu Thiến nhìn thấy Hồ Nương biến mất, hâm mộ nói: Chúng ta nên được tu luyện, cũng không thể để tỷ tỷ đem chúng ta bỏ xuống quá xa khoảng cách. ở ba nữ liền bắt đầu lần thứ nhất chân chính tu luyện. Lao công, ngươi ở đằng kia. Giời đi hô trạch hô nương thần niệm quét qua không có phát hiện đoạn vô nhai bóng người, không thể làm gì khác hơn là thả ra ý niệm của chính mình, dung đoạn vô nhai từng đã dạy hắn thần niệm triệu hoán tìm đến đoạn vô nhai. Loại này thần niệm triệu hoán là hai người trong lúc đó một loại liên hệ, nếu như không tìm được thì có thể thả ra thần niệm triệu hoán. Ở thu được hô nương thần niệm triệu hoán thì, đoạn vô nhai chính đang thúc đi tới khách sạn nghe đồng hồ báo cáo, bởi vì là hơi thở của hắn thu lại ở trong người, bởi vậy hô nương thần niệm không có tìm được hắn rất bình thường. Ta ở khách sạn Lão bà tại sao không có tu luyện, tìm ta có chuyện gì không? Thu được Hỗ nương triệu hồi sau, Đoạn Vô Nhai thần niệm quét qua liền biết nàng ở biệt thự của chính mình bên trong chính sốt ruột điệu tìm hắn. "Ta." Hỗ nương nhất thời không biết trả lời như thế nào, lấy lại bình tĩnh, "Lão công là như vậy, ta tìm là vì tối hôm qua trên sự tình, ta nói rồi các nàng, ngươi không muốn lại tức giận được không?" Việc này, chờ gặp mặt nói sau đi Đoạn Vô Nhai để Hỗ nương ở nhà chờ hắn, hắn xử lý xong khách sạn chuyện bên này liền trở về. Nghe đồng hồ báo cáo một ít liên quan với bàng thiết quân sự tình sau, Đoạn Vô Nhai gật gật đầu. Xem ra hắn là thành tâm muốn ăn năn, vậy thì cho hắn một cơ hội, ngươi liên hệ Tiễn Tứ Hải, hắn đi ra làm chính cục ta vẫn không có chúc mừng hắn đây. Ngươi liên lạc một chút bọn họ, buổi tối đồng thời ở này ăn một bữa cơm, cùng nghe một chút bàng thiết quân xử lý như thế nào hắn những kia thủ hạ, lần này không thể dễ dàng buông tha những kia tập đồ người, những này chú trùng là nhất định phải dọn dẹp ra đi, vừa vặn có thể để cho Tiễn Tứ Hải có chút chính tích, người này không sai có thể trọng điểm ngồi dưỡng. Vâng, Đoàn tiểu, ta sẽ an bài. Tốt rồi, ta đến xem hồ nương, có chuyện gì đến Long Tuyền tiểu khác nhau tự là có thể Cách mở tiểu điệu sau, Đoạn Vô Nhai trở lại tiểu khu, vào cửa liền nhìn thấy Hồ Nương ngồi ở trên ghế salon, nhìn thấy hắn trở về, hai lòng nở nụ cười. "Lão công, còn đang vì chuyện tối ngày hôm qua tức giận sao?" "Thật muốn là bởi vì là vậy ta còn không bị tức chết, ngươi nói trước đây có ngươi có thể ôm, hiện tại có 4 cô gái, ta một người đến ở trên ghế salon nằm, nghĩ tới những thứ này trong lòng liền không thoải mái." "Đừng không thoải mái, ngày hôm nay ta cùng các nàng đều thương lượng đã nói, bốn người đồng thời cùng ngươi, ngươi sau đó thì sẽ không lại có thêm tối hôm qua trên sự tình phát sinh." "Hả? Làm sao thương lượng đây?" Ta cũng nghe một chút đoạn Vô Nhay hỏi. Hồ nương liền đem buổi sáng thị thương lượng sự tình đều nói một lần, sau khi nghe xong, đoạn Vô Nhay gật gật đầu, không sai, ngươi rốt cục có một điểm đại phụ phong độ. Lão công ngươi là cố ý hồ nương vừa nghe đoạn Vô Nhay liền rõ ràng, sáng sớm đoạn Vô Nhay là cố ý tức giận giở đi. Ha ha ha, ngươi cho rằng ta sẽ bội vì là những kia việc nhỏ cùng các ngươi giận dỗi à? Kiếp trước làm như đông đế hắn hậu cung bên trong mỹ nhân không thể nói ba ngàn, nhưng cũng bị nữ như quận, biết nhiều nữ nhân có nữ nhân phi phức. Nếu như không có một tốt nữ nhân đang giúp sắp xếp Mỗi ngày vì những này chuyện của nữ nhân liền có thể cho phiền chết. Tối hôm qua trên mặc dù là một mình hắn ở trên ghế sạ lỏng là hắn có ý định làm như vậy, bởi vì là đột nhiên thêm ra 3 người phụ nữ, hô nương lại là loại kia cùng người không tranh tính cách, nếu như không cho nàng điểm áp lực, nàng là không sẽ ra mặt, đây chính là đoạn vô nhai làm như vậy chân chính mục đích vị trí. Hô nương có thể vì hắn suy nghĩ, hắn đang vì hô nương suy nghĩ, như vậy một toàn tâm vì người đàn bà của hắn, hắn là sẽ không để cho nàng bị bắt ư, hắn liền muốn làm cho nàng chủ trì chính mình hộ cùng, muốn cho hết thể nữ nhân rõ ràng. Hỗ nương là hắn một nữ nhân đầu tiên cũng sẽ là địa vị tối cao một người phụ nữ, yêu mặc dù là đồng dạng, thế nhưng nữ nhân địa vị là nhất định phải có. Đang hưởng thụ hậu cung mỹ nhân đồng thời, nhất định phải để các nữ nhân có một đẳng cấp quan nghiệm, bằng không sẽ rất khó gắn bó ôn hòa. Nam nhân không có không muốn làm hoàng thượng, tại sao muốn làm một là vì quyền một chính là vì sắc, hậu cung mỹ nhân 3000, cái kia không phải nam nhân mơ. Nhưng trên thực tế lại có mấy người có thể chân chính hưởng thụ đến loại này diễm phúc đây, không phải không hưởng thụ được, mà là không thể cẩn thận mà đem khống trụ người đàn bà của chính mình, muốn ăn vụng vậy cũng chỉ là nhất thời. Lâu dài nơi xuống, không phải là bởi vì tranh giành phân cũng là bởi vì tranh tài sản, cái kia không phải cho tới cuối cùng hai bại đều thường, bi kịch kết cục. Hiện tại Đoạn Vô Nhai chỉ có 4 cô gái, thế nhưng một ít chuyện nhất định phải sớm dự phòng, sớm đưa cái này chế độ đăng cấp chỉnh đi ra, sau đó thì sẽ không có phiền phức, như vậy mới có thể có một hài hòa hậu cung. Thông minh hồ nương từ Đoạn Vô Nhai trong giọng nói liền rõ ràng đây là Đoạn Vô Nhai đang giúp nàng thành lập uy tín ni cảm tạ lão công, ta sẽ cho ngươi cẩn thận đem hậu cung dàn xếp tốt, ngươi yên tâm, tương lai quyết sẽ không bởi vì là chuyện của nữ nhân để ngươi phiền lòng. Có cái gì có thể tại đây, lão bà ngươi hữu tâm vì ta làm những chuyện này, ta là chân tâm cảm động, có ngươi lão bà như vậy, lẽ nào ta không cố gắng đau còn phải như thế nào đây. Lão công Hỗ Nương nghe xong, trong lòng càng thêm điệu tràn ngập đối với đoạn Vô Nha yêu thương, loại này yêu làm cho nàng có thể vì là đoạn Vô Nha làm bất cứ chuyện gì. Tốt rồi, đường như vậy, ngươi xem hiện tại bốn bề vắng lặng, có phải là khen thưởng lão công một hồi đây. Tốt á Hỗ Nương gật đầu đồng ý. Nghe được nàng đồng ý, đoạn Vô Nha một cái ôm lấy Hỗ Nương trực tiếp liền đến đến phòng ngủ, hai cái nằm ở trên giường hưởng thụ hiếm thấy hai người thế giới. Lão công, ngươi nói hiện tại đại gia đều xem như là chuẩn tu giả, có phải là cần một ít đan dược tăng lên một hồi tu vi của bọn họ, để bọn họ mau chóng có thể đến đến luyện khí kỳ, tương lai chúng ta là không phải có thể dẫn bọn họ cùng đi tu chân giới đây. Chương 106, đổ thạch tiêu khiển. Nhìn xem chúng nữ tại vậy bây giờ đều là không có tim không có phổi bộ dạng, Đoạn Vô Nhai đã minh bạch một việc, lòng của phụ nữ, đấy biển trầm, quá làm cho không người nào có thể suy nghĩ. Chút một giây còn đang lo lắng rồi sau đó một giây lại lại có thể vui vẻ. Lục nữ mới mặc kệ Đoạn Vô Nhai hiện tại nghĩ cách Các nàng vui vẻ chính là tại vừa rồi, tại đoạn Vô Nhai cho bọn hắn giải thích luân hồi lúc, phát hiện tại bị các nàng giết chết người ở bên trong, một ít người trên đỉnh đầu đều có được hồng vân, mà minh bạch hồng vân chỗ đại biểu ý tới lúc, các nàng minh bạch, các nàng cũng chính thức đã minh bạch đoạn Vô Nhai câu nói kia giết cũng không phải tội, có khi cũng là vi thiện chính thức hàm nghĩa. Mặc kệ như thế nào, đoạn không đoạn đối với lục nữ có thể mở ra khúc mắc sự tình, hay vẫn là cảm nhận được tâm an ủi, mang các nàng đến luân hồi kỳ thật là tối trọng yếu nhất chính là vì mở ra tâm kết của các nàng. Vâng không hảo hảo an ủi một phen là được rồi.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 Thế nhưng mà Đoạn Vô Nhai lại không có đồng ý, nói chờ tu vi của các nàng đạt tới nhất định độ cao hoặc là trước khi phi thăng lại mang các nàng đi. Lục nữ đối nội điện thập phần rất yêu khí, lại la là làm nũng lại là cầu khẩn, có thể Đoạn Vô Nhai chết sống cũng bất đồng ý, cuối cùng không có cách nào chúng nữ cũng chỉ có thể ngoan ngoãn theo sát Đoạn Vô Nhai về tới khách sạn, bất quá để tỏ lòng bất mãn của mình. Lục nữ tại trở lại khách sạn cũng sẽ đem Đoạn Vô Nhai cho đánh phát ra ngoài, lại để cho một mình hắn ở một cái giá. Đoạn Vô Nhai lúc ấy cũng rất nghe lời địa khách mở một cái phòng. Chỉ là tại sau nửa đêm lúc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 Đồng thời toàn bộ cùng Liêm gia có quan hệ đệ tử đều bị người giết đã bị chết ở tại trong nhà, khi chết đều rất yên ổn, không có phát hiện có bất kỳ phản kháng dấu hiệu. Bởi vì đồng thời người chết quá nhiều, cũng làm cả Vân thành phố cục cảnh sát phi thường chấn kinh, nhưng lại tìm không thấy về hung thủ bất cứ chứng cứ gì. Khi bọn hắn tại vì những chuyện này phát số lúc, thượng sứ thân phận cho tra xét đi ra, tại biết rõ hắn là thanh đạo phu tổ trước lúc, cục trưởng một vỗ bàn tiểu định ngẩn rồi. Thanh đạo phu tổ chức vi trả thù mà thảm sát Liêm gia, khiến toàn bộ Vân thành phố trị an nhận lấy uy hiếp, vì yên ổn đoàn kết phương chăm. đem Thanh Đạo Phu liệt vào trọng điểm đuổi bắt đối tượng, tại toàn bộ Vân thành phố điều tra Thanh Đạo Phu thành viên. Tại La cả cục cảnh sát, nhân viên cảnh sát mà bắt đầu tại toàn bộ thành phố lùng bắt Thanh Đạo Phu thành viên. Thành viên ngược lại là không có tìm được, không đi lại tra được rất nhiều đi ra an vụ nam nhân, cũng làm cho rất nhiều gia đình bởi vậy cái loạn không ngừng. Đoạn thời gian kia, thường thấy nhất đúng là một ít tại trên đường cái ăn mặc quần đùi khỏa thân chạy nam tử. Mà tạo thành những điều này đầu sỏ gây nên, cũng tại Vân thành phố từng cái cửa hàng tại quay trở ra. Lao công, bộ y phục này rất thích hợp ngươi.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 Tuy nhiên Liêm gia đã xảy ra chuyện, thế nhưng mà triển lãm châu báo hay vẫn là tại bình thường tiến hành. Trải qua một phen nghiêm khắc kiểm tra về sau, Đoạn Vô Nhai chở bảy người tiến nhập hội khu triển lãm, mang theo lục nữ trực tiếp cựu đi đổ thạch khu triển lãm, tới đây đến xem xét, rất nhiều người đều tại chọn lựa lấy vật liệu đá, có tiền tiểu chuyên trong đại, không, có tiền tiểu chọn tiểu, tiền không nhiều lắm tìm những cái kia đá mở miệng từ nửa nguyên liệu thô đến ra tay. Ta muốn cái này khối, Đoạn Vô Nhai chỉ vào một khối toàn bộ vật liệu đá đối với tại bên cạnh phục vụ viên nói. Phục vụ viên cũng nghiêm túc ghi chép xuống.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 Lão bà, có phải hay không các người cần trưng cầu thoáng một phát ý kiến của ta đâu?" Đoạn Vô Nhai vội vàng ngăn cản loại này bất bình đảng tiền đặt cược. "Lão công, nhà của chúng ta có phải hay không rất dân chủ lâu rồi?" Hồ nương hỏi một cái rất vấn đề kỳ quái. "Thật là dân chủ a." Đoạn Vô Nhai tuy nhiên nghe những lời này nhất định có vấn đề, có thể cũng không có nghĩ nhiều, tùy theo tiếp số dưới. "Cái kia dân chủ tốt nhất thể hiện vậy là cái gì đâu rồi?" Số ít phục tùng đa số ác, các loại Đoạn Vô Nhai nói xong cũng phản ứng đi qua, theo như cái này thuyết pháp, hắn về sau quyết định đều chẳng khác gì là không có tác dụng đâu.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 Hắn cũng không có chuyện nhượng ý tứ. Nhẹ nhàng mà lắc đầu, "Tảng đá kia, ta không muốn chuyển nhượng. Tiểu tử đừng tơ mơ cho mặt không biết xấu hổ, tiểu ngươi như vậy, ta muốn bóp chết thì ra là từng phút đồng hồ sự tỉnh." "A, ta đây là muốn hỏi thăm, ngươi vì cái gì không nên đoạt cái kia khối toàn bộ vật liệu đá đâu rồi?" Đoạn Vô nhai hỏi. "Vì cái gì? Ta cảm giác chô đó nhất định có bảo, chỉ đơn giản như vậy." Ách lời này lại để cho Đoạn Vô nhai sửng sợ, hắn nói thật đúng là đúng, bên trong xác thực có bảo. "Lạc Kiếu, ngài có phải hay không chọn mặt khác một khối đâu rồi?"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 Trong nội tâm không khỏi vì cái này người phụ trách ai điếu, đây là không may cho thúc, ngươi dạng điều kiện còn có thể khai ra đến, đổ thạch sự tình, tại cái nghề này bên trong cũng có một câu không ai xem vật liệu đá lạc thành phiến, phỉ thuy khuyết điểm nhỏ nhặt không lợi nói nhẹ nhàng. Kỳ thật câu này tựu là giáo những người kia không muốn dùng cũ đích phương pháp xử lý đến xem xét vật liệu đá, bất cứ chuyện gì cũng không phải tuyệt đối, có lạc vật liệu đá, không nhất định bên trong phỉ thuy sẽ có khuyết điểm nhỏ nhặt, nhưng là có khuyết điểm nhỏ nhặt phỉ thuy, hắn liệu thượng diện nhất định có lạc. Hiện tại vị này người phụ trách tiểu là có chút chủ quan địa dựa vào như vậy kinh nghiệm nhiều năm để phán đoán, còn cho mình đảo một cái chiếu giá bồi thường hú to, nếu không phải Đoan Vô Nhai đối với cái này, người phụ trách cảm thấy không tệ, nhất định sẽ giúp đỡ đem cái này lựa biện đảo được lại lớn một chút. Chương 106, tỷ tỷ không cho người chơi xấu. Đoan Vô Nhai không nói gì, chỉ là lặng lặng yên nghĩ một lát mới nói, chuyện này cần muốn hảo hảo địa an bài mới có thể, tu chân giới quá tàn khốc, bọn họ đều là không có trải qua huyết tinh người, nếu như thoáng một phát đã đến tu chân giới Ta lo lắng nhất bọn hắn hội bởi vì tu chân giới sinh tồn mà sinh ra tâm ma. Vậy làm sao bây giờ đấy, hô nương tu luyện thời gian dài như vậy cũng minh bạch cái gì gọi là tâm ma, bởi vậy có chút bận tâm hỏi. Ta đang suy nghĩ, chờ bọn hắn tu luyện không sai biệt lắm, có phải hay không muốn đánh nát thế giới bình thường dẫn bọn hắn đi mặt khác song song thế giới như vậy cũng làm cho bọn hắn thích hứng hạ khác sinh hoạt phong cách, chỉ có như vậy mới có thể để cho nội tâm của bọn hắn cường đại lên, hiện tại tiểu tính toán bọn hắn luyện đến chốc cơ đã đến tu chân giới cũng sẽ bởi vì nội tâm không đủ cường đại mà mang đến phiền toái. Lão công Ta muốn cho mọi người cùng một chỗ hố nương có chút người đối diện người không bỏ. Lão bà, với tư cách tu giả có khi sẽ loại này phiền toái, hoặc biết lượng tụ tịch mịch cũng là một loại tâm luyện, ai, ta sẽ nghĩ biện pháp đến giải quyết phương diện này vấn đề, đừng lo lắng." Đoan Vô Nhai Anủi lấy, hắn hiểu được cái loại nội chí thân không tại bên người thống khổ, nghĩ đến kiếp trước bởi vì tu luyện không thể kịp thời phản về đến trong nhà mà đau nhức mắt trong thân thời gian, lòng của hắn đã cảm thấy đau nhức, kiếp này mặc dù sẽ không có chuyện như vậy đã xảy ra, tuy nhiên lại do so, kiếp trước đã có càng nhiều nữa ràng buộc. là đúng hay sai thì như thế nào có thể nói được rõ ràng đấy." Thà lòng trong lòng trong những vô vị kia suy nghĩ, Đoàn Vô Nhai cười đối với Hồ Nương nói, "Là bà, nếu không chờ qua một thời gian ngắn ta tiến đưa các ngươi đi một cái song song khoa học kỹ thuật thế giới nhìn xem, được không?" "Thật sự như vậy thế giới sao?" Hồ Nương có chút ngạc nhiên. "Có rất nhiều bất đồng song song thế giới, có rất nhiều dùng khoa học kỹ thuật làm chủ, có dùng tu luyện làm chủ, tự là mọi người suy nghĩ những ma pháp kia thế giới cũng là có thể tìm được." Đương dạng tại tu chân giới cũng có rất nhiều bất đồng vị diện liên tiếp lấy, cái thế giới này không phải chúng ta cho đã thấy đơn giản như vậy. Bất đồng vị diện thế giới pháp tắc tất tất cả không có cùng, cho nên ngươi bây giờ cần gấp nhất chính là đem tu vi của mình lại hướng lên tăng lên thoáng một phát. Tại đi tu chân giới lúc ta trước mang ngươi kiến thức hạ phàm gian các giới phấn khích mới là đứng đắn, cũng làm cho ngươi được thêm kiến thức cũng cải biến thoáng một phát bản thân một ít tư tưởng. Tốt hố nương cũng là nghe được trong nội tâm khẽ động, đã có nghĩ đến các giới nhìn xem nghị cách. Hai người cứ như vậy trò chuyện, Đoàn Vô Nhai cũng tại trong đó chỉ đạo chút ít trên việc tu luyện sự tình. Hắn hiện tại không cần phải nữa giống như đoạn thời gian trước như vậy, lúc nào cũng rút ra thời gian đến tìm hiểu Thiên Phú chi khí rồi, tu luyện cảm ngộ đối với hắn mà nói có kiếp trước tích lũy cũng đầy đủ dùng, nếu như không có gì linh quang hiện ra cảm ngộ hắn sẽ không lãng phí thời gian tại phía trên này rồi, tu luyện tích lũy, bây giờ là không, có gì tốt biện pháp đi ra thành công. Lượ rồi, chờ qua một thời gian ngắn đem mấy cái tu chân tu tiên động phủ lại đi đi dạo, có một cái cũng có thể nhanh đến xuất thế thời gian. Thời gian không còn sớm, chúng ta đi khách sạn, hiện tại Bàng Thiết Quân cùng Tiễn Tứ Hải có lẽ đã đến. Cùng đi xem xem lần này bản tử có thể hay không cho chúng ta một kinh hỉ. Kinh hỉ? Lão công ngươi có thể chỉ vào hắn cho ngươi kinh hỉ sao? Hỗ Nương một bên thu thập lấy một bên đả kích hạ Đoàn Vô Nhai. Vậy cũng không nhất định, ngươi chờ coi được a. Đi thôi khách sạn, Tiền Thứ Hải cùng Bàng Thiết Quân hai người sớm liền đi tới cũng tại phòng chờ Đoàn Vô Nhai. Đoàn thiếu, Đoàn tổng chứng kiến hai người sau khi đi vào, mấy người cùng Đoàn Vô Nhai lên tiếng chào hỏi. Đều tính toán người một nhà, đừng khách khí như vậy, ngồi xuống trò chuyện a đồng hồ, lên trước đồ ăn, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Trơ rượu và thức ăn đi lên về sau. Đoàn Vô Nhai giơ lên chén rượu đối với Tiễn Tứ Hải nói: "Ta trước chúc mừng ngươi thăng chức, về sau khách sạn sự tỉnh tiểu cần ngươi nhiều hơn triều cố." Đoàn thiếu ngài cái này lời nói được, có chuyện gì ngài tiểu phân phó, ta nhất định làm theo. Tất cả trong rượu rồi." Tiễn Tứ Hải vội vàng đứng lên, cũng uống một hơi cạn sạch. "Tốt, sảng khoái." Chứng kiến Tiễn Tứ Hải đã làm xong dưới, tất cả mọi người lên tiếng. "Ban tử, ngươi có thể tới cũng coi như cho ta mặt mũi, đến đi một cái trước, về phần những chuyện khác, chúng ta rượu sau lại trò chuyện, hiện tại chỉ nói mỹ thực không nói chuyện nhàn sự." Tuân mệnh Đoàn thiếu. Đến ta kính ngải một ly, ta bản tự trước kia đắc tội của ngài sự tình xin ngài là nhiều hơn rộng lòng tha thứ. Sau này ta muốn cùng hổ gia hỗn, ngài thấy có được không? Bang Thiết Quân không có nói thẳng đi theo đoàn Vô Nhai, hắn biết rõ đoàn Vô Nhai hiện tại không có khả năng nhận lấy hắn, vì vậy hắn lui mà cầu tiếp theo muốn đi theo đường hổ. Có thể, có chuyện gì các ngươi muốn nhiều hơn liên hệ, cũng muốn làm tốt câu thông. Đoàn Vô Nhai nhẹ gật đầu, xem như đồng ý Bang Thiết Quân thỉnh cầu. Nghe xong đoàn Vô Nhai đồng ý, Bang Thiết Quân đem một mực dẫn theo tâm mới thả lại trong bụng. Tại trên bàn rượu đoàn Vô Nhai chỉ là cùng bọn họ trò chuyện một ít thái hành thành phố phong thổ, những chuyện khác cũng không có đề, mấy người đấy cũng theo đem một vài thái hành thành phố truyền lưu chuyện lý thú cũng nói ra, sinh động lấy hào khí. Cấp nước no nê về sau, Tiên tứ Hải đầu tiên cáo từ mà đi, hắn biết rõ bảng thiết quân có việc muốn cho đoàn Vô Nhai báo cáo. "Đoàn thiếu, ta cho ngài báo cáo xuống của ta một ít hành động, ngài giúp đỡ cho chỉ điểm xuống." Đoàn Vô Nhai nhẹ gật đầu. "Lần này ta đem ta chính là cái kia đắc tội thủ hạ của ngài hiện tại giao cho cục cảnh sát bên trong, điều tra ra chuyện của hắn rất nhiều." Nếu không phải ngài chỉ sợ ta cũng sẽ cùng theo gặp chuyện không may, hắn một mực đều cùng Tây Thành lão đại có liên hệ, có muốn thay thế ý của ta. Nói đến đây, Bang Thiết Quân cũng có chút may mắn, nếu không phải phát hiện được sớm, khả năng qua một thời gian ngắn hắn Đông Thành lão đại địa vị thì ngồi vào đầu rồi. Tập độc khoa mấy người kia, ta cũng làm cho người tại thu thập bọn hắn một ít chứng cứ, hiện tại thu thập đến không đủ để lại để cho bọn hắn tiến cục cảnh sát, bởi vì mấy cái cũng mới là tiến vào phòng không có mấy tháng nhân vật mới. Ân, chuyện này ta nhìn ngươi cùng Tiền Tứ Hải có thể tiến hành hạ câu thông, hắn ở ngoài sáng ngươi ở trong tối. Nếu thu thập có thập bao nhiêu khó khăn, ngươi có thể cho đồng hộ bọn hắn giúp ngươi đi giải quyết xuống. Ta lần này muốn chính là một lần đại chấn động, chỉ cần khế động muốn có kinh ngạc hiệu quả, muốn làm cho cả thái hành thành phố trong cục cảnh sát bầu không khí làm thoáng một phát chỉnh đốn và cải cách. Đoàn vô nhai đem sự tình lần này muốn làm đến cái loại gì trình độ độ làm một cái cơ bản định em điệu bản tự, ngươi biết ngươi bây giờ chỗ dựa cũng là một cái người mê làm quan a đem hắn một ít tư liệu cũng thu thập điểm cho đồng hộ, nếu như hắn có thể ở vị xử lý hiện thực, ta không ngại lại để cho hắn hướng bên trên đi vừa đi. T Xuô diện có ít người không có lẽ lại đợi ở phía trên rồi. Đoàn thiếu, ý của ngài là Bàng Thiết Quân có chút không thể xác định. Ý của ta tiểu là chuyện lần này kiện không chỉ có muốn cho trong cục cảnh sát tiến hành hạ phong khí chỉnh đốn và cải cách, cũng muốn lại để cho thái hành thành phố một ít tại hắn vị không làm chính sự quan lớn xuống ngựa. Cái này có thể hiểu chưa? Minh Bạch minh bạch Bàng Thiết Quân nghe xong trong nội tâm không riêng không có có cảm giác sợ hãi, trái lại thập phần kích động, Đoàn thiếu tiểu là không giống với, ra tay tiểu là đại thủ bút. Đừng nói những hư kia, ta muốn nhìn thấy thật sự hiệu quả. Trước tiên đem nơi chỗ dựa một ít tư liệu cùng ngươi hiểu được tình huống giao cho đồng hồ, cảm thấy phù hợp lại xử lý, về phần ngươi như thế nào đi làm, ta tin tưởng ngươi là trong nội tâm có một phổ, có thể nói không thể nói ngươi cũng minh bạch ta. Đoàn Thiếu Yên Tâm, ta biết rõ như thế nào đi làm. Bàng Thiết Quân cũng không phải người ngu, minh bạch đây là Đoàn Vô Nhai tại khuyên bảo hắn. Ân, ngươi là một cái làm việc năng lực rất mạnh người, ta cũng rất coi trọng ngươi, bất quá đừng để cho chúng ta thất vọng là tốt rồi. Đoàn Vô Nhai cũng chỉ là điểm đến là dừng là được, dù sao Bàng Thiết Quân cũng không phải là của mình thủ hạ hiện tại. Trở bang thiết quân cũng sau khi rời đi, trong phòng cũng chỉ còn lại có đồng hồ mấy người, Đoàn Vô Nhai lại kiểm tra rồi hạ bọn hắn tu luyện cũng chỉ điểm một ít bọn hắn hiện tại trên việc tu luyện nan để cùng chưa đủ giỏi đi rồi. Vừa về tới hố chỗ ở Tựu chứng kiến Triệu Thiến, đạo tự, Bành Tiểu Kiều chính trên giường chơi đánh bài, chứng kiến hai người sau vội vàng ngông. Tại sao không có tu luyện? Đoàn Vô Nhai tỏ mặt hỏi, hắn nhớ rõ hố nương nói ly khai lúc các nàng tại tu luyện a. Lão công, thực xin lỗi Bành Tiểu Kiều cái thứ nhất đi vào Đoàn Vô Nhai bên người, thấp giọng nói, tỉ tỉ sau khi rời đi, Chúng ta tu luyện một hồi tiểu tĩnh không nổi tầm đến, đến rồi, ta hữu đề nghị chơi đánh bài chơi. A, không có gì, ngươi cũng chớ để ở trong lòng rồi, ta không có lại tức giận rồi. Nhìn xem Bạch Tiểu kiều, kiều cẩn thận từng ly từng tí bộ dạng, Đoan Vô Nhai cười nói, cái kia lão công ngươi buổi tối ở đàng kia ngủ đấy hôm nay, ta hảo hảo đền bù tổn thất hạ được không? Ta có thể hiểu được vì ngươi hôm nay là muốn cho ta ấm giường sao? Đoan Vô Nhai chứng kiến bộ dáng của nàng, đùa giỡn đạo. Vậy ngươi tới sao? Bạch Tiểu kiều, kiều nghe được Đoan Vô Nhai trêu chọc, trong nội tâm vui vẻ. Không được Buổi tối hôm nay Ngai muốn theo giúp ta Triệu Thiến lúc này chen vào nói tiến đến. Tỷ tỷ không cho người chơi xấu. Chương 107, tu luyện trước căn bài. Nhìn xem Triệu Thiến bộ dạng, Đoàn Vô Nhai đã biết rõ các nàng vừa rồi thoáng một phát là lấy chính mình làm tiền đặt cược rồi. Các ngươi hôm nay ai cũng chạy không được, buổi tối hôm nay đều cùng ta xong tu. Nói xong cũng ôm lấy Bành Tiểu kiều, kiều, bất quá ta trước sớm cùng ngươi ôn tập thoáng một phát. Đem Bành Tiểu kiều, kiều nhét vào trên giường về sau, Đoàn Vô Nhai trực tiếp đè lên, Bành Tiểu kiều, kiều cũng nên hợp với Đoàn Vô Nhai. Hai người cứ như vậy đang tại tam nữ trước mặt đến rồi một hồi kích tình nụ hôn dài. Hôn xong sau Đoàn Vô Nhai mới đứng dậy, ta cũng muốn Triệu Thiến cũng nằm đi qua, lão công ngươi bất cùng, ngươi không thể quang thân, Kiều Kiều tỷ, chúng ta cũng mến. Đoàn Vô Nhai nghe xong tốt, đương nhiên tốt rồi, chuyện cầu cũng không được. Tại là cả trong phòng xuân sắc hôn cùng. Ngày hôm sau thể sắc và tinh thần sung sướng Đoàn Vô Nhai liền trở về biệt thự của mình, hôm nay hắn chuẩn bị riêng phần mình cho tứ nữ sửa sang lại ra một bộ thích hợp với các nàng bản thân tu luyện chi pháp đi ra. Một người xếp bằng ở phòng khách, Đoàn Vô Nhai tâm thần chìm vào trong thứ hải. Bắt đầu suy nghĩ công pháp cũng thuận tiện đem trí nhớ của kiếp trước làm xuống sửa sang lại, sửa sang lại. Sửa sang lại trí nhớ, nhưng thật ra là tu giả hạng nhất năng lực, cái này năng lực phải là tu giả tự hành tu luyện ra thần thức hải, thì ra là tu giả thức hải, thức hải bởi vì người mà dị có rất có thiếu, nhưng chỉ cần có thức hải tu giả, cũng có thể sửa sang lại trí nhớ của mình, bởi vì trí nhớ tựu phiêu du tại trong thức hải hình thành từng bước từng bước thức hải mà khí, đây cũng là vì cái gì có chút cường đại tu giả có thể xâm nhập người khác trong đầu đọc đến đến bị kẻ xâm nhập trí nhớ. Nguyên nhân Lúc này đoàn Vô Nhai Thức Hải cùng bất luận cái gì tu giả đều không giống với, nó hiện tại Thức Hải tiến hóa thành Đại Đạo Nguyên Anh, Tam Thiên Đại Đạo biến thành tinh thần đều vây quanh Đại Đạo Nguyên Anh, trong lúc vô hình hình thành một loại bình chứng, loại này bình chứng khiến cho đoàn Vô Nhai trí nhớ đã bị Đại Đạo tinh thần hình thành huyền ảo đại trận chỗ bảo vệ bảo hộ lên. Đoàn Vô Nhai tiến vào chính mình trong thức hải đem một vài kiếp trước trong trí nhớ công pháp đều nhất nhất sửa sang lại, nhưng bởi vì trí nhớ thật sự là quá khổng lồ hơn nửa kiếp này, Tam Thiên Đại Đạo tinh thần cùng tiên phú chi khí mang đến đại đạo pháp tác cảm ngộ lại để cho hắn có một loại muốn bế quan một lần xúc động. Theo xúc động càng ngày càng mãnh liệt, Đoàn Vô Nhai minh bạch đây là hắn trùng sinh đến nay lần thứ nhất cơ duyên đã đến. "Tiểu Tam, tìm được muội muội, nói cho nàng biết ta cần bế quan một lần, chuyện bên ngoài đấy có thể làm Lý nàng tự xử lý xuống, nếu như không thể xử lý tựu tùy duyên a còn có tại ta trong lúc bế quan, ngươi hãy theo tại mẹ bên người, bảo hộ các nàng, nếu là có người nguy hại đến các nàng trực tiếp gặp bỏ." Đoàn Vô Nhai gọi ra tâm trùng tiểu Tam giao cho một phen tiểu khiến nó rời đi. Tiểu Tam là Đoàn Vô Nhai cái thứ nhất xung vật, mặc dù vẫn chưa hết hoàn toàn toàn bộ địa tiến hóa đến lớn đạo huyết mạch, nhưng là hắn năng lực nhưng cũng là rất cường hãn. Bình thường bởi vì muốn tiến hóa một mực tự đều tại đoàn vô nhai thần trong nội tâm hút thần trong lòng tâm huyết, cũng không có chuyện gì tiểu An Tâm điêu tu luyện. Lần này đoàn vô nhai đột nhiên tâm huyết dâng trào, chính mình dưới loại tình huống này là không thể lãnh đoạn, loại này cơ duyên tu giả cả đời cực nhỏ gặp bữa, đây là mình tiến hóa một cái dấu hiệu, đơn giản buông tha cho có chút đáng tiếc, vì vậy đoàn vô nhai tiểu phái tiểu Tầm đi cùng Hỗ Nương chúng nữ chào hỏi, mà hắn đem trong phòng sớm trước kia bố trí ở dưới trận pháp khởi động xong mà bắt đầu bế quan. Tiểu Tầm cũng biết sự tình khẩn cấp, trực tiếp đã bay đi ra ngoài, mặc dù tìm không thấy Hỗ Trú ở. Nhưng là nó trong trí nhớ còn nhớ rõ hồ nương khí tức, men theo khí tức liền đi tới hồ nương chúng nữ gia phòng, lúc này tứ nữ chính cùng một chỗ tu luyện, lần trước xong tu đoàn vô nhai vận dụng tứ tượng song tu, hiện tại mặc dù đoàn vô nhai không tại, nhưng là tứ tượng hình thành em tu vẫn là có thể, bởi vậy tứ nữ cùng một chỗ tu luyện tiểu lợi dụng tứ tượng âm đã tu luyện tiến hành tu luyện. Cảnh này khiến tứ nữ gian cảm tình không hoàn toàn tiến bộ lấy, bốn người có thể nói tại tứ tượng âm tu trong là không có bất kỳ bí mật nào nói, loại này thản nhiên tu luyện tự nhiên làm cho các nàng có một loại kết giao thật lâu như là thân sinh tỷ muội đồng dạng thân hậu. Cảm tình Song Du hắn bản chất tiểu là thả bản thân hết thảy thản nhiên tiếp nhận đối phương, cái này tư tưởng song tu tiểu là đoàn vô nhai vì để cho các nàng về sau có thể ở trung hòa thuận mà nghĩ ra được song tu chi pháp, dùng ngay lúc đó tình huống mà nói loại tu luyện này chi pháp có nhất định được tính nguy hiểm, nếu không phải tứ nữ là chân chính yêu hắn, chính thức có thể vì hắn trả giá cái mạng, đừng nói đả thông kinh mạch rồi, liền đoàn vô nhai cùng hỗ nương cũng sẽ phải chịu trọng thương, phàm là sự tình tiểu là đánh cuộc, đoàn vô nhai tin tưởng cảm giác của mình, bởi vậy mới có hiện tại tứ nữ cùng tu tứ tượng kết quả. Tâm trùng tiểu Tam lúc này bay đến Hỗ Nương trên bờ vai, dùng nó béo vụ vụ thân thể, ủi ủi Hỗ Nương mặt, mụ mụ, ba ba để cho ta tới nói cho ngươi biết một việc. Bị cắt đứt tu luyện Hỗ Nương chợt mắt tiểu Trứng kiến tại chính mình trên đầu vai bỏ lấy một đầu giống như như con tầm con trùng, đang dùng mập mạp thân thể tại trên vai của mình nún nún. Tiểu Tam Hỗ Nương là nhận thức, đây là nàng lần thứ nhất biết rõ tu giả lúc bái kiến một lần mặt tiểu Tam. Ngươi mới vừa nói nhai cho ngươi đến nói cho ta biết một việc, là chuyện gì đâu? Thò tay đem tiểu Tam đặt ở trong lòng bàn tay, hắn nàng Tam nữ cũng phát hiện tiểu Tam Nhìn xem tại Hỗ Nương bàn tay bỏ qua bỏ lại tiểu Gia Hỏa, chúng nữ đều bị tiểu Tầm vậy đáng yêu bộ dạng cùng cặp kia siêu manh ánh mắt làm vui vẻ, đều thập phần ưa thích trước mắt tiểu Gia Hỏa, và nghe Hỗ Nương nói đây là đoàn vô nhai sủng vật là đều ngạc nhiên mà nhìn xem tiểu Tầm. "Mụ mụ, ba ba nói hắn muốn bế quan, lần này bế quan không biết cần bao lâu thời gian, bởi vậy để cho ta chuyển tạm xuống, chuyện bên ngoài ngươi xem rồi xử lý a, nếu cầm bất định chú ý để lại một phòng nói sau, còn muốn các ngươi truyền tâm tu luyện. Tiểu Tầm có thể để bảo vệ các ngươi." Nói xong lời cuối cùng tiểu Tầm còn rất đứng người lên. Cái dạng kia thoáng một phát đem tứ nữ toàn bộ làm vui vẻ. Đúng lúc này, Tiểu Hân Hân chạy tiến đến, "Mụ mụ, ba ba đi chỗ đó nữa nha." Vừa hỏi xong tiểu chứng kiến tại hố nương trong tay tiểu Tằm oa, "Thật đáng yêu côn trùng à, ta muốn." Hân Hân đừng hồ đồ hố nương đội vàng ngăn cản đây là người ba ba súng vật. "Ba ba súng vật, đó không phải là món đồ chơi sao?" Hân Hân lệch ra cái đầu nhìn xem tiểu Tằm nói, "Ta là súng vật, không phải món đồ chơi." Tiểu Tằm cũng lên tiếng kháng nghị nói, "Hoa, rất biết nói chuyện a, ngươi không phải món đồ chơi, là súng vật, cái kia cùng ta nói chuyện được không?" Ngươi tên là gì? Hân Hân nghe xong Tiểu Tàm rất biết nói chuyện thì càng là vui mừng được không được, thò tay tiểu muốn nắm tiểu Tàm. Ta mới không cùng ngươi nói chuyện đấy tiểu Tàm phi trên không trung, không để ý tới hô Hân Hân rồi. Hỗ Nương nhìn xem Hân Hân khát vọng ánh mắt cười thò tay lại để cho tiểu Tàm rơi xuống lòng bàn tay của mình ở bên trong, cũng đối với Hân Hân nói về sau cùng với tiểu Tàm thật dễ nói chuyện, nó mới có thể lý ngươi. Không thể bắt nó đương món đồ chơi, đây chính là ba ba của ngươi đương hải tử đối đại giống nhau, nếu để cho ba ba đã biết hội mất hứng, ngươi muốn đem nó đương đệ đệ của ngươi, biết không? Hân, hân hân nghe xong gật đầu đồng ý tiểu Tầm, "Thực xin lỗi, ngươi cho ta đệ đệ được không? Ta có rất nhiều thú vị món đồ chơi chúng ta cùng nhau chơi đồ a." "Vì cái gì bảo ta là đệ đệ đâu? Món đồ chơi có thể ăn sao?" Tiểu Tầm mặc dù từ viễn cổ tựu tồn tại, nhưng là dù sao nó chỉ là vô tộc vì hàng phục tâm ma mà tồn tại, vì vậy đối với một ít nhân tình là không hiểu. Chứng kiến cái này, hồ nương chúng nữ mà bắt đầu dạy bảo khởi cái gì gọi là đệ đệ, cái gì gọi là tỷ tỷ, bởi vì biết rõ đoàn vô nhai muốn bế quan một thời gian ngắn, bởi vậy tứ nữ còn đem tiểu Tầm giới thiệu cho mọi người. Những điều này đều là đoàn vô nhai thân nhân, tiểu Tầm có thể bị đoàn vô nhai phái tới nhất định có năng lực bảo hộ mọi người, bởi vậy nhận thức hạ thật là có tất yếu một việc. Tất cả mọi người tại biết rõ tiểu Tầm về sau, đều đối với tu giả thần kỳ đã có một loại mới nhận thức, đặc biệt là tiểu Tầm dạng đi một tí thời xa xưa sự tình đâu rồi, càng mọi người đối với tu giả càng thêm khát vọng. Bởi vậy mọi người quyết định chính là muốn mau chóng xử lý tốt trên địa cầu sự vụ chuyên tâm địa bắt đầu tu luyện, như vậy tiểu hữu cần một cái ở bên ngoài quản lý người, cũng không thể toàn bộ tu luyện rồi, qua không được bao dài là thời gian sẽ miệng ăn núi lở, hứa ra không sợ. Thế nhưng mà triệu ra nhưng lại không thể, nói tới những lúc này Triệu Thiến cha mẹ cảm nhận được áp lực, lúc này mới cảm thấy có khi áp lực chính thức là tới từ ở chính mình. Mẹ Triệu Thiến tu vi hiện tại lập tức cảm nhận được cha mẹ thân khí tức bất ổn, đã biết do Ngô thân nhất định là vì về sau tu luyện tại Nguyên Trô lo lắng. A Di, đừng lo lắng những sự tình này đâu rồi, các vị trưởng bối các ngươi cũng không tại vì chuyện này lo lắng, các ngươi đều là thân nhân của chúng ta trưởng bối, tại mang bọn ngươi tu luyện tiến, ngay liền nghĩ đến sau này một sự tình lạ là làm đi một tí an bài, các ngươi hiện tại cần phải làm là trước đem một vài tục sự xử lý tốt. Bởi vì tu giả sự tình quan hệ trọng đại, ta muốn cùng mọi người khỏe tốt cộng lại thoáng một phát, chúng ta không có khả năng toàn bộ thoáng một phát đều à lui, cho nên chúng ta cần một cái tốt an bài. Nay hiện tại bởi vì muốn bế quan, bởi vậy cái chủ ý này chỉ có thể chúng ta tới cẩm, mọi người tựu đều đến thương lượng một chút a. Thời điểm mấu chốt hô nương ra mặt an ủi thoáng một phát mọi người, cũng làm cho mọi người khô. N NG De muốn vì tu luyện tại nguyên sự tình lo lắng. Chương 108, xuất quan. Bởi vì đoàn vô nhai lần này đột nhiên bế quan, khiến cho vốn muốn đối với thái hành thành phố muốn tiến hành một lần hành động lớn kế hoạch vung tha cho, hỗn lương hay là thiện tâm không có dựa theo đoàn vô nhai nghị cách đi làm, nhưng mà là như thế này cũng khiến cho thái hành thị chính giới hay là đã xảy ra một ít biến hóa. Cái thứ nhất bị thu thập mất đúng là tập độc phòng, cả người viên đã tiến hành một lần đại tẩy trừ, trong đó liên khoa trưởng đều bị song quy đi vào, lần này tiền tứ hải bởi vì cầm ra đến trong đội cảnh sát chú trùng mà bị thượng diện làm như trọng điểm đã tiến hành một lần khén ngợi, cũng chuẩn bị làm như hạ nhiệm thái hành thị chính pháp hậu bị nhân viên đã tiến hành để danh. Tại thu được tin tức này về sau, Tiền Thứ Hải cái thứ nhất liền đi tới đoàn Vô Nhai trụ sở bốn muốn biểu đạt thoảng một phát, thế nhưng mà chỉ thấy được hô nương từ nữ, tại biết rõ đoàn Vô Nhai lúc có sự, cảm thấy có chút tiếc nuối, nhưng là đối với tứ nữ biểu đạt chính mình muốn cùng đoàn Vô Nhai ý tứ, hô nương biết rõ đoàn Vô Nhai nguyên lai là ý định đến đó thoảng. Dễ một phát tiền Thứ Hải, hiện tại hắn đến bề ngoài trung tâm cũng cựu đồng ý xuống. Thứ hai đến bề ngoài trung tâm tự nhiên là bảng thiết quân rồi, hắn đem phía sau hắn chỗ dựa một ít tư liệu giao cho đồng hộ về sau, đồng hộ mấy người tụu xin chỉ thị hô nương. toàn lực trợ giúp hắn chớ dựa đến thu thập chứng cứ, làm như tu giả đi làm bình thường tháng tử sống, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay sự tình, vô dụng bao lâu thời gian sẽ đem bằng thiết quân chớ dựa đối thủ một ít chứng cứ phạm tội đều góp nhặt cái toàn diện, mượn đoàn vô nhai thu thập tẩy trừ tập đồ khoa. Chuyện này, ngay tiếp theo cũng đem đối thủ của hắn đã tiến hành đặc kích, chính khách gian đều có được ngàn vạn lần liên hệ tìm một cái lấy cơ có thể lôi ra điểm quan hệ đi ra, quan trọng nhất là trong tay các chứng cứ phạm tội có phải hay không đầy đủ, bởi vậy BT. Húc sự tình tiểu phát sinh ở rồi, bằng thiết quân chớ dựa trên người đối thủ trực tiếp từ phía trên tiến nhập song quy chương trình. Chuyện này cũng làm cho bảng thiết quân chỗ dựa càng thêm coi trọng bảng thiết quân, nhưng là đối với bảng thiết quân lấy được chứng cứ cảm nhận được sợ hãi thật sâu, tại biết rõ những chứng cứ này đều là theo đoàn vô nhai thu hạ lấy được lúc, hắn có một loại bị người trưởng khống đâu cảm giác, làm làm một cái chính khách sợ nhất đúng là trên tay có tội chứng nhận bị người nắm chặt, bởi vậy cùng với bảng thiết quân nhiều lần tỏ vẻ muốn gặp một lần đoàn vô nhai, có thể bởi vì đoàn vô nhai bế. Quan việc này cũng tạm thời đặt ở một bên, nhưng là bảng thiết quân biết rõ hồ nương chúng nữ đều là đoàn vô nhai nữ nhân về sau. Chuyên môn mua đi một tí nữ nhân yêu châu Âu báo đưa tới, còn tỉ mỉ đi tìm vài món đồ cổ đưa cho hô nương từ nữ, nhân thủ một, kiện còn không giống mới, xem ra là phí hết rất lớn tâm tư. Đoàn Vô Nhai định ra muốn đem Doãn Hải liên quan hắn thúc thúc kế hoạch không có thực hiện, một là vì hắn thúc Doãn nhất bình xác thực làm thiệt nhiều kiện đối với nhân dân Huix sự tình, hô lao cũng phản đối một lần đem hắn cầm xuống đề nghị, cùng với hô nương thương lượng lại hoán một chút, cũng bởi vậy lại để cho Doãn Hải không coi ở chuyện lần này kiện trong đã bị bất luận cái gì liên quan đến, hay là hảo hảo mà tại nằm bệnh viện lấy đương hắn hoạt tự nhân, chỉ là hô nương bọn hắn không Viết là, bởi vì Doãn Nhất Bình cũng là đặc biệt yêu thương cái này đến nhì, cho nên khắp nơi nắm quan hệ cầu người đến trị liệu, khoan hãy nói thật sự tụi cậu đến một cái cao nhân, một mực tại vũ di tiềm tu một gã tu giả, cái này tu giả họ Tang, tự xố Phi Minh. Chân nhân là một cái kế thừa quỷ môn một cái quỷ tu. Doãn Nhất Bình một người bạn tầng tổ đã từng trợ giúp qua cái này Phi Minh chân nhân, bởi vậy vì báo đáp đối phương, Phi Minh chân nhân để lại đưa tin ngọc giám, muốn là hắn hậu nhân có chuyện gì hắn đều rời núi hỗ trợ. Lần này Doãn Nhất Bình bởi vì Doãn Hải sự tình đi ra chỗ tìm quan hệ Vị bằng hữu kia của hắn biết rõ hậu chủ động liên lạc với Phi Minh chân nhân, cầu hắn trợ giúp giải cứu Duấn Hải. Phi Minh chân nhân nghe nói chuyện đã xảy ra sau biết rõ cái này nhất định là tu giả gây nên, bản không có lẽ đi lung tung nhúng tay, nhưng cảm giác được bằng tu vi của mình coi như là trên địa cầu tu giả bên trong cao thủ, lại nghe nói gây nên lại là hai cái không đến 30 thanh thiếu niên gây nên, cẩn thận tưởng tượng cảm giác mình tối thiểu nhất coi như là tiền bối cao nhân a. Bởi vậy tiểu đáp ứng xuống. Phi Minh chân nhân rời núi, đương nhiên hô nương là không biết, nàng bây giờ còn đang vi đoàn vô nhai bế quan lo lắng. Bởi vì này lần quá đột nhiên, nàng lại là một cái tu chân thái điểu không biết chuyện này đến cùng là tốt là xấu, cho nên khó tránh khỏi hướng chỗ Hồng Nghị đến điểm hơn, chỉ là Đoàn Vô Nhai đang bế quan lúc mở ra trận pháp, các nàng dù ai cũng không cách nào đi vào càng là cảm thấy lo lắng, mấy lần muốn cho Tiểu Tẩm đi xem lúc, lại sợ qué giày đến Đoàn Vô Nhai vì vậy mỗi ngày. Đều là lo lắng trong quá khứ. Đoàn Vô Nhai lần này bế quan thời gian cũng không phải quá dài cũng tụu 3 tháng thời gian, tại hắn xuất quan lúc lập tức tụu lại đã năm mươi rồi, tại hắn tỉnh lại thì tính toán thời gian mới qua 3 tháng. Cảm thấy thật sự là hắn tu luyện kiếp sống trong bế quan ngắn nhất một lần bế quan. Nhưng khi hắn đi ra lúc, lại thấy được chúng nữ có chút tiểu tụy sắc mặt. Các ngươi như thế nào cái dạng này, có chuyện gì phát sinh sao? Đoan Vô Nhai có chút kỳ quái, mình cũng tiểu bế quan 3 tháng, chẳng lẽ có chuyện gì phát sinh sao? Lão công tứ nữ cùng một chỗ đánh tới, toàn bộ đều oa oa khóc giống lên. Lão công, ngươi cái này khép lại quan tựu là 3 tháng không ăn không uống, có phải hay không đói bụng, ta hiện tại tiểu chuẩn bị cho ngươi ăn. Tỷ tỷ không được, lão công thời gian dài như vậy chưa ăn cơm không có thể ăn vài mạnh, chỉ có thể ăn thức ăn lỏng. Ta đi bên ngoài mua điểm tức ăn lỏng. Không được, chưa có nước, ta đi mua một ít đường gờ lô cô. Bốn cái nữ nhân nghe một lời ta một câu nói lấy, đều không có chứng kiến đoàn Vô Nhai đang nghe lời của các nàng sắp mặt, tất cả đều là tràn đầy háo tuyển. Tốt rồi, ta nói các lão bà, các ngươi có hay không hảo hảo đi học tập ta lưu lại tu luyện công pháp đấy, đoàn Vô Nhai ngăn cản các nàng nói tiếp xuống dưới, hỏi ngược lại. Lão công ngươi không tại, chúng ta bắt đầu là thập phần cố gắng tu hành, chỉ là trước 1 tháng còn có thể, về sau ngươi một mực không có xuất quan, chúng ta tựu có chút không yên lòng. Cho tới bây giờ đều không có hảo hảo tu luyện rồi. Lát đầu, Đoàn Vô Nhai đành phải phất tay đem tứ nữ mang đi vào trong phòng, xếp bằng ở chính giữa, sau đó lại để cho tứ nữ dùng tứ tượng phương vị ngồi xuống, theo như song tu pháp đến vận hành. "Lão công, ngươi mới xuất quan còn chưa có ăn cơm, tiến hành cái gì song tu triệu thiến lo lắng nói." "Tu giả bế quan rất bình thường, việc này giải thích quá dài, chúng ta tiến hành song tu, tại trong lúc song tu ta đến dạy các ngươi cái gì gọi là tu giả bế quan." Đoàn Vô Nhai đơn giản địa giải thích xuống. Tứ nữ nghe xong cũng đều tính hạ tâm lai like, chuyên tâm tiến nhập trong lúc song tu. Trong khoảng thời gian này, các nàng đều đang tiến hành nham tu, bởi vậy rất nhanh liền tiến vào trạng thái, bất quá bởi vì này lần có đoàn vô nhai tồn tại, các nàng cũng rất nhanh phát hiện bất đồng, lần này các nàng lại một lần tiến nhập cái kia không gian, tại cái không gian này, trong các nàng phát hiện cùng lần trước tiến đến lúc có chút không giống với. Tại cái không gian này, trong các nàng thấy được đoàn vô nhai bản thân, một bộ áo trắng, toàn thân có một loại mờ mịt khí chất, loại này hình tượng các nàng theo chưa từng gặp qua, bởi vậy có chút mê say mà nhìn xem lúc này đoàn vô nhai, nhìn xem chúng nữ bộ dạng, đoàn vô nhai nở nụ cười, chỉ là hắn nụ cười này Đem trong tứ nữ tâm thoáng một phát đều say mê tiến vào. Tỉnh lại không có biện pháp đoản vô nhai chỉ thần thức chấn động đem tứ nữ theo trong say mê tỉnh lại đi ra. Lão công, bộ dáng của ngươi thật sự là quá xuất sắc rồi, bốn cái nữ nhân đều cảm thấy không biết như thế nào đi hình dung hiện tại xuất hiện tại các nàng trước mắt đoản vô nhai rồi, đành phải phát ra một cái xoé để diễn tả trong nội tâm cái chủng loại kia yêu thương. Tốt rồi, ta đều bị các ngươi nói được có chút đỏ mặt, hiện tại ta đến truyền thụ một ít tu giả sinh hoạt hàng ngày thượng thức cho các ngươi, trước kia vào xem được truyền tu luyện phải chú ý thứ đồ vật. Không có nói tu giả bình thường sinh hoạt mới cho các ngươi lo lắng nhiều ngày như vậy, thật sự lại để cho lão công cảm thấy đau lòng. Nói xong đoạn vô nhai tựu bung ra chính mình tức hải, lại để cho tứ nữ cảm nhận được đoạn vô nhai trong nội tâm cái chủng loại kia yêu thương cùng yêu thương. Tại cảm nhận được đoạn vô nhai nội tâm về sau, tứ nữ trong khoảng thời gian này chỗ thụ dạy vợ đều cảm thấy đặc biệt giá trị, tứ nữ trong lòng bất luận một loại nào biến hóa đoạn vô nhai đều là thanh thanh sở sở, đặc biệt là cảm nhận được tứ nữ cái loại nầy dùng hắn vi thiên nghị cách lúc, lại để cho hắn cảm thấy có vợ như thế thật sự là bình sinh không ngượng sự tình. Bế quan vẫn là đem một vài tu giả sinh hoạt hàng ngày chuyển cho cấp nàng, làm cho các nàng hiểu rõ đến bế quan là tu giả rất bình thường một việc. Bế quan dưỡng vào là trong không khí linh khí đến tầm bổ bản thân cũng không bởi vì không ăn mà có chỗ hao hụt trái lại lại hội bởi vì bế quan đối với mình thân có một cái rất tốt thanh lý tác dụng, không riêng như thế, bế quan lại để cho bản thân tu vi tăng trưởng đồng thời cũng đem một vài bình thường tích lũy xuống một vài vấn đề cũng tìm được giải. Quyết, bế quan bên trong tư duy là người nhất sinh động cũng là an tĩnh nhất, thật nhiều trên tu hành sự tình cũng sẽ ở trong lúc này đạt được bất đồng tìm hiểu. Cho nên nói bế quan chỉ nếu không có người quấy rầy đều có nhảy vọt tiến bộ. Chương 109, Hân Hân gặp chuyện không may. Trải qua đoàn vô nhai một phen rạn giải về sau, Hồ Nương tứ nữ đã minh bạch tu giả bế quan là không cần cái ăn vật, cũng hiểu rõ đến một ít tu giả sinh hoạt hàng ngày cùng hành vi. Trải qua lần này rạn giải các nàng cũng đã minh bạch một ít tu giả phong cách hành xử cùng phương thức. Lao công, có kiện sự tình ta một mình làm chủ không có cùng ngươi thương lượng tại giải hết tu giả sự tình về sau, Hồ Nương nhớ tới chính mình không có dựa theo cùng đoàn vô nhai thương lượng đi xử trí gián hải sự tình. Sự tình gì đâu? Về Doãn Hải, hắn thúc thúc Doãn Nhất Bình, bởi vì trợ giúp dân chúng xác thực làm rất nhiều hiện thực, cha ca cảm thấy người như vậy có lẽ cho một cơ hội sẽ không có theo như người nói đi làm. Ai Đoàn Vô Nhan nghe xong, thở dài một tiếng. Hắn không thể tưởng được Hồ Nương Hội vì vậy nguyên nhân mà không có đối với Doãn Nhất Bình bọn người động thủ, như vậy mang đến phiền toái sẽ rất nhiều, làm làm một cái tỉnh cấp quan viên hắn giao hữu nhất định sẽ rất rộng, tam giáo cửu lưu bên trong người khẳng định có người giao tế, trong đó khó tránh khỏi sẽ có một ít kỳ nhân, nếu như hắn có thể mời ra những người này, chỉ sợ chuyện này sẽ do bình thường biến thành không bình thường rồi. Vốn Đoàn Vô Nhai có ý tứ là mặc kệ doanh nhất bình là, như thế nào một cái quan viên, nhưng là có hắn ở trong đó nhúng tay, nhất định phải muốn cho đối phương một bài học, lại để cho hắn hiểu được sự tình đối với sai, không thể có bất kỳ nửa tay, như nếu như đối phư, Nờ Dê vẫn không thể nhận thức đến sai lầm, hoặc là nói là cảm giác mình rất ưu, rất lợi hại còn muốn khư khư cố chấp, Đoàn Vô Nhai chủ trương tiểu là trạm thảo trừ căn, không thể tưởng được bởi vì này lần bế quan, hồ nương lại không có theo như hắn theo như lời yêu cầu đi làm lý. Nghe được Đoàn Vô Nhai thở dài một tiếng, Nỗ nương trong lòng siết chặt hỏi lão công sẽ có phiền phải sao? Đoán Hải hiện tại tình huống như thế nào, đồng hồ mấy người bây giờ đang ở không tại bên người đâu. Đoan Vô Nhai không có trả lời nàng chỉ là hỏi sự tình khác. Đoán Hải. Lúc này Bảnh Kiều Kiều nhớ tới một việc đến. Lão công, các ngươi nói Đoán Hải có phải hay không cái gì Nam Hoa Tập đoàn chủ thì đâu? Ừm, đúng vậy, ngươi nhận thức. Đoan Vô Nhai quay đầu nhìn Bảnh Kiều Kiều. Không phải, ta là nghe đồng hồ nói, 2 tháng trước đồng hồ theo như yêu cầu của ngươi tại thu được kinh đô thư mời sau tiểu đi kinh đô. Tại hắn trước khi đi từng tới báo cáo qua một ít về Doãn Hải tình huống, lúc ấy Tỷ Tỷ có việc tại Hỗ Lao bên kia chỉ điểm tu luyện của bọn hắn, sau khi trở về cảm thấy cũng không có cái gì đại sự sẽ không có nói cho Tỷ Tỷ. Đoan Vô Nhai nghe xong, trong nội tâm chính là một cái ý nghĩ chợt lóe lên, sợ thật là muốn xẻ ra chuyện. Đồng hồ tới nói Doãn Hải tình, còn xuất viện. Lúc ấy hắn chỉ là vừa nói như vậy, ta cho rằng cũng không phải cái đại sự gì, cũng không biết Doãn Hải là cái gì người tiểu tự chưa cùng Tỷ Tỷ nói rõ chi tiết chuyện này, chỉ là đơn giản điệu nói ra thoáng một phát. Có phải hay không lầm sự tình nữa nha. Doãn Hải xuất viện, người lúc ấy nói hắn tỉnh. Hô nương cũng là cả kinh, làm như tu giả đương một việc cùng chính mình có liên quan lúc đều có một loại tâm hồn dự phán, người bình thường có khi cảm thấy tim đập sợ hãi lo lắng lúc là giác quan thứ 6 phản ứng, nhưng tu giả nhưng có thể không cần giác quan thứ 6 có thể cảm thấy chuyện này có thể hay không cùng chính mình có quan hệ, cái gọi là tâm huyết dâng trào, phúc họa tương đến. Đang nghe Doãn Hải ra viện lúc, hô nương cảm nhận được một hồi kinh hãi, loại cảm giác này tựu như là muốn mất đi chí thân đồng dạng. Chứng kiến hô nương biến sắc, Đoàn Vô Nhai cảm thấy khả năng sự tình thật sự sẽ có phiền toái. Đối với tu giả loại này, tâm huyết dâng trào hắn là hiểu rõ, như có phải hay không người thân nhất phải có sự tình, là sẽ không xuất hiện loại này dấu hiệu. Lão bà, đem ngươi bây giờ cảm giác nói ra, không muốn giấu giếm. Ta cảm giác được muốn mất đi song thân cảm giác. Hỗ nương nghe được Đoan Vô Nhai về sau, lập tức nói ra: "Không tốt, ngươi bây giờ lập tức hồi hô hồ ra, ta sau đó đi ra." Đoan Vô Nhai nghe xong, đây là đại hung hiện ra, tới thân có lẽ gặp chuyện không may sẽ là Hỗ Trô ở, bởi vậy Đoan Vô Nhai lập tức lại để cho Hỗ nương nhanh đi về. Tô Hỗ Nương hai lời chưa nói trực tiếp làm một cái pháp thuật về tới Hỗ Trú ở, có thể là có một số việc đương phát sinh lúc là không có cách nào ngăn cản, tại nàng vào cửa sau mới phát hiện con gái Hỗ Hân Hân cùng Hỗ Lao Thái Thái hai người đều mất. Hỏi mọi người mới biết rõ, Hân Hân hôm nay đột nhiên nhao nhao lấy muốn ăn mứt quả, Lao Thái Thái đau lòng ngoại tôn nữ tiểu cùng một chỗ cùng đi ra ngoài rồi, mọi người cảm thấy hiện tại cũng là một thân võ nghệ tại thân người, trước kia là người bình thường đều không có việc gì, hiện tại càng không sợ rồi, vì vậy tất cả mọi người không có để trong lòng. Nếu không phải Hỗ Nương đột nhiên trở lại, đều còn không có chú ý hai người đều có hơn phân nửa thiên không có trở lại rồi. Đợi đến lúc Đoàn Vô Nhai đã đến nơi sau, Hỗ Nương cấp nói: "Nhai, Hân Hân cùng mẹ hiện tại cũng mất, ta vừa rồi thần thức tìm hạ cũng không có tìm được, nhất định là đã xảy ra chuyện." "Tiên tâm, không có cái đại sự gì." Đoàn Vô Nhai khuyên giải nói. Vừa rồi hắn dùng thần niệm tra xét thoáng một phát, biết rõ hiện tại Hỗ Hân Hân cùng Hỗ Lao Thái Thái hiện tại bị người khống chế tại một cái trận pháp trong, trận pháp này phát ra nổi tác dụng tiểu là che giấu khí tức, bởi vậy Hỗ Nương thần thức quét qua không có phát hiện rất bình thường. Nếu không phải Đoàn Vô Nhai đối với các loại trận pháp đã có giải cũng sẽ xem nhẹ. Đoàn Vô Nhai đem mình chứng kiến tình huống nói cho mọi người lại để cho mọi người yên tâm, một hồi khẳng định sẽ có người tới đưa tin, các ngươi không cần lo lắng, bọn hắn tìm nhất định là ta cùng Hồ Nương, các ngươi an tâm ở nhà chờ có thể. Lần này ta nhìn xem đến cùng là dạng gì người dám nhúng tay chuyện của ta. Lão công, chúng ta cũng cùng ngươi đi đi bảnh tiểu tiểu nói sự tình lần này cùng ta cũng có nhất định được quan hệ, lại để cho ta và các ngươi đi thôi. Muội muội việc này cùng ngươi không có quá lớn quan hệ, ưu tính toán lúc ấy ngươi cùng lời nói của ta Ta khả năng cũng sẽ không để ở trong lòng, dù sao đối với tại những người bình thường này, ta thật sự là cảm thấy không cần phải đi so đo bọn hắn. Nhưng nếu như xúc phạm tới Hân Hân cùng người nhà của ta, ta nhất định sẽ. Hồ nương cũng không nói gì xuống dưới, nhưng là theo trên người nạng sát cơ cũng có thể thấy được quyết định của nàng là cái gì. Không cần phải gấp, các ngươi xem hiện tại Hân Hân các nàng cũng không có chuyện gì, đoàn Vô Nhai chứng kiến có chút sốt ruột mọi người liền khiến cho một cái ngàn giảm thành giống như thuật, chỉ thấy tại đoàn Vô Nhai phía trước xuất hiện một cái giống như tấm gương đồng dạng vật phẩm. Tất cả mọi người từ nơi này cái trong gương thấy được hân hân cùng hố lao thái thái, hai người thật không có đã bị cái gì tổn thương, chỉ là bị khốn trụ rồi, muốn đi ra ngoài thế nhưng mà đổi tới đổi lui cũng chỉ là tại xoay quanh vòng, nhưng hai người lại không có ý thức đến tại xoay quanh vòng còn đang không ngừng địa đi đi lại lại lấy. Đây là một cái đơn giản mê trận, tiến bào trong trận người cũng phải lạc đường quang hội vòng quanh vòng mà không thể đi ra đi, bọn hắn hai người tiểu là bị loại này trận pháp cho vây khốn rồi, nghĩ đến người này cũng chỉ là muôn chức vây khốn bọn hắn, sau đó cho chúng ta đưa tin. cũng tại quan sát bọn họ là không phải có cái gì bảo vệ tính mạng chiêu, xem để đối phó người của chúng ta hay là rất cẩn thận. Đoàn Vô Nhai nhìn xem trong kính cảnh tượng nói ra: "Lão công, vừa rồi ta dùng thần thức đạo qua làm sao lại không có phát hiện đấy Hỗ Nương chứng kiến Hải tử cùng Mâu thân không có việc gì cũng yên lòng rồi, nhưng mà muốn đến vừa rồi thần thức đạo qua lại không có phát hiện đối với cái này sự kiện đấy nàng là lần thứ 2 đã xảy ra, lần thứ nhất bởi vì Đoàn Vô Nhai" Lần kia có thể nói là đoàn vô nhai đối với khí tức có thể tốt lắm che giấu mà không bị phát hiện, thế nhưng mà lần này Hỗ Hân Hân đều không có che giấu khí tức vì cái gì còn sẽ không. Phát hiện đấy. Người xem đoàn vô nhai đem trong kính giống như hướng tiểu nhân rồ xuống, mọi người tiểu thấy được ở bên ngoài có một tầng rất mỏng khí thể tại chuyển động, chỉ vào trong kính hiện ra khí thể đây là một cái ẩn nấp trận pháp, có thể đem tại trong trận người khí tức tốt lắm che giấu trong đó không bị người phát hiện, đây là sở hữu trận pháp đều gia nhập một cái tiểu trận pháp, người phát hiện không được rất bình thường, bởi vì ngươi không biết loại này trận pháp tồn tại. Nếu như là nói như vậy, là có người hay không dùng loại này trận pháp ta không thể phát hiện đâu. Hồ Nương bây giờ đối với tại tu chân thủ đoạn đã có một cái hiểu được, có thể càng như vậy nàng lại càng sợ hãi. Ngươi không có trận pháp phương diện tri thức, bởi vậy thần thức đảo qua mới không có chú ý tới những điều này. Thân trí của ngươi rất cường nhưng là hữu ích, thiết thực vẫn chưa được, tu giả cái kia một cái không phải nhiều năm tích lũy xuống, cũng không phải là loại người như ngươi mới không có tu luyện bao lâu thời gian người có thể so. Đoan Vô Nhai đã kích lấy Hồ Nương, hắn phát hiện gần đây bởi vì nàng tiếp xúc đều là người bình thường. Vậy vậy khó tránh khỏi trong lòng có một ít tự đại cảm giác, bằng không sẽ không bỏ qua Duẫn Hải, chính là vì có không sợ người bình thường nghi cách, mới khiến cho nàng đã tiếp nhận hô lao đề nghị. Chính vào lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, Triệu Thiến chủ động chạy tới mở cửa xem xét, ở bên ngoài chính là một đứa bé, trong tay còn cầm một cái phong thư, đang nhìn đến cửa mở về sau, âm thanh hơi thở như trẻ đang bú nói, "Tỷ tỷ ngươi là nhà này người ấy ư? Có người để cho ta đem cái này giao cho ngươi, thế nhưng mà ngươi muốn cho ta 10 nguyên tiền mua đường đường ăn." Chương 110, Liều Linh vô liếng. Nhìn xem là một đứa bé đến đưa tin. Đoàn Vô Nhai tới cho Hải Tử mười nguyên tiền sau sẽ đem Hải Tử đuổi đi rồi, tiến đến cười nói với mọi người xem ra đối phương là một gã tiền thành kỳ tu giả. "Lão công ngươi là làm sao thấy được đạo tư kỳ quái hỏi? Cầm một cái tiến tiểu có thể biết đối phương là lúc nào kỳ tu giả cái này cũng có chút huyền đi à nha." Loại này dùng Hải Tử đưa tin sự tình là tiền thành kỳ trước kia tu giả thường dùng thủ pháp, loại thủ pháp này xuất từ quỷ cốc môn, xem ra cái này tu giả cùng quỷ cốc môn nhất định có quan hệ, bằng không tiểu là đạt được địa quỷ cốc môn truyền thừa. Đoàn Vô Nhai giải thích xuống, Mở ra phong thư thượng diện chỉ dùng để bút lông ghi tín, cái này rõ ràng thì càng thêm đã chứng minh đoàn vô nhai phòng đoán. Trong thư nói là do ở đoàn vô nhai làm như tu giả lại trái với tu giả gia nước định, đơn giản hướng người bình thường ra tay, làm như tu giả, một gã tiền bối vì giữ gìn tu giả quốc định, đặc cho cảnh cáo. Nếu như tiếp nhận, người nhà có thể không lo, nếu như bất định, tự gánh lấy hậu quả. Đem thư xem hết, đoàn vô nhai đem thư giao cho tứ nữ, làm cho các nàng đều lẫn nhau truyền đọc thoáng một phát, đợi mọi người đều truyền đọc hết về sau, đoàn vô nhai đối với mọi người nói, ta một hồi đi gặp hội vị này cái gọi là tiền bối đi. Cảm người an tâm ở nhà tu luyện có thể. Lão công ta cũng muốn đi, ta muốn nhìn là người nào. Hồ Nương đề nghị đạo, chúng ta cũng muốn đi, lão công để cho chúng ta cũng cùng đi chứ hắn tại Tam nữ Đồng Thanh đạo. Đoàn Vô Nhai vốn muốn ngăn cản, thế nhưng mà nghĩ lại, chính mình không có khả năng một mực không làm cho các nàng kiến thức tu giả lãnh khốc cùng vô tình, làm cho các nàng sớm chút hiệu rõ cũng tốt. Vì vậy gật đầu đồng ý. Gian xếp mọi người lại để cho mọi người không muốn đi ra ngoài về sau, Đoàn Vô Nhai liền mang theo tứ nữ đi tới, vị tiền bối kia theo như lời địa phương, đi vào địa phương xem xét. là thái hành thành phố một cái vứt bỏ nhà kho, mà lúc này tại nhà kho trước có một vị đang mặc đạo trang trung niên tu sĩ, chứng kiến đoàn vô nhai mang theo tứ nữ cùng một chỗ tới cũng là sửng sợ, bất quá lập tức cử hội phục xong. "Tiểu Hữu, tiểu la đoàn vô nhai a, bản thân tự xố phi minh chân nhân, quỷ tu." Trung niên tu sĩ mình điệu đạo, "Đoàn vô nhai, đi theo ta là của ta bốn vị thế tử, không số không cửa." Đoàn vô nhai lạnh lùng tốt, xem ra tiểu Hữu đối với mình là tương đương tự tin a, tu giả ước định không thể đơn giản đối với người bình thường động thủ, đây là tu giả tối kỵ, ngươi trái với muốn đã bị xử phạt. Ta nhân từ mới không có ra tay, cho ngươi có cơ hội đứng ở nơi này cùng ta nói chuyện." Phi Minh chân nhân cao ngạo nói. "Nói như vậy ta muốn cảm ơn tiền bối tha thứ rồi." Đoan Vô Nhai vừa chấp tay, "Như vậy ta muốn hỏi xuống, ngươi vì cái gì nhúng tay chuyện này? Tu giả tầm đó tối kỵ nhất loạn kết nhân quả, ngươi coi như là lãnh đời nhiều năm người rồi, hôm nay vì sao mà ra? Nếu như không phải ngươi hướng người bình thường ra tay, ta sẽ không rời núi." Phi Minh chân nhân một bộ ta là tiền bối cao nhân bộ dạng. Đoan Vô Nhai đối với loại nhân vật này tựu đặc biệt phản cảm, chàng cao nhân chàng ngươi em mở cái đầu. Trong nội tâm giận dữ Tửu muốn một cái sấm đánh đánh tiếp, bất quá nghĩ lại, nếu quả thật làm như vậy rồi, mang tứ nữ đến nước Nguyễn ban đầu không thể thực hiện, bởi vậy cưỡng chế lửa giận trong lòng. Như thế nào đối đại nữ nhi của ta, nàng có thể chưa tính là tu giả đoàn vô nhai hỏi. Cái này cùng ta không quan hệ, ta chỉ phụ trách tu giả sự tình, sự tình khác đều có người đi xử lý. Doãn Hải bởi vì ngươi mà đã bị nặng như vậy được tổn thương, lần này ta bởi vì thúc chi hiếu chỗ thỉnh chỉ xử lý chuyện của ngươi. Nói cách khác lần này cần cầu ngươi ra tay chính là Doãn Nhất Bình hay là Doãn Hải. Đoàn vô nhai hỏi. Hán Thúc vẫn tương đối nhân từ, chỉ cầu chữa cho tốt hắn Điệt Nhi có thể, bất quá Đoán Hải sau khi tỉnh lại, ta phát hiện hắn dung nhan không tệ, có thể kế thừa y bát của ta, tựu muốn nhận hắn làm đồ đệ. Đồ nhi sự tình thì ra là chuyện của ta, đồ nhi chịu nhục, đương sư phụ khẳng định không thể ngồi yên không lý đến. Phi Minh chân nhân nói đúng lẽ thẳng khí hùng, cũng hợp tình hợp lý. Nói như vậy lời nói nói cách khác cái này lương tử chúng ta là kết định rồi, Đoán Hải hiện tại phải như thế nào đối phó ta đâu? Bây giờ là không phải có thể lại để cho hắn đi ra đâu rồi, đừng nao nói như thế lấy nhiều không có ý nghĩa. Có lời gì chúng ta làm rõ nói đi Đoàn Vô Nhai nhìn xem Phi Minh chân nhân sau lưng. Xem ra ta có chút xem nhẹ ngươi rồi, ngươi có thể phát hiện sự hiện hữu của hắn, nói rõ ngươi cũng không đơn giản. Phi Minh chân nhân chứng kiến Đoàn Vô Nhai nhìn xem phía sau của mình, Cửu Minh Bạch chính mình tiểu siếc bị Đoàn Vô Nhai cho xem tấu. Tại trước khi đến hắn hữu dùng trận pháp đem Doãn Hải giấu đi, một là vì không cho hắn bị thương tổn, hai là vì lại để cho hắn chứng kiến trải qua cũng tốt thu được thủ lao của mình về phần nói cái gì dung nhan xuất chúng, nổi lên hái đồ chi ý đây chẳng qua là visa tay có một hợp lý lý do thoái thác mà thôi. Chứng kiến theo Phi Minh Chân Nhân sau lưng đi tới Doãn Hải, hỗn nương minh bạch đây hết thảy đều là Doãn Hải trả thù. Doãn Hải, ngươi thật đúng là hết hy vọng không thay đổi, xem ra lần trước chúng ta là đối với ngươi quá khách khí. Khách khí? Nếu không phải chân nhân, ta hiện tại cũng còn không biết có thể đi hay không ra bệnh viện đâu rồi. Các ngươi những người này tự đợi đến bị chân nhân thu thập a, các ngươi không phải là rất lợi hại sao? Có bản lĩnh sẽ đem ta biến thành phế nhân Doãn Hải tiêu gạo. Ngươi cái, ngươi cho rằng ngươi là mặt hàng nào tốt ấy ư? Cũng chỉ có như vậy một cái đồ chơi mới có thể nhặt ngươi như vậy. Lão tử lúc trước nếu không phải vì ý nhà của ngươi những gia sản kia sẽ cùng ngươi thân cận, ta nhổ vào. Nghe được Doãn Hải, hồ nương trong lòng giận dữ muốn xông đi lên lúc, bị Đoàn Vô Nhai ngăn lại. Chứng kiến bị Đoàn Vô Nhai ngăn lại hồ nương, Doãn Hải cho rằng đây là Đoàn Vô Nhai sợ vì vậy thái độ càng thêm địa hung hăng càng bậy. "Tiểu tử, xem ra ngươi rất thực sự vụ A có hứng thú hay không đường tiểu đệ của ta. Doãn thiếu ngươi có thể hay không nói cho ta biết, nữ nhi của chúng ta ngươi muốn xử trí như thế nào đâu?" Đoàn Vô Nhai cũng chỉ là nhàn nhạt mà hỏi thăm. "Hừ, rơi vào trên tay của ta cũng đừng nghĩ tốt." Hiện tại bọn hắn bị chân nhân vây ở tiên trận ở bên trong, các ngươi muốn cứu cũng cứu không đi ra, ta muốn đói bọn hắn đem bọn họ tươi sống địa chết đói." Doãn Hải sắc mặt âm tàn nói, "Phi minh chân nhân, vị này ngươi cái gọi là đệ tử, làm như vậy thích hợp sao? Có nguyên nhân thì có quả, lúc trước các ngươi loại bởi vì mới có hiện tại quả, bản chân nhân cũng không cách nào quá nhiều can thiệp phi minh chân nhân một bộ việc này bất lực bộ dạng. Theo ta được biết, chúng ta tu giả là không thể tùy tiện đối với người bình thường ra tay, nhưng là không kể cả có người khi dễ đến tân nhân mình trên đầu a." Nếu như hiện tại ta ra tay tiểu chưa tính là vi phạm hiệp nghị a?" Đoan Vô Nhai mang theo hỏi thăm khẩu khí đối với Phi Minh chân nhân nói, "Doãn Hải bây giờ là bạn chân nhân đệ tử, bởi vậy có chuyện gì bạn chân nhân sẽ vì cho han lý, nếu như Đoạn Tiểu Hữu muốn luận bàn một chút, ta sẽ không chú ý." Nói như vậy hiện tại chân nhân là muốn khung đạo này lương tự rồi, ngươi không sợ bởi vì vi phạm bản tâm mà mang đến phiền phải sao? Ha ha ha ha, chê cười, bản chân nhân thân trên tiên tâm hạ thuận dân tâm, tại sao vi phạm bản tâm mà nói, nói sau ta cũng là vì đồ đệ mới ra tay, danh chính ngôn thuận. Phi Minh chân nhân một bộ toàn diện giữ gìn đệ tử bộ dạng. Không thể tưởng được Doãn Ích có như vậy phúc phận, như vậy chân nhân ý tứ nói đúng là ngươi là vì đồ đệ, thì ra là Doãn Hải bỏ ra đối mặt ta, trong đó cũng không lợi ích chỗ đúng không? Vậy ngươi có dám phát ra tu giả tâm thể? Đoan Vô Nhai đón lấy truy vấn. Hừ, có gì không dám, ta Phi Minh chân nhân dùng quỷ tu tâm thể, thể, lần này chỉ làm đồ đệ Doãn Hải xuất khí, mà không, cái gì lợi ích chỗ Phi Minh chân nhân bị không cách nào đánh phải thể, vốn hắn không muốn phát, bởi vì tại ở trong đó xác thực là có lợi ích tồn tại, nhưng là chỉ cần Doãn Hải không nói ra miệng. Như vậy chuyện này tiểu không có ai biết. Doãn thiếu chúc mừng, tìm một cái tốt như vậy sư phó. Xem ra lần này ta không thể không nhận tại rồi, không biết Doãn thiếu muốn xử lý như thế nào những chuyện này. Phải như thế nào mới có thể tiêu tan khí? Đoàn Vô Nhai yếu thế đạo. Hiện tại sợ rồi sao, ta muốn cho ngươi biết đắc tội kết quả của ta, đến cho ta quỳ xuống, theo ta dưới háng chui qua đi, ta buông tha cái kia lão thái thái. Thế nào, cho ngươi 10 giây thời gian đến cân nhắc. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Đoàn Vô Nhai không dò dự địa đạo. Thực xin lỗi, ta đổi ý rồi. Ta muốn ngươi kêu ta là ông nội gia mới có thể. Doãn Hải, ngươi không muốn quá mức phần, ngay, hắn là đang dối gạt ngươi, ngươi không muốn tin hắn, chúng ta nghĩ biện pháp tới cứu được không? Hồ Nương lớn tiếng nói lấy, còn sốt ruột địa muốn kéo Đoàn Vô Nhai. Ông gia, ngươi không muốn cứu con gái cùng mẫu thân sao? Đoàn Vô Nhai cũng lớn tiếng địa quát lớn lấy. Phi Minh chân nhân, ngươi làm làm một cái tiền bối cứ như vậy xem ta lại để cho một người bình thường uy hiếp sao? Đoàn Vô Nhai song mắt đỏ bừng hỏi lấy Phi Minh chân nhân. Chăm chăm vào Đoàn Vô Nhai hai mắt, Phi Minh chân nhân không sao cả điệu cười cười. cái đó và ta có quan hệ gì, đây là ngươi tự tìm, ngươi nếu không gây gián hải, ngươi có thể như vậy ấy ư, tiểu tử ta dạy cho ngươi một sự kiện, mọi thứ đừng quá liều lĩnh, liều lĩnh cũng muốn có vô liếng. Trước 111 không đánh mà thắng. Thu giáo, tiền bối cao nhân tiểu là tiền bối cao nhân Đoàn Vô Nhai trong trúm mà nhìn chằm chằm vào Phi Minh chân nhân hai mắt, con mắt đỏ bừng như máu, tựu như là bị thương tổn người hai mắt tức giận xung huyết đồng dạng. Phi Minh chân nhân cũng bị Đoàn Vô Nhai ánh mắt hấp dẫn, trước mắt người trẻ tuổi hay là quá trẻ tuổi rồi, điểm ấy kích thích có thể lại để cho hắn không khống chế được thành như vậy. Xem ra chính mình mới vừa rồi còn là xem trọng hắn rồi, nghĩ đến những phi minh chân nhân này có chút khinh miệt mà nhìn xem Đoàn Vô Nhai tiểu hữu, ta cho ngươi bên trên bài học, không có thực lực cũng đừng quá liều lĩnh, trên đời này có rất nhiều là ngươi đắc tội không nổi. Ngươi? Phốc Đoàn Vô Nhai một ngụm máu tươi phun tới, một cái lão đạo nếu không phải tứ nữ chứng kiến đỡ lấy hắn mà nói, hiện tại cũng đứng không yên. Lão công, ngươi không sao chờ tứ nữ hiện tại cũng sốt ruột địa khóc lên. Đoàn Vô Nhai cũng vô lực địa chỉ vào phi minh chân nhân, nhưng lại như là vô lực đồng dạng lại không có biện pháp đứng lên té xuống. Chứng kiến Đoàn Vô Nhai ngã xuống, Phi Minh chân nhân càng thêm thính bị. "Doãn thiếu, hiện tại hắn thành một người phế nhân, nhiệm vụ của ta cũng hoàn thành, những chuyện khác cũng cùng ta không có quan hệ, người đáp ứng thứ đồ vật cũng có thể giao cho ta." "Đại tiên, ngài yên tâm, ta hiện tại tiểu mang thứ đó cho ngài tiến đưa tới, bất quá mấy người kia không thể buông tha." Doãn Hải dùng âm tàn ánh mắt đảo qua hiện tại chính viện đoàn vô nhai tứ nữ. "Yên tâm đi, các nàng không có cơ hội." Phi Minh chân nhân chỉ là nhìn lướt qua tứ nữ, mấy cái bình thường nữ tử mà tôi, tại trước mắt ta còn có thể nhảy ra cái gì bọn nước đến. Doãn Hải nghe xong, Trong nội tâm càng là cảm thấy thống khoái, lập tức chạy đến đằng sau trên xe xuất ra đã sớm đảm tốt một kiện vật phẩm đưa cho Phi Minh chân nhân, chân nhân ngài cất kỹ. Nhìn xem tại trong tay mình vật phẩm, Phi Minh chân nhân có chút đắc ý, đã có kiện vật phẩm này hắn quỷ tu thuật có thể càng tiến một bước rồi. Chân nhân, ngươi không phải nói không có lợi ích ư lúc này Đoản Vô Nhai hý khí vô lực hỏi. Hừ, tiểu hữu ngươi cũng quá không lịch sự sự tình rồi, loại này rõ ràng sự tình ngươi cũng nhìn không ra, tu vi của ngươi thật sự là luyện đến đầu góc ngu ngốc rồi a. Phi Minh chân nhân trầm trầm nói. Tiểu tử Đại tiên là thúc thúc ta mời đến, bất quá nếu không phải hắn không cho trả thù ngươi bây giờ đã sớm sống không đi. Bất quá ta lại cùng đại tiên lại làm một cái giao dịch, đem năng lực của ngươi phế bỏ, ta nhìn ngươi không thể không có thể cuồng, còn có thể hay không đem ta lại cho tiến bệnh viện. Doãn Hải cũng chứng kiến đoàn Vô Nhai thổ hết bộ dạng, bởi vậy chờ Phi Minh chân nhân nói xong cũng lập tức tiếp lời nói ra. Ngươi nói là chân nhân không là sư phụ của ngươi sao? Ngươi không là đang dối gạt ta, ngươi dám thế sao? Có gì không dám? Thiên đạo ở trên ta Doãn Hải tiểu chưa bao giờ đã từng nói qua muốn làm Phi Minh chân nhân đồ đệ. là thế này phải không tiểu tử." Doãn Hải vừa dứt lời, chỉ nghe phốc một tiếng, tiêu chứng kiến phi minh chân nhân trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra đến, sắc mặt kim tử khí tức thoáng một phát trở nên thập phần hỗn loạn. "A, đại tiên ngài làm sao vậy?" Doãn Hải cả kinh vội vàng muốn qua đi vịn thời gian. Chợt nghe đến Đoàn Vô Nhai nhàn nhạt nói, "Không cần giúp đỡ, thật đúng là muốn cảm ơn Doãn thiếu phối hợp a." Đoàn Vô Nhai lúc này sắc mặt cũng khôi phục bình thường, một điểm không có bị thương bộ dạng, mỉm cười mà nhìn xem tại trước mắt một cái thổ huyết ngã xuống đất, một ánh mắt kinh ngạc đến ngây người địa hai người. Phi minh chân nhân là một gã quỷ tu. Đây là một cái rất chênh lệch tu hành phương thức, quỷ tu bắt đầu đều là dùng bắt quỷ mà tích lũy công đức, xem như Phật môn bên trong một cái chế lệnh, là dùng công đức tu hành đến chuyển đổi thành bản thân công lực, một loại đối với linh khí yêu cầu cũng không cao lắm tu hành phương thức, cho nên tại linh khí rất ít địa phương, loại này tu hành pháp môn mới có thể tồn tại, cũng bị tu giả chối trung yêu, nhưng là loại này tu giả công lực là từ công đức. Chuyển hóa mà đến, lớn nhất tai hại tiểu là làm việc nhất định phải có một cái giải thích hợp lý, nếu như vô duyên vô cớ ra tay chỉ sẽ ảnh hưởng đến chính mình công đức biến tướng cũng hội đem công lực của mình cho giảm bớt. mà loại này yếu bất cung lực chuyển đổi công lực cũng cờ hở. Ông Thành có quan hệ trực tiếp, nếu như nói 10 công đức chuyển đổi 1 công lực, nếu như vô duyên ra tay như vậy mất đi 1 công đức sẽ mang đi 10 công lực, yếu bất công lực năng lực là gia tăng công lực năng lực 10 lần không chỉ. Đây chính là vì cái gì những tu giả này lão muốn đem mình nói được bao nhiêu vĩ đại chính nghĩa nguyên nhân, bởi vì vì bọn họ tổn thất không nổi, khó khăn tích lũy công lực có thể sẽ bởi vì một lần vô duyên vô cớ ra tay tiếp theo sẽ đem nhiều năm tích lũy mà phó mặc. Chuyện này vốn tại chậm trễ cứu chữa tốt doanh hải có thể chấm dứt. Nhưng là Phi Minh chân nhân bị Doãn Hải dùng cảm kích dân cứu mạng vi do mang về đến trong nhà cảm tạ, lại lấy ra chân phẩm muốn hiếu kính không phải minh thẳng người, thịnh tình không thể chối từ Phi Minh chân nhân đang tiếp thụ Doãn Hải lễ vật, lại phát hiện một cái đối với hắn loại này quỷ tu có thật lớn chỗ tốt vật phẩm lúc, đáp ứng Doãn Hải thỉnh cầu, đồng ý ban Doãn Hải bảo thủ. Nhưng vì bảo hiểm đề, hắn không có trực tiếp đi tìm đoàn Vô Nhai mà là đem đi ra ngoài Hỗ Lao Thái Thái cùng Hỗ Hân Hân vây ở trong trận pháp, sau đó dẫn đoàn Vô Nhai tới đây địa, chuẩn bị tiếp cận lấy sớm bố trí tốt trận pháp để đối phó đoàn Vô Nhai. chỉ là muốn không đến chính là bị đoàn vô nhai sớm phát hiện giấu hải, khiến cho Phi Minh chân nhân không dám đơn giản khởi động trận pháp, nhưng chứng kiến đoàn không không khống chế được sau mới kinh miệt đoàn vô nhai, nhưng là tại hắn tâm thần vô cùng lúc, đang nhận được đoàn vô nhai an toàn, cái này an toàn là tương đương ẩn mập. Sợ rĩ đoàn vô nhai bị tức được thổ huyết, những điều này đều là đoàn vô nhai thiết kế, hắn hiểu được quỷ tu nhược điểm, hắn chính là muốn nhằm vào loại này nhược điểm đến đem Phi Minh chân nhân cho đánh phế. Hắn biết rõ quỷ tu đều có một cái đặc điểm, loại người này đều là đập vào đường hoàng lý do làm được đều là gà gãy cấu trộm sự tình. Còn đối với phó quỷ tu biện pháp đơn giản nhất cựu là đem hắn cái gọi là chính nghĩa chọc thủng, lại để cho hắn mà nói tự trái lại bác, như vậy sẽ phá vỡ công lực, bất kể là bạch niên tu vi hay là ngàn năm tu vi đều phó mặc. Đây cũng là phát hiện Doãn Hải bị Phi Minh chân nhân giấu ở sau lưng lúc, nghĩ đến một cái biện pháp, mấu chốt là Doãn Hải có thể hay không cắn câu, nhưng là không thể tưởng được Doãn Hải thập phần địa phối hợp, đương đoàn vô nhai lại để cho hắn thế lúc, Phi Minh chân nhân lúc ấy tựu muốn ngăn lúc, lại nhất thời tâm thần hoảng hốt cũng có kịp thời ngăn lại Doãn Hải thể. Doãn Hải nói xong cũng tựu chứng minh phi minh chân nhân vừa rồi tâm thể là trái lương tâm nói như vậy, cái này tương đương với một loại mình phản bác, kết quả chính là phi minh chân nhân trực tiếp thu hết tấn công, nhiều năm như vậy công lực toàn bộ phó mặc rồi. Doãn Hải lúc này cũng ngây người, chính mình chỉ là phát một cái thể chỉ làm thành kết quả như vậy, chẳng lẽ nói nói thật cũng không đúng ấy ư? Lần trước tựu lời nói dối bị sét đánh, lần này nói thật ra, lại đem nói lão phi minh chân nhân cho cả được học máu, nội tâm của hắn có một loại lại không dám nói lời nói dối cảm giác. Doãn thiếu xem ra lần này người nói là nói thật a, đoạn vô nhai cười nhẹ nói. Chậm rãi đi vào Phi Minh Chân Nhân trước mặt, Đoàn Vô Nhai cúi đầu nhìn xem vừa rồi hăng hái Phi Minh Chân Nhân chân nhân hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết, Liều Linh cần gì vốn liếng sao? Ngươi nhìn trước mắt mỉm cười mà nhìn xem hắn Đoàn Vô Nhai, hắn hiện tại mới biết được cái gì gọi là Liều Linh vốn liếng rồi, làm làm một cái tu chân gần ngàn năm tu giả, hắn hiểu được hắn lần này triệt để tai rồi, hay là tài tại một cái trẻ tuổi được không giống lời nói tu giả trong tay. Ta nhận tài, ngươi muốn như thế nào Phi Minh Chân Nhân cũng hưng manh, không có cầu xin tha thứ. Làm như một gã tu giả nhất định có không ít hạng tôn a. Còn có tụ lại quỹ cốc vị trí cụ thể, ta cũng phải biết rằng là chân chính địa chỉ. Làm sao ngươi biết? Phi minh chân nhân cả kinh, quỹ cốc trên đời này truyền lưu rất nhiều địa điểm, nhưng là chân chính quỹ cốc cũng chỉ có quỹ cốc truyền nhân mới biết được, còn chân chính quỹ cốc chi địa cũng chỉ có duy nhất dòng chính truyền nhân mới có thể tiến vào. Biết rõ loại truyền này cũng chỉ có quỹ cốc truyền nhân mới biết được, mà hiện nay cái này thế truyền nhân chỉ có Phi minh chân nhân một người, không thể tưởng được Đoàn Vô Nhai lại có thể nói ra đến, lại để cho hắn phi thường giận mình. Tâm ma xâm lớn, đọc đến Đoàn Vô Nhai cũng không có chờ hắn trả lời, tại hắn tâm thần vừa loạn lúc trực tiếp tụ lại để cho tiểu Tàm vận dụng tâm ma xâm nhập Phi Minh chân nhân trong đầu đạt được mình muốn đầy đủ mọi thứ, cũng biết doán nhất bình sát thực cũng chỉ là muốn cứu sống Doãn Hải, cũng đã cảnh cáo Doãn Hải không cần đến tìm Đoàn Vô Nhai phiền toái, thế nhưng mà Doãn Hải lại không có nghe lọn. Chờ đem Phi Minh chân nhân trí nhớ toàn bộ sau khi xem xong, Đoàn Vô Nhai vung tay lên một đạo thiên lôi trực tiếp sẽ đem Phi Minh chân nhân cho chém thành mảnh vỡ, không để cho bất kỳ một cái nào đắc tội người của mình cơ hội đây là Đoàn Vô Nhai phong cách hành sự, đối với cái này loại công lực toàn bộ tán tu giả mà nói, tử vong cũng là một loại kết cục tốt nhất rồi. A Doãn Hải đang nhìn đến bị sét đánh thành mảnh vỡ phi minh chân nhân lúc, sợ tới mức một tiếng kêu sợ hai trực tiếp tựu mất đi. Chương 112, dụng tâm lương cổ. Nhìn xem bị sợ đã bất tỉnh Doãn Hải, Đoàn Vô Nhai hai mắt mới khôi phục bình thường. Vừa rồi sở dĩ xong mắt đỏ bừng là vì sử dụng tiểu tàm không ma năng lực, hiện tại hắn cùng tiểu tàm đối với loại này tâm ma xâm nhập thân nhân năng lực vẫn còn có chút chưa đủ, bởi vậy biểu tượng bên trên vẫn có thể phát hiện, chỉ là phi minh chân nhân lại tự nhận là đây là Đoàn Vô Nhai bị tức nhanh chóng biểu hiện, cho nên trong lúc bất tri bất giác đã bị tâm ma xâm lớn, tại cuối cùng trước mắt không có ngăn. Lại doán hãi lời thề, cuối cùng cũng chỉ có thể bị kịch địa bị xét đánh. Tứ nữ chứng kiến bị xét đánh thành mảnh vỡ phi minh chân nhân cũng là cảm thấy một hồi dạ dày mỏi như cái muối, cố nén trong lòng sợ hãi, đi đến Đoàn Vô Nhai bên người. Lần thứ nhất chứng kiến người chết tứ nữ có hiện tại biểu hiện như vậy xem như không tệ rồi, tối thiểu nhất so doán hãi người nam nhân này mạnh không chỉ một lần. "Lão công, ngươi không sao chớ, mới vừa rồi còn thật sự là dọa ta thoáng một phát đấy." Bạch Tiêu kiều, kiều đầu tiên hỏi. "Không có việc gì, các ngươi đối với chuyện này có cái gì cảm thụ sao?" Đoàn Vô Nhai nhìn xem tứ nữ hỏi. Cảm thụ? tứ đứa xuống sợ đều trầm tư. Hồ Nước dù sao thời gian tu luyện tương đối dài, đầu tiên nói ra cảm thụ của mình lão công, ta cảm thấy phi minh chân nhân chính là loại thưởng xuyên dùng đường hoàng lý do đến đi gà gãy cẩu trộm sự tình tu giả. Lão công ta không có gì cảm thụ chỉ là cảm thấy tu giả đều nếu như vậy mới có thể đánh bại đối phương ấy ư, còn muốn chính mình đi thổ huyết mới có thể sao? Triệu Thiến vấn đề rất đơn giản nhưng thực tiệp yếu điểm. Lão công ta cũng cho rằng, tu giả quyết đấu không phải cái loại lầy giúp nhau đối với bác ấy ư, như thế nào ngươi đều không có ra tay? Vốn là ngươi thổ huyết sau đó cái kia tên gì Phi Minh chân nhân cuối cùng cũng thổ huyết, cái này là nguyên nhân gì đâu?" Bành Tiêu kiều, kiều nói xong dùng tay đem đoạn vô nhai khệ miệng máu tươi xoa xoa. Đạo tư không nói gì, chỉ là xuất ra khăn tay nhẹ nhàng mà sát thử khởi đoạn vô nhai khệ miệng máu tươi đến, thế nhưng mà Lao Mỗ sẽ cảm thấy không đúng, nhìn ký tương hoa quả. "Lão công, cái này?" Nhìn xem khăn tay bên trên tương hoa quả, đạo tư có chút nghi hoặc. "Ha ha ha, bị ngươi phát hiện, vừa rồi muốn muốn thực cũng chỉ dùng tốt loại vật này rồi." Đoạn vô nhai cười nói. Tứ nữ hiện tại mới hiểu được vừa rồi Đoàn Vô Nhai cũng không có thổ huyết, như vậy nói cách khác hắn cũng không có bị thương, vì vậy đem dẫn theo tâm đều để đề xuống, Tâm phóng sau khi xuống tới, phải nhìn Phi Minh chân nhân nữa mạnh vỡ lúc, mỗi cái cảm thấy cái loại nề khó chịu cũng không khỏi địa ngồi xổm xuống hói ra, một mực nhả đến trong dạ dày thật sự là không có có cái gì mới cảm thấy dễ chịu điểm. Chứng kiến tứ nữ đều nhà được có chút đứng không dậy nổi bộ dạng, Đoàn Vô Nhai mới nói hiện tại biết rõ cái gì là tu giả sinh sống sao. Ách tứ nữ sững sờ, nhìn xem mỉm cười Đoàn Vô Nhai, tại bên cạnh hắn không tiêu tan rơi lấy Phi Minh chân nhân thân thể mạnh vỡ. Một loại trong nội tâm thật sâu sợ hãi làm cho các nàng nhất thời cảm thấy đoàn vô nhai như cùng một cái ác ma, hay là cái loại nề mỉm cười đem người bẩm thây cái chủng loại kia, nghe được đều sẽ cảm giác được đáng sợ, nhưng là bây giờ nhưng lại thấy tận mắt chứng nhận, cái loại nề đối với mình thần quan niệm chủng tích làm cho các nàng không khỏi lui về phía sau. Mấy bước. Biết rõ tư nữ nội tâm nhất thời nhất định sẽ không tiếp nhận, nhưng những điều này đều là tu giả phải muốn đối diện với, nếu như các nàng không thể đột phá, đoàn vô nhai cũng quyết định muốn thà vứt bỏ, bởi vì tu giảng lực tiên tu hành cũng không phải nói nói mà thôi, nếu như không có một khóa cường đại nội tâm Nếu như đối với địch nhân không thể làm đến âm tàn độc ác, tại tàn khốc tu giả trong thì không cách nào sinh tồn. Không phải nói nhân từ người không thể sinh tồn, chỉ là mỗi người nhất định phải làm được phân rõ đi ta, bằng không thì thật là không thích hợp đi tu hành. Lão công hô nương dù sao tu hành một thời gian ngắn, trước hết nhất đem sợ hãi của mình áp xuống dưới, đi vào đoàn vô nhai bên người, chỉ là kêu một tiếng lại không biết như thế nào nói đi xuống rồi. Thứ hai tỉnh lại chính là đạo tư, nàng bản thân tựu là một người đơn giản. Yêu một cái đằng trước người sẽ làm việc nghĩa không được chút nữa, mặc dù cảm thấy rất tàn nhẫn, nhưng nội tâm địa đoàn Vô Nhai cái kia phần chân tình làm cho nàng nghĩ đến Phi Minh chân nhân là chỗ hiểm đoàn Vô Nhai, nghĩ tới những thứ này đối với Phi Minh chân nhân chết cũng đã tiếp nhận xuống, lão công, vừa rồi thật sự là có chút quá huyết tình rồi, nhất thời thật sự không thể tiếp nhận, bất quá ta nhất định sẽ. Thấy thế, thứng. đoàn Vô Nhai nhẹ gật đầu quay đầu nhìn Triệu Thiến cùng Bành Tiểu Kiều. "Lão công, thật là thật là đáng sợ, ta đến bây giờ vẫn cảm thấy như vậy có phải hay không quá tàn khắc rồi?" Triệu Thiến vẫn không thể thả lỏng trong lòng trong cái chủng loại kia không đành lòng. Nhìn xem đến bây giờ sắc mặt đều thương trắng như tờ giấy Triệu Thiến, Đoàn Vô Nhai không nói gì thèm cũng chỉ là sợ lên đầu của nàng. Cảm nhận được Đoàn Vô Nhai trên tay ấm áp, Triệu Thiến trong lòng cái loại nỗi sợ hãi giảm ít đi không ít, nhưng vẫn không thể thả lỏng trong lòng trong cái chủng loại kia đối với Đoàn Vô Nhai sát nhân sau mà thờ ơ mỉm cười. Làm ta sợ muốn chết, lão công quá tàn nhẫn, ngươi không thể không bẩm tại sao? Bành Tiêu kiều, kiều là cuối cùng một cái chỉ hoàn tới. Ta rất tàn nhẫn sao? Đoàn Vô Nhai nhìn xem Bành Tiêu kiều, kiều hỏi. Không có đợi đến lúc nàng trả lời, lại quay đầu hỏi hắn nàng tam nữ các ngươi cũng cho rằng như thế sao? Ách tứ nữ hiện tại cũng không biết trả lời như thế nào rồi. Tốt rồi, không nói những thứ này, Hỗ Nương ngươi gọi trong nhà người đến đem Doãn Hải đưa đến Doãn Nhất Bình cái kia, các ngươi đi cái chỗ này đem Hân Hân cứu ra, A Vung tay lên đem theo Phi Minh chân nhân nào biết địa chỉ chuyển cho tứ nữ liền xoay người đi về hướng Phi Minh chân nhân cái kia. Lão công, ngươi không cùng lúc đi không? Hỗ Nương mới nhớ tới Hân Hân hiện tại còn chưa cứu được đến đấy. Khoát tay áo, Đoàn Vô Nhai có chút cô đơn xoay người đi vào Phi Minh chân nhân bên cạnh thi thể. Hỏa Chi Tiên Phú Đan điền mở ra, đốt. Một đạo quốc hồng sắc hỏa diễm bay về phía Phi Minh chân nhân, đem Phi Minh chân nhân bị sét đánh thành mảnh vỡ thi thể đốt đi một cái sạch sẽ. Nhìn xem tại trước mắt không có để lại bất cứ dấu vết gì Phi Minh chân nhân, Đoàn Vô Nhai nội tâm cũng là thở dài, đã thấy nhiều sinh tử Đoàn Vô Nhai đối với Phi Minh chân nhân chết cũng không có cảm giác gì, chỉ là đối với tại dụng tâm của mình mà không chiếm được lý giải có chút cảm thấy thất lạc. Vốn dùng tu vi của hắn hắn hoàn toàn có thể một trường có thể đem Phi Minh chân nhân đánh cho cặn bã đều không thừa, ưu tính toán hắn không ra tay lại để cho Hỗ Nương ra tay cũng có thể nhưng hắn vẫn lựa chọn một loại nhất làm cho không người nào có thể tiếp nhận để làm, dùng kế sử phi minh chân nhân tự phế tu vi, kỳ thật hắn vốn là muốn cho tứ nữ thông qua chuyện này biết rõ, tại tu giả trong cũng không phải người có bao nhiêu lợi hại có thể hành hành, nếu như hơi không cẩn thận cũng sẽ bị. Mặt khác tu giả bắt lấy nhược điểm của ngươi thì có thể làm cho ngươi vạn kiếp bất phục. Dùng lôi chi thiên phú đem phi minh chân nhân chém thành mảnh vỡ cũng là vì làm cho các nàng minh bạch cái gì gọi là tu giả sát phạt quyết đoán, ra tay không lưu tình. Nhưng những mang đến này nhưng lại trong tứ nữ tâm sợ hãi cùng không hiểu. Cái này lại để cho một mực tự tin Đoàn Vô Nhai có chút nhận lấy đả kích. Hô thở dài ra một hơi, Đoàn Vô Nhai chứng kiến tứ nữ còn không có lí khai, chỉ là ngơ ngác nhìn bị hắn tiêu đắc không có một điểm dấu vết địa phương. Đoàn Vô Nhai càng thêm cảm thấy thất lạ, vung tay lên trực tiếp sẽ đem tứ nữ đưa về hô gia, hắn một mực không cần tu giả chính thức thủ đoạn là vì không muốn làm cho các nàng sinh ra cái loại nảy đuổi không kịp cảm giác của hắn, hắn muốn làm cho các nàng không có cái loại nảy chính thức đối mặt cường đại tu vi cảm giác vô lực, nếu như hiện tại làm cho các nàng nội tâm sinh ra loại này không cách nào chèo cao cảm giác đối với tương lai tu hành là rất bất lợi. nhưng là những hắn này hiện tại có. Một loại sở hữu dụng tâm toàn bộ đều phó mặc cảm giác. Vừa cất bước đem Doãn Hải một cước đá đi ra ngoài, về phần hắn có thể rơi xuống địa phương nào, Đoàn Vô Nhai chẳng muốn quản, có người phát hiện đem hắn cứu, không có phát hiện tử lại để cho hắn tự sinh tự diệt. Quay người bay đến Hỗ Hân Hân cùng Hỗ Lao Thái thái bị nhốt trận pháp trước, Đoàn Vô Nhai một trường đem trận pháp bài trừ sâu đã rơi vào Hỗ Hân Hân bên người. Ba ba đối với đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình Đoàn Vô Nhai, Hỗ Hân Hân không có kinh ngạc chỉ là cao hứng điệu nhạo vào Đoàn Vô Nhai trong ngực. Nhìn xem tại trong ngực của mình ủ đến ủ đi Tiểu Hân Hân, Đoàn Vô Nhai thu hồi chính mình thất lạc, cười cùng Hồ Hân Hân chơi đùa một hồi, mới đúng Hỗ Lao Thái Thái nói: "A nhi, ta tiễn đưa các ngươi về nhà, về sau muốn nhiều chú ý tu luyện. Tiểu Đoàn, ngươi không cùng ta nhóm trở về sao?" Hỗ Lao Thái Thái có chút cảm thấy không đúng, nhưng là lại nói không nên lời chỗ nào không đúng tình, cuối cùng cũng chỉ có thể cảm thấy là tự mình có thể là bởi vì thời gian dài đi ra không được cái chỗ này sinh ra ảo giác. Hân Hân ở nhà muốn mẹ lời nói, Đoàn Vô Nhai buông trong ngực Hân Hân, vươn đầu của nàng nói ra: "A nhi, ta có một số việc đi xử lý xuống." Trong khoảng thời gian này tựu không qua rồi, có cái gì trên việc tu luyện vấn đề, hô nương có thể chỉ đạo các ngươi. Tuyết Hỗ Lao Thái thái cũng không có đa tưởng, tựu đồng ý. Lại xem thật kỹ xem Hô Hân Hân, Đoàn Vô Nhai vung tay lên sẽ đem hai người đưa về Hỗ Trú ở, quay người về tới Long Tuyển cư xá biệt thự. Chương 113, trốn đi. Nhìn trước mắt cái thứ nhất tại Thái Hành thành phố kiến ra, trong nội tâm có khương bỏ, nhưng vẫn là có một ít tương cảm, thu lại chính mình trong nội tâm cái kia phần đau nhức, Đoàn Vô Nhai mang thứ đó hướng nạp vật trong đan điền vừa thu lại. không có để lại cái gì rời đi rồi thái hành thành phố. Lần này hắn quyết định muốn chứng minh hảo hảo lẳng lặng, theo trùng sinh đến bây giờ hắn một mực đều vô dục vô cầu, chỉ là hết thệ tùy duyên mà đi, nhưng là chuyện lần này lại để cho hắn chính thức bị thương tổn, tình yêu là một thanh kiếm hai lưỡi, tại hưởng thụ ngọt ngào đồng thời cũng phải chờ đợi hưởng thụ thống khổ, hắn cho rằng cái này là vì có thể làm cho các nàng rất tốt địa đi thích hứng tu giả thế giới sinh tồn, nhưng lại không có nghĩ qua đối với các nàng mà nói, điều này thật sự là quá tàn khắc rồi. Theo chưa từng gặp qua huyết người đang nhìn đến cái loại lầy huyết tinh trạng diện không có bị sợ ngốc người xem như không tệ rồi, đối với hắn không hiểu cũng là rất bình thường một việc, những đoàn vô nhai này cũng minh bạch, nhưng là ở sâu chon. Dễ nội tâm cái kia phần nam nhân tự tin lại để cho hắn không cách nào tiếp nhận, đây là hắn từ tiền thế mang đến kinh nghiệm, trước kia đông đến nữ nhân bên cạnh cái kia dám vi phạm ý nguyện của hắn, hai tay dính đầy huyết tinh thời gian cái kia đoạn thời gian, từng có một vị nữ tử cùng hắn bất ly bất khí quản chi tiên giới mỗi người đều tại trách cứ hắn lúc, cũng không có ly khai qua bên cạnh của hắn. Nghĩ đến kiếp trước nàng Trong lòng của hắn hơn nữa là đau lòng, như là không phải mình quá phóng túng khả năng nàng không sẽ rời đi à, nàng cũng cùng hiện tại hô nương đồng dạng, đó là hắn theo tu chân giới bắt đầu nhận thức, theo một cái vô danh tiểu nhân vật một mực cùng đến hắn trở thành tiên giới chí tôn, duy nhất không tốt khả năng tiểu là không thể tiếp nhận đoàn vô nhai bên người có những nữ nhân khác, cái này cũng trở thành hai người cuối cùng không thể không ly khai nguyên nhân căn. Bạn, không thể nói không phải của hắn một phần tiếp lối. Trước kia như ngộng, lại có bao nhiêu cái nữ nhân có thể đối đãi với ta như thế, đoàn vô nhai nội tâm thở dài, quyết định hay là ly khai a. Tại đoàn Vô Nhai ly khai không có bao lâu, Hồ Nương liền đi tới đoàn Vô Nhai ra, đang nhìn đến không không như dã giá giá lúc, nàng minh bạch nàng đã tới trễ, thả ra thần niệm triệu hoán cũng không chiếm được bất luận cái gì đáp lại, nàng biết rõ đoàn Vô Nhai đi thật. "Lão công, ngươi ở đằng kia, ngươi tiểu không nghe của ta một tiếng giải thích sao?" Hồ Nương nội tâm đau xót ngồi dưới đất nghẹn ngào khóc rống, theo nàng nhận thức đoàn Vô Nhai bắt đầu, đoàn Vô Nhai vẫn luôn là rất bình thản, làm cho nàng cảm thấy chính là đoàn Vô Nhai rộng lượng cùng bất gái, ngày nay nàng cảm thấy đoàn Vô Nhai trong nội tâm cái chủng loại kia keo kiệt, cái loại này nếu như không tin nhiệm Cái kia cần gì phải cùng một chỗ kiên quyết. Nàng hiện tại thập phần hối hận, tại bị Đoàn Vô Nhai đưa về Hỗ Trú ở lúc, trong nội tâm nàng cũng có hoang khí, cảm thấy Đoàn Vô Nhai có chút quá mức, quá lớn nam tử chủ nghĩa rồi. Bởi vậy ngay tại Hỗ gia cùng hắn nàng tam nữ an ủi mọi người mà không có sẽ rời đi, nhưng đương Hỗ Lao Thái Thái cùng Hỗ Hân Hân bị đuổi về đến, Hân Hân hỷ khuất địa không nói, bị người xấu khi dễ lúc, nàng mới nhớ tới Phi Minh chân nhân là làm hại con gái chịu tội đầu sọ gây nên, nhưng hiện tại nàng nhưng mà làm người như vậy đáng tiếc, tỉnh ngộ lại hô nương hỏi mẫu thân, "Mẹ, ngay đâu?" Hắn không có cùng các ngươi đồng thời trở về sao? Không có ạ, hắn nói còn có việc vung tay lên chúng ta sẽ trở lại rồi, thật sự là quá thần kỳ. Hồ lão thái thái nói xong phát hiện con gái sắc mặt có chút không đúng, làm sao vậy? Cãi nhau? Không phải là Hồ nương không biết nói như thế nào, cãi nhau không có nhau nào, thế nhưng mà cái này so cãi nhau đều khó chịu. Cuối cùng vẫn là Hồ lão gia tử nghe hắn nàng tam nữ nói trải qua sau đem bốn cái nữ hài gọi vào bên người đối với các nàng nói, có phải hay không các người cảm thấy tiểu đoàn đặc biệt tán nhãn? Ân Triệu Thiến đầu tiên nhẹ gật đầu. Nhai không có lẽ đem cái kia Phi Minh chân nhân vỡ thành như vậy, ta hiện tại nhớ tới đều cảm thấy sợ hãi. Ta ngược lại không có cảm giác gì chỉ là cảm thấy cái dạng kia nhai đặc biệt đáng sợ, cái loại nầy nếu như tử thần mỉm cười bộ dạng, trong nội tâm của ta hiện tại nhớ tới đã cảm thấy đặc biệt điện sợ hãi. Bạch Tiêu kiều, kiều cũng không có dấu giếm ý nghĩ của mình. Ta cũng là cảm thấy đáng sợ, nhưng trong nội tâm cảm thấy nhai không là một người như vậy đạo tư một người duy nhất đối với Phi Minh chân nhân tử vong mà không có quá lớn phản ứng, cái đó và nàng tư tưởng đơn thuần cũng có nhất định được quan hệ. Hồ Lao đối với con gái nhìn thoáng qua, hỏi Ngươi cũng nghĩ như vậy, đúng không?" Hồ Nương nhẹ gật đầu, không có phản đối. Ai Hồ Lao thở dài một hơi, "Các ngươi cảm giác được các ngươi không có sai đúng không? Cảm giác mình rất chính trực." Tứ Nữ nghe xong nhẹ gật đầu. "Vậy các ngươi cùng tiểu đoàn là vì cái gì đi đây này?" "Đương nhiên là vì cái kia Phi Minh chân nhân đem hân hân cho vây cuốn rồi, chúng ta mới qua đi triệu tiến tiếp nhận lời nói mà nói đạo." Hồ Lao không nói gì chỉ là nhìn xem Tứ Nữ, tại Hồ Lao ánh mắt xuống, Tứ Nữ cũng không nói gì chỉ là muốn lấy Hồ Lao lời nói ý tứ. Tính hạ tâm lai, các nàng mới cảm thấy tựa hồ chính mình không đúng. nhưng lại nói không nên lợi không đúng ở chỗ đó. Xem ra các ngươi cũng hiểu được không đúng, nhưng lại không biết vậy có sai đúng không, Hố Lao chứng kiến từ nữ tính hạ tâm lai, mới nói, tiểu đoàn là vì hân hân mới đi, là vì con gái của ngươi, của ta thân ngoại tôn nữ đi, hắn có sai sao? Quay đầu nhìn Hố Nương, Hố Lao sắc mặt có chút nghiêm túc, ngươi làm là mỗ thân, đối với một cái thương tổn tới mình hài tử ngươi, cảm thấy đáng tiếc, cảm thấy bị chết không đáng, ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi sao có thể nghĩ như vậy đấy? A Hố Nương cả kinh, đúng vậy à, Đoàn Vô Nhai là vì nữ nhi của nàng mới sắp nhân. Chính mình có cái gì đi trách cứ, có lý do gì đi trách cứ hành vi của hắn, nếu như không phải trong lòng có nàng làm gì đi hai tay dính vào huyết tinh. Hồ lão lại quay đầu đối với Tam nữ nói, các ngươi không có trải qua cái gì gọi là sinh tử, cảm thấy một người bị chết không đáng, chẳng lẽ nói các ngươi phải chờ tới người ta đều đem các ngươi tổn thương tới trình độ nhất định, các ngươi mới đi phản kích gã lần này cần không là vì của ta lắm miệng, Hơn Hân Hân tiểuu cũng không gặp chuyện không may, Hân Hân gặp chuyện không may cũng là bởi vì trong lòng chúng ta cái kia cái gọi là chính nghĩa, ngươi giảng chính trực, đừng người cùng ngươi giảng những. Ước này Chúng ta buông tha người khác một con ngựa, lấy được là cái gì? Nếu không phải tiểu đoàn có chút thủ đoạn có thể cứu ra hơn hơn, nếu như không đúng sự thật, các ngươi nghĩ tới chúng ta bây giờ là cái gì cục diện sao? Có thể giống như như bây giờ ngồi nói chuyện sao? Hắc. Lão có chút nghiêm khắc đang hỏi. Hồ lão lại để cho tứ nữ hiểu rõ ra, người khác đều xúc phạm tới thân nhân của mình chứ ngươi, nhưng bây giờ chính mình nhưng mà làm ngoại nhân mà đi trách cứ đoàn vô nhai, nhớ tới đoàn vô nhai truyền tụ cho bọn hắn tu giả sinh hoạt hàng ngày, bọn hắn dần dần minh bạch vì cái gì đoàn vô nhai hộ như vậy đi làm. tam nữ cũng chỉ là cảm thấy Đoàn Vô Nhai hành vi bình thường lúc, Hồ Nương lại nghĩ đến càng thêm thâm, bởi vì dùng tu vi của nàng liếc có thể nhìn ra phi minh chân nhân thực lực cũng không phải rất cường, Đoàn Vô Nhai rất đơn giản có thể một trưởng trụ chết không cần nuốn trô đã thấy như vậy vết tinh, đây cũng là tại sao vậy chứ, muốn nói Đoàn Vô Nhai có bẩm thơ yêu thích, vậy khẳng định là không có. Có một số việc đều là vì khúc mắc mà che mắt hai mắt, coi chừng kết mở ra, một sự tình lập tức hữu suy nghĩ một cái thông thấu. Tu giả, ngoại trừ phải có truy cầu cường đại quyết tâm bên ngoài, còn phải có một khóa sát phạt quyết đoán nội tâm. Đối với một sự tình nhất định phải nên ngừng tác thị đoạn, nếu như ngươi bởi vì một lần mềm lòng mà buông tha địch nhân của mình, đem ngươi khả năng muốn đối diện với tiểu là càng nhiều nữa phiền toái cùng trả thù. Tu giả đã lâu tánh mạng cũng không phải một loại hạnh phúc cũng sẽ đối mặt các loại tàn khốc khảo nghiệm, muốn thời khắc thấy rõ nội tâm của mình, muốn là vì một cái vô vị nhân từ cái con kia hội mang đến cho mình chính là hủy diệt. Đoan vô nhai ngữ lúc này vang ở hồ nương bên tai, vô vị nhân tử, đúng vậy a vô vị nhân tử, một cái thương tổn tới mình con gái người, chính mình lại muốn vì cái chết của hắn cảm thấy không đáng, cái này tính toán cái gì? Cái này gọi là gì? Hồ Nương suy nghĩ cẩn thận trực tiếp lách mình liền đi tới đoàn vô nhai trong biệt thự, chỉ là chứng kiến trước mắt gian phòng trống rỗng, nàng biết rõ đã tới chậm, minh bạch quá muộn. Nghĩ đến chính mình khả năng rốt cuộc nhìn không tới đoàn vô nhai lúc nàng nghẹn ngào khóc rống. "Tỉ tỉ, nhai đâu?" Nghe được bên thai thanh âm, Hồ Nương ngừng tiếng khóc, nhìn xem sau đó chạy tới tam nữ, nàng cảm thấy càng thêm khó chịu. Mà tam nữ cũng thấy rõ trong phòng hiện tại cũng thu thập xong rồi, sở hữu quần áo cùng vật phẩm đều mất, tam nữ trong nội tâm cả kinh. Lập tức chạy đến tất cả các gian phòng, mới phát hiện sở hữu hàng ngày đồ dùng đều bị Đoàn Vô Nhai mang đi, không có bất kỳ thứ đồ vật cũng tụt tỏ vẻ, Đoàn Vô Nhai không muốn gặp lại các nàng, bằng không không sẽ đem tất cả thứ đồ vật đều mang đi. Tứ nữ chưa từ bỏ ý định, trong trong ngoài ngoài điệu tìm một lần, hy vọng có thể tìm được Đoàn Vô Nhai nhắn lại, thế nhưng mà tìm lượt cũng không có phát hiện bất luận cái gì nhắn lại. "Tỉ tỉ, ngay thực rời đi sao?" Bành Tiêu kiều, kiều run rẩy hỏi lấy. "Đi rồi, không có bất kỳ lưu luyến, không có để lại bất luận cái gì vật phẩm, những thứ kia hắn không cần phải mang đi." Chương 114 Vu gia tỉ muội. Hồ nương đang nói hết những lúc này, cảm thấy khí lực cả người cũng không có, ngồi dưới đất, ngẩng đầu nhìn trước kia đã từng quen thuộc gian phòng trong nội tâm tràn đầy trống rác, nhớ tới chính mình lần thứ nhất đã từng phát qua lời thề, lòng của nàng càng thêm thống khổ. Cứ coi như ngươi hai tay huyết tình, ta cũng biết tại bên cạnh ngươi nghĩ vậy nàng nhớ đến lúc ấy Đoàn Vô Nhai cũng chỉ là cười cười, đúng vậy a có lẽ khi đó nhai tựu minh bạch, nếu quả thật có một ngày như vậy, ta cũng không nhất định có thể làm được a thế, nhưng mà ta nhất định có thể thích hứng đó a, vì cái gì không để cho ta cơ hội này. Hồ nương thống khổ. Hắn nàng tam nữ trong nội tâm cũng thật không tốt thụ, đều lặng lặng yên ngồi xuống cùng, cũng vừa nghĩ cùng đoàn Vô Nhai kết giao trong khoảng thời gian này trôi chảy qua từng ly từng tí. Lão công, chúng ta sai rồi, chúng nữ nghĩ đến đoàn Vô Nhai truyền thụ cho bọn hắn tu giả tri thức, lại muốn lấy đoàn Vô Nhai phong cách hành sự, bọn hắn cũng dần dần minh bạch, nhóm người mình là như thế nào sai không hợp tói thường rồi, vì địch nhân của mình mà đi quấy đoàn Vô Nhai tàm nhẫn, nếu như đổi tới lời nói, các nàng cũng sẽ tức giận. Tỷ tỷ, nhai hội trở lại sao? Tam nữ nhìn xem hồ lương, phải biết rằng hiện tại tam nữ trên cơ bản đều là coi hắn vi người tâm phúc. Lần này sợ là rất khó, bình thường hắn có thể không quan tâm, nhưng lạ lần này chúng ta khả năng chính thức làm bị thương lòng của hắn rồi, các ngươi cũng biết nội tâm của hắn trong nhưng thật ra là cái đại nam tử chủ nghĩa người. Hồ Nương nghĩ tới những thứ này thì càng thêm đau lòng rồi. Tỷ tỷ, chúng ta phải chờ đợi nhai trở lại lâu rồi, hay là đi tìm hắn đấy? Triệu Thiến cũng hiểu được rất khó chịu. Ngay lần này Ly Khai khẳng định không phải quá muốn gặp đến chúng ta, nhưng chúng ta không thể không tìm, ta muốn tất cả mọi người chuyển tại đây ở lại, sau đó lại thử tìm Hạ Nhai a. Cũng chỉ có thể như vậy, tứ nữ cũng không có cái gì tốt biện pháp. Chuyện này tại trong lòng của các nàng lưu lại một đạo không thể vứt lên vết thương, nếu như Đoàn Vô Nhai không trở lại, các nàng đều không cách nào tha thứ cho chính mình. Mà bây giờ Đoàn Vô Nhai lại đi tới kinh đô, một là vì giải sổ, hai là muốn đến xem Khổng lão hiện tại có thời gian hay không, lần trước nói muốn nhìn Vu gia tỉ muội, bởi vì bế quan cũng tiểu đem chuyện này không thể chậm trễ, sau khi xuất quan cũng không có hỏi Khổng lão phái người tới không có, vì vậy hắn liền đi thẳng tới Khổng gia. Ta nhìn thấy Khổng lão về sau, Khổng lão cũng mời người cao hứng, nói đến thật trùng hợp Mấy ngày nay hắn nghĩ đến Tô thành phố đi xem Vu gia 2 tỷ mỗi người nhà, cũng thuận tiện nghe ngóng thoáng một phát tung tích của các nàng, nhìn xem hiện tại trôi qua tốt là không tốt. Vậy thì thật là tốt, chúng ta cùng đi chứ Đoàn Vô Nhai nghe xong lập tức sáng khoái địa đáp ứng xuống. Vì vậy tại Khổng Lão gia chờ đợi cả đêm về sau, hai người tiểu Tương đi theo ngồi xe cùng lên đã đến Tô thành phố, tại nhìn thấy Vu gia tỷ muội cha mẹ lúc, Đoàn Vô Nhai sẽ hiểu hắn ban đầu ở Khổng Lão gia hỏa trong cảm nhận được chính là cái gì. Tại Vu gia cha mẹ trên người có một loại nhàn nhạt tiên phú chi khí, đây là một loại cảm giác loại tiên phú chỉ là khí này thể hiện tại cũng cùng cái kia họa đồng dạng cũng không có bao nhiêu, phát hiện cái này đoàn vô nhai đối với Vu gia hai cái tỷ muội càng cảm thấy hứng thú, hai cái này khẳng định có một cái mở ra thiên phú, bằng không không có thiên phú chi khí biểu tượng, hắn cha mẹ trên người có thiên phú chi khí, nhất định là các nàng gần đây đã trở lại một lần, vì vậy đoàn vô nhai liên hỏi Aji, thải phượng, dáng ngũ sắp nhiều sẽ rời đi đây này. Cái này lưỡng hải tử ly khai cũng tiểu hơn một bữa, nói là bên kia công tác bề bộn nhiều việc, liền cả đêm đều không có nghỉ ngơi. Vu phụ cũng là một cái người thành thật. Nghe được Đoàn Vô Nhai hỏi thăm cũng không bằng thực địa trả lời. Ta cũng đã lâu không có thấy kia Lượng hài tử, các nàng có lưu lại địa chỉ sao? Khổng lão hỏi. Có lưu lại, ngài các loại. Vu Mậu nói xong cùng theo bưởng trong lấy ra một cái laptop, tại trên đó viết một cái địa chỉ, Đoàn Vô Nhai đem địa chỉ nhớ kỹ về sau, cùng Khổng lão tại vu gia lại Hàn Huyên hội rồi đi rồi. Tiểu Đoàn, ta nhìn ngươi đối với cái này hai đứa bé rất cảm thấy hứng thú, là nguyên nhân gì đâu? Khổng lão có chút kỳ quái Đoàn Vô Nhai hành vi. Ta đối với các nàng cảm thấy hứng thú là vì các nàng làm hoa lại để cho ta cảm thấy ta cần muốn nhờ các nàng loại năng lực này, cho nên đối với nhìn thấy các nàng mới đặc biệt địa trở mong. A, chúng ta đây hôm nay liền suốt đêm đi qua đi, cái này hai hải tử xem ra là rất bận, liền tại ra ở một đêm bên trên thời gian đều không có. Ta cũng muốn đi xem xem là cái gì công tác. Khổng Lão nghe xong đoàn vô nhai cũng không có đa tưởng. Có thể, chỉ là ngươi bây giờ thân thể có thể chịu nổi ư đoàn vô nhai ngược lại là không sao cả, có thể là có chút bận tâm Khổng Lão thân thể, mặc dù hắn hiện tại ăn hết duyên thọ đan là trẻ tuổi không ít, nhưng tinh lực không phải tốt như vậy bộ. Hiện tại còn chưa tới nửa năm thời gian, đoàn vô nhai sợ lão nhân cũng tận mạnh mà được không bù mất. Ha ha ha, cái này còn phải cảm ơn tiểu đoàn Tiên Đan, từ ngày đó về sau, ta là một ngày biến đổi dạng, về sau Tiêu tiểu tử lại đưa cho ta một cái Bạch Niên lão sâm ăn hết về sau, lại hợp lý địa điều trị non nửa năm, hiện tại thể cốt rất tốt. Khổng Lao nói lên việc này, Tụ vui vẻ được không được, tuổi thọ kéo dài là hắn vui vẻ nhất sự tình, mà càng thêm vui vẻ chính là hắn hiện tại các hạng năng lực đã ở khôi phục ở bên trong, đặc biệt là lần trước Tiêu Xuyên đưa cho hắn một cái Bạch Niên lão sâm, dùng cổ pháp ăn hết về sau, tinh lực phương diện đã có bổ sung, cao hứng nhất đúng là nam nhân năng lực cũng có. Cẩn thận nhìn hạ khủng lao khí sắc, Đoàn Vô Nhai gật gật đầu, ngươi bây giờ cái này thân thể sợ là liền trung niên nhân đều không có biện pháp cùng ngươi dựng lên. Không nhõ kiệt lão nhân nghe xong Đoàn Vô Nhai thấp giọng địa tại Đoàn Vô Nhai bên tai nói ra, ta hiện tại không riêng gì khí sắc so trung niên nhân tốt, liền nam nhân năng lực cũng so với bọn hắn tưởng. Ha ha ha ha ha nói đến đây lão nhân càng lạ vui vẻ vô cùng, cái này chỉ sợ cũng là nam nhân bệnh chung a. Ngô Phi Cơ đi thẳng tới Tân thành phố. Hắn lấy thượng diện địa chỉ rất thuận lợi đã tìm được Vu Gia 2 tỷ muội địa phương, chỉ là địa phương là đã tìm được nhưng là hai nữ lại không tại. Nguyên lai like các nàng hai cái bây giờ là tại Vi một minh tinh tại vẽ tranh, nếu như một người hỏi một cái người đuôi có thể vẽ tranh sao? Nhất định đều nói không thể, nhưng là cái này định lý lại bị Vu Gia tỷ muội cho phá vỡ. Tại các nàng chỗ phòng vẽ tranh bên trong có rất nhiều hai người tác phẩm, một cái nhìn không tới nhưng có thể nghe được đến, một cái nghe được đến lại nhìn không tới hai cái tỷ muội lại dựa vào song bảo thai cái chủng loại kia tâm hồn trời sinh có thông năng lực thực hiện rất nhiều người đều không thể hoàn thành họa ra mộc tượng. Vốn đoàn vô nhai dùng vì bọn nàng chỉ là chữ viết được tốt, có thể đang nhìn đến hai người hợp tác hoa lúc, đối với tỷ muội hai người năng lực cũng là chân thành. Địa gọi phục, một trời sinh người đui có thể tốt lắm nắm tràn sắt thái, đây không phải người bình thường có thể làm được, tối thiểu nhất nói rõ trong lòng của nàng tràn đầy hướng tới cũng tràn đầy sắt thái, mà không phải giống như người đui như vậy chỉ có HB. Cất hở. Không lão, ta là đối với cái này hai tỷ muội là càng cảm thấy hứng thú, có thể đem năm đến như vậy cẩn thận sắt thái, ngươi có thể tin tưởng đây là một cái người đui hòa sao? Nhìn xem trong đó một bức tác phẩm. Đoàn Vô Nhai quay đầu nhìn qua Khổng Nho kiện hỏi: "Ta cũng không tin, lúc ấy nhận vì bọn nàng có thể viết ra như vậy chữ tựu là làm cho người giật mình năng lực, bây giờ đang ở chứng kiến những họa này lúc, mới biết được thật sự là thiên hạ to lớn, ký nhân cũng không y ta." Bên cạnh nói xong cẩn thận địa quan sát lên trước mắt tranh phong cảnh. "Họa chi thiên phú, đàn điển mở ra, Lâm." Đoàn Vô Nhai tuy là đang nhìn họa, nhưng lại thông qua họa chi thiên phú tiến đến mô lấy đối phương họa bên trong ý cảnh, thông qua loại này vẽ Đoàn Vô Nhai có thể minh bạch vẽ tranh người tại vẽ tranh lúc đang chiều nhận thấy. Vì vậy một bức một cái đuôi ngủ lữ thông qua hắn muội đặc thủ câu thông đến vẽ tranh hình ảnh hiện hiện tại đoạn vô nhai trong đầu. Hảo Cương phụ trợ Thiên Phú đoạn vô nhai chậm rãi theo những trong tấm hình này sửa sang lại vu ra vu gia tỷ muội tại bức họa trong lưu lại ở dưới Thiên Phú chi khí là thuộc về cái kia loại đích thiên phú rồi. Siêu cường cảm giác năng lực, câu thông năng lực, đây là hai tỷ muội có thể vẽ tranh trụ cột, trong đó cũng có được một loại vẽ tranh thiên phú là trong đó nổi lên quyết định tác dụng. Xem ra hai cái này tỷ muội cũng không phải đơn giản người a. Chính như người theo như lời hợp lý thượng tiên cho ngươi đóng lại một cánh cửa đồng thời cũng đều vì ngươi mở ra một cánh cửa sổ đạo lý sao? Đoàn Vô Nhai nội tâm có chút đối với cái này 2 tỷ mỗi có thể khai quất từ thân năng lực mà cảm thán không thôi. Bởi vì hai nữ cần mấy thiên tài có thể trở lại, Đoàn Vô Nhai cùng Khổng Nho Kiệt tại thượng thức một hồi hai nữ sợ tác họa về sau, lưu lại liên hệ điện thoại, liền cáo từ rời đi. Trong lúc rảnh rỗi hai người, mà bắt đầu tại tân thành phố du lịch cảnh điểm đi dạo. Không nhõ Kiệt đối với tân thành phố là tương đương quen thuộc, ưu hành động nổi lên dẫn đường nhân vật. cho đoàn vô nhai dạng dài từng cái cảnh điểm lai lịch cùng lịch sử. Còn mang theo đoàn vô nhai đi cái gọi là cầu vượt hạ nghe chính tông luôn ngự tiến mục. Chương 115, ta đã trở về. Có Khổng lão làm dẫn đường, đoàn vô nhai cũng thả lỏng trong lòng tình hào hạo mà tại tân thị từng cái cảnh điểm hào hạo mà chơi một lần. Thằng đến Vu gia tỷ muội sau khi trở về mới chấm dứt lần này khó được một lần nhẹ nhõm hành trình. Gia gia ngài làm sao tới rồi tại nhìn thấy Vu gia tỷ muội lúc, đoàn vô nhai nghĩ tới sách cổ bên trên miêu tả 1 2 tỷ muội hoa, hai cái tỷ muội cũng là đứng chung một chỗ, hai tay nhẹ nắm lấy. Đường ngươi cùng các nàng câu thúc lúc, có thể chứng kiến hai tỷ muội nhẹ nắm hai tay ngón tay đang không ngừng điệu chân lấy, hai tỷ muội phải dựa vào lấy loại biện pháp này đến truyền lại lấy tin tức. Ta hai ngày trước đi xem xem cha mẹ của các ngươi, bọn hắn nói các ngươi bẻ bội nhiều việc vừa vặn ta cũng muốn đến Tân Muốn địa chỉ, thuận tiện qua tới thăm các ngươi một chút hiện tại trôi qua thế nào. Không nhõo quyết nhìn xem hai cái nữ hài cười nói, gia gia vốn chúng ta cũng nghĩ qua nhìn ngài, có thể là vì ngồi xe thật sự là bất tiện tựu chưa từng có nhìn ngài, ngãi lại thân thể rồi. Vu gia tỷ muội hỏi, rất tốt. Nhắc tới sự tình có thể phải hảo hảo cảm tạ tiểu đoàn, hắn giúp chúng ta giao thân sắc điều trị thoáng một phát, hiện tại ta và các ngươi mãnh mãnh thân thể so với người bình thường muốn mạnh hơn nhiều. Khổng lão một nói đến đây tiểu vui vẻ được không tâm, ai không muốn thân thể khỏe mạnh, đặc biệt là biết rõ mình có thể nhiều hơn nữa sống 60 năm, cái loại nởn vui vẻ thật là muốn gặp người tiểu muốn chia hưởng thoáng một phát. Ta cũng cảm giác được gia gia khí tức so với chúng ta lần trước gặp ngày lúc, không chỉ có thông thuận còn có sức sống. Vu gia tỷ muội nói, các ngươi có thể cảm nhận được Khổng lão khí tức trên thân. Đoàn vô nhai lúc này hỏi, "Ừm, đúng vậy." Bất quá kỳ quái vì cái gì chúng ta không có thể cảm giác được khí tức của ngươi đấy? Không đúng đây là. Vu Gia Tỷ Muội đột nhiên ngẩn ngơ, bởi vì lúc này đoàn Vô Nhai buông ra thiên phú của mình chi khí, loại này khí thể làm cho Vu Gia Tỷ Muội có một loại đặc biệt cảm giác thân thiết, nhưng lại cảm thấy loại này trong hơi thở ngậm lấy bất đồng thuộc tính, đây là làm cho hai tỷ muội ngẩn người nguyên nhân. Cảm nhận được a, trong cơ thể của các ngươi cũng có loại này khí tức a, ta đến thấy các ngươi chính là vì ngươi trên người chúng loại này khí tức, làm như ta ân, ta có thể cho các ngươi tản tật trị hết. Đoàn Vô Nhai không có giỡn. Đây cũng là hắn tại nhìn thấy Vu gia tỷ mỗi lúc mới phát hiện tỷ muội hai người tiên phú chi khí đã đạt đồng, hơn nữa là một loại cảm giác loại tiên phú, nhưng tại loại tiên phú này trong nhưng lại có một loại mặt khác tiên phú chi khí, tương dung nhưng không xung đột, đây là Đoàn Vô Nhai lần thứ nhất phát hiện loại tình huống này, trước kia tiên phú của hắn chi khí là không thể tương dung cùng một chỗ sử dụng. Tại phát hiện loại tình huống này về sau, Đoàn Vô Nhai quyết định muốn hảo hảo cảm giác thoáng một phát, nhưng là hai nữ cả. Em mở giác tiên phú nhưng lại thần thâu tiên phú khác tình, chính mình là không thể nào an cấp đến, không có cách nào Đoàn Vô Nhai đành phải dùng trị liệu tản tật vi điều kia rồi. Thật sự có thể trị hết sao? Hai nữ kể cả khủng lao thoảng một phát đều kinh trụ, muốn nói đoàn vô nha y thuật khủng lao không biết, nhưng lại biết rõ hắn duyên tọ đàn công hiệu, trong nội tâm cũng cho rằng đoàn vô nha y thuật rất cao, chỉ là muốn không đến liền loại này trời sinh tàn tật cũng có thể trị hết, nếu như là nói như vậy, cái kia còn có cái gì có thể khó được ở hắn sao? Vu gia tỷ muội đối với đoàn vô nha cũng tin tưởng không nghi ngờ, bởi vì vị bọn nàng có thể cảm giác đến đoàn vô nha chân thành, đây cũng là hai nữ thiên phú chi khí một loại diệu dụng, có thể cảm giác đến người nghĩ cách Nếu như đối với các nàng có ý đồ bất lương là không thể trốn thoát qua cảm giác của các nàng. Bởi vậy các nàng mới dám cùng một cái lạ lẫm nữ nhân tới Tân Thị, cũng là bởi vì các nàng cảm giác đến nữ nhân cũng không có hại tâm tư của các nàng, cho nên mới lớn mật theo sát tới. Vị này đoàn đại ca, cái này có thật không vậy? Vô gia tỷ muội hay là hỏi lối ra, dù sao mặc dù cảm giác là đúng vậy, thế nhưng mà trời sinh tàn tật có thể trị càng loại chuyện này hay là không tại các nàng có thể lý giải phạm chủ trong. Ta cũng không lừa các ngươi, chỉ là có một việc khả năng muốn sớm nói rõ, ta cần tìm hiểu khí tức của các ngươi. Vậy vậy cần các ngươi sau này phải đi theo ta, các ngươi nguyện ý buông tha cho công việc bây giờ sao? Đoàn Vô Nhai cũng là đối với hai nữ động ái tài chi ý, có thể mở ra thiên phú người cái kia một cái không là có thêm kinh người tài hoa, huống chi trước mắt song bảo thai thời kỳ cuối trình độ thật là làm cho hắn đều xem thế là đủ rồi, thời gian dài như vậy trò chuyện ở bên trong, hai tỷ muội không có một điểm câu thông bên trên chướng ngại, tựu như cùng là một người đồng dạng, như vậy phối hợp mới là tu luyện thuật hợp kích trời sinh nhân tài. Chúng ta cần kiếm tiền nuôi gia đình, đi theo ngài có tiền sao? Vũ gia tỷ muội hỏi ra thực tế vấn đề. Gia đình của các nàng tình huống không cho phép các nàng có thể không thèm nghĩ nữa biện pháp kiếm tiền. Có, là các ngươi hiện đang làm việc thiệt nhiều lần, chuyện này các ngươi khỏi ra ra có thể làm cam đoan. Đoàn Vô Nhai vui vẻ. Vừa nghe nói đến tiền cái kia hết thảy sự tình đều xử lý nhiều lắm rồi, không phải nói tiền có thể giải quyết sự tình vậy thì đều không gọi chuyện này ạ. Tiểu Đoàn bên này các ngươi có thể yên tâm, tiền sự tình các ngươi cũng không cần lo lắng. Không Nho Kiệt cũng hết sức cao hứng, nếu vu ra hai nữ tàn tật có thể trị tốt lời nói, vậy có phải hay không nói Đoàn Vô Nhai trong tay có cao minh hơn y thuật, nếu thật là như vậy Có phải hay không cũng có thể thông qua đoàn vô nhai cho mình mấy cái lao chiến hữu trị liệu thoáng một phát, tuy nói nhân tình không tốt còn, thế nhưng mà khó hơn nữa còn phải nhân tình cũng không sánh bằng chiến hữu tánh mạng trọng yếu." Khổng Lao cái này tâm tư khẽ động, nghĩ đến tiểu càng nhiều. "Tốt, chúng ta đáp ứng Vu gia tỷ muội nghe xong Khổng nhỏ kiện, lập tức gật đáp ứng xuống. Vậy các ngươi đem thủ tục mau chóng tiến hành thoáng một phát, chúng ta tiểu mau chóng khởi hành, các ngươi cũng tốt có thể mau chóng có thể nhìn được nghe được." "Tốt, cảm ơn." Vu gia tỷ muội lập tức đi ngay tiến hành ly khai một vài thủ tục đi. Bởi vì hai tỷ muội cũng không có cùng phòng vẽ tranh ký kết ngành nào hợp đồng, cũng kiểu không tồn tại vấn đề gì, chỉ là bởi vì như thế phòng vẽ tranh người phụ trách cũng ra mặt đến giữ lại, phải biết rằng Vu Gia tỷ muội hai cái hợp tác họa bây giờ đang ở phòng vẽ tranh, cũng có thể nói là chấn thất chí bảo, rất nhiều minh tinh đã ở thỉnh hai cái đi giúp trước tác họa. Vu Gia tỷ muội họa phong có một loại đặc thù ý cảnh, cái này cùng ông trời của các nàng xinh tán tật là phân không khai, một cái hai mắt nhìn không tới, một cái lỗ tai nghe không được người, đối với sát thai ôn tổn âm có trong lòng mình lý giải, bởi vậy vẽ ra đến họa có không giống với thường nhân phong cách. Mà loại này phong cách hiện tại có rất nhiều người đều ưa thích. Nhưng nhìn đến Vu gia tỷ muội đi ý kiến quyết, mọi người cũng chỉ tốt tiếp nối điệu tướng hô đạo đường. Mang theo Vu gia hai tỷ muội đầu tiên đến kinh đô Khổng gia trụ liễu 2 ngày, cái này 2 ngày tỷ muội hai người trả lại cho Khổng Nho Kiệt hai lô hồng phân biệt vẽ lên mấy bức vẽ giống như, thật vui vẻ điệu buổi lấy chơi vài ngày sau, mới theo đoàn Vô Nhai cùng một chỗ về tới Thái Hành thành phố. Vốn đoàn Vô Nhai là không muốn trở lại Long Tuyển cứ xá, nhưng là nghĩ đến kiếp trước tiếp nối làm hắn cảm thấy hồ nương bọn người cũng không sai, có thể là chính mình quá sốt ruột đi à nha. Nếu các nàng nhận thức đến sai lầm chính mình cần gì phải không nên cầm lấy không phòng đấy. Hiểu rõ những điều này, Đoản Vô Nhai cũng cựu bộ qua khúc mắc mang theo Vu gia tỷ muội về tới Thái Hành thành phố, bất quá tại hắn vừa trở lại biệt thự tiểu chứng kiến Hỗ Nương cũng vừa từ bên ngoài trở lại. Lão công Hỗ Nương kinh hỉ địa chạy tới, liền cầm trên tay thứ đồ vật cũng đều vứt bỏ mặc kệ. Nhìn xem Hỗ Nương bộ dạng, Đoản Vô Nhai có chút bất đắc dĩ địa nở nụ cười, "Lá bà, người lớn như vậy người ném loạn thứ đồ vật có thể không đúng." Một bên ôm Hỗ Nương vừa nói, lần nữa cảm nhận được Đoản Vô Nhai thân thể nhiệt độ Hồ Nương biết rõ chính mình không bao giờ nữa muốn rời đi cái này ôm ấp rồi, mặc kệ Đoàn Vô Nhai nói cái gì, nàng hiện tại tựu muốn rượi vào Đoàn Vô Nhai. "Lão công, ta Mặc Kệ, ngươi ôm ta hô nương làm đúng nói." Khó được chứng kiến hô nương bộ dạng, Đoàn Vô Nhai cũng không phải cái loại nơi hoàn toàn không hiểu phong tình người, vì vậy hai tay một ông, ôm tiểu ôm hô nương hướng trong phòng đi đến, vừa đi còn đối với Vu gia tỷ muội giới thiệu nói, "Vợ của ta, hô nương, Vu gia tỷ muội, Vu thái phượng, Vu dáng ngũ sắc." Chứng kiến có người ngoài, hô nương vốn định muốn nhảy xuống, thế nhưng mà Đoàn Vô Nhai nhưng lại không buông tay. Không có cách nào đành phải đỏ mặt cùng Vu gia tỷ muội đánh nữa cái bắt chuyện. Vừa vào cửa, Tưu Trứng Kiến Triệu Tiễn, Bành Tiểu Kiều, kiều Đào Tư Tam nữ đang tại thu dọn nhà, bốn tam nữ tưởng rằng hô nương trở lại rồi, ngẩng đầu chào hỏi lúc mới phát hiện đoàn vô nhai chính ôm hô nương, tam nữ toàn bộ đều là một tiếng kêu sợ hãi la o công. Theo đoàn vô nhai sau lưng vào Vu gia tỷ muội xem xét cái này trận thế, thoáng một phát tựu ngây dại, không thể tưởng được đoàn vô nhai còn trẻ như vậy thì có 4 người vợ, cũng nhất thời không cách nào tiếp nhận. "Lao công?" A. Triệu Tiễn vừa mới kêu một tiếng, Tưu khóc lên. Một bên khóc một bên tiểu đi tới đoàn vô nhai bên người tựa ở trên vai của hắn. Hắn nàng nữ nhân đều là hai mắt rưng rưng mà nhìn xem đoàn vô nhai. Nhìn xem chúng nữ bộ dạng, đoàn vô nhai than nhẹ một tiếng, "Ta đã trở về." Chương 116, chi tản tận. Mặc dù chỉ là nhẹ nhàng một câu ta đã trở về, nhưng chính là những lời này làm cho tứ nữ sau khi nghe xong, tất cả đều khóc lên, đem nhiều ngày như vậy uỷ quất cùng tưởng niệm, toàn bộ khóc lên. Tại bên cạnh là đứng đấy Vu thải phượng, Vu thải hà hai tỷ muội cũng bị trước mắt một màn cho cảm động, phải biết rằng hai nữ có thể cảm nhận được nhất người khí tức. cảm nàng theo những nữ nhân này trên người cảm nhận được một phần đối với Đoàn Vô Nha yêu, cái kia phần hồn nhiên yêu cùng trong khoảng thời gian này không thấy được Đoàn Vô Nha lo lắng. Phần này trắng trợn yêu cũng làm cho Vu gia tỷ bội cảm động đến tại bên cạnh cũng khóc lên. Cái này tốt rồi, sở hữu nữ nhân toàn bộ khóc, Đoàn Vô Nha thoáng một phát cũng biết một cái chân tay luống cuống, nhìn xem tất cả mọi người khóc, thật sự là không có cách nào Đoàn Vô Nha trực tiếp quay người liền đi tới trên ghế salon, mắt nhắm lại giả bộ làm nhắm mắt làm ngơ bộ dạng, xem xét hắn như vậy, tứ nữ lập tức đừng khóc, nguyên một đám ngoan ngoãn địa đi tới Đoàn Vô Nha bên người ngồi xuống. Mặc dù nghẹn ngào nhưng đều không lên tiếng khóc lớn nữa. Ta biết rõ các ngươi cảm thấy ủy khuất, thế nhưng mà các ngươi lúc ấy muốn địa cảm thụ của ta à ta vì cái gì? Không phải là vì tương lai các ngươi có thể có một cái tốt tâm tính, chính xác đối mặt tu giả sao?" Đoàn Vô Nhai mở miệng nói ra, "Thế nhưng mà các ngươi vì mình những không kia biết cái gọi là hảo tâm, đều xử lý điểm sự tình gì? Lão công, chúng ta cũng biết sai rồi, đều rất hối hận, thế nhưng mà việc này có phải hay không trước phóng một phóng đâu rồi, ngươi còn không có giới thiệu nhị vị tỷ tỷ là người thế nào?" Triệu Thiến một bên ngồi ở Đoàn Vô Nhai bên người một bên mở miệng nói ra. bị các ngươi cho khí hồ đồ rồi, liền khách nhân cũng không có giới thiệu, buổi tối phạt các ngươi đều cho ta trấn ấm." Đoan Vô Nhai thở phì phì nói. "Không có vấn đề, ta cái thứ nhất đồng ý Bành Tiểu Kiều nghe xong đã biết rõ Đoan Vô Nhai hiện tại không có lại tức giận rồi, lập tức cao hứng lên. Nhắc tới vài ngày không tốt nhất thủ đúng là nàng, nàng thật sự sợ hãi Đoan Vô Nhai vừa đi không trở lại, nàng hiện tại chỉ là trên danh nghĩa còn không có một điểm thực tế, muốn thật sự là như vậy, nàng cuối cùng kết cục chính cô ta cũng không dám mượn. Ta xem Tỷ Tỷ đã sớm nghĩ triệu Thiến dùng tay tìm kiếm mặt đối với Bành Tiểu Kiều xoay người tiểu đối với đoàn vô nhai nói bất quá ta cũng đồng ý. Tiểu nha đầu ngươi cũng suy nghĩ về tình yêu đi à nha bảnh tiểu tiểu bắt tay vươn hướng Triệu Thiến. Hư mở ra bảnh tiểu tiểu giỗi tới hai tay, Triệu Thiến le thẳng khí hùng nói, nếu không đến đấu địa phương. Tốt rồi, ta đến đem cho các ngươi giới thiệu, đây là Vu Thái Phượng, Vu Thái Hà đoàn vô nhai ngăn lại muốn đùa giỡn hai người, đem Vu gia tỷ muội giới thiệu cho tứ nữ. Tại biết rõ Vu gia tỷ muội là trời sinh tàn tật lúc, tứ nữ đều vì bọn nàng cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng là tại biết rõ Vu gia tỷ muội họa được một bức tốt họa lúc đều cảm thấy đặc biệt ngạc nhiên. Vì vậy Bảnh tiểu kiều kiều xuất ra bút vẽ xin mời Vu gia tỷ muội giúp đỡ cho các nàng vẽ lên một chương. Vu thải phượng, Vu thải hà hai nữ cũng không có từ từ, giúp đỡ tứ nữ vẽ lên một chương chủ bảnh chung, còn phân biệt cho mọi người đều vẽ lên một chương. Đoàn Vô Nhai tại bên cạnh nhìn xem, một bên vận dụng họa chi thiên phú, đang không ngừng đi vẽ lấy Vu gia tỷ muội ý cảnh, từ đó lấy được rất là nhiều. Hoa, các tỷ tỷ các ngươi họa được thật tốt. Triệu Thiến lấy được chính mình họa sau nhìn xem tại họa bên trong chính mình giống như lúc, có chút hâm mộ nói. Tốt rồi các ngươi nha, cũng cũng không trông thấy bên ngoài, cũng không cho thải phượng. Giang Ngũ sắc nghĩ ngơi hạ tiểu cho các ngươi vẽ tranh. Nhìn xem tất cả mọi người họa đã xong, Đoàn Vô Nhai mới mở miệng đạo: "Lão công, ngươi thực gian đạo tư cười hắc hắc một bên chỉ vào Đoàn Vô Nhai, người tốt đều bị ngươi làm. Ngươi đây là thiếu nợ thu thập, dám rêu cợt Lão công tới để cho ta hôn một cái." Đoàn Vô Nhai chứa hung mãnh bộ dạng đánh về phía đạo tư. Đạo tư vội vàng đứng dậy tránh ra, bất quá cuối cùng vẫn là bị Đoàn Vô Nhai cho ôm lấy. "Lão công, buổi tối được không? Hiện tại các tỷ tỷ đều nhìn xem đấy đạo tư thấp giọng tại Đoàn Vô Nhai bên tai nói ra." Đoàn Vô Nhai đều chỉ là vì cùng các nàng đùa giỡn xuống, bởi vì ly khai thời gian dài như vậy, nếu như không đùa giỡn đùa giỡn mấy trong lòng người cái kia điểm ngăn cách là sẽ không biến mất. Hồ Nương các ngươi trước cùng thải phượng cùng dáng ngũ sắc, ta đi trước luyện chút ít cần dùng đan dược. Đùa giỡn xong khi, Đoàn Vô Nhai đứng dậy đi về hướng gian phòng. Sau khi vào phòng Đoàn Vô Nhai bắt đầu vi vu thải phượng, vu thải hà hai nữ chuẩn bị một ít tất yếu đan dược. Bởi vì hai nữ là trời sinh tàn tật, muốn muốn hoàn toàn trị hết nhất định phải luyện chế một ít Khải Minh đan cùng Mở Lời đan. Cái này hai loại đan dược thuộc về ngũ quan đan dược đối với dược liệu có nhất định được yêu cầu, nếu không phải lần trước tại trúc lâm cư sĩ bộ nhớ lấy không ít dược liệu cái này hai loại đan dược thật đúng là không thể luyện chế ra đến. Bất quá tại đan hỏa thiên phú cường hãn luyện đan dưới tác dụng, cái này hai loại đan dược đều luyện chế thành chín văn đan dược, như vậy công hiệu thì càng tưởng, cũng làm cho Đoàn Vô Nhai đối với trị hết tốt vu gia tỷ muội trời sinh tàn tật càng nhiều vài phần năm chắc. Đan dược luyện chế tốt về sau, Đoàn Vô Nhai tiểu đi ra, lúc này vu gia tỷ muội cùng tứ nữ đều quen thuộc, giữa lẫn nhau nói xong lẫn nhau kinh nghiệm, bất quá là vu thái phụ Vũ Thái Hà nói được nhiều, Hồ Nương Tử nghe được nhiều, tại biết rõ Vũ gia tỷ muội sinh hoạt tình hình gần đây về sau, tứ nữ cũng đúng Vũ gia tỷ muội nhiều thêm vài phần đồng tình, bất quá lại đều không có biểu hiện ra ngoài, bất quá vẫn là bị có cảm giác tiên phú hai nữ cảm nhận được, nhưng cũng không nói gì thêm. Coi hắn lưỡng muốn cường cá tính, nếu người khác đồng tình các nàng, nhất định sẽ không thích, nhưng Hồ Nương Tử mặc dù đồng tình các nàng, lại là chân tâm thật ý đồng tình cũng không phải cái loại lẩy thương cảm đồng tình, tuy nói kém cũng không lớn nhưng nàng hai ngựa, ý lại có thể tiếp nhận. Đoan Vô Nhai đi ra lúc Vừa hay nhìn thấy lục nữ ở đằng kia trò chuyện, cũng không nói gì thêm chỉ là đi đến giữa các nàng, ngồi xuống, sau đó nói: "Tốt rồi, các ngươi giúp ta hộ pháp, ta tới cấp cho hai nàng trị liệu, xinh đẹp, ngươi đi phóng điểm nước, một hồi giúp nàng lượng nguồn dưỡng." "Hiện tại tiểu trị liệu, cần chuẩn bị cái gì sao?" Vu gia tỷ muội tốt có chút kỳ quái, tại đây cái gì cũng không có có thể trị liệu sao? "Không cần chuẩn bị, đến các ngươi đem cái này nuốt vào là được rồi, bất quá nuốt vào sau sẽ có chút ít đau nhức, các ngươi muốn nhịn xuống." Như vậy hội rất nhanh điểm. Nhìn trước mắt giống như dự hoàn đồng dạng đang được Vu gia tỉ muội do dự sau đó hay là quyết định tin tưởng Đoàn Vô Nhai trực tiếp đat uống số dược? Nuốt dược cửa vào tức hóa, không đợi hai nàng đi cắn, để vào trong miệng đan dược trực tiếp tiêu hóa rồi. Bởi vì hai nữ trời sinh tản tật bộ vị bất động, bởi vậy tại đan dược cửa vào sau cảm giác cũng là bất động, từng đợt đau đớn đớn lại để cho cũng lưỡng có một loại bị châm đâm cảm giác, thế nhưng mà hai nữ cố nén không có hô lên âm thanh. Nhìn xem hai nữ mặc dù thống khổ nhưng là cố nén không kêu đi ra, Đoàn Vô Nhai không khỏi nhẹ gật đầu, hắn là minh bạch loại thống khổ này, nhưng là trời sinh tản tật người nếu như không như vậy là không thể nào khôi phục. Nếu như có thể nhịn xuống chờ dự hiệu qua đi, lập tức có thể nghe được, thấy được. Ước chừng có hơn nửa canh giờ, hai nữ sắc mặt mới hòa hoãn câu ít, đau nhức hay là rất đau bất quá hiện tại cảm giác không có lúc bắt đầu như vậy đau đớn, có lẽ là đau đến quá lợi hại chết lặng, Vu Thải Phượng cùng Vu Thải Hà cảm thấy trên người có một loại bị con kiến bò qua đồng dạng cảm giác đau nhức trong mang theo ngứa, muốn bắt rồi lại không biết chào địa phương nào, cứ như vậy khó chịu lấy, một mực lại rằng có hơn nửa canh giờ mới khôi phục bình thường. Lúc này hai nữ toàn thân toàn bộ bị mồ hôi thấm ướt, hư nhuyễn địa ngồi trên mặt đất. Dụ hắn lượng đi vào tẩy một chút. Hỗ nương nơi một hồi giúp nàng lưỡng đả thông hạ kinh mạch, "Tiểu kiều, kiều ngươi phụ trợ, tại mau đánh thông trung đan điền lúc bảo ta, nhớ lấy nhớ lấy." "Đi thôi." Vì vậy tứ nữ trước hết đem Vu gia tỷ muội dìu vào phòng tắm, giúp nàng lưỡng cởi sạch về sau, đem theo trên người chảy ra huyết bạch chi vật giúp đỡ cho rửa sạch cái sạch sẽ. Vị tiến gian phòng về sau, Hỗ nương mà bắt đầu giúp đỡ hai nữ đả thông kinh mạch, lúc mới bắt đầu đều hết sức thuận lợi, nhưng là đương tiến vào trung đan điền lúc nhưng không cách nào đánh có thể, chân khí căn bản không thể tiến vào, chính vào lúc này bảnh tiểu kiều, kiều đem đoàn Vu Nhai kêu tiến đến. "Lão công!" Ta không thể đánh thông trong các nàng đan điền." Nhìn xem Đoàn Vô Nhai, Hồ Nương Kỳ quái hỏi, muốn nói cho người đánh có thể kinh mạch, nàng cũng có nhiều lần, chỉ có lần này gặp gỡ liền chân khí của mình đều không thể tiến vào hiện tượng. "Rất bình thường, ngươi đổi thành ngươi trung đan điền trong thiên phú chi khí có thể đạt thông." Đoàn Vô Nhai mắt nhìn Tiểu Minh Bạch nguyên nhân ra ở đẳng kia rồi. "A, Hồ Nương nghe xong sẽ đem chân khí vừa tu lại, vận dụng nổi lên chính mình trung đan điền trong thiên phú chi khí, đây là lần trước Đoàn Vô Nhai dạy cho thiên phú của hắn chi khí vận dụng chi pháp, mặc dù cũng không quá quen thuộc, nhưng miễn cưỡng vẫn là có thể thúc dục." Lần này rất dễ dàng liền tiến vào Vu gia thị muội trung đan điền, nhưng là tiến vào sau lại phát hiện thiên phú của mình chi khí có bao nhiêu đi vào cũng chưa có, giống như đang vu thải phượng cùng vu thải hạ trong cơ thể có một chỉ tham ăn cự thú đồng dạng. Chương 117, mới thiên phú. Đoàn Vô Nhai tại bên cạnh cũng chú ý tới hiện tại chỗ chuyện đã xảy ra, lập tức thu thiên phú chi khí cho hô nương, cảm nhận được đoàn Vô Nhai thiên phú chi khí đưa vào, hô nương mới ổn định lại, bằng không trong cơ thể nàng cái tia điểm thiên phú chi khí không phải bị vắt hết không thể. Tại ổn định lại hô nương thiên phú chi khí về sau, Đoàn Vô Nhai tự mình thua Thiên Phú chi khí tiến nhập Vu Gia Tỷ Muội trong cơ thể, tại cảm nhận được cái loại nơi cường đại hấp lực về sau, Đoàn Vô Nhai không có kinh hoàng trái lại tăng lớn Thiên Phú chi khí phát ra, theo Thiên Phú chi khí không ngừng tiến vào, Vu Gia Tỷ Muội trung đan điền trong tự hành sinh ra Thiên Phú chi khí cũng bắt đầu dần dần hiện ra, chứng kiến loại tình huống này, Đoàn Vô Nhai không kinh sợ mà còn lấy làm mừng vì vậy. Tăng lớn bản thân Thiên Phú chi khí đưa vào. Theo Đoàn Vô Nhai Thiên Phú chi khí đưa vào, Vu Gia Tỷ Muội trong cơ thể hấp lực cũng càng ngày càng yếu, tựa hồ cũng đã đến một cái báo hòa điểm, tại đạt tới một cái điểm tới hạ lúc Đoàn Vô Nhai cảm thấy một loại vỡ vụn cảm giác, sau đó tựu cảm thấy thiên phú của hắn chi khí thoáng một phát tiến nhập vu ra tỉ muội trung đan điền trong. Đoàn Vô Nhai phát hiện ở chỗ này đồng bệnh lấy chín quả thiên phú kim đan. Không thể tưởng được bọn hắn đem thiên phú kim đan đều mở ra phàm nhân huyết mạch thiên phú kim đan số tối đa chỉ có 9 cái thiên phú, nhưng là người bình thường không có khả năng đều mở ra, cái này cùng với huyết mạch độ tinh khiết đã có quan hệ, huyết mạch tinh thuần tựu mở ra nhiều, có thể đạt tới cực sổ, nếu như huyết mạch không tinh khiết, tắc thì không có khả năng sẽ mở ra. Thông qua thiên phú của mình chi khí, Đoàn Vô Nhai bắt đầu cảm ngộ tại Vu gia tỷ muội trong cơ thể trố mở ra Thiên Phú Kim Đan, loại này trực tiếp tiến vào trung đan điền cảm ngộ Thiên Phú Kim Đan tựu như là thần thức tiến vào người khác trong óc tại đọc đến người khác tư duy không sai biệt lắm, duy nhất khác nhau chính là một cái là trực tiếp đọc đến mà cái này phải chỉ có thể dựa vào tìm hiểu đến rồi giải Thiên Phú chi khí năng lực, loại tình huống này ở tại thần giới là không thể nào phát. Sinh, bởi vì Thiên Phú Đan điền mở ra về sau, mỗi một chủng Thiên Phú chi khí có đặc thù bảo hộ năng lực, loại năng lực này hội theo Thiên Phú Kim Đan không ngừng mở ra mà càng ngày càng mạnh, cũng mình bảo hộ không cho phép người khác đi tìm hiểu. Mặc dù lấy Thiên Phú Kim Đan mở ra thế, nó dễ nhiều, tại trung đan điền trong Thiên Phú Kim Đan hội tạo thành một loại bảo hộ trận hình, phòng ngừa bị người cưỡng ép tìm hiểu. Ngang nhau huyết mạch tu giả nếu như cưỡng ép bị tìm hiểu, cái kia chỉ có một khả năng, Thiên Phú Kim Đan hội mình nhẫn ác. Hiện tại Vu gia tỷ muội mặc dù mở ra Thiên Phú đan điền, nhưng là đối với loại năng lực này chỉ là bản năng bên trên vận dụng, không có gì mình bảo hộ ý thức, hơn nữa huyết mạch thượng đẳng cấp kém quá nhiều. Cho nên đoàn vô nhai mới có thể thuận lợi điệu tiến vào Vu Thái Phượng cùng Vu Thái Hà trung đan điền trong đi lẳng lặng yên tìm hiểu trong đó năng lực mà không bị kháng cự. Cảm giác thiên phú, thiên văn khắc, thiên phú mở ra. Dung hợp thiên phú, thiên văn khắc, thiên phú mở ra. Phân tâm thiên phú, thiên văn khắc, thiên phú mở ra. Thuôn phệ thiên phú, thiên văn khắc, thiên phú mở ra. Di chi thiên phú, thiên văn khắc, thiên phú mở ra. Lại có 5 loại mới thiên phú năng lực, lại để cho đoàn vô nhai phi thường vui vẻ, Vu gia tỷ muội hai người mặc dù đều mở ra chín khóa thiên phú kim đan, Nhưng là trong đó có mấy cái nhưng lại không thuộc tính kim đan, loại này không thuộc tính kim đan mặc dù cũng có thể đạt được thiên phú năng lực, nhưng là loại năng lực này lại không thể thời gian quá dài, không thể giống như có thuộc tính kim đan đồng dạng có thể không ngừng mà sinh ra thiên phú chi khí, chỉ biết tổn chữa một ít thiên phú chi. Khi dương sử dụng hết lúc sẽ mất đi chỗ tổn chữa thiên phú năng lực, bất quá chỗ tốt tựu là chỉ cần có các loại thiên phú chi khí, nó có thể vận dụng. Tại đoàn vô nhai cũng có mới thiên phú năng lực về sau, vu gia tỷ muội trong cơ thể cái chủng loại kia kháng cự cảm giác cũng chưa có, trái lại đã có một loại cảm giác thân thiết. Đây là đồng loại khí tức một loại lẫn nhau hấp dẫn, vì vậy sự tình phía sau cũng tiểuu dễ giải quyết khá hơn rồi, không, có nhiều hơn nữa phế khí lực gì. Đoàn Vô Nhai đã giúp lấy Vu gia 2 tỷ mỗi đả thông toàn thân kinh mạch, cũng chính thức mở ra trung đan điền trong thiên phú năng lực. Ta có thể thấy được, ta có thể đã nghe được. Hai tiếng kinh hỉ theo Vu Thái Phượng, Vu Thái Hà trong miệng truyền ra, 2 tỷ mỗi vui vẻ địa nhìn bên cạnh hết thảy, nghe truyền loạt vào trong thai các loại thanh âm, tựu giống như hải tử đồng dạng, càng không ngừng kéo bên người từ nữ, vừa nói vừa cười. Hồ nương các nàng cũng cảm nhận được các nàng vui vẻ. cũng cùng một chỗ cờ lửa. Nguyên lai loại này sắp thái là cái dạng này, cuối cùng các nàng đều vây quanh ở vừa rồi chỗ họa bức họa trước, bắt đầu đàm luận khởi sắc màu đến. Cũng lại lần nữa cầm lấy một bút vẽ một lần nữa bắt đầu họa. "Tỷ tỷ, ngươi xem đây là ta họa, xem tốt sao?" Vu Thải Hà buông bút vẽ đi tới tỷ tỷ bên người. "Đem mắt, muội muội đây là ta họa đến nhiều lần." Vu Thải Phượng cũng họa đã xong, bắt đầu cùng muội muội họa đã tiến hành đối lập. "Cái này sắp thái không đúng." Hai nữ bản thân đều có được họa tiên phú cùng ghi tiên phú, bởi vậy giữa lẫn nhau kém cũng không lớn. nhưng là đối với sắc thái nhưng lại có bất đồng lý giải, vì vậy liền khai thủy thảo luận sắc thái. Nhìn xem hai người bắt đầu tranh luận, Đoàn Vô Nhai ngăn lại từ nữ, đem không gian để lại cho Vu Thái Phượng, Vu Thái Hà. Các nàng lần thứ nhất một cái đã có chân thật sắc thái khái niệm, một cái lần đầu tiên nghe được thanh âm, đúng là quen thuộc thời điểm, bọn hắn tranh luận chỉ là đem trong lòng cái loại nổi vui sướng biểu đạt đi ra, tựu như là lần thứ nhất nói chuyện hài tử đồng dạng, không đến nói lúc mệt mỏi là sẽ không ngừng. Chúng ta không muốn đi quấy rầy các nàng. Lão công, ta lần thứ nhất phát hiện, nguyên lai ngươi cũng như vậy thận trọng. Hồ Nương chứa gen bộ dạng nhìn xem Đoàn Vô Nhai. Nhẹ nhàng mà hít hả? Đoàn Vô Nhai lại lắc đầu, lại quay đầu chướng nghi hoặc mà nhìn xem tam nữ lại quay đầu bắt đầu cười. Tứ nữ bị Đoàn Vô Nhai động tác cho nói lựa rồi, mặc dù biết là hắn đang làm quái, thế nhưng mà đối với động tác của hắn hay là rất kỳ quái cũng chỉ phải hỏi lên nghi ngờ của mình. Ta vừa rồi nghe thấy nửa ngày, làm sao lại không có nghe thấy được một chút vị chua đâu rồi? Có phải là của ta hay không cái mối xảy ra vấn đề rồi? Đoàn Vô Nhai nghiêm túc nói. Lão công, chán ghét hồ nương nghe xong đã biết rõ Đoàn Vô Nhai đây là tại nói nàng. Hắn nàng tam nữ cũng bị Đoan Vô Nhai bộ dạng làm vui vẻ, đã lâu cái chủng loại kia hòa hợp cảm giác cùng cảm giác cấm áp khiến cho tứ nữ đối với trong khoảng thời gian này chỗ thụ khổ thoáng một phát tiểu tất cả đều dâng lên trong lòng, nữ nhân hai mắt một hồng, nước mắt kiểu đều rơi xuống. "Tốt rồi, đừng khóc, về sau ta không tùy ý phát giận rồi." Đoan Vô Nhai nhìn xem tứ nữ bộ dạng, trong nội tâm cũng không chịu nổi, hơn nữa hắn hiện tại cũng đã có được cảm giác thiên phú, hoàn toàn có thể cảm giác đến tứ nữ cảm xúc trong cái chủng loại kia biến hóa vi rượu. "Thực xin lỗi, lão công, chúng ta không có lẽ như vậy. Ngươi về sau muốn sinh khí cũng có thể." Bất quá chúng ta có một cái yêu cầu, tức là không bao giờ nữa muốn giống như lần trước như vậy tùy ý rời đi được không nào? Tại ngươi ly khai trong khoảng thời gian này chúng ta thật là rất thống khổ. Bạch Tiêu kiều, kiều đỏ hững mắt, vừa nói một bên xoa xoa khóe mắt nước mắt, "Lão công nếu ta thật sự chọc giận ngươi tức giận, ngươi cũng không nếu không lý ta được không? Ngươi nếu là thật đích sinh, khí ngứa như thế nào phạt ta đều nhận." Đúng, "Đúng đúng đúng, lão công ngươi chỉ cần không ly khai chúng ta sự tình gì cũng có thể đáp ứng." Các ngươi a theo cảm giác thiên phú trong cảm giác đến trong tứ nữ trong lòng cái loại này đối với hắn ly khai lo lắng cùng lo lắng. cũng khiến cho Đoàn Vô Nhai đối với mình một ít hành vi cảm thấy có chút quá lớn nam tử. Mặc dù biết như vậy không tốt, nhưng là thiên tính như thế, cái này thật đúng là sửa không đến, chỉ có thể là về sau nhiều chú ý một chút. "Tốt rồi, lão bà, ta biết rõ các ngươi chịu ủy khuất. Chuyện này cứ như thế trôi qua, các ngươi thiện tâm là chuyện tốt, bất quá ta hy vọng các ngươi về sau không cần giống như lần trước đồng dạng, tóc rối bởi cái gì thiện tâm." Hôn Nương bốn cái nữ nhân nhẹ gật đầu. "Gần đây các ngươi ta đã làm gì, tu luyện của bọn hắn tiến triển như thế nào hiện tại?" Đoàn Vô Nhai hỏi Hôn lão bọn hắn tiến triển tình huống. Gần đây bởi vì ngươi không tại chúng ta thật sự là không có gì tâm tư đi làm sự tình khác, trên cơ bản hiện tại cũng là tra tại ra mặt, tất cả mọi người muốn đem đỉnh đầu bên trên một ít công việc đến buông tha cho, chuẩn bị đều chuyên tâm đến tiến hành tu luyện. Hồ nương đem tình huống hiện tại nói xuống. Chuyện này ngược lại là cần phải có người ra mặt mới có thể, trên buôn bán sự tình các ngươi nhìn xem có cái gì không chọn người thích hợp, sự nghiệp không thể buông tha cho, đây là bọn hắn tương lai tu luyện trụ cột. Ngèo văn dầu gỗ, nếu là không có tài chính làm hậu thuẫn, tu luyện của bọn hắn hội trì trệ không tiến. Chúng ta cũng biết chỉ là thật sự là không có có chọn người thích hợp, tối thiểu nhất không thể yên lòng giao cho trên tay của bọn hắn. Hồ Nương đem mình sự nghiệp sự tình giao cho dưới, tuyển nhận nhân vật mới, ngày mai bắt đầu bồi dưỡng nhân vật mới, lại lần nữa người chúng tuyển ra trung tâm để ý tới Lý sự nghiệp á hiện tại Yến Thanh có lẽ có thể trọng dụng rồi. Hắn gần đây biểu hiện như thế nào? Chương 118, nhẹ nhõm mưa sáng. Nói lên cái này đến Thanh, từ lần trước thu tới tay sau đó, vẫn ném cho đồng hồ để ý tới Lý, bây giờ là tình huống như thế nào hắn còn thật không biết. Đồng hồ trước khi đi báo cáo qua, nói Yến Thanh rất trung tâm. Làm việc cũng có trật tự, chỉ là do ở lần trước ngươi bế quan vẫn không có chuyện gì lại để cho hắn đi làm, cô thể hiện tại như thế nào thật đúng là không phải quá tốt nói." Hồ Nương nghĩ nghĩ nói, "Ngày mai à, trước xem đại yến thanh người này có thể hay không trọng dụng, sau đó cũng nhanh bước sang năm mới rồi, lần này các ngươi đều cùng ta về nhà một chuyến." Đoàn Vô Nhai nhìn đồng hồ, hiện tại cũng không sớm, thứ bậc 2 tại rồi nói sau, bất quá nghĩ đến vừa nhanh bước sang năm mới rồi, lần này trở về mang theo tư nữ đoán chừng cha mẹ sẽ rất kinh hỉ, trong lúc kinh ngạc kinh hỉ, chúng ta cũng đi Bành Kiều Kiều cùng Đào Tư hai người không thể tin được địa lại hỏi một lần. Có ý kiến. Đoàn Vô Nhai chứa mất hứng bộ dạng, có ý kiến cho ta giữ lại, về nhà việc này các ngươi đều phải đi. Cảm ơn lão công. Lần nữa xác nhận về sau, hai nữ một cái phi thân tựu đánh về phía Đoàn Vô Nhai, ba ba hai tiếng một mặt một cái môi thơm đưa đi lên. A, cứu mạng a, ta bị phi lễ rồi Đoàn Vô Nhai kinh hoàng địa hô hào. Tiểu tử, ngươi tiểu ngoan ngoãn đi theo ta đi. Bành Kiều Kiều cao ngạo ngẩng lên lấy đầu nói. Phốc ha ha ha tất cả mọi người chứng kiến hai người khôi hài tất cả đều cười phô ra. Đến buổi tối, bốn người ngay tại trong một cái phòng ngủ chung dưới, mặc dù giường là giường đôi, thế nhưng mà vì cái gì nếu không có lách vào cảm giác đâu. Sáng sớm, Đoàn Vô Nhai là từ tú chân mị cánh tay trong bỏ lên đi ra, sau đó tại mỗi người đàn bà trên người lưu lại tay của mình ấn sau cười đi vào phòng tắm. Đoàn Vô Nhai vừa ly khai, tứ nữ đều mở mắt, nghĩ đến buổi tối hôm qua hoang đường đều cảm thấy Đoàn Vô Nhai thật sự là một cầm thú, bất quá các nàng tiểu yêu cầm thú như vậy. Một phen lẫn nhau trêu ghẹo về sau, mới cũng bắt đầu tìm y phục mặc lên đi rửa mặt. chỉ là đợi mọi người đi ra lúc mới phát hiện trên mặt bản đã sớm đã làm xong bữa sáng. Vu Thái Phượng, Vu Thái Hà vẫn còn phong bếp bận rộn, vẫn còn cho mấy người làm lấy một ít điểm tâm một loại đồ ăn. Xem ra chúng ta là có lộc ăn Triệu Tiễn dùng tay niết một cái điểm tâm đặt ở trong miệng ăn hết một ngụm. Mọi người thích ăn là tốt rồi, Vu Thái Phượng vui vẻ nói. Bây giờ có thể xem tới được, còn có chút không tối quen đâu rồi, vậy vậy làm được còn không phải tốt nhất. Hoa, đây là không tốt nhất, cái kia tỷ tỷ về sau giúp chúng ta làm nhiều điểm được không? Nhà đầu ngươi chính là một cái ăn hàng bánh tiểu kiều kiều yêu nhất làm mùa truyện tiểu là trêu chọc Triệu Thiến. Tiểu Kiều tỷ, hừ không để ý tới ngươi rồi. Triệu Thiến nói xong cũng theo bánh tiểu kiều trong tay đoạt lấy một cái điểm tâm, chạy ra phòng bếp. Lão công nguyên đếm thử vô tỉ tỉ các nàng làm điểm tâm được không ăn. Đem trong tay điểm tâm đưa đến Đoàn Vô Nhai trong miệng. Nhẹ cắn một cái, Đoàn Vô Nhai cảm thấy loại này điểm tâm làm được so với những đầu bếp kia đều không kém bao nhiêu, đúng vậy, ăn rất ngon. Ta đây cho ngươi lấy thêm điểm ngươi tại đây ngồi chờ. Triệu Thiến nghe xong Đoàn Vô Nhai thích ăn tiểu lại chạy vào phòng bếp. Nhà đầu giúp chúng ta cũng đều cầm lên điểm, đừng chỉ cố lão công không quản tỷ tỷ a hồ nương cũng từ bên ngoài đi đến. Tỷ tỷ mới không quản các ngươi đấy. Ta tựu vào xem lão công, thưởng, ta cam tâm tình nguyện." Triệu Thiến nói xong cũng bưng điểm tâm đi ra ngoài. Nhà đầu ngươi chịu bó tay rồi. Bành Tiêu kiều, kiều đi theo Triệu Thiến đằng sau vừa nói, một bên sẽ đem trong tay nạng bưng điểm tâm cho đoạt đi qua, bước nhanh đi tới đoàn vô nhai bên người, đoạt công đồng dạng đưa cho đoàn vô nhai. Tiêu Kiều, kiều tỷ Triệu Thiến giẫm chân, bắt đầu cùng Bành Tiêu kiều, kiều hai người đùa giỡn, một bên đùa giỡn lấy một bên cắp điểm tâm hướng đoàn vô nhai trong miệng đưa đi. Ha, ha ha ha ha, Đoàn Vô Nhai cười cười sẽ đem hai người cho ôm vào trong lực, một người hôn một cái, hai người lúc này mới cười hì hì ngồi ở Đoàn Vô Nhai bên người, một bên sối cơm một bên tiếp tục trêu chọc đối phương. Vũ Tử Tỷ, các ngươi cũng cùng một chỗ ăn, muốn là lúc sau có thể một mực ăn vào các ngươi làm đồ ăn thì tốt rồi. Triệu Thiến đối với ăn được mặt hay là rất đệ bụng, bởi vậy tại Vu gia tỷ muội cũng ngồi xuống lúc, không khỏi nói ra. Đoàn thiếu lần này giúp chúng ta đem tàn tật chữa cho tốt, chúng ta cũng đã đáp ứng muốn lưu một thời gian ngắn lại để cho Đoàn thiếu tìm hiểu cái gì thiên phú khí tức. Vậy vậy khả năng trong khoảng thời gian này chúng ta cũng sẽ ở cùng một chỗ." Vu Thái Phượng nói. "Vậy thì tốt quá, Lão công ngươi muốn tìm hiểu cái gì khí tức đâu? Kỳ thật ngày hôm qua ta tự cấp các ngươi trị liệu lúc cũng đã tìm hiểu đã xong, bất quá xinh đẹp yêu mến bọn ngươi làm đồ ăn, các ngươi muốn thì nguyện ý tiểu lưu lại giúp đỡ chúng ta quản lý một ít sự tình trong nhà a." "A, tìm hiểu đã xong. Chúng ta như thế nào không biết?" Vu Thái Hà có chút nghi hoặc. "Tại giúp các ngươi đả thông kinh mạch lúc, ta tiểu tìm hiểu đã xong." Đoàn Vô Nhai giải thích xuống. "A, Đoàn thiếu, chúng ta hay là muốn lưu lại?" mang giúp đỡ bọn ngươi nấu cơm giặt giũ phụ phục quản lý ra. Người xem như vậy được hay không được? Tiền lương phương diện là có thể thương lượng. Vu Thái Phượng cùng Vu Thái Hà sợ đoàn Vô Nhai lo lắng hai người tiền lương, tự chủ động nói ra. Câu còn không được đoàn Vô Nhai trong nội tâm vui lên, chính mình còn đang nghĩ ngợi như thế nào lưu lại hai người đầu rồi, bởi vì ngày hôm qua giúp các nàng đã thông kinh mạch, chữa cho tốt tàn tật lúc, hắn ngoại trừ phát hiện các nàng có tinh thuần huyết mạch bên ngoài còn có rất tốt tu luyện thiên phú, hơn nữa hai nữ cái kia phần song bảo thai gian ăn ý phối hợp, đúng là âm dương hai nghi kiếm loại này kiếm pháp thuật hợp kích tốt nhất người trở lựa. Vô Thái Phượng, Vô Thái Hà, ta cũng hy vọng các ngươi có thể lưu lại, bất quá không phải lưu lại tới giúp chúng ta quản lý nội trợ, mà là gia nhập vào chúng ta cái này tập thể trong." Đoan Vô Nhai vừa dứt lời, ưu xem đến mọi người đều giật mình mà nhìn xem hắn, cẩn thận tưởng tượng mới hiểu được, là tự mình không có nói rõ ràng lại để cho mọi người sinh ra đã hiểu lầm. "Gia nhập cái này tập thể là muốn cho bọn hắn cũng trở thành tu giả trước cùng tứ nữ giải thích thoáng một phát." Sau đó đối với Vu gia tỷ muội nói các ngươi hai người ở giữa ăn ý trình độ là một loại thuật hợp kích tốt nhất người chọn lựa, cho nên ta cũng muốn cho các ngươi đến tu luyện không muốn mai một chính mình phần này thiên phú. A Hồ nương tứ nữ nghe xong đoạn vô nhai giải thích cũng chỉ là nhẹ gật đầu, về phần có thể tín mới thành, cái con kia có các nàng mới biết được. Tu giả? Đó là cái gì Vu thải phượng cùng Vu thải hạ sưng sờ bán hàng đa cấp sao? Phúc đang chuẩn bị nói cái gì Đào Tư nghe xong tiểu nợ nở nụ cười. Muội muội, tu giả không phải bán hàng đa cấp, chúng ta cũng không phải là bán hàng đa cấp tổ chức, không mang theo như vậy khôi hài. Nói xong cũng đem tu giả một sự tình trước cho Vu gia tỷ muội giải thích dưới. Thật vậy chăng? Chúng ta thật sự cũng có thể trở thành tu giả à? Nghe xong về sau, Vu Thái Phượng cùng Vu Thái Hà đều trầm trầm vào thảo tư, muốn lần nữa nghe được xác nhận. Không có vấn đề, các ngươi có phương diện này tiên phú, ngày hôm qua Hỗ Nương giúp các ngươi đều đánh tốt rồi chủ cột, chỉ là bởi vì các ngươi còn không có đồng ý, vậy vậy bị phong ấn ở. Phong ấn? Lại một cái từ lại để cho Vu gia tỷ muội cảm thấy không rõ. Được rồi, mọi người trước ăn điểm tâm, sau khi cơm nước xong ta một lần nữa cho mọi người khỏe tốt giải thích ạ. Nếu không hai người một hồi vấn đề hội càng ngày càng nhiều. Đoàn Vô Nhai nghe xong, hay là một hồi tổng hợp địa dạng giải một chút đi, bằng không quang trả lời vấn đề cũng không thể hoàn toàn nói rõ. Ăn xong bữa sáng cái này, rạng bài nhiệm vụ tiểu giao cho Triệu Thiến, Đoàn Vô Nhai mang theo Hỗ Nương đã đi ra lòng tuyển cứ xá, đi hướng hồ xí nghiệp. Hôm nay hắn đến hồ thị tựu là muốn nhìn hạ có thể hay không có thích hợp nhân vật mới đến giúp đỡ quản lý hạ xí nghiệp, bởi vì có cảm giác tiên phú, như vậy đối với trong lòng người cảm xúc khống chế so trước kia càng thêm cẩn thận, đối với tăng lên nhân vật mới thì càng đã có nắm chắc. Hai người vừa xong xí nghiệp lúc Tiêu chứng kiến tại xí nghiệp nơi cửa chính ngừng lại một cỗ chính phủ xe, nhìn nhìn xe số, hay là cái loại nổi tại tỉnh ủy so sánh gần phía trước lãnh đạo xe. Hôm nay thượng diện có người đến thị sát sao? Đoàn vô nhai nghi hoặc hỏi Hôn Nương. Không có có người nói có người đến thị sát, nói sau đến thị sát lời nói không có khả năng sẽ tới một chiếc xe a, lần kia đến không phải xe ngựa xe con sắp xếp một loạn. Hôn Nương cũng nhìn thấy đứng ở xí nghiệp cửa ra vào cái kia chiếc màu đen xe con. Cái kia đi thôi, hẳn không phải là đến thị sát, không phải là cái kia gia công tử vừa ý chúng ta xí nghiệp trong mỹ nữ đi à nha. Khai xe này đến tầng gái, cái này có thể thực sự sáng ý, chẳng lẽ hắn muốn nói phụ thân hắn là mỗ vừa sao? Cô bé kia trả lời như thế nào? "Thực xin lỗi ta là mỗ mị mị ư hai người nói xong tiểu nợ nụ cười." Trên xe người lúc này cũng nhìn thấy đoàn vô nhai, bởi vậy, vậy tại đoàn vô nhai hai người mới vừa đi tới sỉ nghiệp cửa ra vào lúc, tiểu bước xuống xe một cái 50 tuổi tà hữu nam tử, đại bối đầu, tứ phương mặt, mặt trắng không cần trên mặt lúc này mang theo dáng tươi cười, xuống xe sau đi thẳng tới đoàn vô nhai bên người, chủ động nói: "Đoàn thiếu, ngươi tốt, ta là Tỉnh ủy Doãn Nhất Bình." Chương 119, Doãn Nhất Bình tỉnh cầu. Cẩn thận điệu nhìn trước mắt 50 tuổi nam tử, Đoàn Vô Nhai lại cao thấp dò xét một phen mới nhàn nhạt nói, "Doãn Phó tỉnh trưởng, ngươi tốt, đây là cái gì phong đem ngươi thổi tới đây này?" Nói ra thật xấu hổ, còn không phải là vì ta cái kia bất tranh khí địch nhi. Bất quá Đoàn thiếu là ý định ở này cùng ta làm sao? Nhìn chung quên xuống, Doãn Nhất Bình hay là không thói quen như vậy đứng đầy nói chuyện. "À, vậy thì đến Đoàn Vô Nhai hướng bên cạnh nhìn xuống, sau đó một chỉ, đến bên kia nói chuyện a, xí nghiệp trông cũng bất tiện tiếp đãi ngài lớn như vậy phận, miếu tiểu a." Nói xong trực tiếp liền đi tới ký túc xá nơi hẻo lãnh chỗ. Nhìn xem đoàn vô nhai đi tới, Doãn Nhất Bình bất đắc dĩ địa cũng theo sau, đồng thời cùng hắn cùng đi đến còn có thư ký của hắn, thì ra là Lãnh Triệu thư ký. Đoàn thiếu làm như vậy không phải có chút quá mức rồi, Doãn tỉnh trưởng tới thăm ngươi là cho đủ mặt mũi ngươi, đừng cho là mình thật sự là lợi hại được không được. Doãn Nhất Bình còn không có mở miệng, Triệu thư ký mà bắt đầu chỉ trích nổi lên đoàn vô nhai. Là chính các ngươi đến, cũng không phải ta muốn gọi các ngươi đến. Ngươi tại đây gọi được ngược lại là rất oan, có thể ta người này có một tật xấu, cái kia chính là không thích nghe có người tại thai ta bên cạnh học chó sủa. Đoàn Vô Nhai nói xong, trực tiếp một cái cất bước đi vào Triệu thư ký trước mắt, lần trước trưởng còn không có tính toán, ngươi bây giờ đưa tới cửa, ta sẽ không để ý cùng tính một lượt tính toán. Ba một bạn hai liền đánh tới. Ngươi Triệu thư ký cũng thật không ngờ Đoàn Vô Nhai thực có can đảm đánh hắn, nhất thờiwidetilde cho ngây ngẩn cả người, bất quá đây cũng chỉ là bắt đầu. Đoàn Vô Nhai trở tay lại là một bạn hai, cái này hai hạ là ngươi lần này chó sủa kết quả. Hiện tại chúng ta tính tính toán toán lần trước ngươi tới hỗ thị trưởng. Đoàn Vô Nhai nói xong một cước sẽ đem Triệu thư ký đạp một cái ngã gục, sau đó một cước đem hắn cho đáng ngất đi. Hiện tại chúng ta có thể hảo hảo tâm sự đi à nha." Đoan Vô Nhai ngẩng đầu nhìn tại bên cạnh giật mình mà nhìn xem hắn Doãn Nhất Bình. Ngươi Doãn Nhất Bình sắc mặt một hồi hồng một hồi hắc, cuối cùng vẫn là nhịn được. "Đoan thiếu, thực xin lỗi. Cái này âm thanh là ta đại biểu ta cái kia bất tranh khí điệt nhìn nói, chỉ thỉnh ngươi buông tha hắn được không? Ta cũng không nói gì qua muốn tìm hắn gây phiền phức, Doãn phó tỉnh trưởng có phải hay không làm rồi? Ngươi sáng mắt không nói tiếng lóng, Phi Minh chân nhân có phải hay không mất?" Doãn Nhất Bình không có chờ Đoan Vô Nhai mở miệng, nói tiếp đi, lần trước Phi Minh chân nhân cùng ta hàn huyên một đêm. cũng nói đi một tí về cái gì gọi là tu giả sự tình, còn nói dùng tu vi của hắn nếu như tại tu chân giới, xem như Nhị Lưu đã ngoài cao thủ, nhưng là hiện tại hắn lưu cho ta một cái đồn đãi lệnh bài vô gen vô cơ Zắt rồi, ta muốn những thứ này đều cùng đoàn thiếu thoát không được quan hệ a. Ta đây cũng không biết, ngươi nói Phi Minh chân nhân cùng ta có quan hệ gì đâu rồi, hắn đưa cho ngươi đồn đãi lệnh bài có phải hay không cái gì ngụy kém sản phẩm, Zắt rồi chuyện rất bình thường, doanh phó tỉnh trưởng sẽ không cần cầm những giả dối này, không có sự tình cùng ta nói đi. Đoàn vô nhai là sẽ không thừa nhận. Chứng kiến Đoàn Vô Nha trả lời chính là cẩn thận, Doãn Nhất Bình biết do nói thêm gì đi nữa cũng là không có kết quả. Đành phải đem mục đích của mình toàn bộ nói ra, ta không muốn Doãn hại lại đã xẻ ra chuyện, ta cũng biết giúp thúc hắn hào hào là một cái người làm ăn, về phần hắn đối với Hỗ thị xí nghiệp chỗ tạo thành tổn thất, ta sẽ tận ta lớn nhất năng lực đến vãn hội, ta có thể tại của ta chức quyền trong phạm vi cho Hỗ thị đại bật đèn xanh, Đoàn thiếu cảm thấy như vậy thành ý có thể chứ? Đoàn Vô Nha nghĩ nghĩ, hiện tại Hỗ thị xí nghiệp muốn làm mới nhân sự điều chỉnh, Nếu như tại lúc này có thể được đến Doãn Nhất Bình đến đỡ đối với tương lai sự nghiệp là có chỗ tốt, cân nhắc đến hứa thị tương lai phát triển, Đoàn Vô Nhai đối với Doãn Nhất Bình chốt nói ra yêu cầu cũng tiu gật đầu đồng ý xuống. Doãn Hải trong mắt hắn chính là một cái bình thường người, nếu như không có Doãn Nhất Bình ở phía sau giúp hắn, khả năng hiện tại liền bệnh viện cũng không xảy ra, nói sau lần này hắn cũng nhận được kinh hãi, như có phải hay không nao chịu tin tưởng là sẽ không lại đến tìm việc. Tốt rồi, sự tình cũng nói xong rồi, ta đây sẽ không tiến Doãn Phó tỉnh trưởng rồi. Đoàn Vô Nhai nói xong quay người cùng với Hồ nương đã đi ra. Nhìn xem rồi đi hai người, Doãn Nhất Bình lần đầu có bị người bỏ qua cảm giác, mà bỏ qua hắn lại là một cái như vậy trẻ tuổi người. Khẽ thở dài một tiếng, thầm than một tiếng năm xưa bất lợi, xem ra chính mình mấy năm này xôi gió xôi nước lại để cho hắn không để mắt đến kết thân người một ít dạy bảo, bằng không sẽ không dẫn suất nhiều như vậy sự tình đi ra. Lao công, như vậy đối với Doãn Nhất Bình thích hợp sao? Hồ Nương tư tưởng bên trên vẫn còn có chút cảm thấy đắc tội một cái tình trạng có chút không sáng suốt. Nếu như không phải cảm giác được hắn coi như chân thành, ta sẽ không để cho hắn sống khá giả. Ngươi xem Nói xong đoạn vô nhai trong tay xuất hiện một cái quyển sách. Hồ Nương nhận lấy xem xét, đều là một ít doãn nhất bình thu lấy hồi lộ ghi chép, trong đó có thiệt nhiều là hắn thê tử thay thu một ít chứng cứ. Cái này, Hồ Nương nhìn xem trong tay chứng cứ nhất thời cũng có chút không tiếp thu được, bởi vì theo hồ lao trong miệng hắn biết rõ do doãn nhất bình là một cái liêm khiết tự hạn chế tốt cán bộ, thế nhưng mà từ nơi này cái quyển sách trong có thể chứng kiến, hắn cũng không so những cái gọi là kia tham quan tốt bao nhiêu. Không nên bị mặt ngoài thứ đồ vật che dấu kín, muốn thấy rõ một sự tình bản chất, không nên bị người khác ngôn luận chỗ tà hữu. Đoàn vô nhai một bên hướng sự nghiệp đi đến vừa hướng hồ nương nói, "Ta sẽ nhớ kỹ." Hồ nương nhẹ gật đầu, chính thức từ trong tâm bắt đầu lại tới nhận thức trên cái thế giới này mỗi một việc. "Hồ tổng, Đoàn tổng các ngươi làm sao tới rồi?" Trước sân khấu tiếp khách chứng kiến hai người đi đến, lập tức lên tới. "Chúng ta tới xem đã ngươi là không có lười biếng hồ nương đối với trước sân khấu tiếp khách nói ra. Cái này tiếp khách có thể nói là nàng một cái hảo tỉ muội, theo nàng tiến vào sự nghiệp vẫn phía trước đại làm tiếp khách, có mấy lần thằng trước cơ hội đều bị cự tuyệt rồi, dung nàng cựu là phía trước đại thú vị, có thể nhận thức thật nhiều người." Nếu thăng chức tiền là nhiều hơn, có thể nhiệm vụ cũng trọng, nàng còn không bằng phía trước đại đâu rồi, thuận liền có thể câu một cái kim quý mắc câu. Lúc ấy Hồ Nương đang nghe nàng về sau, sau nửa ngày im lặng cuối cùng chỉ có thể cảm khái thoáng một phát tiểu đồng ý. "Hồ tổng, ngươi có cái gì muốn phân phó sao?" "Không cần, ta cũng chỉ là sang đây xem xuống, gần đây xí nghiệp có chuyện gì phát sinh không có." "Không có chuyện gì, hết thảy đều bình thường, chỉ là mọi người suy đoán một việc, Lưu La đoàn tổng cùng Hồ tổng nhiều sẽ làm lý hôn sự." Tiếp khách tỏ mờ hỏi. Cái này sẽ rất nhanh đến Hỗ Nương chỉ có thể lập lờ rồi, nếu là lúc trước trước tiên có thể xử lý cái đính hôn yến, nhưng mà bây giờ lại không được, cùng nàng xử lý hắn nàng tam nữ sẽ như thế nào mớn, nếu cùng một chỗ xử lý, vậy cũng không quá sự thật. Đoàn Vô Nhai tại bên cạnh cũng là chỉ có thể sờ lên cái mũi, vô chủ mà chống đỡ, chuyện này nói thật với hắn mà nói xử lý cũng không nên xử lý, xử lý tựu là mặc kệ người khác cái nhìn, trực tiếp tổ chức một hồi hôn lễ, không dễ làm đúng là hắn muốn làm như vậy, thế nhưng mà những người khác lại không nhất định ủng hộ. Ở dưới mặt chờ đợi một hồi, Hỗ Hồ Nương cùng Đoàn Vô Nhai liền đi tới phòng tổng giám đốc. Thông tri thư ký lại để cho sở hữu có cao quản mở ra hội, nghe một chút gần đây trong khoảng thời gian này, một ít xí nghiệp thượng diện báo cáo, lại có là chuẩn bị tuyên bố thoái một phát, chuẩn bị đề bạc nhân vật mới sự tỉnh. Hỗ thị xí nghiệp sở hữu cao tầng tại đi vào phòng họp lúc chứng kiến ngồi ở tổng giám đốc trên chỗ ngồi Đoàn Vô Nhai, đều chủ động chào hỏi, "Đoàn tổng, hôm nay có thời gian đến thị sát công tác à?" "Đoàn tổng, ngài thế nhưng mà rất lâu chưa có tới công ty rồi." "Đoàn tổng, hôm nay muốn có chuyện gì muốn tuyên bố ư? Bằng không ngài cũng sẽ không tới công ty." Đoàn Vô Nhai một bên cùng tất cả mọi người chào hỏi, Một bên lại để cho mọi người im lặng địa ngồi xuống chờ cuối cùng cùng một chỗ tuyên bố. Đợi mọi người đều đến rồi về sau, Đoàn Vô Nhai lại để cho Hỗ Nương đến chủ trì lần này hội nghị, cũng nghe hiện tại Hỗ thị xí nghiệp gần đây trong khoảng thời gian này một ít báo cáo, đợi mọi người đều báo cáo hết về sau, Đoàn Vô Nhai nói cho mọi người, hiện tại Hỗ thị xí nghiệp chuẩn bị làm một ít điều chỉnh, chuẩn bị bắt đầu dùng một ít nhân vật mới đến tiến hành xí nghiệp quản lý, cũng đối với một ít trung với xí nghiệp công nhân tiến hành đệ bắt. Vì chuyện này bởi vậy muốn đối với sở hữu công nhân hội muốn tiến hành một lần khảo nghiệm, để ở ngồi cao tầng tích cực phối hợp lần này khảo nghiệm. cũng đối với chỗ tuyển bật nhân tài muốn tập trung huấn luyện cũng muốn cầu muốn tại về sau trong sự quản lý muốn tích cực hợp tác. Như vậy mọi người còn có cái gì muốn nói sao?" Đoàn Vô Nhai sau khi nói xong hỏi. "Đoàn tổng, chúng ta không biết ngài mục đích làm như vậy cụ thể là cái gì, bất quá chúng ta tin tưởng ngài thoáng một phát là vì ý nghĩa tốt, cho nên chúng ta hội theo như yêu cầu phối hợp lần này công tác." Mấy vị cao quản lẫn nhau thương lượng sau đó đều đồng ý Đoàn Vô Nhai đề nghị. Sở dĩ thuận lợi như vậy cùng lần trước Đoàn Vô Nhai xét đánh đoán hại sự kiện có quan hệ rất lớn, bởi vì vì tất cả cao quản trong nội tâm đều cho rằng Hiện tại Hồ thị thật sự có thần minh tồn tại. Chương 120, thượng quan gia thì mời. Chính là vì có loại ý nghĩ này, bởi vậy rất nhiều Hồ thị cao quản bây giờ đối với tại xí nghiệp có rất lớn lực hướng tâm, hơn nữa những người này vốn chính là lần trước trung tâm với xí nghiệp nhân viên, có cùng xí nghiệp cùng sinh chung quang vinh nghĩa cách. Đoàn tổng, chúng ta trên đại thể là sẽ không có ý kiến gì, chỉ cần là đối với xí nghiệp có lợi, chúng ta đều toàn lực đi ủng hộ. Cuối cùng mọi người trên cơ bản đều đã đạt thành nhất trí ý kiến. Tốt, rất tốt, ta có thể có các ngươi như vậy toàn tâm vì xí nghiệp suy nghĩ công nhân mà kiêu ngạo. Hồ thị sẽ không quên các ngươi." Đoàn Vô Nhai không nghĩ tới sự tình hội tiến hành thuận lợi như vậy, vốn hắn cho rằng tối thiểu nhất bắt đầu dùng nhân vật mới việc này, tương đương với đối với hiện tại đang ngồi tất cả mọi người địa vị cùng quyền lực có nhất định được hạn chế cùng trùng kích, nhưng là bọn hắn đều không có nghĩ tới phương diện này, đều đồng ý Đoàn Vô Nhai đề nghị, cái này lại để cho Đoàn Vô Nhai phi thường ngôi vẻ, vì vậy vung tay lên, chỉ thấy từ phòng họp trên đỉnh bay xuống hạ rất nhiều lục sắc quan điểm. Những điểm sáng này như lục sắc tinh linh đồng dạng tất cả đều vây quanh hết thảy mọi người xoay tròn, tại mỗi một lần xoay TSR. Ở bên trong Tất cả mọi người thân thể cũng cảm giác được có một phần đặc thủ khí lưu tiến vào trong cơ thể của mình, thân thể thoáng một phát đã cảm thấy dễ dàng rất nhiều. Đây là hô thị đối với các ngươi trung tâm ban thượng, ta hy vọng các ngươi vĩnh viễn tại đứng tại hô thị đại gia đình này ở bên trong, toàn tâm toàn ý điệu duy trì chúng ta quyết sách, như vậy chúng ta cũng sẽ không bạc đãi mọi người. Lần này mọi người có thể trở về đi làm kiếm, đã biết rõ vừa rồi các ngươi đã nhận được cái gì, nhưng chuyện này hy vọng các ngươi có thể thụ khẩu như bình. Đoan vô nhai thi pháp hoàn tất về sau, đối với mọi người lại giao cho một câu. Cảm ơn đoàn tổng, cảm ơn hô tổng. Xin ngài yên tâm, chúng ta hội giữ gìn hô thị sở hữu lợi ích. Đúng vậy, đúng vậy. Ta sẽ chăm chú theo sát sứ nghiệp bộ pháp, toàn lực ủng hộ sứ nghiệp các hạng chế độ. Ta cũng sẽ ủng hộ đoàn tổng quyết định, sẽ đối với nhân vật mới toàn lực phối hợp. Ta cũng đồng ý. Các loại bề ngoài trung tâm luôn ngứ theo đang ngồi cao miệng nỏng trong nói ra, hiện tại bọn hắn lớn nhất cảm giác tiểu là thân thể thoáng một phát dễ dàng rất nhiều, một ít thường xuyên có không thoải mái địa phương dường như tất cả đều tốt rồi, đang nghe đoàn vô nhai lại để cho bọn hắn làm kịp lúc, bọn hắn tiểu minh bạch loại cảm giác này đúng. Vì vậy đối với đoàn vô nhai quyết định tiểu toàn lực cùng hỗ rồi. Nhẹ gật đầu, đoàn vô nhai lại để cho tất cả mọi người đi chuẩn bị, cũng muốn cầu từng cái ngành đều xuất ra một phần đối với nhân vật mới huấn luyện kế hoạch đi ra, gần đây trong khoảng thời gian này muốn đưa cho đến. Lão công không thể tưởng được sự tình tiến hành thuận lợi như vậy, hồ nương đối với có thể nhanh như vậy có thể thông qua vẫn còn có chút kinh ngạc, trước kia nàng là chủ trì qua biết rõ cái kia một lần thông qua một cái chương trình nghị sự không phải muốn thương lượng nửa ngày, thảo luận nửa ngày, cái kia giống như bây giờ chỉ là mấy câu, cùng thống tri đồng dạng, mọi người tiểu toàn bộ đồng ý xuống. Cái đó và nàng Nguyên Lai like chuẩn bị xong sớm bản thảo toàn bộ đều chưa dùng tới, cái này người với người khác biệt cứ như vậy lại. Đương người trong lòng có thần tồn tại lúc, có một số việc là không cần qua giải thích thêm cái gì, ngươi nghe nói qua người hội phản đối thần quyết định sao? Đoàn Vô Nhai nói chúng tim đen mà đem việc này bản chất nói ra. Vậy bọn họ nếu đi ra ngoài nói lời không phải càng phiền phức sao? Hồ Nương đối với sự tình vừa rồi có chút băn tâm. Hồ thị sự nghiệp hiện tại thần nghe đồn còn thiếu sao? Nhiều cũng sẽ không lộ ra quá nhiều, chỉ có điều tăng thêm một phần thần bí mà thôi. Đoàn Vô Nhai vô vị nói. Bởi vì cái gọi là khoản nợ nhiều hơn không lo, con giận nhiều hơn không nữa, ưu tính toán bọn hắn đi nói cũng chỉ có thể cho hiện tại Hô thị sự nghiệp tăng thêm một phần cảm giác thân bí, cũng sẽ chỉ làm mọi người càng thêm có hứng thú đến rồi giải, biến tướng xem như đánh nữa một lần nổi danh quảng cáo rồi, về phần phiền toái, Đoàn Vô Nhai đến lúc đó hướng Hô thị cái kia đã sớm không tồn tại lão tổ trên người đẩy là được rồi. Đem ý nghĩ của mình nói xuống, Hô Nương khanh khách một tiếng, nói thẳng Đoàn Vô Nhai thật sự là lão gian một cái. Chính nói dứt lúc, thư ký từ bên ngoài đi đến, "Hô tổng, đây là Nam Hoa tập đoàn đưa tới thi mời." Nói là mới đại lý chấp hành động sự gần đây đến tiền nhiệm rồi. A, Nam Hoa tập đoàn đưa tới, cái kia để xuống đi, ngươi cũng đi chuẩn bị xuống, đến thời gian ngươi nhắc lại ta thoảng một phát, đem cần chuẩn bị thứ đồ vật đều chuẩn bị cho tốt đừng thất lễ. Thư ký sau khi rời khỏi đây, Hồ Nương đem thiệp mời đưa tới Đoàn Vô Nhai trên tay. Mấy tháng bế quan, xem ra thượng quan gia hiện tại hẳn là vượt qua cửa ải khó rồi, bằng không sẽ không lại đây thái hành phát triển a bất quá không biết hiện tại tại cầm quyền còn có phải hay không thượng quan tộc chưa rồi. Nhìn xem thiệp mời, Đoàn Vô Nhai cùng Hồ Nương nói, ta nhớ được lần trước ngươi nói Nếu tới phát triển bọn hắn cần cùng ngươi xin chỉ thị, lần này thế nhưng mà một điểm tin tức cũng không có thu được, có phải hay không có cái gì sự tình khác ở bên trong đâu. Hỗ Nương hiện tại cũng sẽ theo một cái tu giả góc độ đến suy nghĩ vấn đề rồi. Xem ra ngươi cũng phát hiện vấn đề này rồi, muốn nói thượng quan gia không có gì chỗ dựa hoặc là cái gì tu giả bằng hữu vậy thì rất xin lỗi cái này truyền thừa gần trăm năm gia tộc. Lần này chúng ta thật đúng là mau mau đến xem, nếu bọn hắn an an ổn ổn còn chưa tính, nếu là dám đùa nghịch cái gì tông cơ, ta không ngại đem bọn họ chính thức theo trên đời này mà sát. Một đạo sát cơ theo đoàn Vô Nhai trên người lóe lên rồi biến mất, nhưng là hỗn nương hay là cảm thấy cái loại nề lăng lệ ác liệt sát cơ. Đoàn Vô Nhai tại vừa ý quan gia thiệp mời lúc tụi có chút tức giận, lần trước thế nhưng mà đã cảnh cáo đối phương, thế nhưng mà lần này bọn hắn đến thái hành phát triển một điểm tin tức cũng không có, càng quá mức chính là tiễn đưa thiệp mời cũng chỉ là bình thường loại này, đây đối với đoàn Vô Nhai mà nói là một loại rõ ràng khiêu khích. Không biết đối phương là tu giả có thể dùng bình thường thiệp mời, nhưng biết rõ còn dùng loại này tụi rõ ràng có xem thường ý tứ trong này. Cái này lại để cho đoàn Vô Nhai đối với thượng quan gia đã có sát cơ. Lần trước nâng tay cũng chỉ là bởi vì không muốn làm cho một cái Bạch Nghiên gia tộc cứ như vậy hủy trên tay hắn, có lẽ tại tu chân giới như vậy gia tộc quá nhiều, thế nhưng mà ở địa cầu như vậy gia tộc hay là rất ít. B. Ý vậy Tựu không có đem thượng quan gia diện sạch cũng giúp bọn hắn có thể tiến vào chính thức tu giả hàng ngũ, không thể tưởng được chính là thượng quan gia hiện tại không có một điểm lấy lòng tỏ vẻ, trả lại cho đưa tới cái này một phần mang theo rõ ràng xem thường thi mời, đừng nói là đoàn vô nhai, tựa là vừa vận bước vào tu giả hố nương cũng hiểu được trong nội tâm không thoải mái. Loại này rõ ràng mang theo một ít khiêu khích ý tứ hàm xúc hành vi. chỉ có thể nói rõ thượng quan gia vượt qua kiếp nạn, lại vận may điệu trèo lên cảnh tới cao. Lần này ta một cái đi thôi, Đoản Vô Nhai quyết định tự mình đi ngươi mấy ngày nay cùng tại xinh đẹp các nàng bên người, đã đối phương làm như vậy, khả năng cũng sẽ làm một ít đối với chúng ta bất lợi hành vi. Hiện tại xinh đẹp các nàng mặc dù xem như tu giả rồi, mà dù sao thời gian quá ngắn, có chút thủ đoạn vẫn không thể hảo hảo lợi dụng, ngươi là hơn chú ý thoáng một phát, việc này cũng không cần cùng các nàng nói. Tốt, ta sẽ chú ý. Lao công, ngươi nói vì cái gì tu giả đều cao ngạo như vậy? Bọn hắn nhiều nhất là một ít tu chân giả. Còn không trong mắt của ta, cao ngạo, thì ra là cảm giác mình cùng phàm nhân bất đồng mà thôi, chính thức nếu đã đến tu chân giới, bọn hắn liền một ít cự lưu môn phái cũng vào không được. Đoàn vô nhai quay người đối với hô đang nói, cho tới nay, ta không có cụ thể cho các ngươi phân chia địa tu giả cảnh giới, hiện tại vừa vặn không có việc gì ta tiểuu cho ngươi giảng hạ a, tu giả là ta đối với tu chân, tu tiên, tu thần, tu thánh, thiên đạo một cái cách gọi, theo như hiện tại chính quy mà nói, ngươi coi như là một cái tu chân giả. Chỉ là công pháp của các ngươi là ta theo một ít tiên giới công pháp chúng truyền đi ra, bởi vậy các ngươi khởi điểm muốn so với người khác cao, nhưng là cảnh giới thượng diện hay là tu chân giả cảnh giới. Nói cách khác ta cũng là một cái tu chân giả rồi. Hỗ Nương vẫn đối với tu giả định nghĩa cũng không phải quá hoàn toàn minh bạch, trước kia đoàn vô nhai cũng chỉ là đơn giản địa cho bọn hắn giới thiệu thoáng một phát, hiện tại bởi vì có thể sẽ có người tu chân xuất hiện, đoàn vô nhai tiểu ký càng cho Hỗ Nương giới thiệu thoáng một phát, này mới khiến nàng minh bạch trước kia các nàng thường nói tu giả là một cái cách gọi, mà không phải chỉ một đích danh xưng. Đúng vậy, Chúng ta lần trước tiến vào động phủ cũng là một cái tu chân giả động phủ, vốn là ý định trước tiên đem thí nghiệm sự tình xử lý tốt, chúng ta tiểu đi xem đi quy gốc, bất quá xem ra hiện tại được trước biết một chút về thượng quan gia lần này nhờ là cái gì chỗ dựa, lại để cho bọn hắn đem của ta lời nói cũng không có để ở trong lòng Đoản Vô Nhai nói xong hai mắt tinh quang lóe lên, cái này lại để cho hô nương tại bên cạnh chứng kiến, bị hấp dẫn ở. "Lão công, ngươi chăm chú lên bộ dáng thật sự thật mê người. Ngươi bộ dạng như vậy, có phải hay không có chút quá hoa si một chút đấy?" Đoản Vô Nhai nhìn xem hô nương nói, "Là ngươi quá hấp dẫn người rồi." Ngươi bây giờ bộ dạng thật sự quá mê người rồi, không được về sau ngươi không thể như vậy, bằng không ta sợ ta đều không cần cho ngươi thu xếp tị mọi đại quân rồi." Tô Thát xịt Đoàn Vô Nhai một bộ bị ngươi đả bại bộ dạng ngã xuống trên mặt bàn. Chương 121, công viên đột phá. Đoàn Vô Nhai tại hồ thị xí nghiệp chờ đợi một hồi chỉ có một người đã đi ra, hồ nương còn có rất nhiều sự tình phải xử lý, không giống Đoàn Vô Nhai loại này tiêu chuẩn vùng tay trưởng coi sự tình gì cũng bỏ qua. Ly khai hồ thị xí nghiệp về sau, Đoàn Vô Nhai đi một mình tại trên đường cái, rất lâu không có như vậy lặng lặng yên đi bộ rồi. Bởi vậy hắn cũng sẽ không có vội vã về nhà, một bên nhìn xem chúng quanh cũng có vội vã đi tới người đi đường, cũng có chậm rãi cùng hắn đi bộ, cảm thụ được cái này đô thị khí tức, không tự chủ được địa liền đi tới một cái công viên, lúc này cũng là lúc chạng vạng tối, tại trong công viên cũng có các lão nhân tại hoạt động tập thể hình, có luyện quyền, có khiêu vũ, có ôm cây ở. Đằng kia luyện cái cọc. Tại những trong đám người cũ này cũng có một ít trung niên nhân tạo thành tiểu đoàn thể, ở đằng kia luyện đá quả cầu, đoàn vô nhai tùy tiện tìm một cái không lấy thạch ngồi xổm tiểu ngồi xuống, xem của bọn hắn. Lúc này hắn phát hiện mấy vị lão nhân ở đằng kia luyện lấy Thái cực, bên trong một cái dẫn đầu lão nhân đang đánh, toàn bộ quyền đánh cho là hành vân lưu thủy, mượt mà tự nhiên, Đoàn Vô Nhai tựu là bị vị lão giả này quyền ý hấp dẫn, cẩn thận địa quan sát. Thái cực quyền là một loại tương đương bình thường quyền pháp, nhưng là có rất ít người có thể đánh nhau ra quyền ý đi ra, cũng chỉ là giống nhau mà không có ý ở đảm bảo, đột nhiên phát hiện có như vậy một vị có thể đánh ra quyền ý lão nhân đưa tới Đoàn Vô Nhai hứng thú. Cũng không phải nói hắn đánh cho có thật tốt, mà là vị lão nhân này đánh ra quyền ý, làm cho Đoàn Vô Nhai tại giật mình đồng thời cũng nhận được một loại nhận giác. Thái cực sinh hai nghi, hai nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát quái, đây là tại mọi người trong miệng truyền lưu tối đa cũng là từng người bình thường cũng biết, nhưng là chân chính biết rõ trong đó nội hàm nhưng lại uýt càng thêm ít, bởi vì cái gọi là đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vẩn, đây là từng cái thế giới đều tồn tại pháp tắc quy luật, bất kể là phàm giới hay là tu chân giới, tiên giới, thần giới, tựu là thánh giới cũng là theo một mã sinh. Trong đó nhất sinh nhị bên trong hai, tựu là thái cực, đại biểu cho âm dương tương giao, sáng tối luân chuyển. nhưng là chính thức công chế ở thái cực người không nói là phàm giới tiểu lại ở tại thần giới đều rất ít, bởi vì thái cực đại biểu cho hai loại cực đoan, lại đại biểu cho cực đoan hai loại thể hi. Hết, những cái này hai cực lại lẫn nhau dung hợp, theo một mà làm hai, hai kết hợp một, nói đến đơn giản nhưng lại chân chính làm được lại giống như là phàm nhân khó như lên trời. Vốn đoàn vô nhai đối với thái cực lý giải cũng chỉ là lưu tại mặt ngoài, cũng không phải chân chính minh bạch trong đó hàm, nhưng lại hắn đang nhìn đến lão nhân đánh ra thái cực quyền ý lúc lại lại có một loại cảm lộ mới. cái đó và hắn theo Vu gia tỷ muội trên người lấy được dung hợp thiên phú có không thể phân cách quan hệ, dung hợp thiên phú có thể đem các loại sự vật tương dung tại nhất thể, cái đó và thái cực hợp hai làm một lại trong lúc vô tình đụng nhau tại cùng một chỗ, thái cực bên. Trong âm dương hư thật lại hoàn toàn là hai loại cực đoan hoàn mỹ dung hợp. Dung hợp thiên phú, đan điền mở ra, dung. Hỏa chi thiên phú, đan điền mở ra, đốt. Thủy thiên phú, đan điền mở ra, cắt. Chúng đan điền trong ba loại thiên phú bắt đầu tự động vận chuyển lên đến, nguyên lai like khống thủy thiên phú tại một loại đặc tu lực hút phía dưới phân ra đến mặt khác một loại thiên phú chi khí. Loại thiên phú này chi khí một lần nữa giao phó trung đan điển trong không thuộc tính kim đan một loại mới thủy thiên phú, mới thiên phú thuộc về tiến công thiên phú, có thể đem nước biến hóa thành tiến công vũ khí đến dùng. Nước cùng hỏa hai loại cực đoan thiên phú bắt đầu dùng một loại thái cực đồ phương thức đến vận chuyển, trong lửa có nước, trong nước có hỏa, cái này nếu tại trước kia nhất định sẽ sử đoàn vô nhai xuất hiện một nguy cơ, nhưng là hiện tại hai loại thiên phú nhưng lại hoàn mỹ điệu tướng dung cùng một chỗ, cái đó và dung hợp thiên phú có quan hệ rất lớn, loại thiên phú này hoàn mỹ điệu đã tìm được hai loại tương đối thiên phú điểm thăng bằng do đó khiến cho có thể hoàn mỹ điệu dung hợp cùng một chỗ. Thái cực là một phần thành hai, hợp hai làm một đại đạo hình thái, bởi vậy cái này hai loại thiên phú tiểu lấy thái cực đồ hình thức tồn tại ở đoàn vô nhai trung đan điền trong. Âm dương ngư trong mắt là hai viên thiên phú kim đan ở trong đó xoay tròn lấy. Hỏa, nước hai loại thiên phú kim đan tại âm dương ngư trong mắt xoay tròn lúc, toàn bộ trung đan điền trong thiên phú kim đan đều dùng âm dương thái cực đồ hình thức xoay tròn ra, hình thành từng bước từng bước âm dương thái cực đồ, những âm dương thái cực đồ này lại cùng nhau cấu thành một cái đại âm dương thái cực đồ. Tại nơi này đại thái cực đồ hình thành lúc, đoàn vô nhai trong cơ thể chấn động tựa như là đánh vỡ một loại gông cùm chung đan điền trong tiên phú chi khí toàn bộ vận chuyển. Lên đến, một loại toàn bộ cảm ngộ mới cũng tiến nhập đoàn vô nhai trong thần thức. Tại thần thức bên trong hư ảnh lúc này cũng có vài phần thần thái, ngồi xuống tạo hóa ngọc điệp thượng diện hiện ra một cái đài sen đi ra, mặc dù hư hoa được rất, nhưng là có thể ẩn ẩn điệu nhìn ra là đài sen. Tại nơi này đài sen sau khi xuất hiện, lơ lửng mà ngồi đại đạo nguyên anh đã rơi vào đài sen bên trên, tại chính thức ngồi trên lúc, một loại an tâm mà hùng vi cảm thụ xuất hiện ở đoàn vô nhai cảm giác ở bên trong, nguyên lai like trước kia đều là lơ lửng chi bình, trong nước chi nguyện Trong kinh Đông Hoa A Đoàn Vô Nhai lúc này mới tính toán là chân chính mở ra trung đan điền trong thiên phú năng lực, rất tốt vận dụng thiên phú chi khí. Trước kia mặc dù cũng có thiên phú kim đan nhưng lại làm theo ý mình, không thể thống vừa sử dụng, cái này cùng tu thần chỗ mở ra thiên phú nan. Dễ lực là bất động, tu thần giả mở ra thiên phú sau sẽ ở trung đan điền trong do trời phú chi khí hình thành một loại thiên phú chất pháp, cái này cùng thần tu luyện thiên phú chi khí chủ loại, số lượng còn có đối với trận pháp rất hiểu rõ là mặt không thể phân đích, mà Đoàn Vô Nhai may mắn mở ra thiên phú kim đan. Nhưng là thiên phú của hắn Kim Đan vẫn luôn là diễn phần mình tại vật chuyện, mặc dù cuối cùng diễn phần mình sinh ra thiên phú chi khí bị tạo hóa ngọc điệp hấp dẫn mà không đến. Mức xoáy mòn, nhưng cuối cùng nhất sẽ sử dụng hình thành thiên phú chi khí không thể tốt lắm bảo hộ thiên phú Kim Đan, đến cuối cùng chỉ có một kết quả đáng toái. Trong phàm nhân cũng có mở ra thiên phú Kim Đan, nhưng là thiên phú chi khí không thể hình thành bảo hộ, khiến cho Kim Đan tại không chiếm được thiên phú chi khí thoải mái hạ cuối cùng Kim Đan nghiến nát, thiên phú hoàn toàn biến mất, có chút trẻ tuổi thiên tài cũng là bởi vì đã mất đi thiên phú mới cuối cùng nhất biến thành người bình thường. Thiên phú vận chuyển Âm dương đổ lộ ra, Thái cực lưỡng nghi hợp. Đoan Vô Nhai minh bạch sau tự hành vận chuyển thiên phú chi khí, tại trung đan điền trong vận dụng âm dương thái cực lưỡng nghi hình thành trận pháp. Tại trận pháp hình thành lập tức hắn cảm nhận được thần giới một loại triệu hoán, nếu như lúc này hắn buông ra khí tức, thần giới tiếp dẫn chi quang sẽ trực tiếp đem hắn tiếp dẫn đến thần giới. Thần giới một cái so tiên giới càng cao một cấp thế giới, đây là kiếp trước Đoan Vô Nhai cho hướng tới thế giới, nhưng là nhưng bây giờ không phải ly khai tốt nhất thời điểm, bởi vì hiện tại hắn đã có lo lắng, đã có lưu lại trách nhiệm. Bởi vậy hắn quyết đoán địa đã ẩn tàng khí tức của mình. Vung tha cho đi thần giới về sau, Đoàn Vô Nhai mới bắt đầu cẩn thận điều trị khởi khí tức của mình. Mặc dù lấy khí tức dần dần tiến nhập quý đạo, một câu nói không rõ đạo không rõ khí chất tại Đoàn Vô Nhai trên người hiện lên đi ra, loại khí chất này như tiên như thần, giống như Phật tự do, có từ thiện thân hòa, lại có sát phạt linh cốc, bất đồng khí chất hoàn mỹ địa hiện hiện tại Đoàn Vô Nhai trên người, làm cho người thật sâu lâm vào trong đó mà không thể tự thoát ra được, bất quá loại khí chất này tại không cũng có bị người phát hiện lúc dùng ẩn vào Đoàn Vô Nhai trong cơ thể. Hô giải ra một ngụm chân khí, Đoàn Vô Nhai mới từ lần này hiểu ra trong tình lại ngẩng đầu nhìn sắc trời một chút, hiện tại cũng trên ánh trăng đầu cánh rồi, lấy điện thoại di động ra một coi mặt trên tất cả đều là một ít không tiếp điện thoại, không cần phải nói đều là hô nương tứ nữ cho hắn đánh tới, thuận tay đem số rút ra đi, vang lên một tiếng đã bị tiếp, có thể thấy được đối phương vẫn tại lời nói cơ bên cạnh. "Thực xin lỗi a, tại công viên có đi một tí cảm ngộ." Đầu tiên muốn thừa nhận sai lầm, đây mới là nam nhân tốt, có sai tiểu sửa, sửa lại tái phạm. Nghe được là đoàn vô nhai thanh âm, tứ nữ lúc này mới yên lòng lại, "Lão công, bọn chúng ta đợi ngươi ăn cơm đấy." Nhiều hội trở lại. "Hô nương ôn nhu nói." Ta cái này trở về, vừa vận lần này cảm ngộ đối với các ngươi cũng có trợ giúp." Đoàn Vô Nhai nói xong nhìn nhìn xung quanh không có người, một cái cất bước tiểu biến mất tại trong công viên, xuất hiện lần nữa lúc cũng đã về tới trong biệt thự. Chứng kiến trống rống xuất hiện Đoàn Vô Nhai, Vu Gia tỷ muội sửng sợ, đây là các nàng lần thứ nhất chứng kiến một người có thể trống rống xuất hiện trong phòng, hai nữ cả kinh vội vàng đều xoa xoa con mắt, nhìn kỹ lại xác thực là Đoàn Vô Nhai, Đoàn thiếu ngươi. Ha ha ha, là ta chứng kiến hai nữ bộ dáng giận mình, tâm tình vốn là không tệ Đoàn Vô Nhai cảm thấy càng là vui vẻ. Quỷ a một tiếng thét lên vu thải hạ trong miệng hô lên. Một bên hô hào còn một bên xông về gian phòng của mình. Tiếng thét chói tai này đem ở đâu gian đang tại tu luyện hồ nương tứ nữ cũng là cả kinh, nguyên một đám lách mình đi vào đến phòng khách. Đi vào phòng khách chỉ thấy có chút xấu hổ đoàn vô nhai cùng không biết làm sao vu thải hạ, mà vu thải hạ còn trong phòng càng không ngừng kêu có quỷ a, có quỷ a. Chương 122, vô chuyên môn. Lão công, đây là. Hồ nương nhìn nhìn không có chuyện gì tựu có chút kỳ quái hỏi, còn lại để cho Bành tiểu tiểu đi an ủi hạ quỷ kêu lấy vu thải hạ. Vừa mới có hơi sốt ruột trở lại, liền trực tiếp đánh nát không gian đi đến, không muốn làm cho Vu gia tỷ muội thấy được, vì vậy là được như vậy. Nghe xong được đoàn Vô Nhai, mọi người Tiểu Minh Bạch là chuyện gì xảy ra rồi, bị Bạch Tiểu kiều, kiều khích lệ trở lại Vu Thái Hà cũng biết đây cũng chỉ là một loại tu giả năng lực sau cũng hiểu được có chút chính mình vô cùng kích động rồi, vì vậy cho đoàn Vô Nhai nói lời xin lỗi, đoàn thiếu, thực thực xin lỗi, ta lúc ấy thực tưởng giang quỷ. Cái này nói chưa dứt lời, vừa nói mọi người toàn bộ nở nụ cười. Ăn cơm ăn cơm đoàn Vô Nhai cũng chỉ vận may dùng cơm độn đến tránh ra cái này xấu hổ tràn diện. Đợi mọi người sau khi cơm nước xong, Đoàn Vô Nhai đem 6 cái nữ nhân đều gọi tại phòng khách bắt đầu cho các nàng giảng giải một ít tu giả tri thức cùng tu giả phải chú ý sự tình, đây cũng là Đoàn Vô Nhai vì sợ phát sinh lần nữa sự tình lần trước, bởi vậy mới nghĩ đến muốn không ngừng mà cho bọn hắn quán thâu một ít tu giả hàng ngày hành vi chuẩn tắc cùng làm việc phong cách, cũng tốt làm cho các nàng minh bạch tàn khốc tu chân giới cũng không phải là hiện tại điệu cầu như vậy cùng ngươi nói. Cái gì nhân quyền lý pháp, ở đằng kia năm đấm mới là đạo lý, thế lực tiểu là chân lý. Thông qua Đoàn Vô Nhai giảng giải Lục Nữ đối với tu giả thế giới lại có một fan bất đồng nhất thức, đặc biệt là Vu Thải Phượng cùng Vu Thải Hà, càng là đối với tu giả thế giới có hướng tới đồng thời cũng có được sợ hãi thật sâu. Thải Phượng cùng dáng ngũ sát hai người hiện tại là lần đầu tiên tiếp xúc tu chân, bất quá hai người có một cái ưu điểm, cái này ưu điểm cho tới bây giờ chỉ có Hỗ Nương cùng Tiểu Kiều mới có. Đoan Vô Nhai chấm dứt dạng giải sau so đối với Vu gia tỷ muội nói ra, "Lại ưu điểm gì đâu rồi, Đoan thiếu?" Vu Thải Phượng cùng Vu Thải Hà liền vội vàng hỏi. Đồng thời hắn nàng tứ nữ cũng phi thường to mọ. Đặc biệt là Hỗ Nương cùng Bạch Tiểu Kiều càng là muốn biết hai nàng có ưu điểm gì. Vung tay lên đoàn Vô Ngai Thiên Phú chi khí liền trực tiếp tiến nhập Vu Gia tỷ muội trong cơ thể, cảm nhận được một cỗ khí thể tiến vào, Vu Gia tỷ muội vội vàng vận công ngăn cản, bất quá lại cảm thấy cái này cỗ khí thể cũng không có tồn tại ở trong cơ thể của cấp nàng, nhưng lại có thể rõ ràng địa cảm nhận được. Đây là có chuyện gì? Vu Thải Phượng cùng Vu Thải Hà sửng sợ, liền vội hỏi đoàn Vô Ngai. Tính hạ tâm lai, nội thị trung đan điền đoàn Vô Ngai dẫn dắt đến hai nữ bắt đầu cảm thụ được vận hành tại trung đan điền trong Thiên Phú chi khí. Vô thải phượng cùng vô thải hạ là hiện tại duy nhất chín cái thiên phú kim đan toàn bộ mở ra, hơn nữa đều có thiên phú chi khí mặc dù trong đó có không thuộc tính thiên phú kim đan, nhưng mà mở ra kim đan sẽ sinh ra thiên phú chi khí, những thiên phú này chi khí chỉ có cấu thành thiên phú đại trận đến bảo hộ trung đan điền mới có thể tính toán là chân chính thiên phú mở ra, bằng không nói không chừng nhiều hội những kim đan này sẽ tự nghiền nát rồi. Đem hai nữ trong cơ thể có thuộc tính kim đan làm chủ, không thuộc tính kim đan làm phụ hình thành thiên phú đại trận về sau, Đoàn Vô Nhai mới đem thiên phú của mình chi khí thu nhập trong cơ thể, lại để cho hai nữ tự hành điệu tìm hiểu vận hành. chỉ có các nàng tự hành vận hành cũng biết rõ trận pháp Hữu Hích, thiết thực mới có thể tốt lắm bảo hộ trung đan điền trong kim đan, mà đoàn Vô Nhai cũng chỉ có thể giúp các nàng xây dựng trận pháp, về phần vận nhất định phải do các nàng chính mình đến chủ trì rồi. Đem Vu Thải Phượng cùng Vu Thải Hà trong cơ thể Thiên Phú chi khí hình thành trận pháp về sau, đoàn Vô Nhai tiểu lại giúp đỡ hộ nương tứ nữ đều mở ra trung đan điền trong Thiên Phú kim đan, chỉ là bởi vì Triệu Thiến không có Thiên Phú, bởi vậy mở ra kim đan cũng chỉ là không thuộc tính Thiên Phú kim đan. Tốt một điểm cũng là bởi vì tứ nữ cũng bắt đầu tu hành, vậy vậy kim đan số lượng tại mở lúc đều đạt đến chín cái. Chờ đem cấp năng tất cả mọi người thiên phú chi khí đều cấu thành tương ứng trận pháp về sau, Đoàn Vô Nhai ngẩng đầu nhìn lên thiên đô sáng rồi, không thể tưởng được quan giúp đỡ xây dựng những phủ này có thể trận pháp đều dùng cả đêm. Điều này cũng làm cho Đoàn Vô Nhai đã minh bạch trận pháp đối với tương lai là một cái rất trọng yếu hạng nhất tu hành, bằng không mặc dù lấy hắn tự trong thân thể mở ra thiên phú kim đan càng ngày càng nhiều, chỗ cấu thành trận pháp cũng sẽ càng ngày càng nguy nào, nếu như không thể toàn bộ hợp lý địa bố thành tương ứng trận pháp, không riêng không thể hảo hảo bảo hộ bản thân thiên phú kim đan, cũng sẽ khiến cho mình ở vận dụng thiên phú chi khí lúc sẽ không thông thuận, làm không được tùy tâm. Sở dục rồi. Lao công nguyên lai ta có loại thiên phú này à, ngươi lần trước nói hân hân kinh thường không thể so với ta chiến lệnh, có phải hay không nói đúng là trong cơ thể nàng cũng có thương nhân thiên phú đâu. Hồ nương trước hết nhất đem trong cơ thể thiên phú chi khí vận chuyển lại, cẩn thận cảm ngộ thoáng một phát sau liền nhớ lại đoàn vô nhai từng nói qua hân hân thích hợp kinh thường sự tính đến. Hân, ta là lần trước tại trong cơ thể của nàng phát hiện, chỉ là biết được đối với thiên phú chi khí lý giải cũng chỉ là lưu tại mặt ngoài, cảm thấy thiên phú chỉ cần tồn tại sẽ càng ngày càng mạnh, bất quá hiện tại đã biết rõ rồi, nếu như không có hình thành tự thiên phú của ta đã trợ Những tiên phú này chi khí tựu như là trong nước chi nguyệt đồng dạng, sớm muộn hội có một ngày hội mất đi. Cái kia hồ nương bây giờ có thể cảm nhận được tiên phú chi khí mang cho nàng bất động, cũng minh bạch tiên phú chi khí là một loại trời sinh năng lực, hơn hơn có thể có cũng là thượng thiên một loại ban ân, muốn là bởi vì chính mình sai lầm mà mất đi, không khỏi có chút đáng tiếc. Minh Bạch hồ nương đang lo lắng cái gì? Đoàn Vô Nhai cười nói yên tâm đi ở bên trong, ta đều đã nghĩ đến, có thời gian chúng ta hồi một chuyến, ta cũng bằng của bọn hắn xem đã có tiên phú tụ mở ra. Không có tạm thời không muốn mở ra thiên phú đan điền, cái này đối với bọn hắn chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Lão công, ta không có thiên phú hiện tại mở ra thiên phú đan điền, có thể hay không Triệu Thiến vốn tỉnh lại chỉ là tại bên cạnh lẳng lặng nghe, thế nhưng mà vừa nghe đến Đoàn Vô Nhai nói không có thiên phú mở ra thiên phú kim đan cũng có hại mà vội lúc, không khỏi sốt ruột địa vừa hỏi. Ha ha ha ha, không có việc gì chuyện này đấy, ta sớm nghĩ kỹ, bằng không cũng sẽ không giúp ngươi mở ra. xinh đẹp, ta lại như vậy không chịu trách nhiệm người sao? Triệu Thiến nghiêm túc nhìn xem Đoàn Vô Nhai, sau đó khẳng định nói, lão công Ngươi không phải không phụ trách người." Đang nhìn đến Đoàn Vô Nhai một bộ ta bản như thế bộ dạng lúc, mới nói tiếp đi, là phi thưởng không chịu trách nhiệm người. "Ai ha ha ha ha ha." Lục nữ lúc này chứng kiến Đoàn Vô Nhai ăn điểm thiệt tỏi bộ dạng, toàn bộ đều vui vẻ lên, sau đó giải tán lập tức, không để cho hắn bắt được trả thù cơ hội, đều trốn được trong phòng tiếp tục vụn trộn cười. Đoàn Vô Nhai nhìn xem trống rỗng phòng khách, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ địa tự hành xếp bằng ở trên ghế salon bắt đầu tìm hiểu khởi tự trong thân thể thiên phú chi khí. Cùng lúc đó, tại một cái khách sạn trong phòng khách, chỉ có mấy người cũng đang bàn luận Đoàn Vô Nhai Thải Nhi cô nương, yên tâm đi, không chính là một cái đoàn vô nhai nho nhỏ một cái tu chân giả mà tôi, còn sẽ không đặt tại chúng ta vô trần môn trong mắt. Một người mặc màu trắng đường trang đích nam tử, lúc này đang đứng tại cửa sổ sát đất trước, nhìn xem bên ngoài phong cảnh. Thế nhưng mà thượng quan Thải Nhi đang muốn mở miệng phản bác lúc, nghĩ đến trước mắt nam tử thân phận tiểu lại ngậm miệng không nói, cũng chỉ có thể yên lặng mà nghĩ lấy chính mình cái kia không hiểu tâm sự. Một cái vận may tiểu tử, một cái trong lúc vô tình bước vào người tu chân. Tại chúng ta những chính tông này tu chân giả trong mắt cũng chỉ là không nhập lưu nhân vật mà thôi, môn hạ của ta đệ tử có hơn phân nửa có thể đem hắn đánh cho tìm không thấy nam bắc. Chớ nói chi là trong tông môn thân truyền đệ tử rồi. Trung niên nhân là Vô Trần môn ngoại sự trưởng lão, họ Ngụy, tên Chính Đồ. Ngụy Chính Đồ, Vô Trần môn ngoại sự trưởng lão phụ trách tông môn bên ngoài một ít mua sắm cùng tin tức truyền tống, bên ngoài là ở kinh đô khai một cái quán trà nhỏ, phải dựa vào lấy lui tới trà khách đến thu thập một ít hữu dụng tin tức, thượng quan gia mấy vị trưởng lão cũng là tại đây khách quen. Bởi vậy cùng cái này Ngụy Chính Đồ ngày bình thường cũng ở chung không sai, tại bị đoàn vô nhai phong ấn công lực về sau, nhất thời có chút khí không thuận tiểu hẹn nhau đi vào hắn chỗ khai quan trà. Cho chuyện đến phát tiết hạ trong lòng mình cái kia phần bất mãn. Đang tại mấy người cầu nhầu lúc, bị đi ngang qua Ngụy Chính Đồ nghe xong đi vào, sau đó tiểu đi vào cùng thượng quan gia trưởng lão Hàn Huyền, đang nghe đoàn vô nhai vận dụng lôi điện đem thượng quan gia khu nhà cũ cho chém nát lúc, hắn nghĩ tới một loại phù lôi điện phù, loại này phù có thể khống chế lôi điện cũng dùng lôi điện hình thức đến công kích vật thể. Nghĩ vậy về sau, Hắn hữu vừa cẩn thận quan sát khởi mấy vị thượng quan gia trưởng lão, phát hiện trong cơ thể của bọn họ công lực là bị phong ấn rồi, bởi vậy thì càng thêm có thể khẳng định xuất hiện sấm đánh hiện tượng chỉ là đoàn vô nhai tại vận dụng lôi điện phù kết quả. Nếu như là đoàn vô nhai thực lực chân chính, cái kia cũng không phải là chỉ phong ấn chặt công lực của bọn hắn. Tại tu giả trong mắt phàm nhân như là con sâu cái kiến nếu như bị con sâu cái kiến mạ phạm, trực tiếp nhất đúng là một cước giết chết. Không giết chết cũng nhất định phải trả giá cực lớn một cái giá lớn mới có thể buông tha, cái kia giống như đoàn vô nhai như vậy, cứ như vậy hời hợt địa buông tha thượng quan gia. Đây là một cái không hợp ô tu chân giả, như vậy tu chân giả chỉ có những vận may kia địa đạt được truyền thừa tu giả mới có thể xử lý ra cho tu giả chuyện mất mặt tình đi ra. Chương 123, thực lực mang đến biến hóa. Vô Trần Môn là một cái tồn tại ở gần ngàn năm môn phái tu chân, một mực đều tại lãnh đời tiềm tu, hắn môn hạ ngoại môn đệ tử một mực đều dùng trà thương cùng quán tràng mà tồn hậu thế gian, môn chủ tự xố Vô Trần chân nhân là môn phái người sáng lập, hắn dưới có 9 vị trưởng lão phân công quản lý lấy trong môn các hạng sự vụ, 9 vị trưởng lão hạ lại chia làm trong sự tình cùng ngoại sự hai loại chức vụ. mà Ngụy Chính Đồ tựu là ngoại sự trưởng lão một phần của Cửu Trưởng lão phía dưới chức vụ. Coi như là bên trong môn có không nhỏ địa vị, nhưng là ngoại sự trưởng lão một mực đều phụ trách chính là tông môn một ít ngoại giao sự vụ, bởi vậy tại quyền lực phương diện có rất lớn tự do độ, có thể tùy ý triệu tập mại môn đệ tử đến giữ thì tê. Nở NG dế môn ngoại giao lợi ích. Thượng quan gia cái này bên trên dùng võ gia chuyên bạch niên gia tộc, vẫn là Ngụy Chính Đồ muốn kéo lung mục tiêu, bởi vì thượng quan gia không riêng tại kinh đều có được không nhỏ lực ảnh hưởng, là trọng yếu hơn là Nam Hoa tập đoàn cường đại tài chính cũng làm cho Ngụy Chính Đồ rất động mắt. chỉ cần đem thượng quan gia tộc kéo đến môn hạ, như vậy thì ra là đem Nam Hoa tập đoàn cường đại tài chính thu nhút vào đã đến vô trần môn môn hạ, cái này công lao có thể tính toán là rất lớn một phần công. Lao, nếu hoàn thành, nói không chừng chính mình có thể tiến giai đến trong sự trưởng lão chức vụ, phụ trách trong môn sự vụ, cái này đối với chính mình tu hành là có thêm lớn lao chỗ tốt. Bởi vậy tại hiểu được chuyện đã trải qua về sau, hắn liền quyết định trên sự trợ giúp quan gia, càng là vì lại để cho thượng quan gia tâm phục khẩu phục, phái ra ngoại môn bên trong tinh anh đệ tử, thoán một phát đem một vài vốn ý định đối với thượng quan gia bất lợi gia tộc thu thập. cũng đã diệt mấy cái cỡ nhỏ gia tộc, hắn huyết tinh thủ đoạn cũng bởi vậy lại để cho thượng quan gia không dám có bất kỳ dị nghị, thông khoái tựu đáp ứng trở thành vô Trần môn một cái ngoại môn tổ chức. Thượng quan thải nhi cũng bởi vì lần trước đoàn Vô Nhai từng giúp nàng mở ra qua tu chân trụ cột bị nội môn một cái trưởng lão coi trọng, thu làm đệ tử cũng truyền thụ tu chân một ít thủ đoạn, lần này là ngụy chính đồ đến thái hành thành phố một là vì cho Nam Hoa tập đoàn đến thái hành thành phố chỗ dựa, khác một cái mục đích tựu là muốn trông thấy đoàn Vô Nhai, nếu như là có thể tạo chi tài hắn không ngại đem đoàn Vô Nhai thu nhập vô Trần môn ở bên trong, nếu như không phải Còn không có giá. Chị lợi dụng, hắn đã nghĩ ngợi lấy muốn đem Đoàn Vô Nhai theo trên đời này rà bỏ. Thượng quan cô nương, lần này ta mang người ngoại trừ ngoại môn tinh anh bên ngoài, lệnh sư cũng phái trong môn tinh anh đệ tử đi theo bảo hộ ngươi, ngươi cũng không cần lo lắng, tin tưởng tại đây trên địa cầu cón không ai có thể đối kháng vô chuyên môn. Chứng kiến Thượng quan Vân Thải có chút không yên lòng bộ dạng, Ngụy Chính đồ cho rằng nàng là đang lo lắng Thượng quan gia đã bị Đoàn Vô Nhai trả thù. Ngụy trưởng lão, lần này thật sự không có chuyện gì sao? Trong môn đệ tử có thể đối kháng Đoàn Vô Nhai sao? Lần trước nhưng hắn là một đạo thiên lôi sẽ đem cổ chỗ ở cho bổ. Nói không lo lắng là dạ, lần trước đoàn vô nhai buông tha thượng vương gia, mà hiện tại bọn hắn lại đây thái hành thành phố phát triển, bản là có thể hòa bình ở chung, chỉ là trước mắt Ngụy trưởng lão lại nói, một cái tu giả mà thôi, chẳng lẽ chúng ta vô Trần môn hội sợ sao? Mới cho đoàn vô nhai cái này đưa một phần đối với tu giả mà nói có thể xem như một loại vũ nhục tính từ mời. Một cái vận may tiểu tử, tự lại để cho tiểu sư mọi lo lắng như vậy, đến lúc đó sư huynh giúp ngươi bắt hắn cho tiêu diệt. Một cái cởi mở giọng nam theo cửa ra vào truyền vào. Đi vào là vô Trần Môn nội môn đệ tử Tiêu Như Vinh, "Tiểu sư huynh, sao ngươi lại tới đây thượng quan văn thải chứng kiến ngươi tới cười vui vẻ, nàng thế nhưng mà tận mắt thấy trước mắt sư huynh một kiếm đem một cái tiểu sơn cho bị mất, cái kia cuồng bạo khí tức so Đoản Vô Nhai sấm đánh thế nhưng mà cường hãn gấp trăm lần không chỉ." Sư phụ lo lắng, sợ có cái gì sơ suất, "Tiểu phái ta đã tới, đã có Tiêu sư huynh, ta tin tưởng nhất định có thể đem Đoản Vô Nhai cho đả bại." Lòng ta cũng liền phóng hạ rồi, "Ngươi không biết, ngoại môn đệ tử ta thật sự là không có gì tin tưởng." Thượng quan Vân thải trắng ra lại để cho Ngụy Chính Đồ trong nội tâm thật sự không phải cái tư vị. "Sư muội, ngươi cái này cũng quá coi thường ta trong môn những ngoại môn đệ tử kia rồi, bọn hắn cũng là rất lợi hại, chỉ là không thể tu chân mà thôi, nhưng mà phóng ở bên ngoài cũng có thể xem như võ lâm cao thủ." Tiêu Nhai nghiêm mặt nói. "Võ lâm cao thủ? Ta thượng quan gia cũng là dùng võ gia truyền, có thể còn không phải lại để cho đoàn Vô Nhai đệ chế được không dám lên tiếng, chỉ có thể túi đầu đáp ứng. Ngụy trưởng lão không phải nhắm vào ngoại môn đệ tử, thật sự là ta thật sự lo lắng." Chỉ dựa vào những người này có thể hay không chống cự được đoàn vô nhai thật sự là không có có lòng tin. Thượng quan Vân Thải cũng giải thích xuống. Ha ha ha ha Ngụy Chính Đồ sau khi nghe xong, cười lớn một tiếng sau đó bung ra khí thế trên người. Ngụy trưởng lão, ngươi Thượng quan Vân Thải cảm thấy Ngụy Chính Đồ khí thế trên người về sau, trong nội tâm cả kinh, trong lòng của nàng, Ngụy Chính Đồ chính là một cái bình thường người, không thể tưởng được hắn nhưng cũng là một cái tu chân giả, xem khí thế kia hắn tu vi cũng không thấp. Lão phu cái này ngoại môn trưởng lão, cũng không phải là nói nói tiểu tính toán. Ngụy Chính Đồ ngạo khí nói: Thượng quan cô nương không phải lão phu tự thổi, nếu không phải bởi vì bên ngoài tục sự con thân, sớm có thể đạt tới kết đan cảnh rồi. Chúc mừng, Ngụy trưởng lão a, không thể tưởng được ngài hiện tại cũng đạt tới loại cảnh giới này rồi, sự tình lần này xong xuôi về sau, ngài có thể nội môn chấp sự trưởng lão rồi. Tiêu Nhai cũng là bị Ngụy Chính đồ khí thế chói kinh, không thể tưởng được bình thường cái này tại ngoại môn một mực bận rộn Ngụy Chính đồ đạt đến nội môn trưởng lão cảnh giới, xem ra hắn đây là muốn lần này tông môn thi đấu trong trận nên nổi bật, cho nên mới một mực lén lút đi. Cái này còn cần tiêu sư điệt, nhiều hơn giúp đỡ dấu giếm xuống. Lần này ta cũng muốn tại tông môn thi đấu trong có thể đi vào nội môn chấp sự, nếu như việc này có thể thành, đương nhiên cũng sẽ không bạc đãi Tiêu sư điệt. Đó là nhất định được. Tiêu Nhai cũng đầy miệng nhận lời số dưới. Cái đan cảnh ở địa cầu là xem như tu giả bên trong cấp bậc cao nhất được rồi, Vô Trần môn qua nhiều năm như vậy, cũng chỉ có Cựu đại trưởng lão cùng nội môn chấp sự trưởng lão mới đạt tới, không thể tưởng được một mực tại ngoại môn bận rộn ngụy chính đồ hiện tại cũng bước vào loại cảnh giới này, tại Vô Trần môn bên trong có một cái truyền thống, chỉ cần là đạt đến kết đan cảnh tu giả, đều là có thể trực tiếp thăng nhiệm nội môn chấp sự trưởng lão. Nói sau chuyện lần này nếu như làm tốt rồi, Ngụy Chính Đồ công lao có thể xem như tương đối lớn, hơn nữa hắn kết đang cảnh tu vi, trở thành nội môn chấp sự trưởng lão là chắc chắn sự tình. Bởi vậy Tiêu Nhai đối với Ngụy Chính Đồ yêu cầu là 10 phần phối hợp, đây cũng là hạng nhất biến hạng S. Em mở đầu tư rồi, dùng hắn nội môn đệ tử thân phận cùng hiện tại Ngụy Chính Đồ là tương đương, nhưng là đương Ngụy Chính Đồ trở thành nội môn chấp sự trưởng lão lúc, hắn sẽ trong lúc vô hình đồng lửa nhỏ tuổi. Thượng quan Vân Thải đối với tại hết thảy trước mắt thấy cũng không phải thập phần minh bạch, nhưng là nàng nhưng lại biết rõ trước mắt hai người so đoản vô nhai nhất định lợi hại rất nhiều, cái này lại để cho trong lòng của nàng đã có một loại phải giúp thượng quan gia đem lần trước chịu nhục thủ trả thù trở lại tư tưởng. Chỉ là ý nghĩ này loẽ lên tiểu lại có chút bận tâm như vậy sẽ cho thượng quan gia lần nữa lại đến phiền toái, vì vậy nàng xin lôi thoắng một phát liền đi tới thượng quan tộc trưởng gian phòng, muốn chuẩn bị lại để cho phụ thân của mình cầm thoắng một phát chú ý. Đang nghe con gái về sau, thượng quan tộc trưởng cũng thập phần xoắn xuýt. Bởi vì lần trước đoàn Vô Nhai Bung Tha bọn hắn cũng là bởi vì bọn hắn có thể thành tín, nhưng nếu như lần này lại đi trêu chọc đoàn Vô Nhai, hắn cũng không thể cam đoan đoàn Vô Nhai có thể hay không giống như lần trước như vậy. Phu thân, còn người một chuyện, Ngụy trưởng lão cho hô thị sĩ nghiệp đưa đi thì mời. À, nên phải đấy, bất kể thế nào nói đều là thương nhân, khai trương chuyện như vậy là cần thỉnh hô thị. Thượng quan tộc trưởng cũng không có đa tượng trở về đến, chỉ là lần này đưa qua chính là bình thường thì mời. Thượng quan Vân Thải mới nói xong, Thượng quan tộc trưởng thoáng một phát liền đứng lên. Cái gì? Bình thường thì mời? Con gái việc này ngươi không phải như vậy qua loa a. La Ngụy trưởng lão an bài, ta lúc ấy cũng phản đối, bất quá Ngụy trưởng lão cũng là vì cho chúng ta xuất khí, mới có thể như vậy làm, bởi vậy cuối cùng ta cũng sẽ không có phản đối. Nghe xong con gái, Thượng quan tộc trưởng do dự liên tục sau nói, làm đều làm, dứt khoát chúng ta tiểu hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, lần trước Đoàn Vô Nhai đem chúng ta chủ trọ ở Đèo Hủy, cái này đối với chúng ta là lớn nhất tấn hiệp, muốn không phải là không có thực lực chúng ta có thể nén giận à công lực bị phong ấn cái kia đoạn thời gian, nếu không có Ngụy trưởng lão giúp chúng ta giải trừ, chúng ta bây giờ cũng không biết có tồn tại hay không rồi. Hắn lưu lại cái kia mấy câu ta muốn cũng chẳng qua là an ủi chúng ta mà thôi, bằng không trực tiếp tẩy bỏ chúng ta phong ấn có thể, cần gì phải phiền toái như vậy. Hiện tại chúng ta đầu nhập vào tiến vào vô chân môn, bọn hắn phong cách hành sự, chúng ta cũng hiểu rõ, ngẫm lại mấy cái gia tộc kết cục, cái kia một cái không. Phải bi thảm xong việc, chúng ta không thể chần chừ bằng không cũng sẽ không có tốt kết cục. Ngươi tiểu phối hợp mụ trưởng lão, dù sao sư phụ của ngươi cũng phái tiêu nhai đã tới, tin tưởng dùng bọn hắn hai cái thực lực nhất định có thể đem đoàn vô nhai không, có nói thêm gì đi nữa. chỉ là dựng lên một cái chém đầu động tác. Chương 124, đến từ thần giới phi thuyền. Tiên tâm đi phụ thân, ta hiểu được, ta sẽ nhượng cho chúng ta lần trước chỗ thủ vũ nhục toàn bộ thu hồi lại, ta cũng biết lại để cho tất cả mọi người minh bạch chúng ta thượng quan gia không phải tốt như vậy ăn hiếp. Thượng quan Vân Thải nghe xong phụ thân về sau, càng thêm kiên định ý nghĩ trong lòng. Lượng sức mà đi, gia tộc bọn ta cũng không thể quá dễ làm người khác chú ý, như vậy sẽ trở thành vi chúng muỗi tên chi địa, phải học được thấp điều làm việc. Có thể trèo lên vô Trần môn cũng là chúng ta tổ tiên hiền linh. Lần này nhất định phải làm cho Ngụy Trưởng lão giúp chúng ta đem đoàn Vô Nhai cái này để cho chúng ta thượng quan gia hổ thẹn đầu sọ triệt để biến mất. Thượng quan tộc trưởng nghĩ đến lần trước đoàn Vô Nhai lúc rời đi đã từng nói qua, cho rằng đó là đối với bọn họ thượng quan gia một loại vũ nhục, đó là một loại người thắng đối với người thất bại một loại bố thí. Ngay tại thượng quan phụ nữ hai cái quyết định muốn đối với đoàn Vô Nhai bất lợi lúc, đoàn Vô Nhai cùng Hồ Nương đều cảm nhận được ngưng đan kỳ tu giả khí thế, cái này khí thế đúng là Ngụy Chính Đồ bị thượng quan Vân thải nói ngoại môn đệ tử không được lúc, nhất thời nhịn không được mới phóng ra bản thân vẫn giấu kín lấy khí thế. Mặc dù thời gian không phải quá dài, nhưng vẫn là lại để cho đoàn Vô Nhai cùng Hỗ Nương cảm nhận được. Lần này có thể sẽ có chút phiền phức rồi, đoàn Vô Nhai cười đối với Hỗ Nương nói: "Cứ điểm ấy tu vi còn muốn khung lăng tử, là không đúng đối với ta nhón quá có chút ít nhìn đâu. Tu vi của hắn không cao, ai biết đằng sau tông môn thực lực như thế nào, ta ngược lại là đối với bồi dưỡng được hắn tông môn có hứng thú, cũng không biết thực lực như thế nào. Thực lực có mạnh hơn nữa tại phàm giới bọn hắn có thể sử dụng toàn lực sao?" Hỗ Nương hiện tại cũng biết tu giả là có thể tại phàm giới sinh tồn, chỉ là lực lượng nhất định phải đến công chế. Nếu như không thể hoàn mỹ địa khống chế bản thân lực lượng sẽ bị thế giới pháp tắc trực tiếp cắt bước. Đến lúc đó tựu tính toán bọn hắn không muốn, tuy nhiên lại không phải do bọn hắn, môn phái này xem như không may, người nào không tốt bang lại không nên bang thượng quang nhân gia, ai, thực vị bọn họ mặc niệm a. Đoản Vô Nhai nói xong còn rụng công bài trừ đi ra một giọt nước mắt đi ra. Cái này có tính không là cá sấu nước mắt đấy. Bạch Tiêu kiều, kiều đi vào Đoản Vô Nhai bên người, vừa vận đã nghe được hai người đối thoại, lại chứng kiến Đoản Vô Nhai bộ dạng trêu chọc nói, ta cũng là vì bọn hắn tông môn đang tiếc. Hồ nương nhẹ gật đầu. Trải qua trong khoảng thời gian này, nàng đã minh bạch cái gì gọi là tu giả ở giữa lương tử, cái đó và phàm thế nhân gian có thể không đồng dạng như vậy, chỉ cần có người đắc tội, trừ phi là không có một chút biện pháp đi trả thù, nhưng có một điểm tựu nhất định muốn trả thù, một năm không được, 10 năm, 30 năm, ngàn năm sẽ làm tất cả, bởi vì không làm sẽ thành làm một cái khúc mắc, thành làm một cái trở ngại tu hành chướng ngại. Lần này trên sự trợ giúp quan gia tông môn, không chỉ có phá hủy đoàn vô nhai muốn giúp thượng quan gia chính thức nghị cách, còn làm cho thượng quan gia hiện tại cho đưa tới một cái vũ nhục tính thiệp mời đến, nếu như đoàn vô nhai thở ờ Cái kia cũng không phải là Đoan Vô Nhai rồi. Hỗ Nương tại vì hắn tông môn cảm thấy bi ai đồng thời cũng vì thượng quan gia hành vi cảm nhận được một tia nộ khí. Qua mấy ngày ta sẽ đi tham gia cái này liên hội, tin tưởng nhất định sẽ rất đặc sắc. Các ngươi mấy ngày nay nắm chặt luyện tập, nếu có thể khống chế ở trong cơ thể thiên phú chi khí ta tiểu mang bọn ngươi đi." Đoan Vô Nhai quay người đối với nữ nhân bên cạnh nói ra. "Tốt, thật tốt quá. Chúng ta quá yêu ngươi rồi lão công chúng nữ kêu lên vui mừng thoáng một phát, tất cả đều dây tại một chỗ, bắt đầu tu luyện, bọn hắn cũng muốn biết một chút về những thứ khác tu giả là dạng gì tử." Có phải hay không cũng giống các nàng đồng dạng bình thường, vẫn là cùng đoàn vô nhai theo như lời thành cao xem thưởng người bình thường đấy. Đợi các nàng đều đi tu luyện về sau, đoàn vô nhai đi vào tầng cao nhất, ngẩng đầu nhìn bầu trời, suy nghĩ lại tung bay đi ra ngoài, trùng sinh đến bây giờ nhanh 2 năm, qua một thời gian ngắn ngủi là thứ 2 năm mới, năm nay trở về có lẽ cho cha mẹ đánh cũng có thể kinh mạch rồi, cũng làm cho bọn hắn cùng hô lao cùng một chỗ tu luyện, chỉ là bọn hắn những người này tu luyện tại nguyên phải như thế nào đi xử lý, chỉ là dựa vào hô thị xí nghiệp ủng hộ cũng có chút giật gấu vá vai rồi. Vốn là muốn đem thượng quan gia thu phục về sau, có thể đem Nam Hoa tập đoàn làm như một cái khác thu nhập điểm, lại không thể tưởng được người tính không bằng trời tính, bị cái khác tu chân tông môn cho phá hủy. Muốn Quang là nói như vậy, Đoàn Vô Nhai cũng sẽ không quá để ý, nhưng đối phương được đề. Y thiệp mời mới là lại để cho hắn chính thức tức giận nguyên nhân, loại này thiệp mời tại tu chân giới cái kết là hoàn toàn mang theo khiêu khích ý tứ hàm xúc ở trong đó, nếu như chỉ là thượng quan gia một lần sai lầm, Đoàn Vô Nhai cũng sẽ không để ở trong lòng, đã từng nói qua còn chưa tính, nhưng là tại cảm nhận được có ngưng đan kỳ cao thủ ở trong đó lúc tâm ý của hắn thay đổi, xem ra hiện tại sinh hoạt lại để cho lòng của mình không thể như lấy trước kia dạng tâm kiên như sắt rồi. Một bên tự hỏi, một bên đoàn Vô Nhai nhìn lên trời bên trên ánh sao sáng, chính vào lúc này tựu chứng kiến một đạo lưu tinh xẹt qua tinh không, nếu để cho một đôi tình lữ chứng kiến nhất định sẽ nắm chặt cầu nguyện, nhưng là tại đoàn Vô Nhai trong mắt lại hoàn toàn không phải như thế, đó là một cái phi thuyền, một cái phá hư được nghiêm trọng phi thuyền, đây là đoàn Vô Nhai tại lần đầu tiên lúc liền phát hiện. Ta đi ra ngoài thoáng một phát, có một thú vị thứ độ vật truyền âm cho trong phòng trùng lữ. Đoàn Vô Nhai trực tiếp bay về phía phi thuyền trôi rơi phương hướng. Đương đoàn Vô Nhai đi vào lúc mới phát hiện mình đến hơi trễ rồi, không phải hắn phi được không khóe mà là cái này phi thuyền rơi xuống địa điểm có chút làm cho người ta không nói được lời nào, nước Mỹ 53 khu, cái này 53 khu là chân thật tồn tại, bất quá cũng không bằng mọi người cho nói như vậy, nhưng là hiện tại khả năng muốn thực hiện, cái này ngoài hành tinh thân tàu trôi mang đến khoa học kỹ thuật xem ra muốn cho địa cầu mang tới một lần cách mạng rồi. Khoa học kỹ thuật đại bộc phát, đoàn Vô Nhai nghĩ vậy không khỏi sững sờ. 10 năm sau khoa học kỹ thuật bộ phát sẽ không thực cùng cái này rơi xuống phi thuyền có quan hệ à, muốn thực là như thế này, chính mình thật đúng là không thể đơn giản buông tha cho. Đánh nữa một cái tàng hình bí quyết đi vào phi thuyền thân tàu trong, hiện tại toàn bộ thân tàu bởi vì từ trên không trung truy lạc hiện tại cũng tản ra nhiệt độ cao, lúc này bên ngoài 53 khu những quân nhân đều kéo cảnh giới tuyến, bởi vì nhiệt độ cao khiến cho bọn hắn không thể bây giờ lập tức sẽ tới tiếp cận phi thuyền, nhưng hiện tại đoàn vô nhai lại không có cái này ban văn, trực tiếp tiến nhập tản ra nhiệt độ cao thương trong cơ thể. Thần thức tại toàn bộ thương trong cơ thể quét qua không có phát hiện bất luận cái gì sinh mạng thể, toàn bộ thuyền thường bên ngoài trừ tồn phóng một ít vũ khí cùng tiên tiến thiết bị bên ngoài hắn vật phẩm của nó cái gì cũng không có. Đoàn Vô Nhai đối với loại tình huống này có chút nghi hoặc, nếu như là cái chiến hạm thượng diện có lẽ có vũ khí cùng các loại loại chiến tranh tiểu máy móc mới đúng, nhưng là bây giờ cái này chiến hạm trống rỗng, muốn nói là ở rơi xuống lúc bên trong hầm vận, phẩm đều vãi đi ra rồi, loại tình huống này cũng không giống, bởi vì toàn bộ phi thuyền con không có bất luận cái gì tổn hại. Thần đâu thiên phú, đan điền mở ra, Đoàn Vô Nhai đành phải vận dụng thần Thâu Chi nhãn quan sát rồi, tại thần Thâu Chi nhãn xuống, trong thuyền một ít che dấu không gian vật phẩm bị Đoàn Vô Nhai phát hiện, cũng từ đó phát hiện đây là một cái theo tu thần giới văn minh, cơ giới rất xuống phi thuyền, hơn nữa là một cái thí nghiệm phi thuyền, cái này lại để cho Đoàn Vô Nhai có chút giận mình. Các giới đều có được văn minh cơ giới tồn tại, cái này văn minh cường điệu chính là dùng khoa học kỹ thuật đến cường hóa bản thân, mặc dù trên lực lượng cùng tu giả tương xứng, Nhưng bởi vì đối với bản thân khai phát hoàn toàn là dựa vào lấy bên ngoài thủ đoạn cái này cũng khiến cho rất nhiều tu giả đối với cái này loại thế giới văn minh đều sỉ mũi coi thường, nhưng lại tiếp nhận những văn minh này, bởi vì những khoa học kỹ thuật này sinh ra sinh ra vật phẩm cũng có rất nhiều có thể thuận tiện. Tu giả vật phẩm, đặc biệt là một ít hàng ngày độ dùng cái này. Chỉ là cái này theo thần giới rất xuống thí nghiệm phi thuyền mới là để cho nhất đoàn vô nhai giận mình, thần giới một cái so tiên giới đều cao cấp thế giới, mà thí nghiệm phi thuyền đều là một loại đại gia tộc mới có thể kiến tạo cùng tồn tại có rất nhiều tuyệt mật tư liệu. Cái này là nguyên nhân gì khiến nó rơi xuống đến phàm giới đâu? Dị không gian kỹ thuật, tại một hẻo lánh đoàn vô nhai phát hiện một cái tồn tại dị không gian, thì ra là như là tu giả chứa vật không gian đồng dạng, loại này kỹ thuật tại tiên giới là tồn tại ở lý niệm bên trong, không thể tưởng được ở tại thần giới đều tồn tại. Tại cái không gian này trong tồn phóng một ít cơ giáp còn có một chút rõ ràng mang theo thần giới đặc sắc vật phẩm, đoàn vô nhai cũng không có nhìn kỹ đều một tia ý thức đi thu nhập tiến chính mình nạp vật trong đan điền, trở về mới hảo hảo nghiên cứu, tại đem vật phẩm toàn bộ thu nhập lúc vài món vật phẩm nhưng lại vô luận như thế nào cũng thu nhập không tiến trong đan điền. Cái này là một khối có một cái cao hơn người cựu thái thạch, giống như thạch không phải đá tản ra một loại đặc biệt khí. Tức, tại nơi này trong hơi thở đoàn vô nhai cảm nhận được tiên phú chi khí. Thần thâu tiên phú, đan điền mở ra, trộm. Nạp vật tiên phú, đan điền mở ra, nạp. Dung hợp tiên phú, đan điền mở ra, dung. Ba loại tiên phú cưỡng ép vận chuyển lên đến, mới đem trước mắt một cái cao hơn người cựu thái thạch thu nhập tiến nạp vật đan điền, nhưng là tiến vào nạp vật đan điền về sau, đoàn vô nhai tiểu cảm nhận được một loại nạp vật đan điền muốn nghiền nát cảm giác. Cái này là lần đầu tiên như vậy rõ ràng điệu cảm nhận được nạp vật tại thu nhập vật phẩm lúc cái loại này bị chống đỡ bạo cảm giác. Chương 125, Cựu thải thạch cùng Mệnh Đan. Ám đạo một tiếng cũng tốt, Đoàn Vô Nhai cũng không dám lúc này ở lâu, vội vàng một cái lắc mình trực tiếp về tới biệt thự ở trong, vừa về tới biệt thự một ngụm máu tươi liền trực tiếp phun tới, theo máu tươi phun ra đến còn có cái kia khối cựu thải thạch đầu. Lão công, ngươi không sao chớ hô nương cảm giác được phòng khách có người vào được, vì vậy đi ra chuẩn bị là xem đã là ai lúc, vừa hay nhìn thấy Đoàn Vô Nhai thổ huyết, trong nội tâm cả Kinh Vội Vàng đã chạy tới. Không có việc gì, nhất thời chủ quan. Leo thoáng một phát khẽ miệng máu tươi, Đoàn Vô Nhai lúc này cảm thấy trung đan điền trong Thiên Phú Kim Đan không có vừa rồi cái loại nảy nghiền nát cảm giác, xem ra là cái kia khối cựu thải thạch đầu nguyên nhân. Chứng kiến Đoàn Vô Nhai không có việc gì về sau, Hô Nương lúc này mới phát hiện trong phòng khách còn có một cái một cái cao hơn người cựu thải thạch. Đây là Hô Nương nhìn xem thải đầu, kỳ bái hỏi: Thiếu chút nữa đã muốn mệnh thứ đồ vật. Đoàn Vô Nhai đi đến cựu thải thạch phía trước cẩn thận địa quan sát, dùng tay vừa sờ, có một loại mềm cảm giác, toàn bộ trên tảng đá có chín hổng, từng hổng lại có chín hổng. Cựu Cựu Tương Liên, tại tinh tế dò xét những lỗ thủng này lúc, Đoàn Vô Nhai có một loại bị cái gì đó nhìn thẳng cảm giác. Chẳng lẽ ở trong đó có cái gì tiên tiên sinh vật, trong nội tâm nghĩ đến Đoàn Vô Nhai thả ra thần niệm bắt đầu cẩn thận địa quan sát, nhưng là vô luận hắn như thế nào đi thăm dò đều phát hiện không được có cái gì dị thường trạng thái, chẳng lẽ là mình đa tưởng rồi, nhưng là cái loại này bị thứ đồ vật nhìn thẳng cảm giác vẫn là tồn tại. Thần thâu thiên phú, đan điền mở ra. Vận dụng thần thâu chi nhãn quét qua, phát hiện tại nơi này thần thạch chín cái không trong có lấy chín cái điểm sáng. Mà cái này chín cái điểm sáng lại dùng một loại phi thường quỹ dị hình thái lẫn nhau liên tiếp lấy, giống như đoạn không phải đoạn, giống như liền không phải liền một loại hình thái, đây là đoàn vô nhai chưa bao giờ thấy qua một loại hình thái. Nhìn xem đặc biệt không được tự nhiên nhưng lại có một loại phi thường hài hòa cảm giác. Cố tình dùng thần thâu thiên phú đem bên trong quang điểm khi rút tay ra, đoàn vô nhai có một loại không muốn phá hư loại này hài hòa cảm giác, bởi vậy tiểu không có đi ăn cấp, mà là nghiêm túc xem nhìn lại, muốn thông qua loại biện pháp này xem có thể hay không tìm được một cái có thể hoàn mỹ lấy ra xử lý pháp. Đang không ngừng trong quan sát. Đoàn Vô Nhai đã minh bạch cái loại nảy bị chằm chằm vào cảm giác là từ nơi ấy đến rồi. Đây là bởi vì mặc kệ ngươi theo bất kỳ địa phương nào nhìn đều sẽ phát hiện chín không trong chín cái quang điểm đều theo mà chuyển động, do đó lại để cho cảm giác linh mẫn Đoàn Vô Nhai có một loại bị nhìn chằm chằm vào cảm giác. Tại phát hiện chính là mặt quang điểm đang tắc quấy lúc, Đoàn Vô Nhai đối với bên trong quang điểm càng là cảm thấy hứng thú, nhưng là lại không thể phá hư bên trong chính là cái kia cần đối. Tại hắn nghĩ biện pháp lúc, Triệu Thiến trợ nữ cũng theo trong phòng đi ra, đang nhìn đến Đoàn Vô Nhai chính vây quanh một khối cự thạch đầu đang không ngừng điệp thấp giọng nói thầm lúc, Đều hiếu kỳ đã đi tới, muốn nhìn một chút là bảo bối gì. Triệu Thiến vươn tay ra vừa sợ, a điệu kinh hô một tiếng. Cái này âm thanh kêu sợ hãi cũng đem trong trầm tứ Đoàn Vô Nhai cho đánh thức, xinh đẹp, làm sao vậy? Nó, nó, có thể hớp người? Triệu Thiến có chút không xác định nói. Hớp người? Chuyện gì xảy ra? Đoàn Vô Nhai tò mò hỏi. Ta vừa rồi sợ nó lúc, có một cỗ hấp lực từ bên trong truyền tới, thế nhưng mà ta lần nữa sợ nó lúc nhưng không có cảm giác. Còn có việc này, vậy các ngươi cũng mò xuống, nhìn xem có cảm giác gì. Vì vậy tất cả mọi người sờ lên, đều cảm thấy chỉ là một khối bình thường cựu thải thạch đầu, cũng không có có cái gì đặc biệt cảm giác, mà Triệu Thiến lần nữa sờ lên cũng không có tiếp tục cái gì hấp người cảm giác rồi. Xem ra tảng đá kia tồn tại rất lớn của quái, các ngươi đi tu luyện a, ta mới hảo hảo nghiên cứu xuống. Lại để cho hồ nương trở nữ đi tu luyện về sau, Đoan Vô Nhai lần nữa thả ra thần niệm cẩn thận mà đem cựu thải thạch từ trên xuống dưới, trong trong ngoài ngoài quét một cái cẩn thận cũng không hiểu rõ. Đoan Vô Nhai tức giận quyết định lần nữa đem tảng đá kia chứa vào đến nạp vật trong đan điền thử xuống. Nhìn xem có phải hay không xuất hiện lần nữa hội chống đỡ bạo chính mình kim đan cảm giác. Nạp vật thiên phú, đan điền mở ra, nạp. Đem cựu thải thạch đầu lần nữa thu nhập nạp vật đan điền về sau, Đoàn Vô Nhai lần nữa cảm nhận được cái loại nảy muốn đem hắn nạp vật kim đan chống đỡ bạo phát cảm giác, nhưng là lần này lại cùng lần trước bất đồng chính là, nạp vật đan điền bắt đầu dùng một loại không cách nào tưởng tượng tốc độ xoay tròn, theo không ngừng mà xoay tròn, nạp vật đan điền bên trên tiên văn dùng một loại không cách nào lý giải phương thức khắc tại trên kim đan. Theo tiên văn khắc, Đoàn Vô Nhai cảm thấy mình cái loại nảy cũng bị chống đỡ bạo phát cảm giác đang không ngừng địa yếu bớt. Cùng ngày văn hiện ra ba đạo lúc Đoản Vô Nhai mới cảm thấy hết thệ khôi phục bình thường. Theo khôi phục bình thường nạp vật trong kim đan lấy ra cái kia khối cựu thải thạch lúc, hắn phát hiện tảng đá kia bên trên đã có một cái bất đồng biến hóa, cái loại lầy bị chầm chậm vào cảm giác đã không có, đã có một loại tâm linh tương thông cảm giác, tựu như là tảng đá kia cùng hắn có mật không thể phân đích quan hệ đồng dạng phân thân. Một cái từ thoáng hiện tại Đoản Vô Nhai trong đầu, chẳng lẽ tảng đá kia có thể luyện thành phân thân? Phân thân ý niệm trong đầu cùng một chỗ, Đoản Vô Nhai đối với cái này cái cựu thải thạch cản thêm đã có một loại cảm giác thân thiết. sẽ không thật muốn luyện chế ra một cái phân thân xuất hiện đi, Đoàn Vô Nhai trong nội tâm có chút cảm thấy rất kéo, phân thân có thể nói là thứ hai chính mình, bình thường đều là tu vi đạt tới tiên cảnh lúc mới có thể luyện chế, phân thân tác dụng không chỉ là có thể đem chính mình một phân thành hai, là trọng yếu hơn là phân thân cũng có thể trợ giúp chính mình tu. Luyện, rất tốt điệu tìm hiểu cảnh giới, nhưng lại như thế này, phân thân phải có suy nghĩ của mình, cái này lại sinh ra một cái mâu thuẫn, có chính mình tư duy phân thân tại tìm hiểu cảnh giới tu luyện sau dễ dàng có người thứ hai cách, do đó khiến cho tu giả thường thường hội bởi vì có Người thứ hai cách mà xuất hiện tinh thần phân liệt trời hiện tượng, vì vậy tại tiên giới những luyện chế gia kia phân thân, đại bộ phận chỉ có một mục đích gửi chính mình nguyên thần thứ hai, nhưng sẽ không để cho phân thân có tư tưởng của mình. Chính là vì như thế phân thân mới có thể trở thành một loại gần gã giống như tồn tại. Đoàn Vô Nhai hiện tại cũng không ngoại lệ cũng đang tự hỏi nếu như đem trước mắt cựu thải thạch luyện thành phân thân của mình, muốn hay không giữ lại tư tưởng của nó tự chủ tính, làm như vậy chỗ tốt là có thể nhanh hơn điệu tu hành, chỗ hỏng thì là hội sinh ra nhân cách thứ hai mà lại để cho hắn tu hành càng thêm chậm chạp. Càng nghĩ Đoàn Vô Nhai nhất thời cũng quyết định không được. Cuối cùng dứt khoát trước buông xuống, chờ qua một thời gian ngắn lo lắng nữa. Lần nữa muốn đem cựu thải thạch thu nhập đan điền lục, đoàn vô nhai phát hiện vô luận như thế nào đều thu không tiến vào. Cứu ép thu nhập mấy lần, đoàn vô nhai đều bị một cỗ lực lượng chống ngăn, cuối cùng không có cách nào, đoàn vô nhai tiểu dùng một tay vớt cựu thải thạch, một tay vận dụng thiên phú chi khí, muốn thử cuối cùng có thể hay không cưỡng ép vận dụng thần thâu thiên phú đem cái này thạch đầu thu nhập bản tay sau lại để vào nạp vật trong đan điền. Thần thâu thiên phú, đan điền mở ra, chộp. Đem thạch đầu nắm bắt tới tay trong đoàn vô nhai nhất thời chơi tâm nổi lên. Trực tiếp há miệng sẽ đem thạch đầu vận dụng Tôn Thiên Quyết nuốt xuống, Tôn Thiên Quyết là một loại có thể đem vật phẩm tạm thời thu nhập trong cơ thể một loại pháp quyết. Nhưng là đương hắn đem thạch đầu thu nhập tiến trong cơ thể lúc, cái này khối một mực không có bất kỳ phản ứng thạch đầu, nhưng lại tự động chui vào đoàn vô nhai trung đan điền trong không cùng đoàn vô nhai trong cơ thể một viên kim đan hung hăng đụ động vào nhau. Mỗi đụ động một cái đoàn vô nhai cũng cảm giác được có người dùng trung tại lệnh lồng ngực của hắn đồng dạng, mà toàn bộ trung đan điền trong kim đan nguyên một đám tụu giống như là bị kinh đồng dạng toàn bộ vận chuyển lại cũng phóng xuất ra thiên phú chi khí, ca Quái chính là những thiên phú này chi khí không cách nào tiếp xúc cựu thái thạch, chỉ là đều vây quanh xoay tròn, mặc dù lấy thiên phú chi khí không ngừng tăng nhiều, cựu thái thạch mặt ngoài hình thành một cái hình tròn như là cái lồng khí đồng dạng thứ đồ vật đi ra. Mà cái kia khỏa bị nó chỗ đụng kim đan cũng mình hình thành một vòng khí thể đem mình bảo vệ bảo hộ lên, cái này là lần đầu tiên đoàn vô nhai phát hiện nguyên lai kim đan có thể tự hành sinh ra khí thể hình thành một cái bảo hộ vòng. Phanh nương cuối cùng hai cái bảo hộ vòng chạm vào nhau lúc, đoàn vô nhai cũng cảm giác được ngực như là bị đập vụn bình thường, đồng thời khí lực cả người thoáng một phát tiểu tháo nước tựa như làm hắn co quắp ngồi dưới đất. Ho ho ho điệu thở hỗn hện, thật lớn một hồi công phu, Đoàn Vô Nhai mới cảm thấy lực lượng về tới trong thân thể, nội thị trung đan điền phát hiện cái kia thần thạch cùng Đoàn Vô Nhai một khóa không thuộc tính kim đan dung hợp thành làm một thể, cái này viên kim đan là trung đan điền trong mệnh đan, thì ra là chủ đan, cụ thể mà nói tụu là trung đan điền trong trung tâm, sở hữu thiên phú kim đan mặc kệ dùng cái gì trận pháp hình thành tuần hoàn cũng đều là dùng nó làm trung tâm mà vận động. Lấy, nó không có thiên phú chi khí, cũng không có bất kỳ thuộc tính, Đoàn Vô Nhai từng thử cho giao phó thuộc tính Nhưng cái này Kim Đan lại không tiếp thụ bất luận cái gì Thiên Phú Chí Khí, chỉ là tại hắn lần trước Thần Đầu Thiên Phú tiến giai khắc ra hai đạo thiên văn lúc, nó cũng hiện ra hai đạo thiên văn, mặc dù sau tiểu không còn có phản ứng rồi. Nhưng đương đoàn Vô Nhai muốn đem cái này viên Kim Đan truyền qua những vị trí khác lúc lại phát hiện chuyện này căn bản không thể thực hiện, chỉ cần nó một di động, sở hữu Thiên Phú Kim Đan đều sẽ cùng theo mà động, tựu như cùng một cái da trường tựa như. Vì vậy đoàn Vô Nhai tiểu đem cái này Kim Đan gọi là Mệnh Đan. Chương 126, Tiệp Diệu Phong 3. Mệnh Đan là trung đan điền tiên phú kim đan hạch tâm cũng là từng cái tu giả tại đang trong quá trình mở ra đan điền tiên phú lúc tụ hữu tồn tại, cái này kim đan không có bất kỳ thuộc tính cũng không có bất kỳ công dụng, tác dụng duy nhất tựu là làm như trong trong nội đan hạch tâm mà tồn tại. Nhưng là hôm nay đoàn vô nhai trong cơ thể mệnh đan nhưng lại đã xảy ra một loại kỳ quái biến dị, bởi vì cự thải thạch đầu chạm vào nhau cũng dung hợp lại với nhau. Đây là chưa bao giờ có sự tình, không có bất kỳ một cái tu giả mệnh đan sẽ bị ngoại vật chỗ va chạm loại tình huống này, đừng nói là vạn năm không gặp, theo đại đạo tồn tại thời điểm sẽ không có xuất hiện qua. Bởi vì từng cái chính thức tự chủ đang trong quá trình mở ra đàn điền đều là thần giới người, hoặc là tiểu là tu luyện có. Thần giới công pháp tu giả, những tu giả này tại mở ra lúc sẽ đem mệnh đan che giấu làm được tốt lắm bảo hộ, cùng sử dụng hắn thiên phú của nó kim đan đến đem mệnh đan hoàn toàn bảo vệ, đây là thượng thức cũng là từng cái tu thần giả tại mở ra thiên phú đan điền lúc. Thù biết tiên tri cái thứ nhất thượng thức, bởi vì mệnh đan chỉ cần vừa vỡ, thiên phú sẽ biến mất, thiên phú biến mất cũng tựu đoạn tuyệt thành thần thành thành con đường. Đoan vô nhai có thể nói đối với tu thần hoàn toàn không biết gì cả, hắn cũng không biết trung đan điền trong chủ đan muốn che giấu. còn tưởng là nó là một quả bình thường không thuộc tính kim đan. Lần này bị Cửu Thải Thạch va chạm mà dung hợp cùng một chỗ không thể không nói là Đoàn Vô Nhai may mắn, bởi vì hắn không có dùng Thiên Phú chi khí bảo hộ mệnh đan mới khiến cho Cửu Thải Thạch đang cùng mệnh đan chạm vào nhau mà dung hợp, nếu như quản chi là chỉ có một tia Thiên Phú chi khí đến cùng Cửu Thải Thạch gặp nhau, kết quả kia chính thức chỉ biết có một cái, Đoàn Vô Nhai hội mất đi sở hữu Thiên Phú. Về phần nói hiện tại Cửu Thải Thạch cùng Trung Đan Điền mệnh đan tương dung về sau, mệnh đan rõ ràng nhất đúng là thượng diện xuất hiện chín đạo tiên văn, những ngày này văn dùng một loại đặc thủ phương thức sắp xếp khắp tại mệnh đan mặt ngoài. Một cái phi thường tinh mỹ đường vân, nếu như ngươi nhìn kỹ sẽ có lấy các loại bất đồng cảm giác, coi như là cùng một thời gian cho cảm giác của ngươi đều không giống với, tựu như là bao hàm toàn diện giống như, kỳ diệu dị thường. Cái này xem như tốt hay xấu đâu rồi?" Đoàn Vô Nhai trong nội tâm nói thầm lấy, nhưng lại nhưng không ai có thể cho hắn đáp án, cuối cùng đành phải buông tha cho, truyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, đến lúc đó tiểu sẽ biết rồi, dù sao bây giờ là không có bất kỳ ảnh hưởng, ngược lại ở phía trên đã có thiên văn, tối thiểu nhất nhìn xem thuận mắt rất nhiều. Trong lòng nghĩ lấy Đoàn Vô Nhai tiểu đi trở về phòng. khó được có thời gian tính hạ tâm lại tu luyện, đoàn vô nhai cùng hỗ nương chúng nữ toàn bộ đều trong phòng tu luyện, thực cái gọi là tu chân không truy nguyệt, tại mấy người quấn không có cảm thấy có cái gì tiến bộ lúc, thời gian đã trôi qua rồi hơn một tuần lễ, đạo mắt đã đến Nam Hoa tập đoàn tại Thái Hành thành phố khai trương lễ mừng tiệc rượu thời gian. Đoàn vô nhai vốn là muốn tự mình đi có thể là vì chúng nữ yêu cầu, nói là muốn nhìn chính thức tu chân giả, có phải hay không lớn lên ba đầu sáu tay bộ dạng, cuối cùng không có biện pháp cũng chỉ phải cùng đi tham gia. Một nam một nữ, loại này trận thế tựu bên cạnh đoàn vô nhai cũng có chút im lặng. quay đầu đối với Hồ Nương nói, "Lão bà, ta đi như thế nào giới thiệu đấy?" Đơn giản, nói thẳng chúng ta là ngươi sáu cái lão bà." Hồ chết bọn hắn Hồ Nương vừa nói xong cũng khanh khách địa nở nụ cười. Bất đắc dĩ trừng mắt liếc Hồ Nương, mọi người tiểu tướng cùng theo một lúc đi tới Nam Hoa tập đoàn tổ chức tiệc rượu địa phương. "Thực xin lỗi, đoàn tiên sinh, chúng ta chỉ mời ngươi cùng hô tổng, những người khác không có ở trên danh sách là không thể tiến vào." Nhân viên phục vụ khách khí đem yếu lĩnh lấy chúng nữ tiến vào đoàn vô nhai ngăn lại. "A, còn có cái này quy định." Đoàn vô nhai có chút sững sờ. muốn nói không có thiệp mời vào không được cái này báo đáp Tân Tỉnh có thể nguyên, nhưng là có thiệp mời còn muốn hạn chế nhân số đây chính là hắn lần thứ nhất gặp gỡ, cũng là lần đầu tiên nghe nói. Đây là các ngươi thượng quan gia quy định, hay là Nam Hoa tập đoàn quy định? Đoàn Vô Nhai không có tức giận, chỉ là lặng lặng nghiên hỏi. Đây là chúng ta thủ trưởng cho chúng ta quy định, nói vì sợ có ít người tiến đến ăn uống chùa, sẽ ảnh hưởng đến mặt khách khách quý tâm tình nhân viên phục vụ túi đầu cung tính nói. Đúng lúc này, một cái bụng lớn bàn tử mang theo hai cái đẹp đẽ nữ nhân đã đi tới, vung tay cầm trong tay thiệp mời giao cho nhân viên phục vụ, liền mang theo nữ nhân đi vào. Tại trên thiệp mời chỉ viết lấy một người danh tự, cũng không, có những người khác, nhưng nhìn xem mang theo hai cái nữ nhân nên ngang điệu đi vào bản tự, nếu vẫn không rõ là chuyện gì xảy ra, cái kêu đoàn vô nhai nhiều năm như vậy tựu sống vô dụng rồi. Đoàn vô nhai trực tiếp cầm trong tay thiệp mời một xé, tiểu ném tại cái đó nhân viên phục vụ trên mặt, sau đó mặt mỉm cười nói, "Ta muốn hỏi hạ ngươi nếu như xảy ra chuyện gì, tính toán thai nạn lao động sao?" Nhân viên phục vụ sững sờ không biết đoàn vô nhai nói như vậy là có ý gì, chỉ là rất nhanh hắn sẽ hiểu, bởi vì một cái chân to xuất hiện ở trước mắt của hắn, sau đó hắn tựu cảm thấy mình bay lên. reng một tiếng, đem đang tại tiệc rượu ở bên trong cao đàm khoát luận người toàn bộ giật lại mình. Ánh mắt mọi người theo nhân viên phục vụ trên người rời, đều thấy được chính đứng ở nơi cửa đoàn vô nhai. Ai vậy, dám ở chỗ này nháo sự? Có ít người nghi hoặc hỏi. Đây không phải là hố thị sĩ nghiệp hố tổng ấy ư, chẳng lẽ là nhân viên phục vụ chọc phải hố tổng bị đánh sao? Có người nhận ra đứng tại đoàn vô nhai sau lưng hố nương. Nhân viên phục vụ không có khả năng không biết a, tiêu tính toán không biết cũng có tiếc mời, không có khả năng phát sinh xung đột a, có ít người rõ ràng không đồng ý người khác cái nhìn. Đang tại mọi người nghị luận lúc, Điều chứng kiến từ trong gian đi ra một đám đang mặc đường trang đích người, tại hắn phía trước là một người mặc màu trắng đường trang thanh thiếu niên. "Ngươi nào?" Đến Nam Hoa tập đoàn làm càn nói xong cũng trầm trầm vào đoàn vô nhai. Người sáng mắt không nói tiếng lóng, dù loại thủ đoạn này cũng thật mất thể diện a nói nói các ngươi thuộc về cái kia không ngờ cơ giác góc đi ra môn phái. Liên một cái cơ bản lễ nghi cũng đều không hiểu thứ đồ vật đoàn vô nhai cũng không có tốt như vậy tính tình cùng hắn nhiều lời. Tiểu tử cuồng vọng người tuổi trẻ giận dữ vô Trần môn nội môn đệ tử, Tiêu Nhai. "Các hạ là vị kia?" "Vô Trần môn, cái gì cái đồ chơi đoàn vô nhai khinh miệt nói?" Có như vậy muôn phải sao? Không phải cái gì a miêu a cậu sáng tạo a. Vừa nghe đến Đoàn Vô Nhai nói như vậy vô chuyên môn, tại người tuổi trẻ người đứng phía sau đều không làm rồi, mỗi cái kêu gào lấy muốn xông lại. Im ngay Tiêu Nhai lớn tiếng a ngừng muốn xông đi lên tủ hạ. Quay đầu đối với Đoàn Vô Nhai nói, nghĩ đến vị này chính là cái dựa vào nửa nhân lập nghiệp Đoàn tổng a. Tiêu Nhai vừa dứt lời, Tưu Cảm thấy một hồi thanh phong hiện lên, Tưu cảm thấy mình bị một cỗ đại lực cho trừ bay ra ngoài, ba một tiếng mới truyền vào trong thai của mình. Phốc nổ ra trong miệng máu tươi, Tiêu Nhai chỉ vào hô nữ ngươi, ngươi dám đánh lén. Đánh ngươi còn cần đánh lẻn, ngươi là ai tại đây vung tay múa chân, câm miệng cho ta, dám nói thêm nửa một chữ, ta đem ngươi đánh tới răng rơi đầy đất." Hồ nương sắc mặt cũng âm trầm xuống. "Tỷ tỷ cái này là chuyện gì tức giận như vậy a đúng lúc này, một giọng nói ngọt ngào thanh nhã từ trên lầu truyền xuống dưới. "Nguyên lai like là thượng quan Vân Thải a cái này chính là các ngươi thượng quan gia đạo đại khách sao?" "Tỷ tỷ nói gì vậy đâu rồi, ngài đến ta cái kia có thể không chào đón a chỉ là tỷ tỷ thứ nhất là phân phó đoàn tổng đánh nhân viên phục vụ, lại đánh sư huynh của ta có phải hay không có chút quá mức nha. Có chuyện gì có thể hảo hảo nói sao?" Sư huynh của ta cũng chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi, cũng không thể bởi vì nói cái lời nói thật tiểu lần lượt đồn đánh a." Thượng quan Vân Thải không nhanh không chậm nói, "Tiêu tổng, vừa rồi người nam kia chính là Hồ thị đoàn tổng a, nghe nói so Hồ tổng muốn nhỏ rất nhiều a, còn không phải một cái rượng vào nữ nhân tiểu Bạch Kiệm, cũng thế, bằng hắn làm sao có thể tới đây?" Lý tổng lại nói Hồ tổng khẩu vị cũng rất đặc biệt, làm sao lại tìm như vậy một cái đấy? Thảo ngon ăn ngon chứ sao?" Tự nhiên người đại bộ phận đều là từng cái ngành sản xuất lĩnh quân nhân vật, giữa lẫn nheo thích nhất đúng là nghe những tin tức nho nhỏ này cùng bắt quái tin tức. Nghe đến mấy cái này, Hô Nương tức giận đến một chỉ mọi người, tất cả im miệng cho ta, ngay là nam nhân của ta, nếu là có người lại ở sau lưng loạn nói uyên uyên, chịu trách ta Hô Nương đối với hắn không khách khí. Hô tổng, ngươi như vậy có phải hay không có chút đã qua, ta Chu Cham Long cũng không phải là giò đại. Có người nghe xong Hô Nương tiểu khư môi, trực tiếp đứng ra. Chu Cham Long, rất tốt, cái kia còn có ai cảm thấy không thích nghe cũng đứng ra cho ta. Ta công hiểu được Hỗ tổng thật quá mức a, vì một cái tiểu bạch kiểm muốn cùng chúng ta người đang ngồi gây khó dễ ư, vẫn cảm thấy Hỗ thị sự nghiệp tại Thái Hành thành phố là có thể một tay che trời. Phạm Phi Minh, Phạm gia con trai trưởng, rất tốt. Còn gì nữa không? Hỗ nương không để ý tới hắn, chỉ là lại nhìn về phía tại tiệc rượu ở bên trong những người khác. Chương 127, Ngụy Chính Đồ đã chết. Hỗ nương tiếp tục hỏi, đang nghe người khác nói đoạn vô nha lúc, nàng nóng tính thoáng một phát tịu xung ra, nói đùa gì vậy đây không phải không có việc gì đang tìm trừ ư? cô tính toán đoàn vô nhai đối với những lời nói từ này không có để ở trong lòng, nhưng là nàng lại không thể, nàng không có thể làm cho lão công của mình thụ ủy khuất như vậy. Lần này nàng chuẩn bị cho tốt tốt cho những lời nói láo này đầu người một cái rất sâu khắc giáo huấn. Còn ý định lần này sau khi trở về, muốn tuyên truyền sĩ nghiệp lực lượng đối với những suất đầu này sĩ nghiệp tới một lần trên buôn bán trận đánh. Lão bà đoàn vô nhai đã đi tới đường chúng người khác quý kế, xem ra thượng quan gia là không có tổn tại tất yếu rồi. Lão công mặc dù biết rõ đây là thượng quan văn thải quý kế, là hô nương lại không quan tâm. có một số việc tại lực lượng tuyệt đối trước mặt cũng chỉ có thể là một chuyện rồi, nàng không muốn nhất đúng là để cho người khác nói đoàn vô nhai là dạng ăn cơm chùa, đây đối với bất kỳ một cái nào nam nhân mà nói đều là không thể tiếp nhận, đặc biệt là bản thân thực lực rất cường đại người càng không khả năng làm cho người như vậy đi nói, một lần thứ hai xem như vui đùa, nếu như đều nói như vậy đối. Với đoàn vô nhai tự là một loại vũ nhục rồi, coi như là hắn không quan tâm có thể là tự mình cũng không thể bởi vì này mà không đi ngăn lại. Minh Bạch, bọn hắn ta sẽ từng bước từng bước thu thập, bất quá hiện tại chúng ta không phải cùng bọn họ tính sổ thời điểm. Như vậy cũng chỉ có thể lại để cho chủ miêu chế giễu. Đoàn Vô Nhai mỉm cười mà nhìn xem Thượng quan Vân Thải cùng đứng tại hắn bên cạnh chính là cái kia 50 tuổi nam tử. Nghĩ đến các hạ tiểu là có thể làm cho Thượng quan gia hiện tại dám ở trước mặt ta kêu gào người rồi. Không biết xưng hô như thế nào đâu. Ngoại môn trưởng lão, Ngụy Chính Đồ. Rất tốt, cùng vừa rồi cái kia Tiêu Nhai là một môn phái, như vậy Thượng quan Vân Thải gọi hắn là sư huynh nói cách khác nàng là đệ tử của ngươi. Không phải, hắn là nội môn trưởng lão đệ tử nam tử thật cũng không có dấu giếng, cùng Đoàn Vô Nhai cứ như vậy một hỏi một đáp. Hai người bọn họ tại đây nói chuyện, có thể lại để cho tham gia tiệc rượu người đều là sứ sở, môn phái, sư phụ, còn ngoại môn nội môn, những nghe này cùng Võ Lâm Đồng Dạng, chẳng lẽ thượng quan gia là người Võ Lâm? Nếu như thượng quan gia là người Võ Lâm, như vậy tại cùng bọn họ đối thoại đoàn vô nhai chẳng lẽ cũng thế. Nghĩ tới đây, một ít vừa rồi kêu gào được hung biết dùng người lập tức cảm thấy toàn thân rét run, đặc biệt là vừa rồi xuất đầu Chu Trăm Long cùng Phạm Phi Minh hiện tại cảm thấy bắp chân có chút run. Võ Lâm, đây là mọi người trong nội tâm hướng tới một chỗ, mặc kệ nó có phải hay không tồn tại. Nhưng lòng của mỗi người trong đều có một cái võ lâm ngộm, giang hồ võ lâm khải y ân ỉu. Cái này là tại lòng của mỗi người trong mắt địa vị, không có nhiều như vậy khuôn sáo, không có nhiều như vậy pháp luật pháp quy, có chỉ là một lời không hợp, giúp d้าว khiêu chiến hiệp nghĩa hành vi. Chính là vì có loại này thâm căn cố đế tư tưởng, cũng làm cho bọn hắn theo trong nội tâm đối với võ lâm nhân sĩ là kính sợ. Như vậy nói cách khác, Vô Trần Môn bây giờ là thượng quan gia chỗ dựa, chỉ có thể nói là thượng quan tộc trưởng làm một cái lựa chọn sản xuất, Vô Trần Môn chỉ lấy cố ý nguyện gia nhập gia tộc, sẽ không cưỡng chế nhập môn. Ngụy Chính Độ lúc này còn giúp lấy Vô Trần Môn làm thoáng một phát quảng cáo. Ha ha ha, Đoàn Vô Nha cười cười, ta không quản các ngươi môn phái như thế nào, cũng không quản các ngươi đối với thượng quan gia như thế nào, ta kỳ quái chính là vì cái gì các ngươi muốn nhằm vào ta, là vì thượng quan gia tộc hay là nguyên nhân khác? Hiện tại thải nhi cô nương là sư muội của ta, đương nhiên chuyện của nàng chính là chúng ta Vô Trần Môn sự tình, tiểu tử có bản lĩnh chớ né tại nữ nhân sau lưng, dựa vào nữ nhân ra mặt làm cho người xem thường ngươi. Tiêu Nha hiện tại bò lên, tiếp lời nói. Hắn vừa nói xong, hồ nương lách mình đi vào bên cạnh của hắn. Sau đó một cái đá chân đem hắn lại đá đi ra ngoài, không biết lớn nhỏ thứ độ vận, ta lão công ở đằng kia nói chuyện, không hỏi ngươi ngươi tiểu trụ cho ta nhắm lại ngươi cái kia trương miệng chó. Người Tiêu Nhai hiện tại đỏ mặt nhưng lại giận mà không dám nói gì, vừa rồi đứng đứng lên mà nói lúc tiểu thời khắp phòng bị lấy hồ đương, thế nhưng mà hay là bị Đa Phi nói rõ hắn hiện tại căn bản cùng hồ nương không phải một cái cấp bậc, nhiều lời nữa chỉ biết lại bị Đa bay, bởi vậy ngoan ngoãn địa ngậm miệng lại. Tỷ tỷ, như vậy có phải hay không quá giữ gìn đoàn tổng rồi, nam nhân nếu một mực tại nữ nhân sau lưng, thật sự là làm cho người không thể không nói a. Thượng quan Vân Thải chứng kiến sư huynh lần nữa bị Hỗ Nương trò đáng ngã, căng thẳng trong lòng hay là Cố Dạ Bộ trấn định nói, vẫn không quên nhớ tổn hại một tồn hại Đoàn Vô Nhai. Muội muội, hôm nay xem như ta bảo ngươi một lần cuối cùng, có câu nói nói đúng là thiên làm nghiệt vẫn còn có thể vi, tự gây nghiệt không thể sống, vốn lần trước ta cảm thấy muội muội là cái có thể tạo chi tài, hiện tại xem ra có một số việc thật sự là không thể cứu cậu. Hỗ Nương đối với Thượng quan Vân Thải đến hiện tại còn ở trước mặt mình nói Đoàn Vô Nhai nói bậy, cái này thực là tự mình muốn chết. Tiểu nha đầu, ngươi cũng quá điên à, nếu không phải hư ngụy chính đổ hư lạnh một tiếng, Một đạo thần niệm tại trực tiếp tụ sông về Hỗ Nương, đây là tu giả kiêng kỵ nhất giao phong, thần niệm giao phong là tu giả đối với bản thân thực lực tương đương tự tin, cũng có đẳng cấp bên trên chênh lệch mới có thể, bằng không thương không đến người khác ngược lại sẽ bị đối phương thần niệm chô khống chế, nhẹ thì trở thành khối lỗi, nặng thì nói thẳng tiêu đã chết. Cảm thấy đối phương thần niệm công kích, Hỗ Nương lạnh lùng cười cười, một đạo nguyên anh kỳ thần niệm cùng với Ngụy Chính Độ chỉ có ngưng đan kỳ thần niệm tương động vào nhau, người phốc Ngụy Chính Độ một ngụm máu tươi phun tới, chỉ vào Hỗ Nương muốn nói cái gì tuy nhiên lại không có cơ hội tái mở miệng nói chuyện. Người đã giả Khí cũng có thể tức chết dư đoàn Vô Nhai than nhẹ một tiếng, "Thượng quan Vân Hải, thượng quan gia chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta sẽ đi lần nữa tiếp." Nói xong mang theo chúng nữ rời đi rồi. Cái này đã xong tiệc rượu ở bên trong tất cả mọi người cảm thấy kỳ quái. Nhìn xem Ly Khai đoàn Vô Nhai, bọn hắn cho rằng sẽ bị thượng quan Vân Hải ngăn lại, nhưng lại phát hiện không riêng thượng quan Vân Hải không có ngăn đón, tiểu là những đang mặc kia đường trang đích người cũng đều né qua hai bên cạnh, không dám tiến về phía trước một bước. Đây là có chuyện gì? Mọi người chứng kiến loại tình huống này đều nghi ngờ, lôi sấm to mưa nhỏ. Chẳng lẽ thượng quan gia chỉ là vì hù dọa thoáng một phát đoản vô nhai sao? Bọn họ là không rõ, có thể không có nghĩa là vô trần môn ngoại môn đệ tử nhóng không rõ, đương bọn hắn chứng kiến Ngụy Chính Đồ thổ hết bỏ mình khí tức đều không có lúc, bọn hắn đã biết rõ lần này phiền toái lớn hơn rồi, nhưng đàn kỳ trưởng lão bị đối phương như vậy lặng yên không một tiếng động điệu tiêu diệt, đây đối với những ngoại môn đệ tử này mà nói là một cái phi thường đại trùng kích. Trong mắt bọn họ, Ngụy Chính Đồ tại ngoại môn trong địa vị có thể nói là thần tồn tại, nhưng là bây giờ lại to lớn rơi xuống, hay là bị đối phương đương của bọn hắn tất cả mọi người trước mặt tiêu diệt. Vị Ngụy Chính Đồ Thượng quan Vân Thải có thể cảm giác được dần dần trở nên cứng ngắc thân thể, nàng biết rõ chính mình cho rằng chỗ dựa chết rồi, hơn nữa còn là chết tại trước mắt của mình, xin lỗi rồi các vị, bởi vì đã xẻ ra chuyện không vui tỉnh, thải nhi có chiêu đãi không chu đáo địa phương tỉnh mọi người nhiều hơn rộng lòng tha thứ. Nói xong, liền kéo lấy Ngụy Chính đồ tiến nhập trong phòng. Một đi vào phòng, nàng tại hoàng sợ địa thấp giọng thét chói tai vang lên, không thể phát ra âm thanh, nhưng lại trong nội tâm cái chủng loại kia sợ hãi lại vô pháp phát tiết đi ra. Thải nhi, đường sợ thượng quan tộc trưởng lúc này cũng đi đến, chứng kiến khí tuyệt Ngụy Chính đồ chỉ cảm thấy nội tâm là từng đợt phát khổ. Phu thân, chúng ta làm sao bây giờ Thượng quan Vân Thải hiện tại cũng luống cuống, vốn tưởng rằng đã tìm được một cái cường ngạnh chỗ dựa, có thể lực cáp đoàn vô nhai, chỉ có như vậy một cao thủ lại bị hô nương vô thanh vô tức đè chết, đoàn vô nhai động liền tụt tay cũng không có nhúc nhích tay, loại này lý tưởng cùng trong hiện thực trái lệch, làm cho nàng thoáng cái không riêng gì luống cuống, càng là vi thượng quan gia tiền cảnh gân ưu, đặc biệt là hô nương lúc ấy nói lời, hiện tại. Nhớ tới, vậy khẳng định là muốn chống lại quan gia xuất thủ, lần này có thể hay không lần nữa bị bươm tha. Nàng tin tưởng hy vọng thật sự là quá xa vời. Sư muội, không muốn lo lắng, ta hiện tại tiểu chạy về sư môn, trong sư môn đệ tử giàn núi, ta cũng không tin hắn có đối kháng chúng ta tông môn thực lực. Tiêu Nhai ở bên ngoài đem khách nhân đều an bài tốt về sau, cũng là cấp cấp địa lý đến. Sư huynh, có thể chứ? Sư phụ có thể giúp chúng ta vượt qua trước mắt cửa ải khó sao? Thượng quan Vân Thải không xác thực hỏi, cũng được nhất định cũng được, trong tông môn cao thủ không phải ngươi suy nghĩ giống như cái kia dạng, một ít lão tổ nhóm đều tại lãnh đời tiềm tu. Ta cũng không tin hắn có thể chống cự được những lão tổ này. Thế nhưng mà Ngụy Thúc tu vi không phải cũng rất lợi hại phải không? Ngươi không phải nói hắn có thể trở thành nội môn trưởng lão ư? Liền hắn đều như vậy lặng yên không một tiếng động địa chết rồi, trong tông môn còn có so Ngụy Thúc còn lợi hại hơn người sao? Thượng Quan Vân Thải lại để cho Tiêu Nhai nhất thời cũng không cách nào trả lời. Trước kia hắn sẽ nhận vì tông môn là rất cường đại, là không có bất kỳ ngoại lực có thể đả bại tông môn, nhưng là hôm nay hắn cũng không có như vậy tự tin rồi. Kết đan cảnh sơ kỳ Ngụy chính độ cứ như vậy vô thanh vô tức địa bị hồ nương làm mất, mà trong tông môn cao nhất tu vi cũng cũng chỉ là kết đan cảnh hậu kỳ. Tu vi như vậy có thể chống cự ở hồ nương ấy ư? Hắn không cách nào xác định. Chương 128, Vô Trần môn, 1. Tiêu Nhai thật sự không thể xác định, tu vi của hắn cũng chỉ là chút cơ hậu kỳ, căn bản nhìn không ra trong đó đến cùng có cái gì khác biệt, cũng chỉ tốt lập lờ nói. Thượng quan tộc trưởng trong nội tâm thở dài, đối với Thượng quan Vân Thải nói, "Thải Nhi, ngươi cũng cùng Tiêu Nhai cùng một chỗ hồi chuyến sư môn, đem tình huống nơi này cùng sư phụ của ngươi nói rằng, nhìn xem nàng cụ thể có ý tứ là cái gì, nếu thật sự không có kết nào, ngươi ngay tại Vô Trần môn trong đường trở ra." Phụ thân Thượng quan Vân Thải trong nội tâm bi, thông minh nàng cũng biết đây là phụ thân tại an bài sau lương sự tình, chỉ là như vậy làm hữu dụng ạ, vì không cho phụ thân lo lắng, nàng cũng nhẹ gật đầu, ta hiện tại cùng với sư huynh trở về, ta sẽ tận mau trở lại, bất kể như thế nào ta đều cùng với Thượng quan gia cùng một chỗ. Thải Nhi, nghe phụ thân, hảo hảo mà tại Vô Trần môn tu luyện a, Thượng quan tộc trưởng nói xong than tiếc một tiếng có lẽ chúng ta quá muộn rồi. Cái này mặc kệ hiện tại nói cái gì cũng đã có chút quá muộn. Cuối cùng vẫn là Thượng quan Vân Thải cùng tiêu nhai cùng một chỗ mang theo trong môn một ít đệ tử. vội vàng địa hướng sư môn đổi đến trở về. Chỉ là bọn hắn ai cũng không có chú ý tới khi bọn hắn trên không có mấy người chính xem của bọn hắn. "Lão công, chúng ta muốn đi theo đám bọn hắn sao?" Hồ Nương hỏi. Vốn nghĩ đến là thượng quan gia có thể làm làm một cái thu nhập điểm, nhưng là bây giờ xem ra không có cái này tất yếu rồi. Vô Trần Môn hẳn là một cái có niên đại môn phái tu chân, chúng ta vừa vận đi biết một chút về, một là vì cho các ngươi xem nhìn cái gì là chân chính tu chân, lại một cái tựu là môn phái này không có tồn tại tất yếu rồi. Đoàn Vô Nhai một bên mang theo chúng nữ tử không trung đi theo thượng quan Vân Thải bọn người một bên hướng tứ nữ nói ra: "Ách, có phải hay không có chút quá độc các Vu Thải Phượng cũng chỉ là mới tiếp xúc tu luyện, nghe xong đoàn Vô Nhai có chút không bình tĩnh nói: "Nếu như chúng ta chỉ là người bình thường, có lẽ là có chút đã qua, nhưng là làm như tu giả muốn nhớ rõ, không thể đơn giản nh nhẽo quá, nhưng là làm địch nhân chủ động tìm tới chúng ta tới lúc đơn giản nhất đúng là đem những này người toàn bộ tiêu diệt, cái này không chỉ có là vì bảo vệ mình cũng là vì rất tốt lính bảo an địa phương hộ người nhà của chúng ta." Chúng ta không có khả năng 24 tiếng đồng hồ đều tại bên cạnh của bọn hắn, chỉ cần đắc tội tu giả, chúng ta muốn hoàn toàn đem bọn hắn bắt chết. Cái này vu ra 2 tỷ mỗi hay là nhất thời không tiếp thụ được, nhưng là đối với Đoàn Vô Nhai cũng không có phản bác lý do, luôn cảm thấy có chút không đúng, có thể lại nói không rõ sai ở địa phương nào. Nhìn xem bộ dáng của các nàng, Đoàn Vô Nhai cười nói, những chuyện này có lẽ các ngươi hiện tại cảm thấy là ta làm được có chút tạm nhẫn, thế nhưng mà các ngươi ngẫm lại cái này không phải là không của ta một loại khác từ bi đâu rồi, ta cũng chỉ là diệt bọn hắn kiếp này. Còn có thể lại để cho bọn hắn đi luân hồi chuyển thế, nếu quả thật chính tương lai bọn hắn đắc tội người khác, chỉ sợ liền luân hồi cơ hội đều không có. Lão công, thật sự có luân hồi sao? Hồ nương không lạ lần đầu tiên theo đoàn vô nhai trong miệng nghe thế cái từ rồi. Luân hồi, các giới đều có, sở hữu luân hồi tác dụng đều cơ bản giống nhau, một ly mạnh bà thằng, quên mất sinh tử sự tình. Nhưng là tu giả sẽ không có vận tốt như vậy, sinh tử sự tình cũng không phải là hoàn toàn do lấy chính mình, bởi vì tu giả không bị luân hồi bảo hộ, có thể sẽ bị mối thù của mình địch luyện hóa mà chết sinh đã bị dày vò. Đây cũng không phải là nói bách niên ngàn năm sự tình a. Ha, đáng sợ như vậy chúng nữ nghe xong, trong nội tâm đều là siết chặt. Tu giả thế giới cũng không phải là các ngươi cho nghĩ như vậy đơn giản, ta không muốn đem những phiền toái này lưu trong tay người khác, chỉ có một biện pháp đem hết thảy toàn bộ gạt bỏ, nếu quả thật chính là ta một người, khả năng ta sẽ bỏ qua bọn hắn, nhưng hiện tại ta có các ngươi, có người nhà còn có thân nhân của các ngươi, những người này như thế nào, đương các ngươi chính thức lý giải lúc mới sẽ minh bạch, tán tu người vì sao cả đời đều tình nguyện cả đời cơ khổ mà không muốn có gia thế. Liên Lụy cũng là bởi vì sợ đến lúc đó hội bởi vì liên lụy mà chậm trễ chính mình tu hành. Vậy bọn họ đều không tìm một cái khác bạn nữ Vu Thái Hà tỏ mò hỏi, ta nói đúng là tán tu, cũng nếu không có sư môn người, những người này bởi vì không chiếm được sư môn trợ giúp, lại bởi vì bản thân các hạng điều kiện có hạn mới không thể không lựa chọn loại này cô độc địa sinh hoạt. Chúng ta bây giờ có thể nói cùng tán tu không có gì khác nhau, cho nên muốn muốn đến có thể dừng chân, các ngươi không có nhẫn tâm, ta thật sự rất lo lắng. Đây là đoàn Vô Nhai lần thứ nhất chính thức đem ý nghĩ trong lòng nói ra, trước kia hắn đều là yên lặng tại làm mà không nói. Nhưng là kinh nghiệm sự tình lần trước về sau, hắn biết rõ, có một số việc cũng là cần muốn đến mới có thể đạt được lý giải. Lão công, trước kia ngươi đều là nghĩ như vậy, cũng là tại làm như vậy đúng không? Hỗ Nương nghe xong nhớ tới lần trước Đoàn Vô Nhai cái loại nổi huyết tinh thủ đoạn, đây là vì các nàng a, nghĩ đến những trong lòng của nàng này không khỏi có một loại khác thường tình cảm. Vì các ngươi, ta nguyện hóa thân thành ma lại có gì ngại? Đoàn Vô Nhai nhẹ nói đạo. Lão công, thực xin lỗi từ nữ cũng không phải cái gì kẻ ẩn, theo Đoàn Vô Nhai trong lời nói các nàng minh bạch cũng không phải hắn không phải muốn trở thành một cái đạo phụ. mà là vì bảo hộ các nàng cùng người nhà của các nàng tương lai không hội bị thương tổn mới có thể đi lén khấp vô tình địa đi lấy khỏi ra mổ. Các ngươi bộ dạng như vậy làm gì? Các ngươi là lao bà của ta, là ta Đoàn Vô Nha nữ nhân, không đau lấy các ngươi, còn muốn ta đi thương ai đấy? Đoàn Vô Nha cười nói, "Tuốt rồi, mọi người không muốn tại đây đàm luận việc này rồi, chúng ta còn có chính sự muốn đi làm lý đấy." Ngắt lại còn muốn nói nữa chúng nữ, Đoàn Vô Nha chỉ vào phía dưới thượng quan Vân Thải mấy người nói ra. Lúc này mọi người mới phát hiện mấy người đi tới một người cao lớn dưới ngọn núi mặt, nếu như chỉ từ bên ngoài nhìn chính là một cái bình thường cao sơn, duy nhất có đặc điểm tiểu là trên núi trung quanh cây cối đặc biệt tươi tốt. Cái này là ở đâu đâu rồi? Mấy người có chút tò mò, bởi vì vừa rồi vào xem nói chuyện không có chú ý đi tới địa phương nào. Kinh đô cùng Thái Hành một cái giao tế điểm, cái chỗ này người bình thường là sẽ không chú ý. Các ngươi xem, Đoàn Vô Nhai chỉ vào một cái đỉnh núi nói ra tại cái kia chính là cái này tông môn chỗ. Mọi người theo Đoàn Vô Nhai ngón tay nhìn sang, chỉ là chứng kiến ngoại trừ đỉnh núi cùng mấy mụ bên ngoài, lại cũng không thấy được gì rồi. Có chút nghi hoặc mà nhìn xem Đoàn Vô Nhai Hỏi vì cái gì các nàng chính là cái gì cũng nhìn không tới đấy. Các ngươi chỉ là dùng mắt đang nhìn, đương nhiên nhìn không tới rồi, phải học được vận dụng thần thức, các ngươi thả ra thần thức đến tan đến thân thể của ta thức trong cảm thụ thoáng một phát, chúng nữ nghe xong đều đem thần chí của mình phóng ra, cũng dung hợp đến đoàn vô nhai thần thức thượng diện, khi bọn hắn đem thần chí của mình dung nhập đến đoàn vô nhai thần thức trong lúc, thì có một loại khỏa thân tại đứng tại đoàn vô nhai trước mặt cảm giác. Đoàn vô nhai thần thức khẽ động, chúng nữ trong đầu xuất hiện từng tòa kiến trúc phong cách cổ xưa cổ kiến trúc, những kiến trúc này có chút kiến tại trên đỉnh núi, có chút kiến tại giữa sườn núi gian. Còn có một chút lơ lửng ở giữa không trung, như là không trung lơ lác. Theo Đoàn Vô Nhai thân thức, các nàng còn chứng kiến tại những trong núi này có rất nhiều mặc đồng nhất kiểu dáng là nhan sắc lại không giống nhau vô Trần môn đệ tử tại tới tới lui lui địa bận rộn lấy. Đây là chúng nữ tâm niệm vừa động, Đoàn Vô Nhai tiểu minh bạch các nàng đang suy nghĩ gì. Cái này là vô Trần môn tông môn chỗ, các ngươi chứng kiến những thứ kia một ít ngoại môn cùng nội môn đệ tử. Ở phía trên kiến trúc tiểu là một ít tông môn chấp sự chỗ địa phương, tại giữa sườn núi những thứ kia thân truyền đệ tử một loại chỗ. Về phần những không phải kia thân truyền mà bận rộn đúng là một ít ngoại môn cùng mới nhập môn đệ tử. Đoàn Vô Nhai đem mình cùng các nàng chỗ đã thấy từng cái làm giải thích. "Lão công, ta, các ngươi hiện tại cùng thần trí của ta cùng một chỗ, bởi vậy các ngươi chỉ cần có ý kiến gì không, ta hiện tại cũng có thể cảm giác đến." Tất cả mọi người nghe xong, cũng không có cảm thấy có cái gì không khỏe, trái lại Triệu Thiến cùng Bành Tiểu kiều, kiều hai nữ còn nghịch ngẫm địa đem mình đối với Đoàn Vô Nhai một ít tưởng niệm nổi trong lòng. "Hách, hai ngươi thật sự là biến thành xấu, cẩn thận ta hồi đi thu thập hai ngươi." Tại cảm thấy hai nữ nghĩ cách về sau, Đoàn Vô Nhai cho hai nữ trong óc phân biệt truyền vào một đạo thần niệm. Không thể tưởng được bất hồi ứng không tốt, lần này ứng, hai nữ tiểu giống tìm được một cái việc hay đồng dạng, bắt đầu không ngừng mà nghĩ đến một ít lần trước đêm đó cái tình, khiến cho Đoàn Vô Nhai là tâm hỏa hứa ra mà cầm hai nàng là một chút biện pháp cũng không có. Chứng kiến Đoàn Vô Nhai bộ dạng, Bành Điều Điều cùng Triệu Thiến hai nữ nhìn nhau cười cười, đồng thời tại ánh mắt của đối phương trông thấy được trêu chọc Đoàn Vô Nhai đắc ý. Hai người các ngươi chờ đó cho ta, có cơ hội ta nhất định hảo hảo thu thập hạ các ngươi Đoàn Vô Nhai cũng chỉ có thể hung hang địa uy hiếp đạo. Ta không có vấn đề. Bùi Thời Hoang nên lão công hai nữ Vũ Mị cười cười cơ hồ đồng thời phát ra đồng dạng ý niệm trong đầu. Chương 129, Vô Trần Môn 2. Không để ý tới hai nữ cười đùa, Đoàn Vô Nhai tiếp tục cho mọi người bắt đầu giảng giải một ít về tông môn tri thức, cái gì hộ sơn đại trận, ẩn nặc trận pháp, tú linh trận các loại chỉ cần là tại Vô Trần Môn trong chứng kiến đều các nàng làm một ít giảng giải. Lục nữ cũng ở đây lần giảng giải trong có một cái tông môn khái niệm, vì cái gì tông môn hội che dấu, tông môn là như thế nào bồi dưỡng đệ tử, tông môn chỗ tốt các loại cũng có một ít nhận thức. Lão công Bọn hắn bây giờ đang ở cái kia đấy hỗ nương xem Đoản Vô Nhai một mực tại giảng giải tông môn tin tức, cũng không có nói thượng quan văn thải mấy người bọn dáng, nhịn không được hỏi. Không có việc gì, bọn hắn hiện tại mới tiến vào tông môn, còn không có đem sự tình trên tình báo đi đâu rồi, không nóng nảy, chúng ta nhìn xem môn phái này có vật gì tốt không có. Đoản Vô Nhai một chút cũng không đợi, vừa rồi hắn đảo qua vô Trần Tông phát hiện, bên trong môn cao nhất tu vi thì ra là ngưng đan kỳ đỉnh phong cùng hỗ nương tu vi không sai biệt lắm. Xem ra cái này tông môn không có có bao nhiêu chất béo a, Đoản Vô Nhai nghĩ thầm. Vốn nghĩ đến nếu là có cái gì cao thủ tọa trấn, hắn có thể đánh tống tiền, thuận tiện làm cho một ít hạng thượng đẳng dược liệu cùng đan dược một loại, có thể nhanh chóng tăng lên thoáng một phát hộ nương trở nửa thực lực, hiện tại đáng tiếc. Thần thâu thiên phú, đan điền mở ra. Vận dụng thần thâu thiên phú đoàn vô nhai trong mắt vô Trần Tông tại đoàn vô nhai trong mắt tiểu Lạc lại có một fan bất đồng bộ dạng, từng đỉnh núi đều có bất đồng hào quang thoáng hiện lấy, loại hiện tượng này cũng bị dung nhập tại hắn trong thần thức chúng nữ phát hiện. Lão công, như thế nào ta nhìn thấy nhiều cái lóe ánh sáng địa phương đấy, Triệu Thiến tỏ mờ hỏi. Đây chính là ta một loại thiên phú có thể phát hiện bảo bối năng lực, tại các ngươi trong mắt sáng nhất đúng là cái này trong tông môn nhất thứ đáng giá, chúng ta bây giờ không cần phải xen vào bọn hắn, trước tiên đem đem bảo bối lấy ra nói sau, được không? Nghe xong đây là đoàn vô nhai năng lực, mọi người lại hiếu kỳ hỏi một vài vấn đề, tại biết rõ đây là một loại trộm thiên phú lục, chúng nữ toàn bộ hưng phấn lên, muốn đoàn vô nhai mang theo các nàng cũng đi thưởng thử một chút cái này trộm cảm giác. Các ngươi a, ta mới phát hiện mỗi cái đều có được trở thành ác ma tiềm chất." Đoàn vô nhai cười nói, sau đó cho mở ra trung đan điền thiên phú năng lực chúng nữ mỗi người đưa vào một đạo thiên phú chi khí. Sau đó giao các nàng như thế nào đi vận dụng, chúng nữ tại Thiên Phú chi khí tiến vào trong cơ thể về sau, đều nếm thử vận dụng khởi Thiên Phú chi khí đến. Hoa, ta phát hiện, ở đằng kia ở đằng kia có cái gì đạo tư lôi kéo đoàn Vô Nhay cánh tay vui vẻ địa chỉ vào một cái đỉnh núi kêu lên. Ta cũng phát hiện, ở đằng kia có cái gì chúng nữ nguyên một đám cao hứng địa chỉ ra bản thân phát hiện điểm sáng địa phương. Các ngươi đều có thể chứng kiến, ta tiểu nhìn không tới, Lão Công Thức bất công triệu thiến mỉu môi mất hứng. Ngươi còn không có mở ra Thiên Phú, đi ta mang ngươi đi lấy. Đoàn Vô Nhay biết rõ, nàng cũng không phải là thật sự mất hứng. Vì vậy hai tay một ôm sẽ đem Triệu Tiên ôm, mang theo nàng đi tự mình lấy cái gọi là bảo bối rồi. Tô Hô Triệu Tiên quát to một tiếng, hưng phấn mà ôm đoản vô nhai cổ, còn đáp ý nhìn chúng nữ liếc. Nha đầu kia là cố ý chọc giận của ta, lão công ta cũng phát hiện không được, ngươi cũng mang ta đi. Bành Tiêu kiều, kiều là yêu nhất cùng Triệu Tiên làm trái lại một cái. Lão công, đừng để ý tới nàng, vừa rồi tiểu nương gọi được nhất hùng, ư, làm cho nàng ở đẳng kia hâm mộ ghen ghét ha ah ha ah ah ha ah ah, ha ha Triệu Tiên nói xong còn phát ra hung hăng cản quấy tiếng, cười đi ra. Ha ha ah ah ha ah. ha Mọi người đối với như vậy cười đùa là thấy, nhưng không thể chết rồi, nếu ngày nào đó các nàng không tranh cãi đó mới gọi không bình thường đấy. Mang theo chúng nữ lặng yên không một tiếng động địa đi vào đến sơn động phía trước, cái sơn động này đáng được có chút chú ý, bằng không có thể trở thành vô trần môn bảo tàng địa đấy. Đoan Vô Nhai đi vào trước sơn động, phát hiện cũng không có gì người tại gác lúc tiểu quay đầu đối với chúng nữ nói ra. Chú ý chúng nữ toàn bộ bị Đoan Vô Nhai bộ dạng cho làm cho sững sốt, cái sơn động này như thế nào chú ý rồi, không chính là một cái bình thường sơn động sao? Mọi người thấy thế nào cũng không có nhìn ra cái gì bất đồng đi ra. Thực nó ca, không thấy được đây là rượi vào núi mà kiến sao?" Đoàn Vô Nhai phi thường nghiêm túc nói. Ách Phốc mọi người sững sờ, sau đó kịp phản ứng kịp là lại để cho Đoàn Vô Nhai đổ mỡn. Cái sơn động kia không phải rượi vào núi mà kiến đây này, cái này nếu chú ý, cái kia còn có lại càng không chú ý sao? Ha ha ha, Triệu Thiến hiện tại đang tại Đoàn Vô Nhai trong ngực, vừa cười một bên dùng nhẹ tay đấm nhẹ đập vào Đoàn Vô Nhai. Hắn nàng chúng nữ cũng đệ tỏ lòng chính mình bị đuống lực phán khí, đều đi đến Đoàn Vô Nhai bên người đem trời sinh sẽ hai chỉ tiền khiến đi ra. Đoàn Vô Nhai cũng phối hợp địa làm lấy rất đau biểu lộ còn không ngừng địa cầu xin tha thứ. Đang gây náo sau khi, Đoàn Vô Nhai mang theo chúng nữ đi vào trong sơn động, bốn cái sơn động này là có thêm trận pháp bảo hộ, thế nhưng mà đối với được trao cho thần thâu tiên phú chúng nữ mà nói, những trận pháp này tiểu thụ thùng rông kêu to, một chút tác dụng cũng không có lên, tiểu lại để cho Đoàn Vô Nhai bọn người đi đến. Thần thâu tiên phú có thể bỏ qua đơn giản một chút trận pháp mà sẽ không đi gây ra, đây cũng là thần thâu tiên phú năng lực một loại. Nếu như thần thâu tiên phú đạt tới cấp cao nhất là có thể liên tiên cũng có thể trộm, bởi vì cái gọi là thâu tiên, trộm địa Trộm văn vật, có thể muốn loại thiên phú này ngươi tiên, nhất nghịch thiên đúng là thần thâu thiên phú tiến giai cũng là cùng cái khác thiên phú bất đồng, cái kia chính là phải trộm mới có thể tiến lên giai, nếu như muốn tiến giai rất nhanh nhất định phải trộm người khác chỗ không thể tưởng được thứ đồ vật mới có thể. Tại biết rõ loại này thăng cấp lúc, Đoàn Vô Nhai cũng từng cảm thán, đem đến mình nhất định sẽ trở thành làm một đại trộm môn tông sư. Lão công đây là hố nương tại sơn động một cái trên bản đá phát hiện một cái giống như ngọc bội đồng dạng vật phẩm. Chí nhớ ngọc giám, đây là tu giả thường thấy nhất một loại ghi chép cùng truyền thừa vật phẩm. Bình thường loại này vật phẩm đều là tông môn một ít truyền thừa công pháp hoặc chuyện trọng yếu mới dùng những đến này đi chép. Loại này ngọc giám vân có rất nhiều loại, nhưng trên đại thể mà nói công năng thì ra là ta lợi vừa mới nói cái kia hai dạng, các ngươi xem đây là một cái tin tức ngọc giám. Đem ngọc bội cầm trong tay, sau đó dùng thần thức quét qua, Đoàn Vô Nhai phát hiện đây là một cái ghi chép sơn động vật phẩm ngọc giám chứng nhận, vì vậy hắn đem ngọc bội cho mấy cái nữ nhân từng cái truyền nhìn một chút, tại các nàng xem xét lúc, hắn lại một người đi vào sơn động tiểu cách trong động, bởi vì hắn phát hiện cái này cách động có chút kỳ quái, cái này trên vách Động chỉ dùng để một ít ngăn cách thần thức tài liệu đến tân trang, nếu như không có gì quý trọng vật phẩm, là sẽ không vận dụng loại tài liệu này, phải biết rằng ngăn cách thần thức tài liệu không riêng gì rất thưa thớt là trọng yếu hơn là ở tu chân giới cũng là phi thường quý trọng một loại tài liệu luật hí. Nơi này có vấn đề, đang nhìn đến một cái chỗ tầm thường lúc, Đoàn Vô Nhai phát hiện bên trong hiệu được đặc biệt chói mắt hào quang tại thoáng hiện lấy. Hắn không có vội vã dùng thần thâu thiên phú đi quan sát, mà là dùng thần thức, nhìn xem có thể hay không phát hiện trong đó bất đồng đi ra, nhưng là trải qua một thời gian ngắn, hắn hay là buông tha cho chỉ dùng thần thức là căn bản không có khả năng phát hiện trong lúc này có cái gì vật phẩm tồn tại. Thần Thâu Thiên Phú, đan điền mở ra, chộp. Vung tay lên một đạo thần thâu khí tiếp theo trong tay trực tiếp xuyên qua từ đó đem lóe quang điểm vật phẩm lấy được trong tay, tối đầu xem xét nguyên lai like là một cái vòng tròn châu đồng dạng thứ đồ vật, cầm trong tay cảm thấy có chút ôn nhuận tựu như là nắm một người tiểu thủy cầu đồng dạng, còn có mềm cảm giác. Dung thần thức cẩn thận điệu cảm thụ một phen, đoàn vô nhai mới xác định đây là một cái thượng thủy chi pháp tắc pháp bảo, có thể lệnh người làm mệt mỏi. Viên châu bên trong có lấy một cái cỡ nhỏ không gian cũng có thể cho vật còn sống tiến vào trong đó, chỉ là không gian rất ít, cũng không chỉ có trên dưới 100 cái mét vuông bộ dạng. Cái này không tệ, có thể cho hồ nương sử dụng, nàng đứng lúc là kỹ năng bơi thể chất, hơn nữa nàng Khống Thủy Thiên Phú có thể đem cái này pháp bảo hoàn toàn phát huy ra đến. Lần nữa vận dụng thần thâu thiên phú phát hiện bên trong xác thực lại cũng không có cái gì dị thường điểm sáng về sau, Đoan Vô Nhai mới buông tha cho, tiếp tục tại cái khác trong động bắt đầu đối với sở hữu vật phẩm tiến hành vơ vét, có thể nói là đem trộm tinh tuy phát huy ra đến cực hạn. chỉ cần là hắn chứng kiến vật phẩm bất kể là hữu dụng hay là vô dụng đều thu nhập chính mình nạp vật trong đan điền, một bên tu lấy một bên còn không ngừng nói, thật sự là nghèo rất ngổng trời a, liền cái ra. Dáng vật phẩm cũng không có. Hắn tại đây là vờ vẻ được vui vẻ, thế nhưng mà vô Trần Môn tổng đường bên kia nhưng lại không vui, bởi vì lúc này trong môn cao tầng đang tại nghe Tiêu Nhai báo cáo. Ngươi nói cái gì? Ngụy trưởng lao chết rồi trong môn cao tầng nghe xong tất cả đều đứng lên. Ngụy chính đồ trong cửa tuy nói là một cái ngoại sự trưởng lão, Nhưng bởi vì cũng là trong môn lão nhân, một ít nội môn bên trong trưởng lão cùng quan hệ của hắn cũng là tương đương tốt, hiện tại nghe xong, vị người vô thanh vô tức địa đã bị giết chết, muốn nói không kinh ngạc là không thể nào. Cụ thể là chuyện gì xảy ra? Dung hắn hiện tại ngưng đan kỳ tu vi, nếu như không phải kim đan cao thủ là không thể nào vô thanh vô tức địa bị giết chết, là vị tiền bối kia cao nhân ra tay đâu. Vô Trần môn môn chủ hiện tại trầm giọng hỏi. Ngụy trưởng lão đến ngưng đan kỳ rồi tin tức này cũng làm cho một ít nội môn bên trong người cảm thấy giật mình, khi bọn hắn trong nhận thức biết, ngụy chính đồ chỉ là một người trúc cơ đỉnh phong ngoại môn trưởng lão. Nếu như đạt tới ngưng đăng kỳ, sớm có thể tiến vào nội môn chúng. Hắn cũng là đoạn thời gian trước mới đột phá, vốn lần này tông môn đại tuyển ta muốn để bạn hắn tiến vào trong chúng ta môn, bổ nhiệm hắn vi nội môn chấp sự, không thể tưởng được. Ai vô Trần môn môn chủ có chút cảm khái, như vậy một cái có thể trở thành tông môn đệ trụ người cứ như vậy vẫn lạc. Chúng ta hay là nghe vừa nghe đến ngọn nguồn là nguyên nhân gì, lại để cho ngụy trưởng lão đã chết. Tiêu Nhai ngươi tới ký càng nói xuống, không cần có bất luận cái gì dấu giếm. Vâng, môn chủ, là như thế này vì vậy Tiêu Nhai sẽ đem trên sự trợ giúp quan gia giải trừ phong ấn. Thượng quan gia vì cảm kích toàn tộc đồng ý thành vô Trần môn một cái ngoại môn cơ cấu, mà thượng quan Vân thải bởi vì linh căn không tệ, bị sư phụ chọn chúng mà trở thành đống cửa đệ tử, bởi vì đang cùng sư phụ nhắc tới đoàn vô nhai dùng thiên lôi đem nàng toàn cũng cả gia tộc phá hủy sự tình, lúc ấy Ngụy Chính Độ vừa lúc ở trường, mới có thể một ngụm đáp ứng muốn vi thượng quan gia già cái này khẩu. Á khí, cái này mới có Ngụy Chính Độ ra mặt mang theo ngoại môn đệ tử đi cho thượng quan gia chỗ dựa sự tình phát sinh. Nếu như chỉ là như vậy, chúng ta cũng không phải hoàn toàn có sai a, thượng quan gia tộc thành cho chúng ta ngoại môn cơ cấu. Chúng ta thì có nghĩa vụ cam đoan hắn có thể hướng rất tốt thế cục phát triển. Trong đó một vị trưởng lão nghe thế mở miệng nói ra: "Chư 130, Vô Trần Môn, ba, nếu như chỉ là trợ giúp chính mình ngoại môn cơ cấu, như vậy Ngụy Chính Đồ sở tát sở vi cũng không có gì không thỏa đáng địa phương." Vô Trần Môn môn chủ nhẹ gật đầu, nếu như là nói như vậy, vậy chúng ta là không có làm sai, Tiêu Nhai ngươi cụ thể nói rằng, Ngụy trưởng lão là an bài như thế nào thượng quan hân ra? Vân Tiêu Nhai sẽ đem Ngụy Chính Đồ an bài thượng quan ra đến thái hành thành phố một ít an bài đều nhất nhất làm giao cho Ngươi nói là Ngụy trưởng lão an bài các ngươi tiện đưa chính là bình thường thì mời. Vô Trần Môn môn chủ rất nhanh theo Tiêu Nhai giao cho trong tìm ra dị thường tình huống. Đúng vậy, lúc ấy Ngụy trưởng lão an bài ngoại môn đệ tử cho hộ thị thí nghiệm đưa đi rồi Tiêu Nhai đối với môn chủ hỏi chuyện này có chút kỳ quái. Biết rõ đối phương là tu giả dưới tình huống còn đưa đi bình thường thì mời, đây đối với tu giả mà nói cái kia chính là một loại vũ nhục, là xem thường đối phương biểu hiện, xem ra lần này là Ngụy trưởng lão có chút lỗ mãng rồi. Môn chủ, coi như là Ngụy trưởng lão chuyện này làm có chút lỗ mãng, vậy cũng không thể hạ như thế nặng tay. Cái này hoàn toàn là không đem chúng ta vô Trần môn xem tại trong mắt. Trong đó một vị bình thường cùng ngụy chính độ quan hệ coi như không tệ nội môn trưởng lão đưa ra phản đối ý kiến. Xem ra đối phương cũng là một cái sát tâm rất được tu giả, Tiêu Nhai, cái kia đoàn vô nhai tới tham gia tiệc rượu lúc là như thế nào cùng các ngươi sinh ra xung đột. Làm như nhất môn chi chủ, có khi nghĩ đến sự tình sẽ xo so người khác nhiều, hắn theo Tiêu Nhai trong lời nói cảm thấy coi như là ngụy chính độ chỗ làm việc này cũng không trở thành lại để cho một cái tu giả ra tay tiểu lấy mệnh chính độ. Muốn thật sự là nói như vậy, cũng chỉ có thể nói đối phương là một cái ma tu. Trên địa cầu đối với gia tộc hung tàn đều có một cái cách gọi Ma tu. Tiêu Nhai lại tiếp tục đem an bài như thế nào môn hạ đệ tử, như thế nào phát sinh xung đột sự tình lại kỹ càng nói một lần. Nghe xong về sau, ngồi nữa người đều là thở dài, chuyện này thật đúng là trách nhiệm một nửa, vậy có như vậy đối phó một cái tu giả, hay là làm được như vậy rõ ràng. Ở ngoài cửa an bài nên đón người là của chúng ta ngoại môn đệ tử sao? Vô Trần môn môn chủ nhắm mắt lại hỏi. Cái này không phải là tiểu sư mọi người trong gia tộc. Tiêu Nhai thành thành thật thật điệu trả lời. Thượng quan cô nương Ngươi có thể nói cho ta biết tại sao phải làm sao như vậy?" Vô Trần Môn Môn chủ lững chính cùng tại Tiêu Nhai bên cạnh Thượng Quan Vân Thải hỏi. "Lại mặt chủ, ta cũng chỉ là muốn cho đối phương một cái khó chịu nỗi, việc này rất bình thường bất quá Thượng Quan Vân Thải vội vàng trả lời. Tại các ngươi xem ra là rất bình thường, thế nhưng mà như nếu như đối phương là tu giả, vậy thì không giống với lúc trước, chuyện như vậy ta không biết là Ngụy Chính đô thủ ý gây nên hay là người tự chủ chương đâu." "Lại mặt chủ, ta từng hướng Ngụy trưởng lão nhắc tới, hắn không có phản đối Thượng Quan Vân Thải tối đầu trả lời. Chuyện này nàng ngược lại là cùng Ngụy Chính đô đã từng nói qua." Bất quá nói là muốn an bài người ngăn đón thoáng một phát đoàn vô nhai lại cũng không nói gì muốn mượn cơ đối với đoàn vô nhai tiến hành thân nhân công kích, nhưng là việc này nàng nhưng lại không dám nói ra. Ai, xem ra việc này ai vô Trần Môn môn chủ thở dài một tiếng, đối với hắn loại chuyện lật vật này gần ngàn năm người đến nói, thượng quan Vân thải cái kia điểm thủ đoạn nhỏ thật sự là không đáng giá nhất tới, thế nhưng mà sự tình đều đã xảy ra, nói cái gì cũng đã trễ. Lại để cho tất cả mọi người hào hào chuẩn bị ha ha, đây là một hồi trận đánh ác liệt a. Môn chủ, có phải hay không quá buồn lo vô cớ rồi? Một cái nho nhỏ tu giả có thể để cho chúng ta một môn phái như vậy quan tâm sao? Một cái nội môn trưởng lão có chút không rõ. Một cái tu giả, nếu như cái này tu giả là Kim Đan lão quái đâu? Các ngươi cảm thấy sẽ như thế nào, nếu như hắn còn có một Nguyên Anh kỳ trưởng lối, các ngươi lại sẽ như thế nào? Vô Trần môn môn chủ lại để cho tất cả mọi người cả kinh. Kim Đan, trong mắt bọn họ cái kia chính là một cái cao không thể chạm mục tiêu, Nguyên Anh, tồn tại ở trong truyền thuyết cảnh giới, nhưng là bây giờ môn chủ nói như vậy nói đúng là chuyện lần này lại là nhân vật như vậy tại tung, nếu thật là như vậy Một đám người nghĩ vậy, toàn thân đều đánh nữa dùng mình một cái, một cái kim đan kỳ người có thể đem bọn họ một cái tông môn cho bình mất, chớ nói chi là nguyên anh kỳ rồi, khả năng căn bản không cần người ta ra tay, là có thể đem đang ngồi cho. Dọa cái bị dày vỏ. Môn chủ, cái này rất không có khả năng a, cái khác nội môn trưởng lão, có chút nhút nhát hỏi. Không có khả năng, vậy các ngươi nói, có thể một cái giao phong có thể đem Ngụy trưởng lão thần hồn câu diện, có thể là một người bình thường ấy ư? Ta hiện tại đỉnh phong kỳ tu vi, đừng nói là cùng Ngụy trưởng lão chính diện giao phong rồi. co như là ám toán cũng không có khả năng thoáng một phát đem hắn đả bại, huống chi là muốn làm đến vô thanh vô tức mà đem Ngụy Trưởng lão tiêu diệt, ngoại trừ là Kim Đan lão quái mới có thể, một cái có thể trong một tuổi thọ có thể bồi dưỡng được Kim Đan. Cảnh, các ngươi nói sư phụ của bọn hắn thấp nhất tu vi chỉ có thể đạt tới Nguyên Anh kỳ mới có thể làm được a, mà chúng ta bây giờ đắc tội chính là như vậy tồn tại, các ngươi hiện tại còn cảm thấy không làm tốt đồng ý đủ chuẩn bị có thể đánh thắng à lại để cho B. Nở hắn đem Hồ Sơn đại trận mở ra, hy vọng có thể ngăn cản nhất thời a. Mở ra hộ sơn đại trận đối với Vô Trần Môn mà nói là một cái không nhỏ cái nặng, bởi vì chỉ cần một Mở ra tựu cần khổng lồ linh thạch đến ủng hộ. Trên địa cầu linh thạch lại thập phần rất thưa thớt, nếu không phải môn phái vị trí có một cái linh thạch bỏ, chỉ sợ linh thạch sớm dùng sử dụng hết, coi như là như vậy dùng môn phái qua nhiều năm như vậy tổn chứ mà nói, nếu như hoàn toàn địa mở ra hộ sơn đại trận cũng chỉ có thể duy trì môn phái 1 năm cũng chưa tới bộ dạng. Đối với Vô Trần Môn, trong hiện ngồi mọi người mà nói thật sự là cảm thấy nếu như không mở ra đại trận thì như thế nào đi ngăn cản được vị kia Kim đang lão quái đấy. Thế nhưng mà bọn hắn lại không thể tưởng được Bọn hắn cái gọi là Kim Đan lão quái hiện tại đang tại Vô Trần môn trong tông môn, hay là tại Linh Thạch Mỏ trong đang tại trộm linh thạch đấy. Vật này đối với một cái tông môn mà nói là một cái trọng yếu nhất, là mở ra hộ sơn đại trận, trợ giúp đệ tử tu luyện chờ không thể lấy được thiếu trọng yếu tài nguyên. Nhìn xem cái này Linh Thạch Mỏ tuy nói chỉ là một cái cấp thấp mạch khoáng, nhưng là đối với đoàn Vô Nha hiện tại loại này tán tu mà nói đó cũng là một số tài phú cực phẩm tài phú, đã có những khoáng thạch này có thể phụ trợ hiện tại bước vào tu giả hàng ngũ mọi người tới tu rồi. Đoàn Vô Nha lại cho chúng nữ giải thích hạ Linh Thạch Mỏ công dụng về sau, Liên vận dụng Thần Thâu Thiên Phú cùng nạp vật Thiên Phú đem những linh thạch này toàn bộ quét qua là hết, Tử La liền mạch khoáng bên trên không có khai hái xuống, cũng bị hắn cưỡng ép vận dụng Thần Thâu Thiên Phú cho lấy xuống dưới. "Lão công, ngươi nói cái này Tử La linh mạch sao?" Chỉ vào mắt lấy như một đầu ngân long xoay quanh vật thể, Hồ Nương trở nữ tò mò hỏi. "Đúng vậy à, cái này là linh mạch, có thể dựa vào núi mà sống, theo nước mà sinh, chỉ cần có sự hiện hữu của nó sẽ có lấy các loại đẳng cấp linh thạch sinh ra, núi có sơn mạch, nước có thủy mạch. Nếu có thể mang đi thì tốt rồi, đặt ở địa phương khác chúng ta cũng có thể có linh thạch rồi." Đào tư thấp giọng nói: "Mang đi đoàn vô nhai sững sờ, còn thực không có nghĩ qua, linh mạch ngoại trừ vận dụng lực đại thần thông có thể di động bên ngoài, thế nhưng mà không, có nghe nói bị người mang đi cái này vừa nói, bất quá đào tư một câu rót đoàn vô nhai cảm thấy có phải là thật hay không, có loại khả năng này." Thần thâu thiên phú, đan điền mở ra, chộp. Nạp vật thiên phú, đan điền mở ra, tu. Nghĩ đến liền làm, đoàn vô nhai đem thiên phú vận dụng đến cực hạn, đối với linh mạch tựa là vung lên, chỉ thấy tại thiên phú chi khí cùng linh mạch tiếp xúc lúc, theo linh mạch bên trên cũng có một cỗ như tơ linh khí cùng thiên phú chi khí tương đề kháng. chỉ là loại này chống cự có chút lực bất tầm tầm, rất nhanh đã bị Đoan Vô Nhai Thiên Phú chi khí chối tổn vệ, sau đó toàn bộ đã bị thần thâu Thiên Phú chi khí cho vây lại, nhưng lại không thể thu được bản tay, càng không thể thu vào nạp vật. Trong đan điền, nạp vật Thiên Phú, đan điền mở ra, thu. Đoan Vô Nhai lại thử một chút, cảm thấy linh mạch tựa hồ dường như bỗng lúc lích. Nạp vật Thiên Phú, đan điền mở ra, lại thu. Đây là cảm thấy linh mạch xác thực là bỗng lúc lích, dường như thần thâu Thiên Phú chi khí không có hoàn toàn vây quanh ở long mạch, phát hiện điểm ấy về sau. Đoàn Vô Nhai lần nữa cưỡng ép đem hai loại Thiên Phú vận chuyển lên đến. Thần Thâu Thiên Phú, đan điền mở ra, chộp. Nạp Vật Thiên Phú, đan điền mở ra, thu, thu, thu. Một bên tăng cường Thần Thâu Thiên Phú phát ra, một bên liên tục hướng Nạp Vật trong cưỡng ép thu, bất quá hiệu quả cũng không phải quá rõ ràng, linh mạch có chút đông núc nức cửu lại không có phản ứng rồi. Chứng kiến như vậy có hiệu quả, Đoàn Vô Nhai vừa ngoan tâm đem hai loại trong đan điền Thiên Phú lần nữa cưỡng ép vận chuyển, bất quá lần này là nghịch lấy vận chuyển, như vậy Thiên Phú chi khí muốn so với bình thường vận chuyển nhiều, nhưng lại đối với Kim Đan có tổn thương. Lần này vận chuyển sắc thực nhận được hiệu quả, chỉ thấy linh mạch tại Thần Thâu Thiên Phú chi khí bao vây rồi dùng một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng thu nhỏ lại, sau đó chợt nghe đến vẻ một tiếng, linh mạch liền tiến vào nạp vật trong đan điền. Vừa tiến vào nạp vật đan điền, Đoàn Vô Nhai tự cảm thấy nạp vật trong một hồi bành trướng, tự như là trang một cái thổi phòng việt đồng dạng, đem toàn bộ nạp vật đan điền không gian đang không ngừng địa bành ra, tại hắn nội thị xuống, ưu chứng kiến nạp vật đan điền dùng không cách nào tưởng tượng một loại tốc độ tại khuyết chứng lấy, nếu như chiếu cái tốc độ này xuống dưới, hắn đoán chừng kim đan kết quả cuối cùng tựu là sẽ bị chống đỡ bạo. Trong nội tâm quý lên, Đoàn Vô Nhai cũng chỉ thật gấp bệnh loạn chạy chữa rồi. Đem trung đàn điền trong sở hữu kim đan tiên phú đều vận chuyển lại, liền lại đạo nguyên anh hoa sen tọa hạ tạo hóa ngọc điệp vận chuyển lên đến, hấp thu nạp vật tiên phú chi khí, muốn dùng loại phương pháp này đến ngăn cản. Loại này nhìn như vô hạn khuyết chương. Tại hắn đem sở hữu kim đan có thuộc tính không thuộc tính kim đan toàn bộ vận chuyển lên lúc, một khỏa không thuộc tính trên kim đan xuất hiện một đạo tiên văn, mỗi khi không thuộc tính kim đan xuất hiện tiên văn lúc tiểu tử là giao phó tiên phú thời điểm, lúc này chính không có cách nào muốn Đoàn Vô Nhai Không chút suy nghĩ tựu đậm, cái này đan điền vận tác bỏ vào vị trí đầu não. Thiên phú giao phó, thiên văn khắc, đan điền vận chuyển, thiên phú mở ra. Rang rắc một quả không thuộc tính kim đan mở ra thiên phú. Đối với cái này viên kim đan, Đoàn Vô Nhai cũng là sững sờ, đây là hắn lần thứ nhất hoàn toàn không biết cái này đan điền là cái gì thuộc tính dưới tình huống mà mở ra thiên phú. Bất quá tốt một điểm tiểu là tại nơi này kim đan mở ra về sau, Nạc vật trong đan điền không gian chính là cái kia tốc độ cũng chỉ hoàn chậm lại, cũng từ đó có một cố đặc thủ thiên phú chi khí cùng mới mở ra đan điền đã có một loại đặc biệt liên hệ. Loại này liên hệ tựu như cùng một loại bổ sung đồng dạng, hai cái đan. Điên đều tự hành địa vận chuyển nạp vật trong không gian tại chậm chạp địa đi đỉnh chỉ lấy kho chương, mà cái này mới giao phó thuộc tính đan điền bên trên thiên văn lại đang không ngừng tiến hóa lấy. Chương 131, trong lúc vô tình tu hoạch. Thiên phú đan điền trong biến hóa là tốt là xấu, đoàn vô nhai bây giờ là một chút cũng làm cho không rõ, bất quá tối thiểu nhất nạp vật không gian tăng trưởng tốc độ, đã đến một cái hắn có thể khống chế trong phạm vi. Bằng không hắn sẽ cảm thấy nạp vật kim đan toàn bộ bại chết. Ô nhẹ têo thoáng một phát. Đoàn vô nhai phát hiện tại nạp vật trong đan điền xuất hiện một tia linh khí, mặc dù cái này linh khí rất nhạt, nhưng là có cái này tia linh khí thì có thể làm cho phàm nhân tiến vào chiếm giữ ở bên trong, mà sẽ không xuất hiện hít thở không thông hiện tượng. Trước kia mặc dù nạp vật đan điền cũng không lớn lại cũng có được có thể gửi một ngọn núi lớn như vậy, lại không thể gửi vật còn sống. Vấn đề lớn nhất tựu là bên trong không có có không khí, chớ nói chi là linh khí tồn tại, nhưng là hiện tại không riêng gì diện tích huyết trường đã đến một cái không cách nào tưởng tượng tình trạng, còn có một tia linh khí, những linh khí này còn đang không ngừng điệu ra tăng lấy. Linh khí sinh ra cũng tiểu ý nghĩa đan vô nhai nạp vật đan điền có thể gợi hát. Hạ vật còn sống rồi. Mặc dù không gian lạ đã có, đáng tiếc chính là không có sông núi cùng dòng sông, nếu là có lấy thế gian hết thảy thì tốt rồi, mặc dù chỉ là cảm thán, nhưng hiện tại bởi vì sở hữu kim đan đều tại vận chuyển, trong nội tâm suy nghĩ trong lúc vô tình tiểu như là cho Thiên Phú hạ một loại mệnh lệnh đồng dạng, bởi vậy Thủy Thiên Phú, Hỏa Chi Thiên Phú, Lôi Chi Thiên Phú cái này ba loại Thiên Phú kim đan đi chủ động đã đến gần nạp vật kim đan cũng cùng Tân Sinh Thiên Phú kim đan cùng một chỗ vây quanh. Nạp vật bắt đầu xoay tròn, một cỗ thiên phú chi khí cũng đều hướng nạp vật trên kim đan thổi qua đi, đương cái này năm loại thiên phú kim đan thiên phú chi khí đan vào cùng một chỗ lúc, đoàn vô nhai trong cơ thể dung hợp thiên phú cũng thoáng một phát thoáng hiện tại đây năm loại thiên phú cờ hở. Ý khí chi xung, thả ra bản thân thiên phú chi khí, đem cái này năm loại thiên phú chi khí dung hợp thành một cỗ mà đưa vào nạp vật kim đan ở trong, cũng cưỡng ép tiến nhập nạp vật không gian ở trong, lúc này nội thị đoàn vô nhai tiểu cảm thấy thần thức trong chấn động, một cái thế giới không gian hình thức ban đầu tại nạp vật trong kim đan tạo thành. Lúc này nạp vật trong kim đan nạp vật không gian, không còn là chống rỗng, hiện tại có nước sông, trôi nổi giữa không trung lấy một chút như là ngọn lửa đồng dạng thứ độ vận, trên bầu trời lôi điện bắn ra bốn phía nhưng lại dịu dàng ngoan ngoãn dị thường, đồng thời một đoạn hiểu ra cũng tiến nhập đoạn vô nhai thần thức trong không gian. Tìm hiểu hết những đoạn vô nhai này mới hiểu được, chính mình lần có thể nói là đụng phải đại vận. Linh mạch bản thân là linh khí chi nguyên, hội tự hành sinh ra linh khí đến tầm bộ không gian, nhưng đem linh khí tụ tập lại một lực mà sinh ra linh thạch, mà lần này hắn cưỡng ép tu linh mạch vốn là sẽ bị linh mạch chống đỡ bạo kim đan. Nhưng là do ở hắn bản thân trong có lấy tạo hóa ngọc điệp, lại có thể tự hành rự vào tìm hiểu hoặc tiên phú chi khí đến đem không thuộc tính tiên phú kim đan giao phó thuộc tính, tại hắn nạp vật kim đan nhanh bạo lúc, bởi vì hắn cái này đặc thù năng lực. Khiến cho một quả không thuộc tính kim đan được trao cho một loại làm cho rất nhiều người đều hâm mộ thuộc tính linh khí thiên phú. Đây là một quả có thể tự sản xuất sinh linh khí kim đan, có thể tự hành bổ sung đoàn vô nhai linh khí, cũng bởi vì này lần tiên phú là do ở thôn phệ nạp vật bên trong linh mạch chi khí, bởi vậy cái này kim đan tiên phú lại có có thể thôn phệ linh khí năng lực, nhị nhị kết hợp xuống. Chỗ sinh ra Thiên Phú Kim Đan, có thể nói là có cực đại tác dụng cũng mang theo cường đại lực công kích thiên phú. Hiện tại linh khí thiên phú có hấp thu linh khí, chuyển đổi linh khí, gồm linh khí có thể bị đoàn vô nhai dùng đựng phương thức thi triển ra đi đạt tính, hơn nữa còn có thể tự hành bổ sung đoàn vô nhai trên người linh khí, cảnh này khiến đoàn vô nhai tùy thời cũng có thể đạt được linh khí bổ sung, thời thời khắc khắc đã bị linh khí bao vây quanh đồng dạng, cho dù là tại linh khí thiếu tổn chi địa cũng không cần vì linh khí mà lo lắng. Mà dưới loại tình huống này, nạp vật trong kim đan linh mạch khả năng toàn bộ sẽ bị cái này viên kim đan mà thôn vẽ xong. Như vậy linh khí thiên phú kim đan có thể sẽ tiến hóa đến càng cao một cấp cấp bậc đi lên, nhưng là vì Đoàn Vô Nhai trong lúc vô tình một cái mệnh lệnh khiến cho nạp vật trong kim đan dung nhập tiến vào thủy, hỏa, lôi cái này ba loại thiên phú, cũng khiến cho nạp vật đã xảy ra dị biến đã có thế giới hình thức ban đầu, có thể có loại biến hóa này, trong đó lớn nhất công thần. Tự là dung hợp thiên phú thiên phú kim đan. Chúng đang điển trong thiên phú kim đan sở hữu thiên phú chi khí là sẽ không tự hành dung hợp, nhưng là lần này bởi vì Đoàn Vô Nhai trong lúc vô tình một cái mệnh lệnh lại khiến cho thủy thiên phú, hỏa chi thiên phú Lôi Chi Thiên Phú cái này ba loại thiên phú tiến vào nạp vật kim đan trong không gian hình thành thế giới hình thức ban đầu, thế giới do phong, hỏa, thủy, thổ mà cấu thành mà bây giờ đoàn vô nhai nạp vật trong kim đan hiện tại trên lệnh hóa cùng đất có thể xây dựng một cái nguyên. Vẹn thế giới, đoàn vô nhai đối với nạp vật có thể mở thành thế giới cũng không phải quá dư mình, vốn nạp vật chính là một cái không gian, không gian nếu như đạt tới nội sinh thế giới tứ đại cơ bản cấu thành nguyên tố, tại một cái thích hợp điểm bên trên là có thể hình thành thế giới, đây là hắn đã sớm hiểu rõ, mấu chốt là lần này hình thành thật sự có thể nói là vận may. Nếu như không có dung hợp thiên phú, nếu như không có linh khí thiên phú, cái này hai dạng trong thiếu bất luận cái gì đồng dạng, cái thế. Giới này là không thể nào hình thành, hơn nữa cái này hình thành muốn tại nạp vật đan điền khuyết chương đồng thời cùng lúc tiến hành, loại này loại điều kiện không phải vận may, là rất khó đạt tới. Xem ra cái này dung hợp thiên phú cần nhiều hơn nghiên cứu thoảng một phát cảm khái thoảng một phát dung hợp thiên phú cường đại, Đoàn Vô Nhai lại đối với nạp vật kim đan không gian có chút phát sở, hiện tại không gian là làm lớn ra nhưng là bên trong lại không bình tĩnh. Trên không trung rọi rạc lấy Hỏa Thiên Phú thỉnh thoảng hội dùng một loại lưu tinh rơi xuống đất tư thế đến cùng phía dưới Thủy Thiên Phú đến tiếp xúc thân vật, bởi vì hiện tại nạp vật không gian phía dưới tất cả đều là nước mà không có lục địa, cái này cũng khiến cho hắn không thể không dùng linh khí đem trước kia thu nhập tiến trong không gian vật phẩm bao vây lại. Nếu như không có khác hai loại nguyên tố tiến vào, chỉ sợ nạp vật kim đang tổn chức năng lực cũng chỉ có thể là một cái truyền thuyết rồi. Có được có mất, cái kia sở trường sự tình như ý, thu lại tâm tình của mình, Đoàn Vô Nhai phát hiện chúng nữ hiện tại đang tại vây quần hắn, gồm hắn bảo hộ ở trong đó. mà ở bên ngoài hiện tại có một đám vô trần môn người đang tại nhìn hằm hằm của bọn hắn. Chuyện gì xảy ra đoàn vô nha kỳ quái hỏi. "Lão công, ngươi đã tỉnh triệu Tiên Kinh hỉ nói." "A, ta vừa rồi. Vừa định nói mình cũng không có ngủ, nhưng khi nhìn đến tình huống bên ngoài, hắn muốn nhất định là vừa rồi chính mình bởi vì thần thức nội thị trung đan điền mà không để ý đến tình huống bên ngoài, mới khiến cho bị người bao vây cũng không biết. Cái này nếu tại tu chân giới, khả năng chính mình hội bởi vì này loại chủ quan mà chết, loại tình huống này vốn là không có lẽ phát sinh." Nhưng bởi vì chúng đàn điển trong Thiên Phù biến hóa thật là làm đoản vô nhai nhất thời không cách nào tiếp nhận mới không thể không đi nghĩ biện pháp hóa giải, lại một cái chính là hắn cũng không nhìn trọng vô Trần môn thực lực, cao nhất ngưng đan kỳ đỉnh phong trong mắt hắn thật sự là không có ý nghĩa. Nhìn xem đứng tại phía trước nhất Hồ Lương, lúc này nàng đang tại cùng một cái vô Trần môn trưởng lão tại giáo thủ, chỉ là do ở kinh nghiệm chưa đủ, thường thường bởi vì chảo tình thoảng cơ mà bị đối phương chèn ra, nếu không phải tu vi so với đối phương cao hơn, chỉ sợ sớm đã bị đánh bại. Dương tay đoàn vô nhai chứng kiến cái này, hét lớn một tiếng. cũng đi về hướng trong lúc giao thủ hai người, nghe được có người tại hô dừng tay, trong lúc giao thủ hai người cũng đình chỉ đối công, riêng phần mình tránh ra, Hồ Nương nhìn xem Đoàn Vô Nhai, ân cần hỏi, "Lão công, ngươi vừa rồi không có sao chứ?" "Không có việc gì, vừa mới có hơi đột phá mới nhất thời thất thần, đây là có chuyện gì, bọn hắn như thế nào tìm tới nơi này đến, đến rồi?" Đoàn Vô Nhai có chút tò mò, lẽ ra đây chỉ là một mạch khoáng, bằng chứng mình ẩn nấp kỹ thuật là sẽ không bị phát hiện, nhưng khi nhìn tình hình bây giờ, nhóm người mình không riêng gì bị phát hiện hay là bị đối phương rất không hiểu hào địa vây quanh ở. Cái này Hỗ Nương nhất thời thật đúng là không biết như thế nào trở về đáp đoàn Vô Nha rồi. "Tiểu tử, ngươi gọi đoàn Vô Nha cùng Hỗ Nương vừa rồi giao thủ trưởng lão, chứng kiến theo một đám nữ nhân trong đi tới đoàn Vô Nha, vốn tưởng rằng đối phương hội kiến mặt hỏi thăm, có thể nghĩ đến đến đi lên trị cùng đối diện nữ nhân ở cái kia lại nhảy, liền liên liếc hắn một cái đều không có." "Không vấn đề ngươi, ngươi thiếu ở đằng kia gọi bậy, chờ cho ngươi gọi thời điểm ngươi lại gọi." Đoàn Vô Nha có chút không kiên nhẫn nói. Tiểu tử cuồng vọng trưởng lão nghe xong, tức giận đến làn đổi trận lôi đỉnh, một cái lắc mình liền đi tới đoàn Vô Nha bên người. Vừa nhấc chưởng một cái chém thẳng vào liền hướng Đoàn Vô Nhai trên cổ đánh qua. Chứng kiến đối phương đánh tới, Đoàn Vô Nhai cũng chỉ là hướng bên cạnh lõa lên, sau đó một cái tiến thân cất bước, đến rồi một cái dựa núi rựợ vào sẽ đem chưởng lao cho đánh bay đi ra ngoài. Phốc trên không trung còn chưa rơi xuống đất, chưởng lao tiểu miệng phun máu tươi. Vốn hắn là không thể nào thoảng một phát tiểu bị thương, nhưng bởi vì bị Đoàn Vô Nhai khinh thị nhất thời gấp hỏa công tâm, lại chứng kiến Đoàn Vô Nhai tu vi cũng không cao lắm bộ dạng, cho nên có chút khinh địch đơn giản bị Đoàn Vô Nhai cho dùng bình thường một cái dựa núi rựợ vào cho đụng bay ra ngoài. Đương nhiên chỉ là như vậy va chạm, nhưng là đối với bình thường tiểu chú trọng thân thể tu luyện đoản vô nhai mà nói cái này va chạm so thế nhưng mà tương đương hung tàn. Trực tiếp sẽ đem vô Trần môn trưởng lão cho vỡ thành trọng thương, còn không có rơi xuống đất cũng đã nhịn không được miệng phun máu tươi rồi. Chứng kiến lúc này, bên cạnh vô Trần môn đệ tử đều là ngẩn ngơ, nghi thẩm, đây là người nào có thể một cái va chạm có thể đem bọn họ bình thường thấy như là tuyệt thế cao thủ trưởng lão phế ngay lập tức, tiểu giống trong lòng một cái tín ngưỡng thoáng một phát nghiến nát. Các ngươi hiện tại có ai có thể nói cho ta biết, các ngươi môn chủ ở đằng kia, là muốn ta đi mời đầu rồi? hay là các ngươi bằng ta đi mời hắn tới, tiểu nói đoàn vô nhai tới đây bái sơn môn. Nhìn xem có chút bị sợ ở mọi người, đoàn vô nhai chậm rãi nói ra. "Tiểu tử, ngươi đừng cuồng, ta ta sẽ đi ngay bây giờ mời chúng ta môn chủ, nhìn ngươi còn như thế nào cuồng vọng." Ngươi chờ một cái so sánh cơ linh đệ tử, vừa dứt lời cũng sáp bước hướng trong tông môn chạy tới. Nhìn xem so con thỏ đều chạy trốn nhanh đến đệ tử, đoàn vô nhai cười cười đối với hô nương nói, "Tiểu tử này cơ linh a, vừa rồi đến cùng chuyện gì phát sinh rồi? Cái này cùng ngươi vừa rồi lấy đi linh mạch có quan hệ hô nương nói ngươi vừa tu lại đi linh mạch." Chúng ta tựu cảm thấy cả sơn động tựu như là phát sinh địa chấn bình thường, thế nhưng mà người khi đó lại giống nhập định đồng dạng, mặc kệ chúng ta như thế nào hô ngươi đều không ứng, chúng ta cũng sợ bởi vì địa chấn ngươi bị thương tổn sẽ đem ngươi vây vào giữa, nhưng là mặc dù cảm thấy địa chấn đến lợi hại, nhưng là trong sơn động lại không có một tia có đá rơi hiện tượng, chỉ là cảm thấy. Trong động linh khí đang không ngừng địa trôi qua, đến cuối cùng đều cảm giác không thấy một tia lúc mới ngừng lại được. Chương 132, Lôi Diệt Vô Trần môn, 1. Một... Nghe hô nương, Đoàn Vô Nhai sững sờ. Cái này mới phát hiện lúc này trong sơn động linh khí đã sớm biến mất, thả ra thần thức quét qua, phát hiện không phải quang cái sơn động này trong linh khí đã không có, toàn bộ trong tông môn linh khí cũng đều biến mất, quan trọng nhất là duy trì lấy tông môn đại trận vài chỗ cũng xuất hiện đình trệ vận chuyển hiện tượng, những địa phương này đều là thông qua tu chân thủ đoạn trực tiếp chất lọc linh mạch chi khí, không thể tưởng được đoạn vô nhai lần này. Lưu đã đoạn linh khí cung ứng khiến cho những địa phương này cũng chỉ có thể như là không có dầu ô tô đồng dạng ngừng lại. Nếu như loại tình huống này, Vô Trần môn trong còn không biết đây là linh mạch xảy ra vấn đề. Cái kia tiêu tiêu chỉ có thể nói là bọn hắn đầu góc đều cầu khiếm e giờ. "Ôi, lần này khiến cho rất lớn a, ha ha ha bất quá ta còn là ưa thích mình say mê một fan về sau, Đoàn Vô Nhai cũng sẽ không đem việc này phóng để bụng bên trên, dù sao tới nơi này vốn cũng không phải là tới uống trà, làm ra điểm ra ô sự tình cũng là rất bình thường." Tại thần thức trong phát hiện rất nhiều vô trần môn đệ tử, đem toàn bộ linh mạch bên ngoài vây quanh một cái chật như nêm tối, bất quá có thể là bởi vì đã nhận được mệnh lệnh đều cũng chỉ là lặng lặng yên vây quanh không có phát ra bất kỳ thanh âm nào, tại sao một chút địa phương Có mấy cái trưởng lão chính đang chờ bụi môn môn chủ đến, bất quá lúc này lại tại thấp giọng địa bàn về. Phong trưởng lão, ngươi nói trong sơn động là người nào? Ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá vừa rồi nghe linh quang chấp sự trưởng lão nói là tên gì Đoan Bồ Nhai. Đoan Bồ Nhai, ta biết rõ, lần này ngoại môn trưởng lão Ngụy trưởng lão tửu là chết ở trong tay của hắn. Ngươi nói là ngoại môn trưởng lão, Ngụy chính độ. Dũng tu vi của hắn chết ở trong tay đối phương cũng không thể làm chúng ta như vậy như Lâm đại gia. Tiếu trưởng lão ngươi là không biết, Ngụy trưởng lão đoạn thời gian trước đã đột phá đến ngưng đan kỳ rồi. A thật vậy chăng? Cái kia hiện trong sơn động Đoản Vô Nhai là cái gì tu vi, cũng là ngưng đan kỳ sao? Ta nghe nói có thể là kim đan kỳ tu vi, còn có cái gì Nguyên Anh kỳ sư phụ cũng nói không chừng, lúc ấy Ngụy trưởng lão thế nhưng mà liền thoáng một phát cũng không có phản kháng đã bị đối phương giết chết. Cái này mấy cái trưởng lão cả kinh, có chút sợ hãi địa nhìn về phía sơn động. Kim đan kỳ, Nguyên Anh kỳ, cái này vô thần môn môn chủ có thể thật có thể liên tưởng, bất quá hố nương, cái này cũng chỉ có thể là kim đan kỳ tu vi mới có thể làm được, bất quá nếu để cho bọn hắn chứng kiến giết chết hắn nhỏ Ngụy trưởng lão chỉ là ngưng đan kỳ tu vi đỉnh cao. Lúc. có thể hay không kinh ngạc đến trước đấy. Đoàn Vô Nhai một chữ không lọt địa nghe xong bọn hắn mà nói, trong nội tâm âm thầm mà nghĩ lấy. Lão bà ngươi bây giờ tại Vô Trần môn trông xem như danh nhân rồi, người ta nghĩ đến ngươi là Kim Đan kỳ a. Kim Đan kỳ? Lão công thần chí của ta thế, nhưng mà sớm thì đến được Nguyên Anh kỳ rồi, có muốn hay không ta đem thần thức phóng xuất trực tiếp thì đem bọn hắn tiêu diệt ta. Hỗ Nương tại Đoàn Vô Nhai đem đối phương linh mạch lấy đi sau tiểu minh bạch cái này qua kết là quyết định rồi, Đoàn Vô Nhai hành vi tương đương với bị gãy người ta tông môn truyền thừa, như vậy qua kết nếu có thể hóa giải. Dù hiện tại Đoàn Vô Nhai thân phận là không thể nào làm được, tất nhiên không thể hóa giải cái kia liền trực tiếp tiêu diệt hết bất lo. Rất tốt, lão bà ngươi loại ý nghĩ này, ta rất vui mừng Đoàn Vô Nhai đối với Hỗ Nương có thể như vậy sát phạt quyết đoán nội tâm thật là thập phần cao hứng, tu giả tiểu nếu như vậy, đối mặt địch nhân sẽ không có nhân từ có thể dạng, rất chi cho thông thái. Tỷ tỷ, hiện tại bị lão công dạy hư mất, sát tâm cũng nặng như vậy a, Triệu Thiên Trúng nữ cũng đi tới Đoàn Vô Nhai bên người, đã nghe được Hỗ Nương. Ta xem tỷ tỷ không phải là bị lão công dạy hư mất, là càng thêm theo sau lão công bước chân càng gần. Bành Thiếu kiều, kiều một bộ bộ dáng rất chăm chú nói: "Đồng ý, xem ra chúng ta cũng muốn hướng tỉ tỉ nhiều hơn học tập A Đạo Tư nói xong còn học cổ nhân làm một cái ấp. Các ngươi đây là muốn ăn đòn, lão công, ba người bọn hắn hồn bốn khi dễ ta, ngươi cũng mặc kệ một ống." Hồ Nương đem Đoản Vô Nhai kéo qua đạm đường điều giải viên. "Cái này, lão bà a, việc nhà dùng ngươi làm chủ, ta không thể biểu đạt ý kiến." Đoản Vô Nhai một bộ ta sợ vợ bộ dạng. "Ha ha ha, chúng nữ bị Đoản Vô Nhai bộ dạng làm vui vẻ." Những bên cạnh ở một bên xem náo nhiệt vu gia tỷ muội cũng có chút hâm mộ mà nhìn xem cười đùa bên trong mấy người, trong nội tâm đã ở hướng tới lấy chính mình nhiều hội có thể gia nhập đi vào. Môn chủ gia Lâm Hô to một tiếng, lúc này theo ngoài động truyền vào. Cùng lên môn chủ vô Trần môn trong đệ tử đều tại cao giọng đáp lại lấy, cũng tự giác địa nhượng xuất một cái thông đạo đi ra. Khí phái không tệ, đáng tiếc cũng chỉ có thể làm đến lúc này rồi. Đi thôi chúng ta cũng đi ra ngoài, biết một chút về cái này môn chủ, đem người ta tông môn linh mạch cho lấy đi rồi, xem như kết liễu một cái nhân quả, nếu cái này môn chủ biết chuyện lý. Ta cũng chỉ có thể còn lần này nhân quả buông tha bọn hắn rồi, nếu như bằng không thì cái kia chi có thể đem lần này nhân quả cho đoạn tuyệt. Nhân quả? Chúng nữ cũng hội nghị thường kỳ nghe thế cái từ, nhưng lại đoàn vô nhai nói kết nhân quả, còn nhân quả, đoạn nhân quả đây cũng là cái gì đâu? Nhân quả là một loại đại đạo, kỳ thật nhân quả tồn tại, có thể nói là cùng thế gian vạn vật đều có được liên hệ, nhân quả sâu tắc thì dây dưa trọng, nhân quả thiện tắc thì giao tình nhẹ, nhân quả không tắc thì mọi sự hưu đoàn vô nhai đơn giản điệu giải thích thoáng một phát liền mang theo chúng nữ đi ra khỏi sân động. Mặc dù hiện tại cũng không phải quá minh bạch Nhưng lại chúng nữ cũng minh bạch bây giờ không phải là kĩ càng hỏi han thời điểm, có thời gian đoản vô nhai nhất định sẽ hảo hảo cho bọn hắn dàn trải. Không có nhiều hơn nữa hỏi tiểuu theo đoàn vô nhai cùng một chỗ đi ra sơn động, tại bên ngoài sơn động có một cái đang mặc đạo bào, một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng lão đạo, đang nhìn đến đoàn vô nhai mấy người sau một tay thở dài nghĩ đến vị trí chủ này tiểu là đoàn vô nhai cùng thê tử của ngươi đi à nha. Vân đạo Vô Trần môn môn chủ, Vô Trần. Vô Trần đạo trưởng, xem ra Vô Trần môn là người sáng lập đoàn vô nhai cũng không có thất lễ, cũng trở về một cái chắp tay lễ về sau, nhà nhật nói Bèn đứt tải, đúng là cái này môn sáng lập chi nhân, chỉ là chẳng biết tại sao đoàn thí chủ muốn đối với ta vô Trần môn như vậy đuổi tận giết tuyệt đâu rồi, giết ta ngoại môn trưởng lão, đoạn ta tông môn linh mạch, đây là tu giả gây nên ấy ư? Chúng ta không có lớn như vậy thu hận a vô Trần chân nhân không hề không đề cập tới sự tình nguyên nhân gây ra, chỉ nói đoàn vô nhai gây nên, cái này lại để cho trong môn một ít không rõ ràng lắm môn nhân nghe xong, mỗi cái tức giận dị thường, nếu như không phải môn chủ ở đằng kia, tin tưởng có một ít trong tông môn trung tâm phân tử sẽ xông lên rồi. Sự tình cụ thể là dạng gì tử? Tin tưởng môn chủ trong nội tâm muốn so với ta tin tưởng thêm nữa a, ta cũng không muốn nhiều lời, chỉ hỏi đạo trưởng một câu, thú này là muốn kết hay là muốn giải? Đoàn Vô Nhai chẳng muốn làm nhiều giải thích, chỉ là trực tiếp hỏi kết quả. Vô Trần con mắt cẩn thận điệu dò xét thoáng một phát mọi người, phát hiện ngoại trừ Đoàn Vô Nhai nhìn không ra tu vi bên ngoài, chúng nữ tu vi hắn là vừa xem hiểu ngay, hồ nương tu vi cùng hắn đều là ngưng đan kỳ đỉnh phong, hắn nữ nhân của nàng cũng chỉ mới trúc cơ mà thôi, tu thực lực như vậy, trong tông môn mấy vị trưởng lão liên thủ có thể giết sát, về phần Đoàn Vô Nhai, hắn tin tưởng chính mình hoàn toàn có thể ngăn cản được xuống. chỉ cần có thể ngăn chặn một hồi, các trưởng lão có thể chế phục những người khác, như vậy quyền chủ động tiểu tại trong tay mình rồi, nghĩa vậy âm thầm truyền âm cho tại bên cạnh hắn mấy vị trưởng lão, lại để cho bọn hắn xem hắn thủ thế hành động. An bài tốt sau mới cùng đoàn vô nhai nói, đoàn thí chủ, nếu kết thì như thế nào? Nếu như giải thì như thế nào? Thế nhưng mà hắn thật không ngờ chính là, hồ nương cùng đoàn vô nhai thần thức tu vi đều đạt đến cực cao cảnh giới, hắn truyền âm tuy nói rất thần tốc, nhưng ở đoàn vô nhai xem ra cùng ở bên tai mình nói chuyện không có gì khác nhau, vì vậy đối với vô trần môn chủ cũng không có trả lời. chỉ là cười nhạt một tiếng, quay người đối với Hồ Nương nói, "La bả, hiện tại đã biết rõ đi à nha, thực lực quyết định hết thảy." Hồ Nương đối với Vô Trần Môn môn chủ một ít an bài cũng nghe cái thanh thanh sở sở, đối với mình mới vừa rồi bị bộ dáng của đối phương chỗ hoặc còn nghĩ đến muốn cho đối phương lưu cái sinh lộ nghĩ cách cảm thấy có chút hổ thẹn, thật sự là thực lực quyết định hết thảy, nếu như thực lực của mình đầy đủ cao, tin tưởng đối phương nhất định sẽ chủ động nhận sai, mà ở chứng kiến chính mình mấy người chỉ là bình thường thực lực lúc, lại muốn chính là trước tiên đem người cầm xuống nói sau, có thể muốn bị cầm xuống sau kết quả là cái gì? Bởi vậy Hố Nương nghe được đoạn Vô Nhai nói thực lực quyết định hết thời lúc, đã có một phen càng sâu nhận thức, cũng đúng tu giả hành vi phương thức đã có càng tiến một bước rất hiểu rõ. Vô Trần Môn, Môn chủ đang nhìn đến đoạn Vô Nhai chưa có trở về hắn mà nói, chỉ là cùng bên cạnh nữ tử thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ, không khỏi trong nội tâm giận dữ, sắc mặt trầm xuống, trầm giọng nói ra: "Thí chủ, ngươi còn chưa trả lời vấn đề của ta đấy." Vô Trần Môn chủ: "Ta cũng chỉ có thể nói thật đáng tiếc, ta người này không muốn phiền toái, bởi vậy ta không muốn làm cho một ít khẩu thị tâm phi người ở trước mặt ta. Tin tưởng tiếp sau ngươi có thể minh bạch Tiên toái đều bởi vì can thiệp vào đạo lý a. Cái gì vô Trần trong nội tâm sững sờ, còn chưa hiểu Đoàn Vô Nhai nói cái gì tiếp sau, nhưng là rất nhanh hắn sẽ hiểu. Lôi chi thiên phú, đan điền mở ra, bổ. Linh khí thiên phú, đan điền mở ra, bổ. Thuần phệ thiên phú, đan điền mở ra, nuốt. Liền khai ba loại thiên phú Đoàn Vô Nhai trực tiếp vận khởi thiên phú chi khí, khiến cho tại Vô Trần môn trên không xuất hiện tại từng đạo tiên lôi, cũng đang không ngừng cuốn những lấy, theo thời gian Vô Trần môn toàn bộ tông môn hữu tất cả đều bị như là tiên tiếp đồng dạng tiên lôi trô vây quanh lại với nhau. Cái này Trứng Tuyến Tông môn trên không mang theo Tử Sắc Thiên Lôi, cái này lại để cho sở hữu Vô Trần môn đệ tử tất cả giận mình, Lôi Kiếp, một cái từ tiến vào hiện hiện tại tất cả mọi người trong đầu, tu giả sợ nhất đúng là Lôi Kiếp, mà bây giờ tông môn trên không xuất hiện đúng là Lôi Kiếp hay là Tử Sắc, càng làm cho tất cả mọi người trong nội tâm mang theo sợ hãi thật sâu. Đoàn thí chủ, xin dừng tay làm như Vô Trần môn môn chủ, Vô Trần càng làm minh bạch hiện tại trên không bên trong thiên lôi là dạng gì tồn tại, nếu để cho những thiên lôi này cho đánh xuống đến, toàn bộ tông môn đều hủy diệt, hay là cái loại nảy triệt để biến mất cái chủng loại kia? Trong nội tâm Hoàng Hốt vội vàng cầu thỉnh đạo. Vô Trần Môn đem trở thành lịch sử, Vô Trần muốn chủ, cái này kiện người gây ra sự việc ngươi đúng rồi giải, nhưng ngươi nhất không có lẽ nào tựu là tại nhìn thấy chúng ta lúc, còn muốn sinh lòng ý đồ xấu, ta đối với địch nhân là cũng không sẽ tâm tổn thương cảm. Tiếp nhận các ngươi trường phạt ta. Đoàn Vô Nhai không có nói thêm nữa, trực tiếp vận dụng Lôi Chi Thiên Phú hướng về Vô Trần Môn trực tiếp tiểu bộ xuống dưới. Ngươi dám Vô Trần Môn chứng kiến không trung tử sát thiên lôi muốn đánh xuống lúc đến, trong nội tâm cả kinh, hô to một tiếng chúng trưởng lão cùng cùng một chỗ giết chết cái này ma đầu, giết chết hắn có thể giải cứu tông môn. Chương 133: Lôi diệt vô chuyên môn 2. Sở hữu trưởng lão nghe xong môn chủ nói, toàn bộ đều không nói hai lời điệu đánh về phía đoàn vô nhai, thế nhưng mà tại đánh về phía Sơn động lúc mới phát hiện, trong Sơn động cũng không rộng lắm, toàn bộ đi lên căn bản thi triển không khai, chứng kiến loại tình huống này, một cái nội môn trưởng lão hô to không thể cẩn thận dùng phàm bảo tiến công, những người khác nghe xong, lập tức vừa tỉnh, hợp bộ xuất ra phàm bảo, hướng phía đoàn vô nhai đại đánh qua, hiện tại dùng cấp bậc của bọn hắn căn, bản không thể sử dụng pháp bảo, tối đa cũng chỉ là vận dụng phàm bảo cảnh giới. Có thể là vì đều là tông môn bên trong trụ cột vững vàng tồn tại, bởi vậy mỗi người trên tay đều có được đồng dạng hoặc mấy thứ phàm bảo, tại cầm trong tay phàm bảo đều ném qua đi lúc, chỉ thấy không trung phi được tất cả đều là đủ loại phàm bảo, có dao hình, có kiếm hình, có côn hình chờ bình thường, thật có chút kỹu làm cho người ta không nói được lời nào rồi, chỉ thấy không trung bay tới có một cái giống như bổn cầu đồng dạng trực tiếp liền hướng đoàn vô nhai trên không chào tới. Nhìn lên bầu trời trong bay tới phần đông phàm bảo cùng vây tại bên cạnh mình hướng chính mình tiến công vô Trần môn trưởng lão, đoàn vô nhai khẽ cười một tiếng. trực tiếp mang theo chúng nữ tựu bay đến không trung, đi vào không trung, đoàn vô nhai đem lôi chi thiên phú vận chuyển tới cực hạn, tại hắn không ngừng tại vận chuyển lúc, trên bầu trời lôi sắt thái cũng do tím truyền lan, trở nên càng thêm cuồng bạo. Thôn phệ thiên phú, linh khí thiên phú, lôi chi thiên phú, đan điền mở ra, nuốt, bổ, bổ. Vận dụng thôn phệ thiên phú đem vô Trần môn người linh khí toàn bộ thu nhập tiến trong cơ thể, gồm thu nhập trong cơ thể linh khí, lại thông qua linh khí thiên phú đến chuyển thành một loại linh lực bổ sung trong người, khiến cho lôi chi thiên phú tựu như là uống đại bổ chi dược khiến cho đoàn vô nhai khống chế thiên lôi cũng do tự lôi chuyển hóa thành lan lôi. Càn Thiêm Cuồng Bạo địa hướng vô Trần Môn trực tiếp bổ xuống. "A cứu mạng a chạy mau ta không muốn chết a đủ loại tuyệt vọng thanh niên theo trong tông môn đệ tử trong miệng hô lên, thế nhưng mà Đoàn Vô Nhai lại thờ ơ vận dụng Lôi Chi Thiên Phú dẫn dắt đến Càn Thiêm Cuồng Bạo thiên lôi lướng vô Trần Môn toàn bộ tông môn bổ xuống. "Đoàn thị chủ, ngươi muốn tuyệt ta tông môn ấy ư? Sai tại một mình ta chớ liên lụy người khác, ta nguyện một mình gánh chịu vô Trần Môn môn chủ nhìn xem trên không trung đồng bệnh lấy Đoàn Vô Nhai, tuyệt vọng điệu hô. "Không phải ta muốn tuyệt ngươi tông môn, mà là ngươi một mực không có có lòng thành đi nhận sai." Ngay lúc đó sự tình là dạng gì tử? Ngươi chẳng lẽ có thể không rõ sao? Đoan Vô Nhai cũng không có đối với phía dưới Vô Trần Môn có một tia đồng tình. Đối với tu giả mà nói, điểm ấy nhân từ chỉ biết mang đến cho mình vô cùng phiền toái, đã đã trở thành địch nhân, vậy thì không có nhân từ đang nói, giết chi cho thông khoái. Cậu ngươi buông tha bọn hắn a một cái giọng nữ tử từ phía dưới truyền đến. Thượng Quan Vân Thải đoàn Vô Nhai nhìn xem ở dưới mặt khóc nữ tử, những sự tình này mặc dù cùng ngươi Thượng Quan gia có quan hệ, nhưng là bây giờ là ta cùng với Vô Trần Môn quá kết, ngươi làm như Vô Trần Môn đệ tử cũng tùy bọn hắn đi thôi. Vung tay lên một đạo thiên lôi trực tiếp sẽ đem Thượng Quan Vân Thải cho chém thành phấn chưa xong. A Sở Hữu chứng kiến trong lòng người lạnh lẽo, có thể đối với như vậy một cái tuyên sắc nữ tử thờ ơ, đây là nam nhân sao? Chẳng lẽ sẽ không có một ít thương cảm sao? Ngươi ác ma này, ta chú ngươi chết không yên lành. Một cái một mực thầm mến lấy Thượng Quan Vân Thải tông môn đệ tử, tại chứng kiến Thượng Quan Vân Thải bị diện sát đến nơi ngay cả cặn bã đều không thừa lúc, nhất thời xúc động phẫn nộ lớn tiếng điệu chỉ trích lấy đoàn vô nhai. Mọi người đem Sở Hữu đan bảo, tập trung giết cho ta ác ma này vô trẩn môn chứng kiến loại tình huống này, biết là không cách nào thiện hiểu rõ. Vậy vậy lại để cho mọi người đem Sở Hữu Phàm Bảo toàn bộ tập trung đến đoàn vô nhai trên người, cùng một chỗ công tới. Vì để cho các ngươi an tâm, ta tựu đứng ở nơi này, bất động đoàn vô nhai đứng trên không trung, đem chúng nự hộ tại sau lưng, một mình nên tiếp Sở Hữu Phàm Bảo. Một cái tông môn phàm bảo số kia lượng không phải dùng khoảng 1000 luật, chỉ thấy một mảnh bóng đen hướng về đoàn vô nhai trước người công kích tới, những này phàm bảo người sử dụng hiện tại cũng đem mình cao nhất thực lực phát huy đi ra, thầm nghĩ có thể cho đoàn vô nhai mang đến tổn thương, chỉ có như vậy tin tưởng trên bầu trời thiên lôi mới có thể biến mất. Thế nhưng mà nhiều người cũng không thể đại biểu lực lượng là hơn, tại khi tất cả phàm bảo công kích được đoàn vô nhai bên người lúc, một cái một màn quỷ dị đã xảy ra, cũng làm cho vô Trần Môn tất cả mọi người thấy được bọn hắn trên đời này một lần cuối cùng kinh ngạc. Thôn vệ thiên phú, đan điền mở ra, nuốt. Đoàn vô nhai thử vận dụng thôn vệ thiên phú đến chống cự công kích được bên người phàm bảo, đây là hắn tại mở ra linh khí thiên phú lúc lấy được dẫn dắt, hiện tại chỉ là một lần nếm thử, nếu như không được, hắn đều chuẩn bị tiếp cận đến hoàn toàn chống cự lần này công kích, nói như vậy, hắn nhất định sẽ đã bị trọng thương. Thế nhưng mà Tôn Vệ Thiên Phú năng lực thật không có lại để cho hắn thất vọng. Khi tất cả phàm bảo khói công đến đoàn vô nhai bên người lúc, Tôn Vệ Thiên Phú tụu giống một đạo bình chứng đồng dạng ngăn cản tại đoàn vô nhai trước người, tụu giống một đầu tham ăn cự thú đồng dạng, đem sở hữu lực công kích vô luận là linh khí công kích hay là phàm bảo bản thân chỗ mang công kích, toàn bộ lướt xuống, đồng thời một đê, hớp ngậm lấy các loại thuộc tính lực lượng xông vào đoàn vô nhai trong cơ thể. Linh khí thiên phú, đan điền mở ra, chuyển Đem sở hữu nhảy vào lực lượng trong cơ thể vận dụng linh khí thiên phú chuyển hóa thành một loại khác loại năng lực kéo lấy lôi chi thiên phú hướng phía dưới phương người bổ xuống. Oanh oanh oanh oanh oanh oanh oanh. Liên tục thiên lôi hóa thành từng đạo công kích toàn bộ chuốt xuống dưới đi, giống như tử thần triệu hoán đồng dạng, mỗi một đạo thiên lôi sẽ mang đi một đầu tánh mạng. Không vô Trần môn môn chủ cùng nội môn trưởng lão cũng chỉ có thể vô lực địa phát ra một cái tái nhợt mà vô lực chưa đến. Chỉ vào không trung đoàn vô nhai, hắn bây giờ nói không xuất ra hối hận cùng đau lòng, ngàn năm tâm huyết cũng bởi vì một lần tự đại tiểu hỷ ở trong tay mình. mị chính độ tại hắn nói là tự chủ chương đi trợ giúp thượng quan gia tộc, không phải là không chính mình tụ ý gây nên, lúc ấy tự mình biết hắn đạt tới ngưng đan kỳ lúc tiểu thủ ý hắn muốn lưu ý những Bạch niên kia võ lâm gia tộc, có cơ hội tiểu nghĩ biện pháp thu về môn hạ, đứng là mệnh lệnh này hại chết nguy trưởng lão cũng đem toàn bộ trong tông môn cho chôn vùi rồi. Theo không trung tiên lôi rơi xuống càng ngày càng nhiều, mang đi tánh mạng cũng càng ngày càng nhiều, mỗi khi một người khi chết thì có một cố đặc thù năng lượng xuất hiện tại đoàn vô nhai mệnh đàn trong, cố năng lượng này rất đặc biệt, đoàn vô nhai có thể cảm giác được nhưng là làm cho không rõ lực lượng thuộc tính là cái loại này. Tựa hồ là cho mệnh đang tại bổ sung năng lượng đồng dạng, nhưng cái này tại trước kia là chưa bao giờ có sự tỉnh, lúc đầu, Đoàn Vô Nhai phát hiện nửa không được. Cái gì dị thường sau cũng liền buông tha rồi. Dù sao đối với chính mình cũng vô hại, còn có thể cảm thấy mỗi khi loại này năng lượng tiến vào lúc, mình có thể cảm thấy một loại tánh mạng tiến hóa, nhưng bản thân lại không thể cảm thấy có tiến bộ, thập phần mâu thuẫn nhưng có tế th. hặc. Cảm thấy đây không phải một chuyện xấu, về sau có thời gian lại nghiên cứu Đoàn Vô Nhai thầm nghĩ trong lòng. Khống chế được thiên lôi lưỡng vô trần môn công kích vốn dùng Đoàn Vô Nhai tu vi cũng chỉ có thể thả ra mấy đạo thiên lôi. là không thể nào đạt đến bây giờ loại này như là dẫn dắt đến một tòa lôi trì đồng dạng, nhưng là theo hắn thu linh mạch, lại mở ra linh khí thiên phú về sau tựu không cần lo lắng trong cơ thể linh khí khô kiệt, bởi vậy do có thể khống chế mấy đạo thiên lôi cũng có thể khống chế lôi trì đồng dạng, hơn nữa thiên lôi uy lực cũng càng lúc càng lớn, tại cùng ngài lôi gió tím. Truyền lan lại truyền thành thanh sắt lúc, một đạo thiên lôi xuống dưới có thể mang đi một mảnh cánh mạng con người. Tha mạng a ta không muốn chết a bỏ qua cho ta đi, ta không có có đắc tội ngươi a các loại tiếng cầu khẩn âm lần nữa truyền ra, sở hữu vô Trần môn đệ tử hiện tại tuyệt vọng. Vốn gia nhập tông môn chính là vì trưởng sinh, nhưng là bây giờ đừng nói là trưởng sinh rồi, liền cơ bản nhất tánh mạng cũng không thể bảo đảm. Nhìn xem nội dựa không trùng dẫn dắt đến thiên lôi tại thu gạt lấy tánh mạng đoàn vô nhai, nguyên một đám ngoại trừ cùng sợ tiểu là cùng sợ. Cậu ngươi, bỏ qua cho chúng ta A Vô Trần môn môn chủ quỳ xuống, cầu khẩn. Tông môn hội có thể chứng kiến, thế nhưng mà tánh mạng đã không có cái kia còn có cái gì đâu. Dung tôn nghiêm của mình, Vô Trần môn môn chủ chỉ hy vọng có thể phóng chính mình một đầu tánh mạng, chỉ cần tánh mạng vẫn còn có thể đồng sơn tái khởi. Ngươi hội bỏ qua ngươi địch nhân sao? Đoàn Vô Nhai chỉ là nhàn nhạt địa trợ về một thanh âm, sau đó tung lấy thiên lôi tiếp tục hướng xuống phương tông môn đệ tử bổ xuống. Theo dõi với Lôi Chi Thiên Phú không ngừng mà chuyện, Lôi Chi Thiên Phú sử dụng cùng cảm ngộ cũng dùng không ngừng mà làm sâu sắc lấy, đan bên trên tiên văn cũng đang không ngừng điệu tiến hóa hoàn thiện lấy, đương khắc tới trình độ nhất định lúc, sẽ ở bên lực xuất hiện một đạo khắc tiên văn, đây là tiến giai một loại hiện tượng. Đoàn thí chủ, ngươi ngươi sẽ phải hối hận. Vô Trần môn môn chủ biết rõ không cách nào khuyên giải đành phải tự đoạn tâm mạch mà vong. Môn chủ mấy vị trưởng lão chứng kiến môn chủ tử vong, trong nội tâm bị Tất cả đều nghẹn ngào khóc lên. Sớm biết như thế, làm gì lúc trước đấy đoàn Vô Nhai cũng chỉ là thở dài một tiếng, tiếp tục khống chế được Thiên Lôi đem Vô Trần môn toàn bộ tông môn toàn bộ cho phá hủy gồm sở hữu người sống đều đưa vào địa ngục, nổ cỏ không trừ gốc, quan gió xuân lại mọc, loại này thưởng thức tính sai lầm hắn là sẽ không phạm, hắn không muốn làm cho những người này có thể có cơ hội trả thù đến thân nhân của hắn. Tại đem Vô Trần trong tông tất cả mọi người giết chết về sau, đoàn Vô Nhai thả ra thần thức trong trong ngoài ngoài địa siêu mấy lần, tại phát hiện không có bất kỳ người sống hoặc động vật lúc mới đem lôi chi thiên phú thu vào. Tại đỉnh chỉ sau hắn cũng là một cái lão đạo. Lão công hô nương vội vàng đỡ lấy, lo lắng hỏi: "Không có việc gì, có chút dùng sức quá độ rồi. Cái này Lôi Thiên Phú bây giờ không phải là ta có thể hoàn toàn khống chế, nếu không có đi một tí cảm ngộ, ta không có khả năng giống như như bây giờ khống chế, cũng không thể như thế thoải mái mà đem cái này vô trần môn cho tiêu diệt. Các ngươi đi xuống xem một chút, không muốn tách ra cẩn thận địa sư một lần. Nếu như còn có người còn sống, các ngươi thì đem bọn hắn tiếp tục điệu cất bước á đoàn vô nhai bàn ngồi dưới đất, bắt đầu khôi phục. Vừa rồi thật sự là có chút dốc sức liệu mạng rồi." Không lột như vậy thiên lôi thực là vượt qua năng lực của hắn rất nhiều, nếu như không là vì có linh khí thiên phú cùng tồn vệ thiên phú bổ sung, hắn là sẽ không vận dụng loại biện pháp này, loại này siêu năng lực phát huy, em ờ. Cứ dù phát ra nổi hiệu quả là rất lợi hại, nhưng là cái này thuộc về là một chiêu ngược lại năng lực, nếu như hiện tại có một người chút cơ kỳ tu giả tiểu hoàn toàn có thể đem đoàn vô nhai cho đánh thành trọng thương. Các ngươi đi thôi, không cần lo lắng cho ta, cẩn thận địa siêu thoáng một phát, nhớ kỹ nhìn tới sống, giết đoàn vô nhai lần nữa cương điệu. Chương 134, dưới đèn hắc. Chờ chúng nữ sau khi rời đi. Đoàn Vô Nhai bắt đầu tìm hiểu khởi vừa rồi vận dụng Lôi Chi Thiên Phú lúc thu hoạch, lần này cưỡng ép vận chuyển Lôi Chi Thiên Phú, lại để cho hắn đối với loại Thiên Phú này vận dụng đạt đến độ cao mới, cũng nhận thức đến trước kia đối với Lôi nhận thức có chút nghĩa hẹp rồi. Lôi có thể nói là đại đạo người chấp hành, bất luận cái gì sinh linh đều phải kinh thụ Lôi khảo nghiệm, tu giả độ kiếp mới có thể phi thăng, linh vật độ kiếp mới có thể hóa hình, quỷ vật độ kiếp mới có thể chuyển tu, dị vật độ kiếp mới có thể thành linh, đan thành lúc sẽ có Lôi kiếp khảo nghiệm, khí thành lúc cũng có Lôi kiếp khảo nghiệm, đủ loại chỉ cần đạt tới nhất định được hạn định. Muốn muốn siêu việt sẽ có lôi xuất hiện, ngày nay đoàn vô nhai lôi chi thiên phú, có thể nói là một loại nghịch thiên tồn tại, hắn có thể khống chế các loại lôi cũng đem những này lôi dùng chính mình suy nghĩ phương thức đến tồn tại, nhưng là điều kiện tiên quyết là phải có tương ứng tu vi mới có thể, hiện tại hắn nhất đại khái có thể khống chế lôi năng lực là D. Tiếp kỳ lôi tiếp, muốn muốn khống chế càng cao một cấp lôi dịu cần thực lực của mình lần nữa tăng lên, cũng muốn đem lôi chi thiên phú kim đan lần nữa thăng cấp mới có thể. Thiên phú thăng cấp Xem ra sau này có sự tình có thể làm rồi, đoàn vô nha đối với tại bây giờ có được vài loại thiên phú hợp lại kế mới phát hiện nhiều như vậy thiên phú, muốn muốn thăng cấp chỉ rựao vào trung đan điền trong kim đan tự hành tiến hóa lúc kia quá kéo dài rồi, cần phải là cùng một chỗ thăng cấp, chính hắn tính toán lấy đều có chút đau đầu, bất luận một loại nào thăng cấp đều có được bất đồng yêu cầu. Linh khí thiên phú muốn thăng cấp nhất định phải tìm càng nhiều nữa linh mạch hoặc cao cấp hơn linh mạch, đây là lại để cho hắn muốn trở thành công địch tồn tại, linh mạch chỉ cần có trên cơ bản đều bị từng cái tông môn hoặc gia tộc trở thành trọng địa đồng dạng thủ hộ lấy. Đây là một cái tông môn hoặc gia tộc truyền thừa tất yếu chủ cột. Tôn phệ thiên phú muốn thăng cấp nhất định phải thôn phệ cao cấp hơn vật thể hoặc là vật thể trong linh tính mới có thể, nhưng nếu như loại năng lực này để cho người khác biết rõ, cũng sẽ trở thành tông môn tử địch, bởi vì thôn phệ năng lực thật sự là quá biến thái, có thể thôn tiên hạ vận vận, còn có thể đem những vận dụng này đi ra, đây là bất kỳ một cái nào tông môn nhất không thích năng lực một trong, có như vậy một cái đối thủ là để cho nhất tông môn đau đầu cố kỵ sự tỉnh, chỉ cần phát. Hiện tất nhiên sẽ sớm chiến đấu. Thần thâu thiên phú, mặc dù không đến mức làm cho người thống hận cùng cố kỵ Nhưng là tu giả nhất không thích năng lực một trong, trộn, tại cái gì thế giới đều là làm cho người phỉ nhổ năng lực, ngầm lại chính mình đảm bảo trọng yếu vật phẩm, chỉ cần gặp gỡ Trọng Thiên Phú, có thể nói trên cơ bản tiểuu không thuộc về mình rồi. Hắn Thiên Phú của nó tuy nói cũng còn bình thường, cũng thông thường, nhưng mà muốn thăng cấp lại cũng cần tìm kiếm một ít vật thủ chi vật mới có thể có thể nhanh hơn thăng cấp. Đây cũng chính là vì cái gì Đoàn Vô Nha hiện tại có chút cảm thán có việc có thể làm rồi. Nhưng mà bất kể như thế nào, đã có những năng lực này cũng làm cho hắn có vượt cấp khiêu chiến thực lực. Cái này đối với hắn mà nói có thể xem như một cái án ủi. Lão công, chúng ta trở lại rồi, hô nương lúc này mang theo chúng nữ đã đi tới. Đều kiểm tra rồi sao? Đoàn vô nhai hỏi. Đều nhìn kỹ, không có gì còn sống vật thể rồi. Hô nương cùng chúng nữ cùng một chỗ nhẹ gật đầu. Vậy thì có sao, vậy thì sao thu hoạch sao? Thu hoạch hô nương cùng chúng nữ sử sợ, gian phòng đều hủy, người cũng đều chết hết còn có thể có cái gì thu hoạch. Lớn như vậy tông môn, nhất định có rất nhiều hàng tồn, những người này tiểu không có đi xem thật kỹ xem sao. Tuy nói vô Trần môn chưa tính là đại môn phái, nhưng cũng là dừng chân gần ngàn năm tu giả phái, các ngươi cảm thấy như vậy môn phái không có một ít nội tình à?" Đoàn Vô Nhai nghiêm túc nói, "A, chúng ta không nghĩ những này, chỉ là trong trong ngoài ngoài địa sử dưới, đem toàn bộ trong tông môn đáng giá, không đáng tiền, có thể làm động đậy, đều muốn lấy đi, chúng ta bây giờ muốn có khác ngoại con nuối nhỏ, tuy nhỏ cũng có thịt đích nghị cách, nhiều tích lũy một ít mới có thể để cho chúng ta rất tốt địa đi phát triển, ta nói những lao bà này các ngươi ủng hộ ư?" "Ủng hộ, kiên định địa duy trì bảnh tiểu kiều đầu tiên biểu đạt." Tỷ tỷ chính là một cái nịnh hót Lão công nói cái gì người cũng ủng hộ Triệu Thiến hừ một tiếng lão công, ta vô lý do địa kiên định địa đứng tại bên cạnh ngươi. Tiểu nha đầu, ngươi mảnh tiểu kiều nghe xong, làm một bộ ta biết ngay là như thế này bộ dạng, sau đó đi đến Triệu Thiến bên người, song rối tay ra trực tiếp cựu nạ vào cánh tay của nàng xuống, bắt đầu con khởi ngựa đến, một bên con vừa nói, nhìn ngươi nói sau tỉ tỉ. Khanh khách tiểu tiểu tỉ không dám, lần sau ta lại không dám hai nữ đùa giỡn lại với nhau, hắn nàng tứ nữ xem xét cũng mặc kệ, dù sao hai nàng ngày nào đó nếu không náo mới kỳ quái đấy. Lão công ta bây giờ đi qua đem vật phẩm đều thu lại. Ngươi bây giờ khá hơn chút nào không?" Hỗ Nương hỏi. "Tốt hơn nhiều, chỉ là nhiều đi một tí năng lực, nhất thời không cách nào toàn bộ nắm giữ, chỉ có đợi sau khi trở về hảo hảo tìm hiểu rồi. Các ngươi đi cẩn thận lại siêu một lần a, ta tiểu không qua rồi, cẩn thận điểm, siêu hết cái này tông môn sẽ thực sự trở thành lịch sử rồi." Đoàn Vô Nhai quay đầu nhìn Vô Trần Môn nói ra. Cuối cùng chúng nữ tại Hỗ Nương dưới sự dẫn dắt hoàn toàn phát huy đoàn Vô Nhai chỉ thị, đem có thể mang đi toàn bộ đều mang đi, chỉ cần nàng chứa vật giới chỉ có thể buông tất cả đều thả đi vào, cũng tại Vô Trần Môn phát hiện có túi chứa vật tồn tại. Vì vậy đem những vật này phân phối cho hắn nàng ngũ nữ, dạy hạ cách dùng, mọi người tự bắt đầu tiếp tục tỉ bòi, mua qua một chỗ đều cẩn thận địa siêu tầm lấy, cuối cùng liền cái bản đều không có vương tha tất cả đều đặt đi vào, cái này lại để cho. Một mục dụng thần thức tại quan sát đoàn vô nhai một hồi địa im lặng. Đợi mọi người đều trở về về sau, khôi phục lại đoàn vô nhai mang theo chúng nữ đi vào không trùng, sau đó một cái thiên lôi trực tiếp đem vô trấn môn chính thức biến thành vô trấn rồi. Đi thôi, một cái ngàn năm tông môn cứ như vậy không tồn tại rồi, các ngươi có thể minh bạch tại sao không? Trên đường đoàn vô nhai đối với chúng nữ hỏi, cái này, chúng ta thật không có cẩn thận nghĩ tới. Hồ nương chúng nữ đối với chuyện này thật không có cẩn thận mà nghĩ qua. Bởi vì chuyện này liên lụy lấy đoàn vô nhai, các nàng cũng không nghĩ nhiều. Một cái tông môn muốn muốn lâu dài không suy, ngoại trừ phải có cường đại võ lực cùng hộ bên ngoài, còn phải có lấy một quả khiêm tốn tâm. Vô Trần môn tử vừa mới bắt đầu nhúng tay thượng quan gia tộc sự tình cũng là bởi vì tự cho là mình là lão đại, mà không có đem chúng ta để ở trong lòng, theo mà không có quá nhiều coi trọng, khinh địch đây là tu giả tối kỵ, tại đã bị tổn thất lúc Chưa từng có nhiều tự kiểm mà là y nguyên chuyên quyền độc đoán, không thể đem mình đặt ở chính xác trên vị trí. Đây là một cái tông môn tối kỵ. Lão công, có thể là thực lực của ngươi vốn là so với bọn hắn cường, ưu tính toán bọn hắn không xuất ra sai lầm như vậy, ngươi cũng có thể đơn giản đem cái này tông môn tiêu diệt đó a, tại thực lực tuyệt đối trước mặt còn không phải không được. Hồ nương cẩn thận nghĩ nghĩ nói, "Đúng, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thảy đều là uổng phí công cơ, thế nhưng mà nếu như bọn hắn có thể đầy đủ khiêm tốn, sẽ học hỏi cho mình lưu lại đường lui, các ngươi có phát hiện ám đạo hốc tối một loại thông đạo sao?" Không có à, đây là một cái tông môn đường lui, hắn lại không có, nói rõ cái gì, nói rõ hắn theo không có nghĩ qua có người có thể có thể đè tông môn đánh bại, bởi vậy kết quả cuối cùng nếu không có lưu lại bất luận cái gì hòa chủng. Đoan thiếu, một cái tông môn cũng không thể ngăn cản, chúng ta đây phải như thế nào tự xử đâu. Vu gia tỉ mội hai cái mở miệng nói ra. Kỳ thật ta cũng chỉ là cho các ngươi đệ một cái tỉnh, muốn một mực có lấy một khóa khiêm tốn tâm, nhưng mà vạn vật đều có hai mặt, các ngươi cũng không thể mất đi bản thân kiêu ngạo, chỉ cần đem tốt cái này độ mới có thể, quá phận kiêu ngạo là sai. Quá phận khiêm tốn cũng là sai lầm. Thuần theo tự nhiên mới thật sự là vương đạo. Lão công, ngươi nói những thật sự này tốt mâu thuần á Triệu Tiễn tại bên cạnh nghe, không khỏi nói ra. Ân, đúng vậy, rất mâu thuần đoàn vô nhai cũng không có phản bác. Hắn hiểu được hắn bây giờ nói tại người khác nghe tới nhưng lại tự mâu thuẫn, nhưng là chân chính đã đến hắn từng đã là địa vị lúc tiểu sẽ minh bạch, cái này cũng không xung đột, chỉ là một loại cái nhìn bên trên nhận thức bất đồng mà thôi. Nhưng bây giờ ai có thể đứng tại hắn cái chủ loại kia độ cao đấy? Rất nhanh mọi người tự lại nhớ tới thái hành thành phố, khi bọn hắn lúc trở lại biệt tự ngoại giới về Vô Trần môn đồn đãi cũng bắt đầu tin đồn ra, từng cái lãnh đời tông môn cùng từng cái tu chân gia tộc tại biết rõ Vô Trần môn bị một cái tên là Đoàn Vô Nhai người, bằng sức một mình mà phá hủy lúc, vốn là không tin sau là cả kinh, tất cả đều tại tra Đoàn Vô Nhai rốt cuộc là phương nào thần thánh. Tại biết rõ Vô Trần môn bởi vì nhúng tay một cái bách niên dụng võ ra truyền gia tộc sự tình, đắc tội một cái tên không kinh truyền tu giả Đoàn Vô Nhai, mới tạo thành toàn bộ tông môn bị diệt kết cục lúc, sở hữu ẩn thế tông môn cùng thế gia đều cảm thấy từng đợt rẹ run. Càng là cỡ lớn tông môn cùng thế gia đối với cái này loại có thể bằng lực lượng một người mà phá hủy sơn môn người chỉ có một thái độ, toàn lực giao hảo. Người như vậy thật là đáng sợ, ngươi tìm không thấy hắn, nhưng lại hắn nhưng có thể tùy thời tìm được ngươi, cũng cho ngươi toàn bộ tông môn hoặc gia tộc đã bị đả kích chí mạng. Vì vậy sở hữu tông môn cùng gia tộc, toàn bộ thông tri ở bên ngoài nhân viên tình báo, lại để cho bọn hắn toàn lực tra tìm cái này tên là Đoàn Vô Nha người. Rất nhanh về Đoàn Vô Nha một ít tin tức liền tiến vào đã đến trong tay của bọn hắn, bất quá đang nhìn đến tài liệu trong tay lúc, tất cả mọi người là sững sờ, cái này cũng quá dựa à. Một người bình thường có thể đem vô Trần Môn cho tiêu diệt ấy ư, nhất định là sai rồi, nhưng là một nhà sai là sai, thế nhưng mà Sở Hữu Tông môn cùng thế gia tra được tư liệu đều đồng dạng lúc, khiến cái này người toàn bộ làm không rõ ràng rồi, là tình báo phạm sai lầm, hay là có khác một cái cao nhân đem sở hữu. Tư liệu chỉ hướng một người bình thường đâu. Nhưng mặc kệ như thế nào, Sở Hữu Tông môn cùng thế gia làm ra một cái quyết định, không thể đơn giản đi đắc tội đoàn vô nhai, cũng toàn lực phát động ngành tình báo đi thăm dò, chính thức đoàn vô nhai. Có khi sự tình chính là như vậy, vốn chính là rõ ràng sự tình. Có thể là vì một cái không tin sẽ đem sự tình phức tạp hóa, không tin càng nhiều người sự tình cựu càng phức tạp, cái này là đoàn vô nhai vì cái gì không có che giấu thân phận của mình nguyên nhân, chính là vì tư liệu của hắn quá tốt tra xét, bất cứ người nào cũng có thể tra được, hay là cái loại này chỉ cần có một chút biện pháp người có thể tra được cái chủng loại kia, cái này lại để cho những tông môn kia cùng thế gia càng thêm. Không tin hắn cựu là trong truyền thuyết đoàn vô nhai, cao nhân như vậy là không thể để cho người dễ dàng như vậy tra được, cái này không phù hợp logic, không phù hợp cao nhân tác phong a. Vậy vậy càng nhiều nữa tông môn cùng thế gia vùi đầu vào tra được đoàn vô nhai trong hàng ngũ, lại đệ. Em hắn cái này chính thức người cho hoàn toàn không để mắt đến. Chương 135, Bành Điểu Kiều Tâm. Mọi người thường thường sẽ quên bên cạnh của mình, sẽ không chú ý mình bên người đích sự vật, chủ quan bên trên cho rằng, khiến cho rất nhiều vốn ngay tại trước mắt đích sự vật trở nên khó bề phân biệt, đoàn vô nhai chính là muốn lại để cho hết thảy mọi người biết rõ là hắn, lại đều sẽ không cho rằng là hắn, mà mục đích của hắn đã đến, sở hữu tông môn cùng thế gia đều cho rằng bọn họ chỗ tra được đoàn vô nhai Căn bản bên trên tựu là một cái khắc cao nhân dẫn đạo kết quả, bởi vậy mỗi cái là dồn hết đủ sức để làm địa ly tìm, không nên tìm ra cái này có thể một cái độc diệt vô trần môn cao thủ không thể. Tại tất cả mọi người tại vì tìm đoàn vô nhai mà phiền não lúc, đoàn vô nhai lúc này lại một người ngồi ở trên giường, lặng lặng yên tìm hiểu lấy lần này trong cơ thể thiên phú chi khí thu hoạch, các loại thiên phú đều vận chuyển lên đến, cũng thông qua dung hợp thiên phú đến đem các loại thiên phú thử tiến hành một ít dung hợp, một là vì khai quật thiên phú diệu dụng. là trọng điếu hơn là vì muốn thông qua những thiên phú này dung hợp đến tìm ra có thể mở ra mới thiên phú năng lực, đáng tiếc, biện pháp này có thể nói có chút ý nghĩ hao huyễn rồi. Lần trước có thể mở ra linh khí thiên phú là vì các phương diện điều kiện thành tụ, ngày nay muốn muốn mở lại khai căn bản rất không có khả năng, tại trải qua một thời gian ngắn nếm thử về sau, Đoàn Vô Nhai cũng chỉ tốt vùng. Tha cho, bất quá thời gian dài như vậy dung hợp cũng không phải là không có một điểm thu hoạch. Cảm giác thiên phú, cái này theo Vu gia tỷ muội trên người lấy được thiên phú, kỳ thật có càng mạnh hơn nữa công năng. khả năng cảm giác tại chính mình xung quanh trong hết thảy sự vật linh cảm, hướng đi, hành vi, tâm linh các loại hoạt động quy tích, chỉ là loại thiên phú này có một khuyết điểm lớn nhất tiểu là cần phải có lấy khủng lô thiên phú chi khí mới có thể trợ chống vận chuyển xung dưới, mà hắn thiên phú của nó là không ngừng sinh ra thiên phú chi khí, mà có thể mình không ngừng tiến. Hóa, mà loại thiên phú này nếu muốn muốn tiến giai không thể sử dụng, nếu sử dụng sẽ hao phí cực lớn thiên phú chi khí, có khả năng ngươi tích lũy một đoạn thời gian rất dài thiên phú chi khí vốn có thể tiến giai lại hội bởi vì một lần vận dụng mà phó mặc. Bất quá có được tất có mất. lại phát hiện cảm giác thiên phú cái này đặc tính lúc, Đoàn Vô Nhai vận dụng dung hợp thiên phú đem cảm giác cùng linh khí đã tiến hành một lần giao hòa, không thể tưởng được là linh khí thiên phú có thể bổ sung đến thiên phú chi khí trong cũng bởi vậy phát sinh dị biến, linh khí thiên phú không riêng có thể bổ sung Đoàn Vô Nhai linh khí còn có thể bổ sung trung đan điền trong sở hữu thiên phú chi khí, bất quá có đẳng cấp bên trên hạn chế, hiện tại linh khí thiên phú, kim đan mới nhất giai, không thể bổ sung đã sớm thăng cấp thần câu thiên phú chi khí, cũng may chỉ có cảm giác thiên phú là cần linh khí bổ sung, hắn thiên phú của nó kim đan cũng có thể tự hành sinh ra thiên phú chi khí. Nhổ ra một ngụm trọc khí, Đoàn Vô Nhai đình chỉ tu luyện, hiện tại hắn cũng không cần ra tăng công lực cùng cảm giác cảnh giới, bởi vì dùng hắn kiếp trước tích lũy vậy là đủ rồi, duy nhất muốn cảm ngộ đúng là các loại tiên phú cùng tiên phú vận dụng mới là chính độ. Đang không ngừng tiên phú trong khi tu luyện, hắn cũng phát hiện tiên phú cường đại, loại này cường đại khái có thể nói tại đồng bậc là vô địch tồn tại, hiện tại cũng chỉ là mở ra vài loại tiên phú, nếu như mở ra được thêm nữa, cũng đều có thể hợp lý vận dụng, Đoàn Vô Nhai bảo thủ đoán trường vượt cấp khiêu chiến cùng với chơi đồng dạng. Lão công xem hắn tỉnh lại, đạo tư mở miệng nói: Đây là gần đây trong khoảng thời gian này ta cùng các tỷ tỷ công tác thống kê đi ra số liệu, là chúng ta tại Vô Trần môn trong tìm được sở hữu vật tư tin tức. A nhìn xem trong tay Ngọc Giám, Đoàn Vô Nhai không có đi xem, qua tay lại giao cho đạo tư trên tay, cái này các ngươi nhìn xem phân phối là được rồi. Chứng kiến Đoàn Vô Nhai cũng không có xem, đạo tư cười cười các tỷ tỷ lần này đều thắng, Vu gia tỷ muội muốn cho chúng ta bao một tháng quần áo á. Ta xem các ngươi là rảnh rỗi được không có việc làm, liền cái này cũng lấy ra đánh cuộc, có hay không đánh bạc ta buổi tối ở đằng kia ngủ đâu. Đoàn Vô Nhai nghe xong, Có chút bất đắc dĩ bất quá thuận miệng hay là đùa giỡn dưới đạo tư. Cái này không cần đánh bạc, mọi người nhất trí cho rằng ngươi ở đẳng kia ngủ kết quả cũng giống nhau, nói xong đạo tư đi đến đoàn vô nhai bên người, đem thân thể nhích lại gần, "Lão công, buổi tối đến phòng ta ngủ đi." Đem đạo tư ôm vào trong ngực, hôn một cái, thấp giọng nói, "Lão bà chúng ta là không phải hiện tại trước tiên có thể tiến hành hạ tập thể dục vận động đấy." Một phen xuân tình nhộn nhạo về sau, hai người mới cùng một chỗ ra khỏi phòng, này tiến hô nương chở nữ cũng đều ở phòng khách ngồi, nhìn xem hai người đi ra đều cười nhìn xem đạo tư, ý nghĩa không cần nói cũng biết. Lão công hiện tại sở hữu tu chân tông môn cùng thế gia đều tại tìm tin tức của ngươi, chúng ta theo như ngươi yêu cầu không có làm bất luận cái gì tay chân, thật đúng là bị ngươi đoạt chúng, không ai tin tưởng ngươi chính là cá nhân hỗn năng ngồi đối diện tại bên người Đoàn Vô Nhai nói ra. Lại để cho bọn hắn đi thăm dò tốt rồi, chúng ta cũng đúng lúc có thể nghỉ ngơi một thời gian ngắn, qua mấy ngày muốn bước sang năm mới rồi, chúng ta chịu cái thời gian bản bạc đồ Tết sau đó cùng nhau về nhà xem đã a. Đoàn Vô Nhai nhìn xem động ở góc tường lịch ngày trầm thấp nói, trong khoảng thời gian này vì sợ cho người nhà mang đến phiền toái hắn không có chủ động cùng trong nhà liên hệ qua. Trong nội tâm cũng có chút nhớ nhà, lần này hắn chuẩn bị đem người nhà đều nhận lấy, cùng hô nương cha mẹ ở cùng một chỗ, một là có thể chiếu ứng lẫn nhau lại một cái tiểu là cũng bắt đầu lại để cho người nhà tu luyện. Đồ tiết chúng ta ngược lại là chuẩn bị xong, Tiểu Lợi đến ngươi đấy bảnh tiểu tiểu cười nói, nếu chờ ngươi đi ra lại chuẩn bị, chúng ta sợ đến lúc đó ngươi hội thu thập chúng ta. Mua xong rồi a, vì cảm tạ dụng tâm của các ngươi, ta quyết định buổi tối chúng ta hảo hảo ở tại cùng một chỗ. Đoàn Vô Nhai cười hắc hắc. À, Vu gia muội muội còn ở đây, ngươi cũng không chú ý thoáng một phát hô nương tiểu mỹ trứng mắt liếc Đoàn Vô Nhai. Sai lầm sai lầm Đoàn Vô Nhai cười xấu hổ nói, tất cả mọi người cười vui vẻ. Vài ngày sau, Đoàn Vô Nhai mang theo Hồ Nương Tử nữ cùng một chỗ lái xe về nhà, lần này trở về bởi vì chúng nước đều đi, cho nên cũng chỉ có thể do Đoàn Vô Nhai đưng lái xe rồi. Trên xe Từ Nữ nghĩ đến pháp trêu chọc Đoàn Vô Nhai, mà Đoàn Vô Nhai dùng không thay đổi ứng bác biến, nếu như không được tiểu là vận dụng một chiêu tay có thể làm cho các nàng ngoan ngoãn địa phương. Do tại tự mình lái xe, bởi vậy tốc độ xe thượng diện có chút thật sự là nói không nên lời, toàn bộ hành trình 180 bước, đây chính là nhị cấp đường. muốn không phải là không, có nhất đầu voi, khai nhanh như vậy quang hóa đơn phạt tiểu là một số chi tiêu rồi. Trong xe mấy người đều là tu giả, đối với loại tốc độ này đều cảm thấy quá lơ lỏng, nếu không phải vì tiếp cha mẹ cùng một chỗ đến Thái Hoành, đoàn Vô Nhai cùng chúng nữ trực tiếp tiểu bay tới rồi. Vất quá dùng cái tốc độ này bình thường cần gần 4 giờ đường xe, bọn hắn cũng tiểu 1 giờ cũng chưa tới đã đến tuần huyện, tiến vào thị trấn đoàn Vô Nhai vốn là ý định mang của bọn hắn cùng nhau về nhà, nhưng là Bảnh Tiểu Kiều nói muốn về nhà một chuyến, lại để cho đoàn Vô Nhai đi đầu trở về, không lay chuyển được Bảnh Tiểu Kiều hơn nữa chúng nữ ở bên cạnh cũng đồng ý. Đoàn Vô Nhai cũng chỉ làm cho chính cô ta đi trở về. Bành Thiêu kiều, kiều sau khi rời đi, Đoàn Vô Nhai thầm than một tiếng, có lẽ các nàng đều cho là mình làm được rất tận nộp, nhưng là đối với có được lấy cảm giác thiên phú Đoàn Vô Nhai mà nói, là không, có chuyện gì có thể có thể giấu giếm được cảm giác của hắn, chỉ là có chút sự tình cần đi đối mặt, người khác thì không cách nào đi giúp lấy giải quyết. "Xinh đẹp, ngươi đi tìm Hạ Mạnh Vương, tìm phụ thân của nàng hảo hảo đàm nói chuyện, về phần nói chuyện gì, ta tin tưởng ngươi cũng biết." Đoàn Vô Nhai quay người đối với Triệu Thiến nói ra. "A, lão công Triệu Thiến cả kinh." Nhưng sau đó nhẹ gật đầu, ta biết rõ, ta sẽ làm tốt. Ta tin tưởng ngươi, đi thôi, tin tưởng chính mình." Đoàn Vô Nhai khích lệ nói. "Hai ngươi cũng đi a, chăm chăm vào điểm cấp nàng, ta không muốn có cái gì sơ suất." Đoàn Vô Nhai lại đối với Hồ Nương cùng đạo tứ nói ra. "Lão công, ngươi biết Hồ Nương có chút giật mình hỏi. Ta cũng không phải quá rõ ràng, nhưng là biết rõ các ngươi là thương lược tốt, bởi vì ta có thể cảm nhận đến, tiểu kiều đầu tiên ly khai cũng không phải về nhà, ta cũng nghĩ thế vì ta, cũng là vì chính cô ta, chuyện này ta lo lắng nàng hội xử lý không tốt." Các ngươi có thể âm thầm giúp nàng, nhưng đừng cho nàng phát giác, tâm ma chỉ có chính mình đi giải quyết mới là tốt nhất, nhưng là có khi cũng sẽ làm chính mình mất đi một ít phán đoán, ta không muốn bởi vì xử lý không lo lại để cho đội. Tâm của nàng thêm nữa một số vết thương. Đoàn vô nhai nhẹ nhàng mà nói xong, các ngươi với ta mà nói đều rất trọng yếu, ta bản không quan tâm quá khứ của các ngươi, nhưng là cái này cũng thành tâm bệnh của các ngươi, tiểu tiểu là sâu nhất một cái, có lẽ đây là một cái tốt bắt đầu, các em nờ, gây đi giúp nàng, giúp nàng xử lý tốt. Lão công Cảm ơn ngươi hỗ nương hai nữ nhìn xem Đoàn Vô Nhai nội tâm tràn đầy cảm kích, nam nhân ở trước mắt tin tưởng các nàng có thể xử lý tốt, cũng tin tưởng các nàng làm những chuyện này nguyên nhân, nhưng hắn vẫn không có có nói rõ chỉ là âm thầm ủng hộ các nàng, đây đối với các nàng mà nói đây là một loại tôn trọng càng là một loại yêu. Chờ tứ nữ đều sau khi rời đi, Đoàn Vô Nhai đầu tiên lái xe về đến trong nhà, cùng cha mẹ nói một tiếng sau đó rời đi rồi, bởi vì hắn thật sự lo lắng, các nàng có thực lực nhưng lại không có sát tâm, đây mới là Đoàn Vô Nhai chỗ lo lắng, không có sát tâm người muốn đi giết người. Việc này đối với bất luận cái gì mà nói đều là không thể nào. Hy vọng các nàng có thể chính thức thông qua chuyện lần này minh bạch, không có sát tâm là không thể giết người, cũng có thể thông qua việc này có được sát tâm a. Đoàn Vô Nhai một người đứng trên không trung nhìn xem tại hồ nương tứ nữ, hiện tại các nàng đều tại làm lấy chuyện của mình, cũng không biết Đoàn Vô Nhai ở phía sau đang nhìn các nàng. Bạch Tiêu kiều, kiều hiện tại thập phần thần trương, nàng trước xuống mục đích chỉ có một, đem từng để cho chính mình khuất nhục nam nhân đều từng cái tiêu diệt, không riêng gì vì nàng cũng là vì Đoàn Vô Nhai, nàng không muốn trong lòng nàng hiện tại chiếm cứ lấy trọng yếu nhất địa vị nam nhân. Có một ngày bị người chỉ vào sau lưng nói hắn nói bậy, nàng không muốn chính mình khuất nhục liên lụy đến đoàn vô nhai. Bởi vậy nàng tại trở lại trước cùng với hồ nương các nàng nói ý nghĩ của mình, tứ nữ đều thập phần tán thành cũng lẫn nhau cộng lại ra một cái nguyên vẹn kế hoạch, chỉ là hiện tại đương nàng muốn chính thức đi áp dụng lúc mới phát hiện mình có lẽ thực không phải cái này khối liệu, ở sâu trong nội tâm sợ hãi không khỏi làm cho nàng ngay cả nói chuyện cũng có chút run rẩy rồi, thầm mắng một tiếng vô dụng, sâu hít sâu mới đem táo động tâm đè ép xuống dưới. "Vì các ngươi, ta hóa thân thành ma lại có gì tìm hiểu đoàn vô nhai đã từng nói qua một câu." Troáng hiện tại trong đầu của nàng, đúng vậy a vì hắn, mình coi như thành làm một cái tội phạm giết người lại có gì tìm hiểu, chỉ cần người khác nói hắn không được nói vậy, mục đích của mình không phải đạt đến ấy. Sợ cái gì, hắn có thể cho chúng ta thành ma, chẳng lẽ ta ngay cả giết một ít cặn bã cũng không dám sao? Chương 136, quan trưởng biến hóa. Mặc dù trong nội tâm muốn phải như thế nào đi làm, nhưng là đối với một cái chưa bao giờ đã giết người người đến nói, đi ra một bước này thực sự rất khó, đây không phải xúc động sát nhân, mà là có kế hoạch địa sát nhân. Đối với một cái từ nhỏ ngay tại dân chủ hài hòa trong hoàn cảnh lớn lên người đến nói, cái loại nảy thâm căn cố đế ghét người thì đèn mạng tư tưởng không phải tốt như vậy cả biến. Bạch Tiêu kiều, kiều càng nghĩ, cuối cùng cắn răng một cái quyết định, coi như là ghét người thì đèn mạng, cũng phải đem những người kia cho giết chết, cái này không phải là vì chính mình, là vì mình trong suy nghĩ nam nhân, vì không để lại cho hắn bất luận cái gì chỗ bẩn. Tâm ý nhất định, nàng bắt đầu dựa theo cùng Hỗ Nương trở nửa thương lượng ra xử lý pháp đề. Nở đi bắt đầu chuyển động. Dựa theo các nàng suy nghĩ đúng là tìm được những người này, sau đó trực tiếp một đao làm thịt. Nhưng khi nàng đi vào một cái định tốt mục tiêu ra lúc, mới phát hiện trước kia sở định kế hoạch có chút quá qua loa rồi, chứng kiến nhà này người tất cả đều vây tại một chỗ lúc ăn cơm, nàng có chút do dự, chính vào lúc này tiểu chứng kiến nhà này nhân vật nam chính người điện thoại vang lên, tiếp gây ra dòng điện lời nói sau rất nghiêm túc nói lấy, nhưng là dùng tu vi hiện tại của nàng có thể nghe. Được bên trong là một cái nữ nhân đánh tới nội dung là mỗi người đàn ông đều có thể minh bạch nội dung, thế nhưng mà hắn nhưng lại trên mặt nghiêm túc, chờ sau khi kết thúc, cùng thê tử của mình nói, buổi tối có một hội, ta tiểu không trở lại. nữ nhân tựa hồ cũng đã thành thói quen, thuận miệng nói, "Tốt, buổi tối cũng đừng quá mượn." Nam nhân sau khi nghe xong đứng dậy sẽ cầm bao đi ra, vừa ra khỏi cửa tiểu lập tức đã ra động tác điện thoại, "Thân yêu, ta hiện tại tiểu qua đi, ngươi tắm rửa sạch sẽ chờ ta." Từ một nơi bí mật gần đó chứng kiến đây hết thảy bành tiểu kiều, kiều trong nội tâm đối với nam nhân tràn đầy hận, vốn nàng muốn buông tha cho, có thể là nam nhân hành vi đem nàng sát tâm lần nữa chính thức câu đi ra, đối với cái này loại đùa bỡn nữ tính người, nàng có cái gì tốt thương cảm, giết hắn đi một cái có thể lại để cho những nữ nhân khác thiếu thụ một phần tổn thương, chú ý nhất định Bành Tiểu kiều, kiều không hề do dự, thân hình lóe lên tựu đi theo, hiện tại dùng năng lực của nàng, có thể nói, giết một người bình thường rất đơn giản, khó được tựu là có hay không sát nhân quyết tâm, đây là mấu chốt. Tiên Tâm Kết Bành Tiểu kiều, kiều nghĩ đến phải như thế nào đi làm đến thần không biết quỷ không hay thời điểm, Đoàn Vô Nhai lại đối với hành vi của nàng cảm thấy coi như thỏa mãn, đặc biệt là đương nàng sát tâm cùng một chỗ tựu lập tức hành động lúc, Đoàn Vô Nhai âm thầm gật đầu, coi như là sát phạt quyết đoán. Lúc này Bành Tiểu kiều, kiều cũng không rõ ràng lắm, Đoàn Vô Nhai đang xem lấy nàng. Nàng hiện tại gặp một cái phiền phức tiểu là tìm không thấy ra tay thời cơ, muốn nói nàng có thể đơn giản đánh chết người bình thường, nhưng là nàng không thể bên đường sát nhân a, cái này gọi là lần thứ nhất chuẩn bị sát nhân bảnh tiểu tiểu có chút phát sâu, bất quá có khi sự tình cứ như vậy xạo, nam tử đi ra có chút gốc, không có lo lắng giải quyết bản thân vấn đề đi trên nửa đường nhịn không được, Tả Hữu xem xét. Tiểu lường một cái vắng vẻ trong hẻm nhỏ đi tới. Cơ hội tốt bảnh tiểu tiểu xem xét, cơ hội tới, sau đó cũng đi theo đi vào. Tại nam tử chuẩn bị muốn móc súng phóng nước lúc, nàng một cái sai bước lên trước. Sau đó hướng phía nam tử cẩn cổ một trường xung xuống, dưới, chỉ nghe răng rắc một tiếng, nam tử xương cổ trực tiếp đã bị nàng đánh nát rồi. Bạch nam tử không có trực tiếp khí tuyệt, hai mắt đổ suất mà nhìn xem Bành Tiểu kiều, kiều, trong mắt hoảng sợ cùng tuyệt vọng lại để cho chứng kiến Bành Tiểu kiều, kiều ở sâu trong nội tâm cũng xuất hiện không hiểu khủng hoảng cảm giác, lui về phía sau hai bước, tự chứng kiến nam tử cũng bởi vì thiếu dưỡng mà khí tuyệt, nhưng này chết chính là cái kia hình dạng cũng làm cho lần thứ nhất sát nhân Bành Tiểu kiều, kiều toàn thân rễ run, ngồi xổm nơi hẻo lánh chỗ không khỏi nôn mạ. Cái này để ở nàng đằng đằng sau âm thầm đi theo Hỗ Nương hai nữ cũng là cảm thấy ngực một hồi bốc lên, cưỡng chế lấy mới không có nhổ ra. Bạch Tiêu kiều, kiều nôn ngoe gần hơn nửa canh giờ về sau, mới hơi có chút hòa hoãn, thầm nghĩ trong lòng sát nhân thực không phải một kiện chuyện dễ dàng, riêng này phần trong nội tâm dạy vỏ tiểu thập phần kháo nghiệm người. Nghĩ đến chỗ này lúc, nàng quay đầu nhìn bị giết chết nam nhân, trong nội tâm không có hận có chỉ là một loại không cách nào nói ra cảm thụ, bàn tay hướng mặt đất một kích một cái hơn 1m sâu hố to tụ xuất hiện ở dưới lòng bàn tay, đem nam nhân thi thể ném vào, càng làm bên cạnh đất che đi lên. Lúc này mới quay người rời đi. Tại nàng sau khi rời đi, Đoàn Vô Nhai tiểu đi tới nàng vùi thi địa phương, sát tâm đã có, thủ pháp giết người cùng vùi thi hay là chênh lệch rất nhiều a, dùng loại này vụng về xử lý pháp vùi thi, không có vài ngày tiểu hội bị người phát hiện. Xem ra thấy ta giúp ngươi tới thu thập. Đoàn Vô Nhai vung tay lên, một đạo hỏa diễm tiểu bay vào trong hầm đen bên trong thi thể đốt đi cái sạch sẽ. Sau đó sự tình tiểu đơn giản nhiều hơn, đã có lần thứ nhất hơn nữa thích ứng tới bản tiểu kiều tại sau đó mấy lần đang hành động đều đã có không tệ biểu hiện. Tối thiểu nhất sẽ không xuất hiện cái loại lầy tìm không thấy thời cơ ra tay sự tình, không có cơ hội, nàng sẽ nghĩ biện pháp cho đối phương sáng tạo một cái cơ hội, sau đó xác nhân rồi thì, cả cái sự tình làm được là càng ngày càng tuột tay, thuận tiện lại để cho đi theo nàng đằng sau. Âm thầm tiếp ứng hô nương hai nữ cùng theo tư tưởng. Bên trên đã có cải biến, nếu để cho các nàng hiện tại đi giết người, cũng sẽ không giống như Bạch Tiểu Kiều lần thứ nhất như vậy không chịu nổi. Chỉ là các nàng đều không có phát hiện mỗi lần đoàn vô nhai cũng sẽ ở các nàng sau khi rời đi, giúp đỡ các nàng đến che giấu chứng cứ phạm tội, cũng đều dùng ngọc giám ghi chép xuống. chờ có cơ hội muốn cho các nàng hảo hảo tốt nhất khóa, muốn coi bọn nàng hiện tại thủ pháp, tại tu chân giới căn bản không có biện pháp hỗn, trừ phi không giết người. Là một cái như vậy hạ bữa trưa, toàn bộ thuận huyện ít nhất thiếu đi 4 gã chính cục, 7 tên môn phụ, cũng không phải những người này đều đối với bảnh tiểu kiều làm loạn, mà là có chút chút xui xẻo đụng tại cái này ba cái nổi lên sát tâm, lại tự cho là muốn một lòng đem nữ nhân theo trong tay nam nhân giải thả ra nữ hiệp trong tay, bởi vậy những người này cũng chỉ có thể bị vô duyên vô cớ cuốn tiến đến, mà vào kết quả chính là hại cốt không còn. Tiểu đi người đối với Thuận huyện quan trường mà nói có thể nói là không nhỏ một hồi địa chấn, những người này vị trí địa vị đều không thấp, nếu không phải Đoàn Vô Nhai sớm tiểu lại để cho Triệu Tiễn đi tìm Mạnh Phương phụ thân, cũng làm cho nàng nhắc nhở, nói không chừng hiện tại toàn bộ Thuận huyện tiểu toàn bộ rối loạn. Bởi vì nhiều người như vậy mất tích còn là xuất hiện ở cùng một cái thời gian, chuyện này cũng làm cho thái hành thị ủy, tình ủy độ cao coi trọng, ngày hôm sau tiểu phái tổ chuyên án xuống tìm manh mối, bất quá sở hữu manh mối tìm khắp đến, bởi vì mấy người không có một điểm liên hệ, nếu quả thật muốn nói giống nhau điểm Cái kia chính là cái này, mấy người tất cả đều tại ba bên ngoài giường, có tham nhũng hay vì, có thể bọn hắn vị trí ngành bất động, không, có khả năng đồng thời đắc tội một. Người, bởi vậy cái này vụ án cuối cùng định tính làm một cái quặp án chưa giải quyết đến xử lý. Về phần thuận quan huyện trưởng, cái kia cũng chỉ có thể dùng mấy người cười vui mấy người lo để hình dung, bởi vì trong bộ môn chức vị rế trống, tiểu lại để cho một ít vốn người có dã tâm đã có cơ hội, nhanh chóng vẩn tụ thị hệ, thuận lợi địa ngồi trên trong suy nghĩ bảo tọa, nhưng là một ít vốn dự định người, lại vì vậy mà đã mất đi cơ hội, chỉ có thể lần nữa chờ ở lại. Tiểu Thiến Cảm ơn ngươi lần này nhắc nhở Mạnh Phương phụ thân đối với Triệu Thiến cảm kích nói. Thúc thúc, ta cùng Mạnh Phương là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ngài nói lời này thế nhưng mà khách khí rồi, bất quá ta lần nhắc nhở của ngài sự tình cũng không thể cùng ngoại nhân nói a, bằng không việc này ta có thể thì không cách nào giải thích. Yên tâm đi, chuyện này ta tâm lý nắm chắc, bất quá Tiểu Thiến, ngươi nói ngươi cùng cha mẹ của ngươi đều tại Thái Hành thành phố định cư, như thế nào như vậy đột nhiên ấy? Việc này cũng có thể tính toán là nhà chúng ta một cái tạo hóa a, nếu không phải gặp gỡ hắn mà nói, ta khả năng cũng chính là một cái bình thường người. Nhưng là hiện tại thúc thúc ngươi cũng minh bạch ta hiện tại năng lực thế, nhưng mà rất cường đại. Về phần phụ mẫu ta bọn hắn hiện tại đã ở tu hành, rất nhanh cũng có thể đạt tới ta loại trình độ này. Năng lực của ngươi, nói thật ta cũng thập phần hâm mộ, nếu như có thể mà nói, ta cũng muốn nhận thức ngươi một chút theo như lời cao nhân, cũng cho ta có thể tự trung học đến ít đồ, tối thiểu nhất có thể đạt tới ngươi chô nói cái gì tuổi thọ kéo dài, thân thể không bệnh trạng thái. Mạnh Phương phụ thân đối với Triệu Tiên thể hiện năng lực cũng không phải rất coi trọng, nhưng là đối với nàng theo như lời tuổi thọ sự tình rất là để bụng, kỳ thật cái này cũng bình thường. Dù hiện tại Triệu Thiên có thể biểu hiện năng lực cũng không làm cho người thập phần hâm mộ, nhưng là tuổi thọ tăng trưởng nhưng lại mỗi người không cách nào kháng cự, đây đối với người bình thường mà nói cái này là tiên duyên a. Khả năng này cần thúc thúc ly khai quan trường a, cụ thể ta hiện tại không thể đáp ứng ngươi, chờ ta hỏi qua sau này hay nói, mặc kệ như thế nào ta đều tận lực giúp ngài, tin tưởng hắn cũng sẽ đồng ý. Triệu Thiên không biết Đoàn Vô Nhai có thể hay không đồng ý mạnh phương phụ thân yêu cầu, mặc dù biết duyên thọ đan như vậy đan dược đối với Đoàn Vô Nhai mà nói là rất sự tình đơn giản. Nhưng là chuyện này nếu như Tuyên Dương đi ra ngoài cũng sẽ mang đến rất nhiều phiền toái, nàng cũng không muốn cho Đoàn Vô Nhai gây phiền toái. "Tốt, cái kia thúc thúc tiểu tử chờ tin tức tốt của ngươi rồi, Tiểu Thiến vậy ngươi lần này trở về là có chuyện gì không?" "Cũng không có việc gì, chỉ là hồi đến xem bạn trai ta cha mẹ Triệu Thiến cũng không có dấu hiếng." "Tiểu Thiến, nhanh như vậy tiểu có bạn trai rồi, vậy ngươi nhiều hội cho chúng ta giới thiệu thoáng một phát đâu rồi, cha mẹ ngươi bên kia đồng ý." Mạnh Phương phụ thân có chút giận mình. "Bọn hắn đồng ý, cũng biết chuyện của ta, chỉ là mấy ngày nay có việc ta cũng sớm đã trôi qua rồi, ngày mai ta muốn đi qua." Triệu Thiến, ta đối với ngươi người nam này bằng hữu rất cảm thấy hứng thú, dùng cha mẹ ngươi tiêu chuẩn cùng yêu cầu đến nói là không thể nào hiện tại đồng ý ngươi tìm bạn trai, cùng thúc thúc nói rằng có phải hay không có cái gì dấu diếm. Không thể tưởng được thúc thúc lợi hại như vậy, bất quá ta lại không nói cho ngài, chờ có cơ hội ngài nhìn thấy hắn lúc sẽ biết. Ta hiện tại đi tìm Phương Phương trò chuyện đi." Triệu Thiến nói xong cũng chạy. Đứa nhỏ này mạnh Phương phụ thân cũng chỉ có thể lắc đầu. Chờ Triệu Thiến ngày hôm sau đi vào đoàn vô nha trong nhà lúc, hô nương tam nữ đều đã đến đã, lúc này chính vây quanh đoàn mẫu nói chuyện đấy. A Di Triệu Tiễn vừa muốn nói đi xuống lúc, đã bị hô nương cắt đứt. "Muốn gọi mẹ, chúng ta đều lập hồ sơ rồi, ngươi nếu lại gọi A Di, sẽ đem ngươi đá ra tổ chức." "A, mẹ, ta có một số việc tiến hành mới đến muộn." Triệu Tiễn biết nghe lời phải, lập tức tự sửa lại khẩu. "Ai, đứa nhỏ này không có việc gì, ta nghe các nàng nói, nói là ngươi đi làm một ý chuyện trọng yếu, không, có việc gì tới là tốt rồi." Chương 138, mời khách, 1. Hàn Thần tập đoàn, xem ra năm trước là có chuyện muốn làm rồi. Hô nương ở bên cạnh nghe được chuyện này về sau, liền nghĩ đến lần trước thượng quan gia đến thái hành thành phố tổ chức tiệc rượu lúc Chu Bạch Long ra mặt khiêu khích, đối với lần trước sự kiện, Hỗ Nương có chút quên, nhưng là kinh Mạnh Phượng Phượng như vậy nhắc tới liền nghĩ đến, lúc ấy chính mình thế nhưng mà bán tiếng muốn thu thập đối phương, lần này xem ra đúng là một cái tốt thời cơ. Thiến Ngụy muội, vị này chính là Hỗ Nương đi đến Triệu Thiến bên người hỏi. "Tỷ tỷ, đây là Mạnh Phượng Phượng, bằng hữu của ta." "Phượng Phượng, đây là Hỗ Nương, Hỗ tỷ tỷ." Triệu Thiến cho Song Vương làm thoáng một phát giới thiệu. "Xin chào, ta gọi ngươi Phượng Phượng a, Hỗ Nương cùng Mạnh Phượng Phượng đánh nữa một cái bắt chuyện." Cổ Tinh tế đánh giá thoáng một phát trước mắt nữ tử ngũ quan xinh xắn. "Hô tỷ tỷ, ngươi tốt." Mạnh Phương Phương cũng là nhiệt tình điệu đánh nữa cái bắt chuyện. "Vừa rồi ta nghe Phương Phương nói muốn tham gia Hàn Thần tập đoàn ngày mai tổ chức tiệc rượu, là như thế này a?" "Đúng vậy a, ta cũng không muốn tham gia, thế nhưng mà phụ thân nói là muốn nhận thức một mấy thứ gì đó thanh niên tài tuấn, không có biện pháp ta cũng chỉ có thể đi, một hồi còn phải học tập hạ lễ nghi, thật sự là chẳng ghét." Mạnh Phương Phương nhíu nhíu mày. Xem ra đối với cái này lần tham gia tiệc rượu, nàng cũng không nhỏ óc khí. phải biết rằng tại nàng cái tuổi này vốn chính là thích náo nhiệt thời điểm, không muốn nhất đúng là đem thời gian lãng phí ở những buồn tẻ kia học tập ở bên trong, đặc biệt là lễ nghi một loại vô cùng nhất chán ghét. Như vậy à, loại rượu này hội sắc thực là không thú vị, ha ha ha, xem ra muội muội cũng không rất ưa thích à. Hồ Nương nhìn xem Mạnh Phương Phương bộ dạng, liền nghĩ đến mình cũng đã từng cùng trước mắt nữ hài đồng dạng cũng có qua đồng dạng kinh nghiệm, nghĩ đến những không khỏi này khẽ nở nụ cười. Tiểu Tiễn, ngươi như thế nào cũng ở đây đấy, một người trung niên nam tử vừa nói một bên đã đi tới. Thúc thúc ta đang cùng Phương Phương trò chuyện đây chứng kiến đi tới nam tử, Triệu Thiến có lễ phép địa trả lời, thúc thúc đến Thái Hành thành phố cũng không nói xuống, sớm biết như vậy chúng ta tụi cùng một chỗ đã tới. Cũng là tạm thời quyết định, lúc ấy không nghĩ tới hội thu được thi mời, cũng sẽ không có chuẩn bị. Nam tử ha ha cười cười, thấy được tại chúng nữ đứng phía sau đợ phụ, lão đoàn, làm sao ngươi tới Thái Hành nữa nha. Mạnh Hân trưởng, ngươi tốt, hài tử đến Thái Hành rồi, để cho chúng ta cùng hắn cùng một chỗ lễ mừng năm mới cứ tới đây rồi. Thúc thúc, ta đến giới thiệu cho ngươi thoảng một phát. Vị này ta lão công phụ thân cùng mẫu thân Triệu Thiến đem đoạn phụ cùng đoàn mẫu giới thiệu xuống, vốn nàng không nghĩ hiện tại giới thiệu, cũng không có ý tứ, thế nhưng mà đang nhìn đến mạnh phụ nhận thức đoạn phụ hay là dùng một loại thượng cấp thân cần thăm hỏi hạ cấp ngữ khí lúc, liền trực tiếp ngắt lời giới thiệu nói: "À, nguyên lai là tiểu thiến cha vợ à, nói như vậy chúng ta cũng không phải người ngoài, lão đoàn a chúc mừng chúc mừng a làm làm một cái chính khách đối với Triệu Thiến tâm tư cũng không phải quá minh bạch, nhưng cũng không ngại hắn cải biến thái độ của mình, đây là một cái hợp cách chính khách tất yếu một cái điều kiện." Đúng vậy à? Có tiểu thiến như vậy nàng dâu là Phúc khí A đoạn phụ cũng cao hứng địa khoa trường khoa chương Triệu Thiến. "Lão đoàn, hôm nay vừa vận ga gỡ, buổi tối cùng nhau ăn cơm a." Mạnh phụ nhiệt tình địa mời lấy. Cái này đoạn phụ có chút khó xử, đành phải quay đầu nhìn xuống hô nương. "Cha, như vậy đi, buổi tối chúng ta thỉnh Mạnh thúc bọn hắn đến phúc đi vào a." Bên kia béo đầu bếp làm đồ ăn cũng là nhất tuyệt hô nương vội vàng tiếp lời. "Mạnh thúc, buổi tối mọi người đi ra phúc đi vào a, hoàn cảnh nơi đây các phương diện đều rất tốt. Đi, đi ra phúc đi vào, cái này khách sạn cũng là rất nổi danh." Ta đến Thái Hành cái này 2 ngày, thế nhưng mà không, có thiếu nghe nói bên kia một ít nghe đồn a. Mạnh phụ trong nội tâm cũng là lấp bắp kinh hãi. Hắn đến Thái Hành trong khoảng thời gian này thế, nhưng mà nghe nói, tại Thái Hành thành phố Đông Thành bên này có một cái khách sạn là một ít có uy tín danh dự muốn nhất đi địa phương, hơn nữa cũng là Đông Thành không thể đơn giản đắc tội tồn tại, nhưng khi nhìn đến Hỗ nương đối với chỗ đó rất quen thuộc bộ dạng, không thể không kinh, trong nội tâm cũng bắt đầu suy đoán khởi Hỗ nương thân phận đến, nhất thời làm cho Hỗ nương đối với đoạn phụ xưng hô cho không để ý đến qua đi. Một đám người đã nói về sau, Nhìn xem sắc trời cũng nhanh không còn sớm sẽ không có lại tiếp tục dạo phố, cùng một chỗ tương đi theo tiểu hướng Phúc đi vào đi đến. Làm cho Mạnh phụ giật mình chính là đương bọn hắn đi ra cửa hàng lúc tiểu chứng kiến một ít bảo tiêu một người như vậy viên ở bên ngoài chờ lấy, cũng đang nhìn đến hô nương lúc, thấp giọng nói, "Nị tiểu thư, lão gia nói buổi tối muốn mọi người tại cùng nhau ăn cơm, an bài chúng ta tới thỉnh nị tiểu thư. Các ngươi trở về nói cho ta biết phụ thân, tiểu nói là chúng ta hôm nay đến Phúc đi vào ăn cơm, tiểu thién một cái khuyên mặt phụ thân đến thái hành rồi." Hô nương phân phó nói, "Tốt, nị tiểu thư Cái kia cần chúng ta an bài xe đưa qua sao? Lưu lại một lái xe à, đối với biểu ca ta đâu rồi, lại để cho hắn cũng tới một chuyến, cần hắn làm một cái chuyện. Trầm gia, gần đây ở bên ngoài cùng với Yến gia cùng một chỗ làm việc, một mực không ở nhà trong, muốn chúng ta đi liên hệ bọn hắn sao? À, đem bọn họ hai cái cũng gọi đến đây đi, chuyện lần này khả năng cần bọn hắn ra tay hỗ nương nghĩ đến ngày mai Hàn Thần tập đoàn sự tình cửu lại để cho Bảo Tiêu đi đem Trầm Song cùng Yến Thanh hai người cũng gọi là đến. Thúc thúc các ngươi ngồi chiếc xe kia, chúng ta lái xe cùng đi Phúc đi vào à quay đầu đối với Mạnh phụ nói ra. À Tốt tốt Mạnh phụ hiện tại trong lòng cũng có chút bồn chồn, đối với hô nương thân phận có chút tò mò, có thủ hạ gia tộc, hắn cũng là bái kiến, nhưng là những cũng chỉ là kia thuê ở dưới, nhưng là bây giờ rõ ràng những người hộ vệ này là thuộc về gia tộc thứ, có được như vậy bảo tiêu gia tộc nhất định là tại thái hành thành phố nổi danh gia tộc, như vậy gia tộc là hắn hiện tại chức vị này cũng không thể đơn giản tiếp xúc đến. Tiểu Thiến, người cùng chúng ta ngồi một chiếc xe a, vừa vặn ngươi cùng Phương Phương cùng một chỗ còn có thể trò chuyện. Mạnh phụ đối với Triệu Thiến nói, "Đi, hô tỷ tỷ ta ngồi chiếc xe kia đi." Một hồi gặp Triệu Thiến không có đa tưởng tự đáp ứng xuống. Hồ Nương nhẹ gật đầu, mang theo mọi người tự lái xe hướng Phúc đi vào đi đến. Mạnh phụ chờ Hồ Nương bọn người sau khi rời đi, cũng lên xe, chỉ là trên xe hắn bắt đầu hỏi Triệu Thiến, "Tiểu Thiến, ngươi gọi tỷ tỷ cô bé kia là thân phận gì đâu rồi? Việc này ngươi cũng không thể giấu giếm thúc thúc, ngươi phải biết rằng thái hành thành phố nước sâu, nếu không cẩn thận đắc tội cái gì không thể đắc tội người thì phiền toái hiện tại Mạnh phụ thân không cảm dĩ một cái chất nữ thân phận đến đối đãi Triệu Thiến nữa." Lần trước sự kiện tiểu lại để cho trong lòng của hắn một mờ tại. Hoài nghi Hiện tại lại chứng kiến Hồ Nương phó trưởng, thật sự không phải bình thường gia tộc chỗ có thể nuôi dưỡng được đến. Ngươi nói là Hồ tỷ tỷ a, nàng là Hồ thị Xí nghiệp tổng giám đốc a. Cái gì ngươi nói là cái kia tại Thái Hành thành phố lão đầu lão đại Hồ thị ư mạnh phụn ngẩn ngơ, đây không phải nằm mơ a, Hồ thị Xí nghiệp cái này tại lòng của hắn trong mắt có thể xem như quái vật khổng lồ tồn tại, hắn hiện tại cũng chỉ là thuận huyện phó huyện trưởng, tuy nói lần này thuận huyện sự tình vì hắn chính trị kiếp sống bên trên thêm một số xinh đẹp công trạng, có thể hắn hay là phó, đối với có thể nhận thức tại Thái Hành thành phố cho tới nay đều là long đầu Xí nghiệp Hồ thị sí. Nghiệp là hắn cho tới nay một mục tiêu, không thể tưởng được hiện tại cơ hội này tựu xuất hiện. Đúng vậy à, có cái gì không đúng sao thúc thúc Triệu Thiến đối với mạnh phụ biểu lộ có chút tò mò, không phải là hô thị xí nghiệp ấy ư, cái này có cái gì ăn ngon kinh hãi. Nếu ý nghĩ của nàng lại để cho mạnh phụ biết rõ, cần phải nổi điên không thể, bao nhiêu người muốn nhận thức hô thị xí nghiệp, coi như là nhận thức hắn ở dưới một ít ngành quản lý cũng là có không ít chất béo có thể cầm, đối với cái này loại cơ lớn xí nghiệp chỗ đại biểu chính là các loại mấu chốt buôn bán cùng được ra. Hô thị xí nghiệp Thái hành thành phố Long Đầu xí nghiệp, ngươi nói ta có thể không kinh hãi sao?" Mạnh phụ đối với Triệu Thiến có chút vô lực đi giải thích, dù sao cũng là hài tử không biết xã hội phức tạp a. "Cái kia tiểu Thiến ngươi cùng nàng lại là như thế nào nhận thức đây này? Quan hệ thế nào?" Mạnh phụ hiện tại muốn biết rõ ràng Triệu Thiến cùng Hồ Nương quan hệ, hắn muốn nhìn có thể hay không thông qua Triệu Thiến nhận thức xuống, vị này hô thị cao quản. "Ta cùng tỷ tỷ đều là nhai thê tựa a, ngươi nói quan hệ của chúng ta như thế nào?" Cái gì Mạnh phụ thiếu chút nữa nhảy dựng lên, ngươi đang cùng thúc thúc hay nói giỡn có phải hay không? Thật sự Chúng ta đều là nhay thế tử, bình thường quan hệ đều rất tốt." Triệu Thiến lần nữa cương điệu. "Được rồi, thúc thúc chúc phúc các ngươi mạnh phụ có chút vô lực hỏi lại, cái này quá phức tạp đi, là hiện tại người tuổi trẻ tư tưởng quá mở ra đâu rồi, còn là tự mình theo không kịp thời đại rồi, làm tiểu tam còn có thể như vậy lẽ thẳng khí hùng sao?" Mạnh phụ trong lòng nghĩ lại không có nói ra, một là không thể nói, lại một cái tiểu là vấn đề này, hắn cũng không có quyền lợi quản. Mặc kệ mạnh phụ có phải là thật hay không tâm chúc phúc, Triệu Thiến mới không đi quản đâu rồi, nàng hiện tại đang tại ứng phó lấy mạnh phương vấn đề đấy. Cái gì nhai là người nào a, ngươi cùng cái kia tỷ tỷ là tình địch a hử, các ngươi là xử lý như thế nào loại này tam giác quan hệ lâu rồi, cuối cùng liền một ít tư mật đã ở lén lút hỏi. Bị hỏi đến không có cách nào trễu Thiến, câu nói đầu tiên cho chấn trở về đợi ngươi đã có bạn trai, ta mới cùng ngươi thảo luận chuyện này. Trở Mạnh Vương nhớ tới phải như thế nào phản bác Trễu Thiến lúc, xe chạy đến rồi phút đi vào rồi. Thúc thúc, chúng ta vào đi thôi, Trễu Thiến không đợi Mạnh Vương nói cái gì nữa, tiểuu kéo mở cửa xe đi xuống, lưu lại Mạnh Vương khẽ cắn mạnh nụn răng cũng chỉ có thể phất phất nắm đấm, phát tiết thoáng một phát bất mãn của mình. mang lên Quang Lâm mấy người tiến đã bị tiếp khách nên tiến vào phòng, cái này phòng rất lớn, là Phúc đi vào lớn nhất phòng, cái này phòng là đoàn vô nhai chuyên chúc phòng, chỉ có hắn đến hoặc là Hỗ nương chờ nữ lúc đến mới có thể dùng, bình thường đều là để đó không dùng. Đi vào phòng, Hỗ nương đã sớm an bài tốt người phía dưới đem đặc sắc chiêu bài đồ ăn đều đồng dạng đến một phần, mà trong phòng bếp đầu bếp béo nghe xong là Hỗ nương chờ nữ đến, đến rồi, vội vàng tự mình ra tay giúp đỡ chuẩn bị, nhắc tới cái đầu bếp béo thế nhưng mà từ vừa mới bắt đầu hay theo đồng hồ, vì vậy đối với đoàn vô nhai cái này sau màn lao bản thực lực cũng là tâm lý năm chắc. đặc biệt là đồng hồ bọn người ở tại trước khi đi đem cơm điểm giao cho trên tay Haluk, đối với đoàn Vô Nhai thực. Lực thì có một chút giải, biết rõ trước kia đồng hồ mấy người nếu như không phải vận may gặp gỡ đoàn Vô Nhai hiện tại phúc đi vào khả năng đã sớm đổi thành cái khác tên, hắn đến bây giờ đều còn nhớ rõ lần thứ nhất nhìn thấy đoàn Vô Nhai lúc. Đoàn Vô Nhai theo như lời nói, ngày nay mặc dù nói mình tiếp quản khách sạn nghiệp vụ, nhưng là hết thệ tất cả hay là đoàn Vô Nhai bởi vậy nghe xong hô nương trở nữ đến, hắn buông hết thảy sự tình tự toàn tâm địa xử lý. Chương 139, mời khách 2. Rất nhanh đồ ăn tự đều đã bưng lên. Mà Mạnh phụ trong lúc này cũng phát hiện một vấn đề, cái kia chính là sở hữu nữ hài cũng gọi đoàn phụ đoàn mẫu V33 cùng mẫu mẫu, cái này lại để cho trong lòng của hắn tràn đầy nghi hoặc, thế nhưng mà loại trường hợp này cũng bất tiện hỏi han, cũng chỉ tốt rúc vào trong bụng cùng đồ ăn cùng một chỗ nuốt xuống. "Biểu muội, nghe bọn hắn nói ngươi tìm ta có việc." Mọi người ăn vào một nửa lúc, Thẩm Sung một người từ bên ngoài đi đến. "Biểu ca đến rồi, đến ngồi đi, ta sợ ngày mai nay có việc, cho nên sớm trước gọi các ngươi tới làm chuẩn bị, đêm mai bên trên Hàn Thần tập đoàn muốn tổ chức cuối năm tiệc rượu, ta sẽ đi qua." Bởi vì Mạnh phụ ở đây cho nên Hồ nương cũng chỉ là hàm hồ nói thoáng một phát, nhưng là những người khác nhưng lại có thể minh bạch ý của nàng, nếu bình thường tiếp, nàng cũng không có khả năng đem Thẩm Sung gọi tới rồi. "Tiên tâm đi, ta sẽ an bài, không biết lần này đoàn thiếu có đi không?" Hắn hiện tại có việc, ta cũng không thể xác định, các ngươi trước chuẩn bị đi, nếu như hắn đi đến lúc đó xem sắp xếp của hắn." Hồ nương suy nghĩ hạ nói ra. "Biểu ca, hai cái vị này là nhai phụ thân cùng mẫu thân." Thẩm Sung nghe xong là đoàn vô nhai cha mẹ, vội vàng đi đến đi về phía trước lễ, hai vị lão nhân ra tốt, không biết các ngươi ở đây Nếu biết rõ ta liền chuẩn bị điểm lễ vật hiếu kính ngài Nhị lão. Thôi đi biểu ca. Hồ nương nhíu môi một cái, ngươi nhiều hội hảo phòng qua. Cái này không giống mới, đoàn thiếu cha mẹ cùng với cha mẹ của ta không có gì khác nhau, Nhị lão nếu không trễ, tựu nhận ta cái này thế hệ con cháu. Thẩm Sung đối với Đoàn Vô Nhai cha mẹ đạo, cái này đoàn phụ đoàn mẫu có chút khó xử rồi, cũng không thể lần thứ nhất gặp mặt tiểu thu một cái không người quen biết đương tiểu bối a, nói sau có lẽ đây chỉ là một câu lời khách sáo, nếu là thật tưởng thật cũng không thích hợp. Biểu ca hồ nương biết rõ Thẩm Sung là thành tâm muốn nhận cái môn này thân. Bởi vì nếu đoàn phụ đồng ý, hắn như thế nào coi như là cái đương ca rồi, đến lúc đó lại để cho đoàn vô nhai nhiều chỉ điểm vài cái, cái này có thể so sánh cái gì đều cường, chỉ là có chút xuất ruột, đem cũng không biết rõ tình hình đoàn phụ cho làm cho sửng sốt. Bất quá Hỗ Nương một tiếng này vẫn là đem có chút vội vàng thẩm sung cho đánh tức rồi, có chút cười xấu hổ. Sung ca, ta thấy đến nhai tiểu táo hắn, lại để cho hắn hảo hảo chỉ đạo chỉ đạo ngươi. Triệu Tiễn đương nhiên cũng minh bạch thẩm sung ý tứ, bởi vậy mở miệng giúp hắn đáp ứng. Hay là để mọi tốt thẩm sung cười hắc hắc đạo nói, biểu ca ý là ta không tốt rồi. Ta đây cũng cùng ngay nói rằng, liền nói ngươi nói ta nói bậy rồi. Cũng đừng à, bà cô của ta ơi, ngươi muốn nói như vậy, đoàn thiếu còn không đem ta cho bổ. Nói xong còn hai tay ôm vai làm một cái sợ hãi biểu lộ. Nhìn xem hắn cái này thân cao gần một M8 đàn ông ở đằng kia làm sợ hãi biểu lộ, mọi người cảm thấy đều có chút rết run. Biểu ca, đừng như vậy, tất cả mọi người hội nổi ra gà. Đào tư nói xong còn dùng tay trà sắt cánh tay. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha tất cả mọi người nợ đủ cười. Chuyện gì vui vẻ như vậy đấy, một người nam tử mang theo một cái tiểu gia hỏa trực tiếp đẩy cửa ra đi đến. "A, ca, sao ngươi lại tới đây? Hân Hân ở nhà có phải hay không không nghe lời đấy?" Hỗ Nương vừa nhìn thấy người đến là Hỗ Quân Cựu Lạc sử sở, bất quá chứng kiến tại trong lòng ngực của hắn Hỗ Hân Hân lúc, không khỏi hỏi. "Mới không phải đâu rồi, Hân Hân có thể nghe lời rồi, chỉ là của ta muốn mụ mụ rồi." Theo Hỗ Quân trong ngực nhảy xuống tới, vừa nói một bên ngồi vào mẹ trong ngực, "Mẹ hai mẹ tốt, ba mụ mụ tốt." bốn mụ mụ tốt cuối cùng còn xoay đầu lại hướng một mực chỉ là lẳng lặng yên ngồi ở bên cạnh Vu gia tỷ muội kêu lên năm mụ mụ, sáu mụ mụ tốt. Cái thanh này Vu gia tỷ muội gọi đến sắc mặt một hồng, nhưng lại không có phản bác chỉ là đỏ mặt nhẹ nhàng mà đáp ứng. Điều này cũng làm cho đoàn Vô Nhai mấy cái nữ nhân trong lòng đồng thời toát ra một câu, có gian tình a. "Da da, nãy nói tốt, ta là Hân Hân tiểu gia hỏa mới không quản các nàng nghĩ như thế nào đâu rồi." Quay đầu ngồi đối diện ở trên thủ đoàn phụ cùng đoàn mẫu ngọt ngào kêu lên. Gọi hết sau liền từ hô nương trong lượt nhảy xuống tới, ngồi ở đoàn mẫu trên đùi. Nhìn xem cái này nhu thuận hài tử, Đoàn Mẫu cũng thập phần ưa thích, bởi vậy Ôn Hân Hân tiểu hỏi nàng ưa thích ăn cái gì đồ ăn, cũng kẹp lấy đến Uy Hân Hân, tiểu gia hỏa một bên ngọt ngào điệu kêu ra ra náo nãi, vừa ăn lấy Đoàn Mẫu kẹp đến đồ ăn, còn một bên dùng ngón tay nhỏ lấy chính mình thích ăn thức ăn. Mà lúc này Mạnh Phương Phương cùng hắn phụ có chút không rõ, tại hộ Hân Hân sau khi đi vào, bọn hắn thì càng có chút không mò ra được ý nghĩ rồi, liên tiếp mụ mụ càng đem bọn họ cho lôi cái bên ngoài tiêu ở bên trong non, loại này cách gọi thế nhưng mà thuộc về thất truyền cách gọi rồi. Tối đa có thể nghe được cũng đều là tại những rất già cô ế kia kịch truyền hình trong mới có thể nghe được, thế nhưng mà bọn hắn quả thật địa đã nghe được, hay là nghe cái thanh thanh sở sở. Tiểu Thiến, cái kia cha mẹ của ngươi bây giờ đang ở cái kia lâu rồi, rất lâu không gặp một hồi cùng bọn họ gặp mặt mạnh phụ có chút bận tâm Triệu Thiến tình huống, bởi vậy tiểu muốn gặp hạ cha mẹ của nàng cũng đem những chuyện này nói nói. Tốt, cái kia một hồi cơm nước xong xuôi, chúng ta cùng đi chứ, phủ mẫu ta ngay tại Hỗ thị thị ra đấy. Cái gì mạnh phụ nghe xong, nghĩ thầm xem ra Triệu Thiến sự tình, hắn cha mẹ đúng rồi dài. Như vậy thì càng lại để cho hắn cảm thấy có chút không thể tương nghĩa rồi, vì vậy đối với muốn gặp Hạ Triệu Tiên cha mẹ nghĩ cách tụ càng thêm mánh liệt rồi. Tất cả mọi người tại riêng phần mình thấp giọng địa nói chuyện với nhau lúc, một cái mập mạp đầu bếp đi đến. "Mấy vị phu nhân, ta bản tự đích tay nghề hiện tại còn ăn được đi qua đi. Ban thúc thúc đến rồi, ngươi đồ ăn ăn thật ngon, Hân Hân đặc biệt ưa thích." Hồ Hân Hân chứng kiến đầu bếp béo tiến đến vui vẻ kêu lên. "Cái kia cảm ơn tiểu tiểu thư rồi, nếu muốn ăn cái gì nói cho ta biết, ta hiện tại đi cho ngươi chuẩn bị đi. Cái này, cái kia, còn có cái kia ta đều muốn." Ba ba lần trước ưa thích ăn cái này, bàn thúc thúc cũng giúp đỡ làm cho một phần, ta muốn mang về cho ba ba. Hồ Hân Hân chỉ vào vài đạo đồ ăn nói ra, "Tốt, không có vấn đề, ta ta sẽ đi ngay bây giờ làm cho, đoàn thiếu có thể ưa thích ăn của ta đồ ăn cái kia là vinh hạnh của ta." Đầu bếp béo cao hùng nói, mà lúc này mạnh phụ có chút hiểu được, sở hữu không hợp lý hiện tại có một cái giải thích hợp lý rồi, đây không phải là có sâu đoàn thiếu, chỉ là cái này đoàn thiếu là lão đoàn nhi tự ấy ư, nếu như là nói như vậy, cái kia lão đoàn thân phận vậy là cái gì đâu? Làm làm một cái chính khách Hắn đối với thân phận cùng địa vị có chức nghiệp tính mẫn cảm. Theo hắn vừa tiến vào khách sạn bắt đầu, là hắn có thể cảm thấy hồ nương trợ nữ tại đây ra khách sạn chiếm đoạt có địa vị, vô luận theo thức ăn bên trên tốc độ cũng phục vụ viên thái độ các loại phương diện đều thuyết minh cái này tại người khác trong mắt có chút truyền kỳ khách sạn tại hồ nương chúng nữ trong mắt chính là một cái bình thường khách sạn, cái này chỉ có thể nói rõ người ta có so cái này khách sạn càng thêm thực lực tương đẳng. Cái này lại để cho Mạnh phụ có chút giật mình, chỉ là vừa nghĩ tới Hồ nương thân phận cũng đã cảm thấy cái này có thể là bởi vì Hồ thị sĩ nghiệp thực lực mới khiến cho nhà này khách sạn khách khí như vậy a. Thế nhưng mà Trầm Song tới đối với đoàn Vô Nhai cha mẹ thập phần khách khí lúc, hắn lại có bất đồng ý cách, đối với đoàn thiếu đã có yêu kỳ, hơn nữa Hồ Hân Hân cách gọi, cùng đầu bếp béo thái độ làm cho hắn thoáng một phát minh bạch cái này hết thảy tất cả đều vây quanh một cái tên đoàn thiếu, bởi vậy đang nghe nói Triệu Thiến cha mẹ đã ở hố nhà ở lúc, hắn trừ ăn già kinh hơn nữa là một phần nội tâm cao hứng, dùng hắn chính khách giống như nhạy cảm thoáng một phát tiểu bắt được trong đó. Trọng điểm, vì vậy trước tiên đem đối với đêm nay bên trên muốn an bài con gái học tập lễ nghi sự tình trước hết để ở một bên, hắn muốn gặp Triệu Thiến cha mẹ, cũng muốn hiểu rõ lại để cho hắn tại ở trong đó cảm thấy thập phần nghi hoặc sự tình. Tại mọi người giúp nhau trò chuyện lúc, mạch trà con chủ yếu là cùng Triệu Thiến tại nói chuyện hiếm, bởi vì đang ngồi cũng chỉ có Triệu Thiến hay là theo chân bọn họ quen thuộc nhất, trò chuyện một ít không quan hệ chuyện trọng yếu, tất cả mọi người đang chờ đầu bếp béo cho đoàn vô nhai làm thức ăn. Cũng không có chờ thật lâu, đầu bếp béo sẽ đem vài đạo đồ ăn đóng gói tinh mỹ địa đưa tới. Bấy vị phu nhân thay ta bản tự hướng đoàn thiếu hỏi thăm tốt, lại để cho hắn có thời gian cũng tới ngồi một chút đầu bếp béo đem mọi người đưa ra cửa về sau, lại đối với hô năng nói: "Hắn mấy ngày nay có một số việc đâu rồi, chờ bệ bọn hết sẽ tới, ngươi cũng phía trên một chút tâm tính tiện lương tốt kinh doanh, nếu có chuyện gì có thể cùng trầm dịp bọn hắn nhiều hơn liên hệ xuống, thật sự không giải quyết được sự tình còn có hổ thị. Cảm ơn đoàn phu nhân, yên tâm khách sạn ta nhất định sẽ hảo hảo kinh doanh, sẽ không để cho đoàn thiếu thất vọng." Đầu bếp béo thừa cơ bề ngoài bề ngoài chu tâm. Hãy làm cho thật tốt nhé, Hồ Nương không có nói thêm nữa, Tiểu Dũ dẫn mọi người đã đi ra khách sạn về tới Hồ Gia. Chỉ là các nàng sau khi trở về mới biết được Đoàn Vô Nhai vẫn chưa về. "Tiểu Thiến, ngươi cùng Phương Phương bọn hắn tìm cha mẹ của ngươi à?" "Tiểu Kiều, Kiều hai ngươi qua bên kia xem đã nhai." Hồ Nương theo trên xe hạ Tiểu Đối với muốn xuống xe bảỏn Kiều Kiều hai nữ nói ra. Nói xong cũng cùng Đoàn Vô Nhai cha mẹ, dẫn mạnh cha con hai người về tới Hồ Gia. "Thúc thúc, chúng ta đi bên này, A Triệu Thiến dẫn mạnh cha con hai người đi tây vừa đi đi, mà Hồ Nương tất thì mang theo đoàn phụ đoàn mẫu đi về hướng chính chỗ ở." Hôm nay nàng cùng với đoàn vô nhai cha mẹ nói rằng về tu chân sự tình, đây cũng là đoàn vô nhai ly khai lúc giao trò, bởi vì nếu để cho hắn mà nói, thật sự là không cách nào giải thích, cho nên tiểu lại để cho hô nương mà nói rồi. Không nói hô nương như thế nào đi giải thích về như thế nào tu chân sự tình, gọi Triệu Thiến mang theo Mạnh Phương Phương phụ nữ hai cái đi tới cha mẹ mình cho ở gian phòng. Lúc này cha mẹ của nàng hoàn toàn chìm đắm trong trong khi tu luyện, rất ít đi ra hoạt động, dùng lời của bọn hắn nói chính là muốn hào hào mà nắm chặt thời gian đến tu luyện, có thể sớm ngày phi thăng đến tu chân giới, cũng nhìn xem càng rộng rộng cái thế giới đi. lại để cho Mạnh Phương Phương cùng Mạnh phụ hai người chờ một lát về sau, nàng mới tiến buồng trong đêm trong khi tu luyện cha mẹ cho đánh thức, đang nghe nói là Mạnh phụ đến rồi về sau, vợ chồng hai cái mới không tình nguyện địa ngừng tu luyện ra mời đến Mạnh cha con hai người. Lao Triệu A, nhìn ngươi bộ dạng như vậy là thập phần không chào đón ta à? Vậy có, chỉ là vừa mới có một số việc nghĩ ra được thần, nhất thời chưa có lấy lại tinh thần đến đến rồi, các ngươi làm sao tới Thái Hành thành phố rồi? Hai người khai vui đùa một bên ngồi xuống. Hết cách rồi, nhận được một cái thiệp mời tới tham gia một cái thực rượu, không thể tưởng được tại cửa hàng gặp tiểu hiến. Thì mới biết các ngươi cũng ở đây, tụi tới tham các ngươi một chút rồi. Tham gia tiệc rượu, lại là xã giao à, dùng ngươi địa vị bây giờ phát thiệp mời lại coi trọng như vậy nhất định không phải một cái đơn giản tiệc rượu a. Triệu Hoa cũng không ngu ngốc nghe xong đã biết rõ là chuyện gì xảy ra. Có biện pháp nào, còn không phải là vì công tác. Bất quá ta ngược lại là có kiện sự tình hết sức tò mò. Chương 140, Dạ Tâm. Tò mò cái gì, có phải hay không hiếu kỳ chúng ta đều lại tới đây, hay là hiếu kỳ tiểu thiên sứ tình đâu? Triệu phụ cười đối với Mạnh phụ nói ra. Cái này ngươi sẽ biết. Ngươi cũng quá. Mạnh phụ phụ thân giật mình mà nhìn xem Triệu phụ. Không có gì, cái này rất bình thường, nếu như ngay cả điểm ấy ta cũng đoán không ra, cũng thì có điểm thực xin lỗi trong khoảng thời gian này khục khục. Đang muốn nói tu hành lúc, mới nghĩ đến Mạnh phụ cũng không biết, Triệu phụ vội vàng cũng tới. Vậy ngươi có thể hay không cáo ta là nguyên nhân gì đâu rồi, nói thật ta đều nhịn đã nửa ngày, thật sự là bởi vì tiểu thiến là tiểu bối ta không cách nào mở miệng đến hỏi, lão Triệu ngươi cho ta hảo hảo mà nói một chút. Kỳ thật chuyện này lại nói tiếp quá dài, đơn giản nói a, ngươi chỗ đã thấy đều thật sự. Tiểu Thiến hiện tại xác thực cùng mấy cái nữ hài cùng nhau gạ cho đoàn vô nhai, mà bây giờ chúng ta tại địa phương tựu là Hồ thị thị nghiệp khu nhà cũ. Cái kia đây cũng là tại sao vậy chứ? Mạnh phụ biết rõ không có khả năng chỉ là biểu hiện ra đơn giản như vậy, đây cũng là một cái chính khách tư duy phương thức, nếu như đổi thành cái khác người có thể sẽ cho rằng hoang đường, nhưng là Mạnh phụ không có cái loại cảm giác này, mà là cho rằng cái này nhất định ở trong đó có nguyên nhân mới có thể lại để cho triệu ra toàn bộ đều ở đây ở đây, cũng nhận đồng tại hiện tại người trong mắt đều không thể tiếp nhận thông ra. Lão mẹ à, Nói thật ngươi thật sự là một cái chính thức chính khách, nghe đến mấy cái này ngươi đều không có biểu hiện ra giận mình, thật đúng là khiến ta kinh nha. Giận mình? Ta hiện tại cũng nhanh kinh thói quen, ngươi cũng không biết ta tại khách sạn lúc ăn cơm có nhiều kinh ngạc, chỉ là về sau cảm thấy tựa hồ là có cái gì cái khác cần tỉnh, mà bây giờ ngươi nói sau những đương nhiên sẽ không này quá giận mình rồi. Lão mẹ à, ta cũng chỉ có thể cùng ngươi nói, của ta cái này lựa chọn là chính xác, chúng ta nhiều năm như vậy quan hệ, ta cũng cho ngươi chỉ cái lộ à, nếu tiểu đoàn bọn hắn cần ngươi đi làm chuyện gì, ngươi tiểu theo như bọn hắn nói đi làm có thể. sẽ không để cho người chịu thiệt. Triệu phụ cũng chỉ có thể điểm thoáng một phát, nhưng nếu xuống sâu nói, hắn hiện tại không dám. Trâm Trú mà nhìn chằm chằm vào Triệu phụ nhìn thật lâu, Mạnh phụ nhẹ nhàng gật gật đầu, "Ta tin tưởng, nhiều năm như vậy ta sẽ giải thích người, nhất định là có việc nhưng lại bất tiện nói, nhưng là tin tưởng ngươi nói nhất định là ngươi lớn nhất có thể nói phạm vi rồi, ta sẽ dựa theo ngươi nói, chỉ cần bọn hắn có yêu cầu gì, ta sẽ tận ta lực lượng lớn nhất đi trợ giúp." "Không phải trợ giúp bọn hắn, là ngươi muốn nghe bọn hắn dàn rõ. Ngươi muốn nhớ lấy." Triệu phụ lần nữa cương điệu. "Được rồi, ta nghe bọn hắn mạnh phụ mặc dù trong nội tâm tràn đầy nghi vấn nhưng lại hắn hay là cuối cùng trước chọn đã tin tưởng Triệu phụ. Tốt rồi không nói những thứ này, ngươi cũng tới, hai ta cũng là tốt rồi tốt tâm sự, cũng nghe nghe ngươi gần đây quan đổ có phải hay không thuận lợi. Triệu phụ lôi kéo mạnh phụ Hàn Viên. Mà Mạnh Vương cùng Triệu Thiến trong phòng cũng là tại nói chuyện thiếm, bất quá nói chuyện nội dung nhưng lại về Triệu Thiến sự tình. Thiến Thiến, nói cho ta biết ngươi thật sự cùng các nàng đều cùng cái gì nhai cùng một chỗ. Mạnh Phương hiếu kỳ tựu là sự tình này. Phương Phương, là nhai, không phải cái gì nhai. chúng ta cũng là từ lần trước đến thái hành lục mới cùng một chỗ, ngươi hôm nay chứng kiến mấy cái tỷ tỷ đều là nhai thê tử cùng ta đồng dạng. Ngươi đây cũng có thể tiếp nhận sao? Cảm tình không phải hết kỳ, chẳng lẽ ngươi nguyện ý cùng người khác chia sẻ một người nam nhân? Hắn có thể đến cỡ nào ưu tú? Mạnh Vương thập phần ngạc nhiên. Cái này chỉ có chờ ngươi chính thức nhận thức đến nhai mới sẽ minh bạch, ta nói sau bao nhiêu người cũng sẽ không lý giải, ngày mai ngươi không phải muốn tham gia tiệc rượu ấy ư? Có muốn hay không ta đi mời lễ nghi lão sư dạy ngươi đấy? Đừng ngắt lời, nói chuyện của ngươi, đừng kéo đến trên người của ta. Mạnh Vương không định khinh địch như vậy buông tha Triệu Tiễn. "Ngày mai à, ngày mai ta mang ngươi nhận thức thoáng một phát nhai, ngươi tự hiểu sẽ minh bạch rồi, bây giờ nói những thực này nói với ngươi không rõ, hai ta đã lâu không gặp tiểu nói điểm kha." "Được rồi, ta trước hết bỏ qua cho ngươi, bất quá ngày mai ngươi được cho ta một câu trả lời thỏa đáng." Vì vậy hai nữ tụi trò chuyện khai một ít sau khi tách ra riêng phần mình một ít chuyện lý thú, mà bọn hắn vừa rồi chỗ nghị luận đoàn Vô Nhai lúc này đang tại nghe Bạch Tiểu Tiểu cùng đạo tư báo cáo. Nghe được Hàn thần tập đoàn trời tối ngày mai muốn cử hành tiệc rượu lúc, đoàn Vô Nhai cũng là cười lạnh một tiếng. Cô nương làm vô cùng tốt, ta ngày mai sẽ qua đi, lần trước cái kia Chu Bạch Long có thể là cái thứ nhất đứng ra, cái gọi là súng bắn chim đầu đàn, ta xem trước hết đêm cái này điệu cho nương nói sau. Hai người trước tại đây dưới việc tu luyện, chuyện này muốn làm muốn làm được không áp điểm, ta suy nghĩ có phải hay không cần để cho Yến Thanh ra tay. Đoàn Vô Nhai nghĩ đến thật lâu không để cho Yến Thanh làm việc, lần này là không phải cần dùng đến hắn, hắn đang suy nghĩ. Yến Thanh, đến ta cái này, có việc cho ngươi đi xử lý. Thần thức thả ra thần thức tìm được Yến Thanh về sau, Đoàn Vô Nhai truyền âm lại để cho Yến Thanh tới gặp hắn. Không có qua bao lâu thời gian, Yến Thanh liền đi tới trong biệt tự, tại nhìn thấy đoàn vô nhai về sau, cung kính địa cho đoàn vô nhai cùng bảnh tiểu kiều hai nữ hành lễ sau ngay tại chờ đoàn vô nhai chỉ thị. Người bây giờ phát triển tình huống thế nào? Hồi đoàn thiếu, hiện tại Đông Thành dưới mặt đất cái này khối trên cơ bản đều tại bảng thiết quân trong tay rồi, ta theo như ngài một ít phân phó, âm thầm giúp hắn trô mất rất nhiều đối thủ, có thể nói hiện tại toàn bộ Đông Thành đều tại trong tay của hắn, vốn đoàn thời gian trước hắn muốn khuyết chương xuống, bất quá không có cho ngài báo cáo, bởi vậy một mực tại Đông Thành củng cố. Tiên tứ Hải hiện tại ngồi trên thái hành cục thành phố vị trí Nhưng hắn vẫn đối với chúng ta bên này rất chiếu cố, nhiều lần tỏ vẻ muốn đầu nhập tại thủ hạ của ta, bởi vì không có chỉ thị của ngài ta cũng không dám đáp ứng, nhưng chính là như vậy hắn cũng một mực dùng một thủ hạ tới giúp chúng ta xử lý sự tình, thập phần trung tâm cùng tận trách. A, như vậy ngươi bên này có cái gì thủ hạ không vậy? Không có, ta là một cái sát thủ thật sự không tói quen có thủ hạ, bởi vậy sẽ không có bồi dưỡng thủ hạ. Ngươi làm một cái sát thủ, chỉ là cũng cần một ít thủ hạ, tâm tình của ngươi hiện tại còn không có sửa đổi đến, như vậy đi ngươi đi chịu đội quân tiếp bên kia mấy cái đặc lực người có tại. Sế chiều ngày mai đến, cái này gặp ta. Sát thủ là ẩn từ một nơi bí mật gần đó không giả, nhưng là chính như võ học thường nói vô chiêu thắng hữu chiêu, đưa ngươi có thể đứng ở ngoại sáng mà có thể ám sát thủ sự tình lúc đây mới thực sự là sát thủ. Cái này có thể làm được sao? Tiễn Thanh đối với Đoàn Vô Nhai cũng không nghi ngờ, chỉ là đối với mình có thể làm được hay không có chút không tự tin. Vên không đợi hắn nói xong, ưu cảm thấy một cú cường bạo khí thể như là khai đủ mã lực xe lửa đồng dạng đem hắn đánh bay đi ra ngoài. Khục khục liền khục vài cái, mới giao thân sắc trong không ngừng bốc lên khí huyết áp chế xuống. Cảm nhận được ấy ư Nếu như ta không phải mới vừa dùng mạnh mẽ, ngươi bây giờ chính là một cái thi thể rồi, cũng không phải làm không được mà là ngươi không thể tưởng được, loại năng lực này ngươi cũng có, thế nhưng mà ngươi phát hiện qua sao?" Đoàn Vô Nhai nhìn xem đứng lên Yến Thanh nói, "Ta cũng có loại năng lực này, ta bình thường không có chú ý quá a." Yến Thanh nghe xong mình cũng có năng lực như vậy lúc, vốn là kinh hỉ sau tiểu lại giật mình, nếu như mình cũng nếu như mà có, là không phải mình cũng có thể như Đoàn Vô Nhai như vậy tự nhiên địa vận dụng đấy. Ngươi ngồi xuống, dùng đồng hồ bọn hắn truyền thụ qua tu luyện của ngươi phương pháp. Tính tâm địa vận chuyển một lần ta tới giúp ngươi mở ra trên người của ngươi thực lực chân chính. Tiễn Thanh nghe xong, lập tức khoanh chân ngồi xuống cũng theo như đồng hồ đã từng giáo sư qua một loại tâm pháp đến vận chuyển khởi trong cơ thể mình khí thể đến, lúc ấy hắn phát hiện có loại này khí thể tồn tại lúc, cũng từng muốn vận dụng, nhưng một mực cũng không có cách nào vận dụng, chỉ có thể mỗi ngày cảm nhận được khí thể không ngừng lớn mạnh, nhưng không có biện pháp đi khống chế, cái này lại để cho hắn một lần hoài nghi mình có phải hay không có ảo giác. Mà bây giờ hắn lại cảm thấy trong cơ thể khí thể, chỉ là lần này có thể cảm thấy bất đồng chính là hiện trong người chỗ thể thập phần địa nghe lời. Dùng một loại hắn đều không rõ phương thức trong người vận chuyển. Đường Phân Tâm nghiêm túc cảm thụ chân khí trong cơ thể vận hành quy tắc, cũng ghi nhớ đoàn Vô Nhai chứng kiến có chút phân tâm khiến thanh hét lớn một tiếng. Tiễn Thanh cả kinh vội vàng hồi tâm nghiêm túc nhớ trong chân khí vận hành quy tắc, chiếu vào ta vừa rồi lộ tuyến, chính ngươi vận hành bên trên 9 lần đoàn Vô Nhai lần nữa phân phó nói. Tiễn Thanh lúc bắt đầu đối với khống chế những chân khí này cũng không thể hoàn toàn khống chế, thỉnh phảng lại xảy ra sai, nếu như không là có thêm đoàn Vô Nhai giúp hắn dẫn đạo đoán chừng tiểu cái này, mấy lần phạm sai lầm là có thể đem hắn cho báo hàm mất. có một lần vốn là khí sông huyền chủ cột mà hắn lại xông về vai trình, nếu như không phải đoạn Vô Nhai ngăn trở kịp lúc, hắn sẽ chính mình đem mình cho chống đớ bạo, chuyện như vậy sau đó thỉnh thoảng sẽ phát sinh, cái này lại để cho đoạn Vô Nhai tiểu giống như một cái cứu hỏa đội viên đồng dạng, chỗ đó xảy ra vấn đề tiểu dẫn đạo chỗ đó, thằng đến dẫn đạo có 6 7 lần về sau, Tiễn Thanh mới hoàn toàn chính xác địa tự hành dẫn đạo khởi chân khí của mình đến. Chứng kiến hắn cũng dần dần đi vào quỹ đạo, đoạn Vô Nhai mới đứng dậy ly khai. Giơ đi trước hắn tay phải vung lên, đem vừa tìm hiểu một loại năng lực trong mộng cảnh trở đi ra. lại để cho Hiến Thanh Lâm vào tu luyện trong một cảnh, điều này có thể khiến cho hắn một mực tu luyện đến trời sáng mà chính mình chỉ có điều cảm thấy chỉ là vừa vừa vận hành đồng dạng. Lão công, ngày mai rượu sẽ an bài như thế nào đâu?" Bành Kiêu kiếu hỏi. "Ngày mai tiệc rượu cùng đi xem xem đi, đến lúc đó các ngươi cũng nhìn xem lão công là như thế nào đi giẫm những trang kia bên người, ta muốn cho hắn biết sự tỉnh đều bởi vì can thiệp vào." Đoàn Vô Nhai cười nói. "Đi, đúng rồi hôm nay chúng ta gặp được Mạnh Phương phụ thân rồi, buổi tối còn cùng một chỗ ăn cơm, hắn có thể sẽ đối với quan hệ của chúng ta có chỗ hoài nghi." Hắn là một cái chính khách, sẽ không đối với chúng ta có cái gì ảnh hưởng quá lớn, ta tin tưởng Triệu Tiễn phụ thân bên kia có thể thuyết phục hắn, nếu như phù hợp, tương lai thuận huyện một sự tình tiểu lại để cho hắn đi xử lý a. Lão công ngươi có cái gì dạ tâm không có đấy bành tiểu tiểu đột nhiên hỏi. Dạ tâm? Muốn lại nói tiếp ta còn thực không có gì dạ tâm, bất quá làm những chuyện này là vì thú vị cũng là có không thể không vì cái gì bất đắc dĩ. Nếu như ta không đi làm, ta không thể tìm được một ít mở ra thiên phú đang đi người, đối với của ta tu hành là một cái tối kỵ. A Cái kia láo công đều chỉ là vì tu luyện của mình cũng không phải là vì muốn xương bá toàn cầu A. Ta trước kia cho rằng láo công làm như vậy vì tương lai có thể thống nhất địa cầu đấy. Thống nhất địa cầu, ngươi thật có thể nghĩ ra được, nếu như ta thực nghĩ như vậy lời nói, địa cầu thật đúng là dùng không được bao dài thời gian ta có thể hoàn toàn giữ ấy sự không chế đến. Chỉ là đối với ta như vậy đến nói không có gì thực tế ý nghĩa, cùng ta trô tu đích đạo trái ngược. Trước 141, tiêu cùng tiêu. Đoàn vua nhai cởi nói tiếp gần đây trong khoảng thời gian này ta có một số việc cần phải thi cho thật giỏi lo xu Về phần nói những sương bá kia toàn cầu sự tỉnh, ta sẽ không cân nhắc, chúng ta là tu giả sớm muộn đều sẽ rời đi, ta chỉ là hy vọng tại ta trước khi đi quốc gia có thể thực hiện chính thức bay lên, bởi vậy mới có thể làm những chuyện này. Sau khi nói xong, Đoàn Vô Nhai nghĩ đến thuận huyện bên kia sự tỉnh có thể tính toán chính là một cái giao hấn, vốn hắn còn nghĩ đến muốn an bài một ít từng tại trong suy nghĩ vị quan tốt đến trợ bị, thế nhưng mà Bảnh Tiểu Kiều lần này đem hắn cả cái kế hoạch toàn bộ làm rối loạn, nếu không phải minh bạch đây là nàng một cái khúc mắc, mới không có đi ngăn cản. Có thể là chuyện này cũng cho hắn một cái nhắc nhở. Chủng sinh mặc dù có thể biết một sự tình hướng đi, nhưng lại không phải đã hình thành thì không thay đổi, hiện tại thiệt nhiều sự tình đã sớm cùng trước kia đều không giống với lúc trước, nếu như một mặt rựi vào trước kia đến nghị cách địa làm việc, khả năng thật sự hội được không bù mất. Lao công, lần này là không phải ta làm sai cái gì? Bành Tiêu kiều, kiều cẩn thận nói. Đây là ngươi phải làm, ngươi không có làm sai, tu giả nếu như khúc mắc không được, tu vi hội trì trệ không tiến, nếu như ngươi không đi làm, ta cũng biết giúp ngươi xóa tâm kết của ngươi, chỉ là như vậy không bằng chính ngươi phát dắt trạm chữa hiệu quả tốt. Đoàn Vô Nha cười đối với Bành Tiểu Kiều, "Ngươi xem, như lớn lên rồi. Cảm ơn lão công Bành Tiểu Kiều túi đầu, nhưng là trong mắt nước mắt hay là hy vọng điệu rất xuống." Rồi ra tay trái đem Bành Tiểu Kiều ôm vào trong ngực, sau đó càng làm tại bên cạnh đạo tư cũng ôm vào trong ngực. Ba người cứ như vậy lặng lặng yên rượi vào cùng một chỗ hưởng thụ lấy loại này tâm linh tới gần. "Lão công, Hàn Thần tập đoàn không có cho chúng ta phát thi mời, nếu đi vào có thể sẽ có chút phiền phức." Cùng Đoàn Vô Nha cùng lên hô nương nhìn xem từng cái đi vào người đều mang theo thi mời, thế nhưng mà bọn họ là không có thu được. "Thần Đầu Thiên Phú, đan điền mở ra." Việc này rất đơn giản, xem ta đoàn vô nhai cười cười, hướng phía một cái theo bên cạnh vừa đi qua nữ tử, vung tay lên kĩu trong tay nhiều hơn một phần thiệp mời. "Dạ, cái này chẳng phải làm rồi." Nhìn xem đoàn vô nhai trong tay nhiều ra đến thiệp mời, Hồ Nương cười nói năng lực này thật sự là thuận tiện, muốn vào chỗ đó cũng không cần người khác cho phép rồi. "Đợi ngươi đem thiên phú của ngươi có thể vận dụng lúc có thể sử dụng những năng lực này của ta, chỉ là có nhất định được hạn chế mà thôi." Đoàn vô nhai đối với có chút hâm mộ Hồ Nương nói, "A, của ta thiệp mời đâu rồi, ta nhớ được mang theo." Một cái giọng nữ kinh ngạc điệu kêu lên, Tete, ngươi hảo hảo tìm xuống, ta cũng nhớ rõ ngươi lúc ấy mang theo. Cùng nữ tử cùng một chỗ một nữ tử cũng kỳ quái hỏi. Ta cũng nhớ rõ vừa rồi tại trong sách tay, cái này phiền toái, ta là có thiết mời, có thể hay không cứ gọi hạ các ngươi quản lý, hắn nhận thức chúng ta. Nhân viên phục vụ lúc bắt đầu là chết sống cũng không đồng ý hai nữ tử tiến vào, nhưng là cuối cùng thật sự là chịu đựng không được hai vị mỹ nữ cầu khẩn, hơn nữa đây chỉ là một đón người mới đến thực rượu, thượng diện cũng có qua giao cho đối với một ít tiền vào yêu cầu có thể thích hợp bưng lòng, vì vậy để lại các nàng tiến vào. Chờ bọn nữ tử đi vào một hồi, Đoàn Vô Nhai mới cùng Hỗ Nương đi vào, lúc này nhân viên phục vụ còn không có theo sự tình vừa rồi trì hoãn qua thần đến, chứng kiến thiệp mời cũng không có nhìn kỹ, tự lại để cho đoàn Vô Nhai hai người thoải mái mà đi vào. Trở ra Hỗ Nương cười đối với đoàn Vô Nhai so đo ngón tay cái. Hai người hôm nay có thể nói là đến tìm phiến toái, nhưng hiện tại còn chưa có bắt đầu vì vậy tìm một cái so sánh sang bên ngồi xuống, theo phục vụ viên trong tay cầm một ly rượu đỏ, hai người một bên phẩm lấy một bên nhìn xem ra ra vào vào người, từ trong đám người cũng nhìn thấy mấy cái từng tại lần trước thượng quan gia kêu gạo được rất hung người. Cái kia không phải Phạm Phi Minh Như Đoàn Vô Nhai chỉ chỉ tại một cái bàn bên trên đang cùng mấy mỹ nữ liếc mắt đưa tình lấy nam tử nói ra. "Ân, lão công ngươi muốn làm như thế nào đấy?" Hố Nương hỏi Đoàn Vô Nhai, trước khi đến hỏi quá nhiều lần, hắn đều chết sống cũng không nói. Giữ bí mật Đoàn Vô Nhai tiếp tục dạ vờ thần bí. Anh Hố Nương cũng chỉ có thể thò tay đem Đoàn Vô Nhai bên hông thịt xoay tròn 180 độ đến phát tiết hạ bất mãn của mình. Không bao lâu Chu Bạch Long tiểu đi ra, sau đó đối với mọi người nói bản thân đại biểu Hàn Thần tập đoàn hoan nên mọi người đến, lần này tiệc rượu chúng ta tập đoàn còn tổ chức một lần đấu giá hoạt động. Đấu giá đều là chúng ta trải qua xem xét chất bảo, thỉnh mọi người yên tâm đấu giá, nếu có phát hiện giả làm bọn chúng ta đây hội toàn bộ nạch bồi thường, cũng dùng gấp 10 lần giá cả bồi phó. Cái này không cần sẽ tìm chuyện khác rồi, chờ bọn hắn đấu giá lúc có thể. Ngươi nói nếu phát hiện những vật này đều là giả thứ đồ vật, có phải hay không hắn hội thật sự bồi đâu? Đoàn Vô Nhai nghe xong liền nghĩ đến một cái tuyệt diệu chú ý. Giả, cái này không có khả năng, bởi vì Hàn Thần tập đoàn không có khả năng dùng giả, trừ phi Hỗ Nương nói đến đây nhìn xem Đoàn Vô Nhai lão công, ngươi không phải là muốn muốn tại phía trên này gian lận a? Nói xong dựng lên một cái trộm động tác. Nói đúng, nhưng không phải ngươi cho ngươi nghĩ như vậy, ngươi lão công bản lãnh của ta ngươi còn không phải toàn bộ minh bạch, ta muốn trộm Long đội phượng. Một hồi ngươi sẽ hiểu." Đoan Vô Nhai nói xong thần bí địa cười cười. "Ngươi tiểu giả thân giả quỷ a, ta một hồi nhìn ngươi lạ như thế nào trộm Long đội phượng." Hàn thân tập đoàn tiệc rượu cùng sở hữu tiệc rượu đều lẩm dạng, đều là một đám người bưng chén đến rượu, lẫn nhau trò chuyện, chính giữa để đó một ít điểm tâm một loại thứ đồ vặt, bất quá mỗi người vì thể hiện chính mình là người văn minh đều tận lực địa không đi lấy chính giữa điểm tâm. Tự Hồ chỉ có như vậy mới có thể chứng minh chính mình là một cái có văn hóa có tu dưỡng người đồng dạng. Cái này tiệc rượu đối với đoàn vô nhai mà nói chính là một cái nhảm trán tiệc rượu, bởi vậy không có việc gì làm hắn một bên mang theo Hỗ Nương tán loạn, vừa hướng tại một ít chứng kiến mặt ngoài đứng đắn mà cử chỉ lộ mã người hội vận dụng thủ đoạn đem những này người trong túi láo tiền đều trộn nhập chính mình bản tay sau đó chứa vào Hỗ Nương bên trong nhận chữ vật, đây cũng là không có biện pháp xử tỉnh, lần trước bởi vì tại chữ vật trong đan điền mở ra thế giới hình thức ban đầu, cũng đồng. Dạng không thể lại để vào vật phần rồi, bởi vì tại không gian vẫn chưa ổn định. Trên bầu trời lôi cùng chính giữa hỏa sẽ đem tu nhập đi vào vật thể hủy hoại, hóa thành trong đó một phân tử. Điều này cũng làm cho Đoàn Vô Nhai không thể tùy tâm sử dụng điệu tê hắc. Hữu vật phẩm rồi. Hắn là tại đây thu phải cao hứng, thế nhưng mà giúp hắn tại trang vật phẩm hố nương nhưng lại ngạc nhiên vạn phần. Đây là lần lần thứ nhất chứng kiến Đoàn Vô Nhai loại tiên phú này kỹ năng, tuy nói nàng cũng coi tiên phú, nhưng cũng không sử dụng bởi vậy đối với Đoàn Vô Nhai loại năng lực này là phi thường tò mò. Nhìn xem không ngừng bị Đoàn Vô Nhai nhét vào bên trong nhẫn chứa vật thứ đồ vật, đủ loại cái gì cũng có, ngươi nói ngươi chồng à? Như thế nào liền người ta tiểu cũng cho trộm đi ra, ồ, đây là. Xem hết, Hỗ Nương không khỏi nghĩ bạo nói tục, một đánh chính là bộ đồ bộ đồ, cái này cũng quá. Im lặng điệu rất hạ đoàn vô nhai. Lão công, ta có thể hay không trộm điểm hữu dụng, ngươi trộm những có làm được cái gì này đấy? Chính trộm phải cao hứng đoàn vô nhai sững sờ, lúc này mới phát hiện trộm rất nhiều không nên trộm thứ đồ vật, tự giác sắc mặt một hồng sai lầm, sai lầm, vừa rồi đem năng lực cho chuyển động quá thuần thủ, nhất thời tiểu thuần đã tới. Lão công Người coi như là nhìn xem người ta vũ lớn cũng không có thể đem người ra cái này cháo cháo trộm tới a hồ nương bất đắc dĩ mà nhìn xem Đoàn Vô Nhai một bên đáp trả một bên đem một cái ba đảo bánh liệt trên người cô gái 36 dệ cục tử đem thả vào bên trong nhận chữ vật. Đoàn Vô Nhai cười hắc hắc, liền nói sai lầm thế nhưng mà hai tay hay là chiếu trộn không lầm. Thần Thâu chi khí tại hắn không ngừng vận chuyển phía dưới, hắn có thể cảm thấy cái loại lầy đột phá cơ hội, bởi vậy hắn dứt khoát thả lại để cho thần thâu chi khí tự hành vận chuyển, vì vậy hồ nương trong giới chỉ nhiều hơn rất nhiều bộ đồ bộ đồ cùng cháo cháo. Ông một cái nhẹ vang lên. Thần Đầu Thiên Phú trên kim đan xuất hiện một đạo thiên văn, đương cái này thiên văn khắc bên trên lúc, Đoàn Vô Nhai cảm nhận được càng thêm huyền diệu thần tâu chi khí xuất hiện ở trong lòng bàn tay, hắn lần này không có đi trộm, bởi vì sợ không rõ lần này thiên phú tiến giai sau có phải hay không xuất hiện cái gì biến thái năng lực, hay là chờ biết rõ lại đến, bằng không xuất hiện cái gì ô long sự tình cũng không quá thú vị, hắn bây giờ còn có chuyện trọng yếu, hơn muốn chơi đấy. Nhìn xem ngừng lại Đoàn Vô Nhai, hồ nương lúc này mới thở dài một hơi, vừa rồi thật sự là bị Đoàn Vô Nhai nhét vào trong chữ vật giới chỉ vật phẩm cho dọa sợ. Những người này chỉ là tham gia cái tiệc rượu dùng đến lấy dự bị nhiều như vậy bộ đồ bộ đồ ấy ư, còn có nhiều như vậy chủng loại tráng dương loại vật phẩm. Để cho nhất nàng tức giận tựu là những điều này không riêng gì theo trên thân nam nhân vào tay, còn có một chút thanh thuần khả nhân cô nương trên người cũng mang theo, đặc biệt là đương đoạn vô nhai theo một cái thanh thuần giống như cái nữ sinh viên trên người cô gái lén ra một bao tráng dương giữa lúc, nàng cũng nhịn không được muốn bạo nói tục rồi. Rốt cục lại về phía trước bước tiến thêm một bước, xem ra thật đúng là thực tế ra hiểu biết chính xác giá đoạn vô nhai cười đối với hồ nương nói. Xem đem lơi cao hứng. Ta thậm chí nghĩ mắng trời rồi, ngươi nhìn xem những điều này đều là chút gì đó này, nó hỗ nương chứa mất hứng bộ dạng lại để cho Đoàn Vô Nhai kiểm tra rồi hạ chữ vật giới chỉ. Rõ ràng nhiều như vậy, thật sự là một dãm cầm thú. Đoàn Vô Nhai thần thức quét qua cũng là không khỏi mắng. Đây là tới tham gia tiệc rượu hay là không che hội đấy? Kình ngươi như vậy một trộm, ta hiện tại cũng đối với cái này tiệc rượu cảm thấy buồn muốn rồi. Ai, thật sự là hủy ba xem a xem ra lần này ta cần ra tay hạ được không hấp điểm, loại rượu này hội bọn hắn khẳng định không là lần đầu tiên tham gia. Có thể như vậy chuẩn bị chỉ có thể nói rõ Hàn Thần tập đoàn cũng là một cái tàng ổ nạp cẩu thả chi địa. Ân Hồ Nương gật đầu đồng ý, loại địa phương này nàng hiện tại muốn nhất tiểu là lại để cho Đoàn Vô Nhai một đạo thiên lôi cho bổ. Hết, đây không phải Hỗ tổng giám đốc a ư? Nghe nói ngươi lấy lại một cái tiểu Bạch Kiếm a một cái giọng nữ lúc này từ phía sau truyền tới. Đoàn Vô Nhai hai người quay đầu nhìn lại, ưu chứng kiến một cái tuổi chừng 30 tả hữu cô gái xinh đẹp bừng rượu đỏ đã đi tới. Nguyên lai là Hàn Thần tập đoàn tiêu thư ký a. Tiêu thư ký Đoàn Vô Nhai tiếp lời nói, cái này tiêu cùng cái kia tiêu là một cái tiêu sao? tiêu còn có cái tiêu, tiêu, đương nhiên đúng vậy tiêu rồi nữ tử cũng không có đa tượng tiểu tiếp lời nói. Thật sự là xứng đáng cái tên Đoan Vô Nhai nghiêm túc nói. Phục Hô Nương nghe xong không nhịn được bật cười. Đã nghe được Hô Nương tiếng cười nữ tử lúc này mới phản ứng đi qua. Chương 142, giảm 1%. Nữ tử chính muốn nói cái gì lúc, Đoan Vô Nhai lại mở miệng tiếp tục nói, "Tiêu họ thật sự là vĩ đại một cái họ a, đặc biệt là xứng tại ngài trên ngợi, thực sự một loại không có nhục sứ mệnh cảm giác." Nhìn một cái ngài Đoan Vô Nhai nói xong còn dùng tay khoa tay múa chân thoăn một phát. Ngươi chỉ vào Đoàn Vô Nhai vừa muốn nói gì lúc, chợt nghe đến xa xa có người đang gọi nàng, hung hăng điệu đập mạnh dưới chân, nữ tử xinh khí xoay người đã đi ra, không có lại tiếp tục đi phản ứng Đoàn Vô Nhai, nàng tin tưởng tại loại trường hợp này tại trên miệng nói nói có thể, nếu quả thật nếu chỉ vào màn to, nàng còn không có tư cách kia. Nhìn xem rồi đi tiêu họ nữ tử, Đoàn Vô Nhai chau mày, hỏi hô nương đây là Hàn Thần tập đoàn thư ký. Nói là thư ký, kỳ thật thì ra là Chu Bách Long Nhi tỉnh, nếu không phải như vậy, nàng dám cùng ta nói như vậy, bất quá không thể tưởng được chính là lão công ngươi còn có như vậy một mặt ta. Nghĩ đến đoàn vô nhai câu kia tiêu cùng tiêu, hô nương tiểu muốn cười, cái này thật sự là rất xấu rồi, thật sự là đào hầm không cần công cụ a. Loại này đưa tới cửa đến lần lượt giẫm mà hàng, nếu như không giẫm cái kia có thể không phụ lòng người ta, ngươi nói không phải sao đoàn vô nhai phi thường nghiệm túc nói. Hắn càng như vậy tiểu lại để cho hô nương càng là muốn cười, đến cuối cùng thật sự là nhịn không được tiểu nằm ở đoàn vô nhai trên người khanh khách địa nở nụ cười. Các vị khách quý, hiện tại chúng ta bắt đầu tiến hành đấu giá. Lần nữa cường điệu đúng là lần này, chúng ta cho đấu giá vật phẩm toàn bộ là đồ thật, mọi người có thể yên tâm đấu giá. Chu Bạch Long lên đài tuyên bố đấu giá bắt đầu. Chu đồng sự Tình, ngươi có thể bảo chứng lần này sở hữu vật phẩm đều là đồ thật sao? Đoàn Vô Nhai cao giọng hỏi. Hết, đây không phải hội thị xí nghiệp đoàn tổng ấy ư? Ngươi cùng hội tổng thật sự là ra sông nhập đúng, liền tham gia một cái tiệc rượu cũng muốn cùng lên a, chỉ là của ta dường như không có phát thiệp mời cho các ngươi a, cái này có phải hay không có chút không thích hợp đấy? Chu Bạch Long nhìn xem Đoàn Vô Nhai nói. Chúng ta vậy cũng là không mời mà tới, nghe nói Chu đồng sự Tình muốn tổ chức đấu giá, chúng ta cũng muốn cho ngươi mượn cái này khối bảo địa đến đảo Điểm Bà Bối. Ai? Cũng thế, không có thâm hậu lắng đọng là không thể nào có được phần này văn hóa nội tình, nhưng cũng không phải này chỉ dựa vào nữ nhân có thể lấy được không phải sao? Chu Bách Long có chút trầm trọng nói. "Đúng, cái này ta cũng đồng ý bất quá ta hiện tại hiếu kỳ chính là ngươi có thể bảo chứng ngươi sở hữu vật phẩm đều là đồ thật. Đúng thế, chỉ cần có một bộ giả, ta tiểu gấp 10 lần bồi thường. Chẳng lẽ đoàn tổng cũng có hứng thú tham dự? Ngươi cùng hô tổng thương lượng sao?" Những lời này không có vấn đề gì. Tuy nhiên lại lại để cho một ít nghe qua về đoàn Vô Nhai là Hỗ Nương Bao dưỡng tiểu Bạch Kiếm nghe đồn người đối với đoàn Vô Nhai càng thêm kinh bị. Một cái tiểu Bạch Kiếm tại đây giả trang cái gì chàng, đây là một ít người trong ý nghĩ trong lòng, nhưng lại sẽ không nói ra đến, ngược lại nguyên một đám mặt mỉm cười địa cùng đoàn Vô Nhai hiếu tốt gật gật đầu. Như vậy à, gấp 10 lần mùi hường, ta không phải không tin chỉ là vô khống, có thể hay không thỉnh cái luật sư đâu rồi? Như vậy nếu quả thật xuất hiện đồ giởn cũng tốt có một căn cứ, không phải sao? Đoàn tổng, ngươi cũng quá cẩn thận rồi, xem ra hay là không biết chúng ta vòng tròn. chúng ta đều là nói 102 người, sẽ không xuất hiện ngươi nói loại tình huống đó, đây chẳng qua là một ít không nhập lưu người mới sẽ lận giọng. Chu Bách Long thời khắc không quên mất châm chọc đoàn vô nhai. Hết tất rồi, các ngươi cũng biết, ta tiền này đến. Đúng không đoàn vô nhai cố ý dừng lại, đang nhìn đến trong mắt mọi người khinh miệt lúc, nội tâm cười cười, hắn muốn đúng là loại này lại để cho bọn hắn lý giải bên trên phạm sai lầm, như vậy mới có thể lại để cho đối với phóng buông lòng cảnh giác, đương bọn hắn khinh thị hắn lúc, hắn mới có thể cho bọn hắn một cái trung thân khó quên đánh trả. Tốt, ta đây cùng với ngươi đem hợp đồng ký kết một phần. Bất quá ta có hai cái yêu cầu, một là đoàn tổng lần này phải đấu giá top 3 cái đồ cất giữ, hai là trên hợp đồng phải có hỗ tổng ký tên, ta đây cũng là phòng hoàn chưa xảy ra. Được rồi, chúng ta đồng ý lão bà ngươi tựu ký cái chữ a." Đoan Vô Nhai có chút cầu khẩn mà nhìn xem Hồ Nương. Âm thầm lại thần niệm truyền âm giáo nàng như thế nào phối hợp đến diễn tuần vui này. "Ta không cần ký, cùng ta lại không có vấn đề gì." Hồ Nương xinh khi nói. "Lão bà, nhanh hơn tiết rồi, ta cũng tốt mua vài món đồ cất giữ đến hiếu kính nghỉ lão." Nói sao chu động sự tình thế, nhưng mà cam đoan nếu như xuất hiện đổ rộm tiểu gấp 10 lần bồi thường, ta cái này cũng không tính xài tiền bậy bạ a. Mua cái gì mua, hoa đến mất hết còn không phải hoa ta nhà mình tiền đấy ư? Biết rõ chính phẩm ngươi còn ký cái gì chứ, không phải rõ rệt cho người ta đưa tiền đấy ư? Ngươi nói ngươi làm sao lại đần như vậy a? Hồ Nương một bộ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép bộ dạng. Hồ tổng, ngươi cũng muốn cho đoàn tổng lưu chút mặt mũi a, có chuyện gì cũng phải về nhà nói xong mà lúc này tiêu thư ký chen miệng nói. Đúng vậy à, đoàn tổng không cùng ngươi thương lượng là lỗi của hắn. Bất quá ngươi cũng nên chữa chút mặt cho hắn a, nếu không như vậy, nếu là có độ giọm, ta giảm một phạt bách tổng thành a." Tu Tiêu Tháp như ngươi nói xử lý hồ nương nghe xong, lập tức đáp ứng xuống. "Ngươi chủ động mặt mũi, ta khẳng định cho, Tu Tiêu Tháp như ngươi nói giảm một phạt trăm, ta đồng ý ký tên." Cái này Chu Bạch Long có chút cảm thấy chỗ nào không đúng, có thể lại không thể tưởng được chỗ không đúng, lời nói là tự mình nói ra được, đối ý không thích hợp, về sau lại tưởng tượng, lần đấu giá này hoàn toàn chính xác thực trải qua vài vị chuyên gia xem xét, sẽ không xuất hiện độ giọm loại chuyện này. Nghĩ vậy hắn cũng có lực lượng hô tổng, ngươi xem tuy nói là dạ một phạt trăm là ta nói, ta cũng nhận biết, có thể các ngươi tham dự đấu giá ba kiện đồ cất giữ thế nhưng mà không thể thấp hơn 1000 bản a, đã ký hợp đồng chúng ta đây tiểu giải quyết việc chung, ngươi xem, coi thế nào? Tốt, ta đồng ý, Đoàn Vô Nhai lên tiếng nói ra. Ngươi đồng ý cái gì? Chuyện như vậy có thể làm sao? Hô Nương phản đối đạo. Nghe xong Hô Nương phản đối, Đoàn Vô Nhai tựa hồ giống ném đi mặt mũi đồng, dạng, mặt chướng được đỏ bừng, thanh âm thoáng một phát để cao rất nhiều hô lương, ta mặc kệ cái này hợp đồng tiểu theo như người ta chu đồng sự tình nói ký. Đúng không? Quay đầu nhìn Chu Bách Long, Đoàn Vô Nhai có chút vội vàng nói: "Chứng kiến hai người ở đằng kia tranh chấp, Chu Bách Long trong lòng là mừn thầm, còn lấy bên cạnh hành động nổi lên người tốt, hay là đoàn tổng sảng khoái? Ta hiện tại tiểu lập tức làm cho người khởi thảo hợp đồng, mọi người cũng có thể làm chứng, nếu như phát hiện đồ rởm vậy thì giảm 1%, mà đoàn tổng cũng muốn mua không thua kém 1000 vạn đồ cất giữ, cũng cùng hô tổng cùng một chỗ ký tên có hiệu lực." "Đi, cứ làm như thế, ta cũng đương hồi đàn ông Đoàn Vô Nhai nói xong, còn hận hận địa trừng mắt Hồ Nương. Xem ta trở về lại thu thập ngươi, Chu Bách Long Phần này hợp đồng ta không ký. Việc này không thể làm, quá chịu thiệt, ngươi đều là đồ thật, cái kia giảm một phạt trăm không phải là một câu chê cười sao?" Hồ nương cũng lên giọng. "Không được, ký." Nam tử hắn nói một là một, ký. Đoàn vô nhai rất hào sảng địa đạo. "Không là của ngươi tiền có phải hay không, câm miệng cho ta, nói thêm nữa ta kỷ." Hồ nương nói xong cũng muốn đi lên đánh Đoàn vô nhai, có thể là cân nhắc đến nhiều người sẽ không có đi lên. Bất quá cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ mà đem hợp đồng cho ký, ký đã xong hợp đồng, Hồ nương sinh khí địa đá Đoàn vô nhai một cước, sắc mặt đều đỏ lên rồi. Cầm trong tay hợp đồng, Đoàn Vô Nhai cười đối với Chu Bạch Long nói đa tạ Chu Đồng, lần sau nếu bất quá loại chuyện này nhất định phải báo ta. Nhìn xem Đoàn Vô Nhai bộ dạng, Chu Bạch Long trong lòng cái loại ngờ dự cảm bất hảo lại dâng lên. Thế nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui hết thảy đều bình thường a, có thể là bị hai người này cho khiến cho có chút không rõ, mặc kệ, lần này nhất định phải làm cho hắn xuất huyết nhiều mới có thể. Nghĩ vậy, Chu Bạch Long không có lại đi xoắn xuýt hợp đồng sự tình, chỉ là xin lỗi thoáng một phát, đến đằng sau đi an bài, bởi vì cái này đã có Đoàn Vô Nhai cùng Chu Bạch Long hợp đồng. Cái này lại để cho một ít vốn không, có gì hứng thú tham dự người đã có hứng thú. Đây chính là vừa ra trò hay, rất nhiều người đều tại trong lòng nghi đến, có ít người còn suy đoán, Chu Bách Long top 3 kiện vật phẩm hội lấy cái gì vật phẩm đi ra, là chân phẩm đấy hay là không đáng tiền vật phẩm. Mọi người ở đây suy đoán lúc, đoàn vô nhai cùng hồ nương cũng tại thần niệm trao đổi lấy, lão công, thiếu chút nữa nhịn không được, quá buồn cười rồi. Vừa rồi mặt của nàng hồng không phải sinh khí mà là muốn cười lại không thể cười cho nghẹn thành như vậy. Chờ hay còn ở phía sau đâu rồi? Phần này hợp đồng tiểu La Hàn Thần tập đoàn đòi mạng hàm cầm trên tay hợp đồng, Đoàn Vô Nhai nhàn nhạt nói, mặc kệ mọi người mang cái dạng gì tâm tư, Chu Bách Long bây giờ đang ở đằng sau thế nhưng mà trong bụng nợ hoa, tại những phần đông này đổ cất dự ở bên trong, hắn chọn lựa vài món không đáng giá tiền nhất, vốn là ý định làm như cùng tặng phẩm vật phẩm, lại để cho đấu giá sư phóng tới top 3 tương lai đấu giá, cố tình chính là muốn làm thịt hạ đoàn Vô Nhai cái này trong mắt hắn còn coi tiền như rác. Đem hết thể sự tình đều an bài tốt về sau, Chu Bách Long lần nữa đi vào phía trước, cũng làm cho người làm ra một cái bản đấu giá đi ra. Sau đó cao giọng nói tất cả nhóm khách, hiện tại chúng ta bắt đầu tiến hành đấu giá, bất quá tại đấu giá trước, ta đem ta cùng hô thị sĩ nghiệp hô tổng cùng đoàn tổng chỗ ký kết hợp đồng cho mọi người nhặt trọng điểm nói rằng, đại khái ý tứ tiểu là nếu như xuất hiện đồ giỏng ta Hàn Thần tập đoàn muốn dùng gấp trăm lần đến bồi thường, nhưng là đoàn tổng cần đấu. Giá tốt ba vị đồ cắt giữ, ta hi vọng mọi người có thể làm một cái chứng kiến giúp chúng ta xong phương dọn xét lẫn nhau xuống. Yên tâm đi, Chu Đồng, chúng ta sẽ giúp lấy ngươi cùng một chỗ giám sát. Một cái bình thường cùng Hàn Thần có nghiệp vụ liên hệ lão bản đầu tiên tỏ thái độ. Chúng ta cũng là rất nhiều cùng Hàn Thần tập đoàn có nghiệp vụ vãng lai like tổng giám đốc, nhao nhao tỏ thái độ, đây là một cái bề ngoài trung tâm đại thời cơ tốt, ai không nhắc tới bày ra, cái kia chính là kẻ dẫn. Khi bọn hắn đều nhao nhao tỏ vẻ muốn hào hào giảm sát lúc, Đoàn Vô Nhai lại cùng hô nương tại thần niệm trao đổi lấy, "Lão bà, ngươi nói bọn hắn nếu biết rõ một hồi sự tình cũng không phải tốt như vậy thâm dự, có thể hay không còn có thể giống như như bây giờ cướp bề ngoài trung tâm đâu?" Hết cách rồi, cái này là sự thật, chỉ là đến lúc đó có thể hay không tưởng ngược lại mọi người đẩy có thể cũng không rõ ràng rồi. Đó cũng là hắn tự tìm Đoàn Vô Nhai lạnh lùng cười cười. Xem ra Chu Đồng số chiêu lực hay là rất cường đại, ta cũng không nhiều lời rồi, hiện tại mà bắt đầu a, top 3 kiện đồ cất giữ, ta tiểu thu nhận, chỉ là dùng giá bao nhiêu rời ra thì đấy. Đoàn tổng, top 3 kiện đồ cất giữ cũng là muốn tham gia đấu giá, người trả giá tao được. Chu Bạch Long cười nói, đây là hắn ở phía sau lúc liền nghĩ đến một cái phương pháp, vừa rồi sở dĩ muốn nhiều lời nhiều như vậy nói nhảm chính là vì lại để cho Đoàn Vô Nhai tham gia phía trước ba cái cạnh tranh, về phần giá cả, cái kia chính là người trả giá cao được. Nếu như là bình thường đây là rất bình thường, nhưng lạ bây giờ lại là phi thường lựa người rồi. Chương 143, Sụp đổ Chu Bách Long. Chu Bách Long hiện tại trong lòng thập phần điệu đắc ý, hắn chính là muốn kết quả như vậy, top 3 kiện hắn toàn bộ đội thành đi một tí chỉ là tặng phẩm đồ cất giữ, hắn hiện tại chính là muốn lựa bịp đoàn Vô Nhai, muốn cho hắn tốn nhiều tiền mua mấy cái căn bản không đáng tiền chính phẩm, cái này ba kiện cũng là đồ thẩn, bất quá chỉ là không đáng tiền mà thôi. Nghĩ đến đắc ý chỗ, Chu Bách Long càng là vui vẻ, trên mặt cao hơn treo hữu hảo dáng tươi cười đối với đoàn Vô Nhai đoàn tổng, hiện tại chúng ta bắt đầu đấu giá. Ngươi không có ý kiến a? Nhìn xem Chu Bạch Long dáng vẻ đắc ý, Đoàn Vô Nhai trong nội tâm hừ lạnh một tiếng, đắc ý a, thỏa thích địa đắc ý a, đương ngươi phát hiện cái này hố là tự mình nhảy là, hội sẽ không hối hận đạo được quá sâu. Thế nhưng mà diễn trò phải là nguyên bộ rồi, bởi vậy Đoàn Vô Nhai chứa thập phần không tình nguyện nhẹ gật đầu. Chứng kiến Đoàn Vô Nhai có chút miễn cưỡng bộ dạng, Chu Bạch Long cười đến như là quốc hoa đồng dạng sáng lạn tốt rồi, hiện tại chúng ta bắt đầu đấu giá. Có mời chúng ta đấu giá sư, phong hành bán đấu giá thủ tịch đấu giá sư Lưu đại sư. Theo hắn mà nói âm đi ra một cái tinh thần quát thước lục tuần lão đầu. Đến bàn đấu giá trước, Lao Đầu ho nhẹ thoáng một phát, tại tất cả mọi người đem chú ý lực phóng tới trên người hắn lúc mới mở miệng, "Hiện tại chúng ta bắt đầu đấu giá, chúng ta đệ nhất kiện đồ cất giữ là cái này." Đời nhà thanh mản với danh gia chánh chữ. Lưu Lại Sư nhìn xem trong tay chính là cái kia họa chủ, đây là chuẩn bị đưa tặng phẩm tặng người, làm sao lại thành vật phẩm đấu giá rồi? Nếu không phải kinh nghiệm phong phú, linh cơ khế động, cái này hạng thứ nhất còn không cách nào tiến hành. Mặc dù hắn là bình thường tiến hành hạ đi qua, nhưng là người đang ngồi đều là lòng dạ biết rõ giống như mà nhìn nhau cười cười. Có ít người còn dùng một loại trào phúng ánh mắt nhìn xem đoàn vô nhai, cái này rõ ràng chính là một cái kẻ ngốc à, chính mình lấy tiền đi mua một cái không chút nào đáng giá tranh chữ, tuy nói là chính phẩm, có thể tranh chữ cần chính là danh tự bút tích thực mới có tăng tỉ giá đồng bạc không gian, tu hiện tại xuất ra bộ dạng này đồ cấp giữa bình thường đều là do tạo. Phẩm. Thế nhưng mà trong con mắt của bọn họ kẻ ngốc đoàn vô nhai hiện tại chính cao hứng địa hô lên 50 vạn nói xong còn đắc ý nhìn Quế Tuân đây, một bộ nhà giàu mới nổi dùng tiền đặc thoải mái biểu lộ. Vốn việc này nếu như không có cái kia phần hợp đồng, khẳng định thì sẽ không có người đến tăng giá. Nhưng lại đã có phần này hợp đồng, bởi vậy có chút vì lệnh nọ Chu Bạch Long người mà bắt đầu đừng nhập vào cạnh tranh trong hàng ngũ, một bộ chỉ trị giá mấy chục vạn tranh chữ đã bị đoàn Vô Nhay gần hơn ngàn vạn giá cả vỗ xuống. Đoàn tổng, hào khí Chu Bạch Long cười đến cùng một đóa nở rộ quốc hoa đồng dạng, cười mà đem tranh chữ đưa đến đoàn Vô Nhay trong tay, vốn việc này là có người đặc biệt đến phụ trách, có thể hắn chính là vì tức giận khí đoàn Vô Nhay, bởi vậy tiểu tự mình đưa lên. Không việc gì đâu, đệ nhị kiện bắt đầu đi đoàn Vô Nhay một bộ không đem tiền để ở trong mắt thần sắc, thế nhưng mà trên trán mồ hôi lại làm cho người sẽ không như vậy suy nghĩ. Loan tổng, ngươi nếu thật sự là không làm chủ được, chúng ta liền buông tha a, đừng đến lúc đó ảnh hưởng các ngươi vợ chồng bất hòa, ta Chu Bách Long thế nhưng mà đạm đường không nổi a. Không có việc gì đoàn vô nhai bay sượt mồ hôi trên đầu, Thô Âm thinh nói. Cái kia tốt, Loan tổng đây mới gọi là đàn ông. Lưu đại sư, xin ngài tiếp tục. Chu Bách Long vừa nói, vừa hướng một ít vừa rồi tham gia cạnh tranh người cười lấy nháy mắt ra dấu. Chứng kiến Chu Bách Long đối với biểu hiện của bọn hắn tương đương phàm mãn, vừa rồi hô giá người càng là nguyên một đám chuẩn bị lần này gọi ác hơn một điểm. Vì vậy đệ nhị kiện đồ cất giữ suốt hiện lúc, mỗi cái cùng với đánh nữa máu gà đồng dạng, liều mạng điệu tăng giá, lại để cho một kiện chỉ trị giá 10 vạn tiểu vạn, nên là bị đoàn vô nhai dùng hơn 5 ngàn vạn giá cao vô xuống. Tại chụp được cái này về sau, đoàn vô nhai mồ hôi trên đầu càng nhiều, cái này lại để cho chứng kiến hắn bộ dáng chu bách long càng cao hơn hưng, bởi vậy lại tự mình đem đệ nhị kiện đồ cất giữ đưa tới, cũng thẳng khoa trương đoàn vô nhai là cái đàn ông. Thứ ba kiện tuyệt hơn, một cái chỉ trị giá 3 vạn lọ thuốc hít, tại mọi người đoạt chụp được, một mực báo tố lên tới gần 100 triệu. Lúc này còn có một chỉ có 15, 16 tuổi hài tử còn hô lên một mức 4000 vạn giá cao, nhìn xem tên tiểu tử kia hưng phấn bộ dạng, tất cả mọi người tại vì đoàn vô nhai ai điếu đều như vậy, ngươi nếu lại đập đây tuyệt đối là một cái tiêu chuẩn đấu to hình nhân tài. Một mức 5000 vạn, các ngươi không thể lại thêm rồi, lại thêm ta tiểu tử cùng các ngươi gấp, không thể như vậy không có phúc hậu a đoàn vô nhai nói xong nhìn xuống mấy cái lấy được nhất hoan mấy người, cuối cùng chầm chậm vào đứa bé kia hỏi ta nói tiểu gia hỏa, ngươi có tiền sao? Bọn hắn cũng không có tiền, đã ở kêu giá, vì cái gì ta không thể tiểu gia hỏa lẽ thẳng khí hùng nói. À, bọn hắn cũng không có tiền à, cái kia cùng ngươi đồng dạng, đều không có phúc hậu, ai Đoàn Vô Nhai đối với Chu Bạch Long còn nói Chu Đồng đến ta chuyện chướng qua đi, ngươi đem cái này cùng một chỗ lấy ra, ta cùng một chỗ xem đã cái này ba kiện đồ cất giữ, đập là đập ra rồi, cũng không nên phạm sai lầm à, hai cái nhiều ức bảo bối đấy. Đúng thế, cũng chỉ có như Đoàn tổng như vậy đàn ông mới có thể hào sảng địa mua xuống cái này ba kiện chính phẩm, ta đối với ngươi thật sự là bội phục cả Chu Bạch Long cuối cùng cũng không quên trêu chọc vài câu. Đúng vậy a, là khóc là cười, lại có ai biết được. Đoàn Vô Nhai cười nói xong, Tiểu Hoa Tiền đã đến Chu Bạch Long trên trướng. Chu Đồng, chúng ta bây giờ là tiền vật hai thành, đúng không? Nếu như ngươi cái này bà kiện không là đồ thật, vậy ngươi cần phải chiêu hiện giá bồi thường a. Yên tâm, tuyệt đối chính phẩm, nếu có một cái đồ rởm ta theo hợp đồng bên trên theo như lời dùng cạnh tranh giá làm tiêu chuẩn, giảm 1%, ngươi đây tuyệt đối yên tâm, ta tuyệt đối thành tín nói sau còn có hợp đồng, không phải sao? Chu Bạch Long vừa nói vừa tính toán như thế nào đi tiêu phí cái này được không hại tức. Chu Đồng, ngươi cũng là người sảng khoái, ta đây cũng không làm tiêu Vậy thì mời mấy vị chuyên gia tới giúp ta dưới lòng bàn tay mắt, nếu quả thực phẩm, ta mang đi, nếu như là đồ rỗng, ngươi nên cho ta một cái nói." Đoan Vô Nhai cười hắc hắc, không đợi Chu Bách Long nói chuyệnwidetilde đối với Hồ Nương nói, "Lá bả, gọi mấy cái người trong nghề đến dưới lòng bàn tay mắt, ngươi lão công ta thế nhưng mà bỏ ra 2 ức đà tài chụp được đến. Ngươi thật sự là phá sản." "Được rồi." Lại để cho Chu Đồng cũng đem bọn họ bên kia người trong nghề gọi vào cùng một chỗ, bằng công việc này thật đúng là nói không rõ ràng, đúng không Chu Đồng? Nhìn xem Hồ Nương chưa từng có nhiều điều trách cứ Đoan Vô Nhai. Còn rất phối hợp địa muốn tìm trên ra, Chu Bách Long trong nội tâm cả kinh, có đi một tí dự cảm bất hảo, nhưng là lại không thể nói được đến chỗ đó phạm sai lầm, muốn nói hắn vật không đáng nhiều tiền như vậy, đây là thật, muốn nói là đồ rỗng, cái kia chính là nói bậy rồi. Trên hợp đồng cũng ghi rõ rồi, muốn cạnh tranh đoạt được, như vậy đoàn vô nhai dùng tiền chụp được tới cũng đúng vậy, cái này là đấu giá. Càng nghĩ, tìm không ra một điểm vấn đề, Chu Bách Long cũng tựu bình thường trở lại, cảm thấy có thể là thoáng một phát được không hai đứa nhiều, có chút hưng phấn nguyên nhân. Nhưng là hắn vẫn là đem cạnh mình một ít xem xét chuyên gia cho thỉnh đi qua. rất nhanh xong phương chuyên gia tụi ngồi cùng một chỗ, cộng đồng đến xem xét cái này ba kiện đồ cất giữ. Tới tham gia tiệc rượu người cũng đều vây quanh ở bên cạnh, đều chờ đợi kết quả đi ra hảo hảo mà chê cười thoáng một phát đoàn Vô Nhai, thuận tiện cũng vỗ vỗ Chu Bạch Long Mã thí tăng bục kéo chắp nối. Đây là đồ giởm cái này cũng là đồ giởm cái này hay là đồ giởm mấy vị chuyên gia cẩn thận địa sau khi xem xong, đối với đoàn Vô Nhai tiếp hẳn nói, thật là đồ giởm sao? Đoàn Vô Nhai lần nữa hỏi, Đoàn tổng, chúng ta cũng nghe nói đây là ngài bỏ ra hai ước nhiều chụp được đến, nhưng lại chúng ta là có thêm chức nghiệp thủ là thật là giả là sẽ không nói lung tung." Một cái lên niên kỳ lão nhân nói ra. Trong lòng nghĩ lấy, đây là cái gì nhãn lực còn dám chơi, cái này rõ ràng ba cái đồ rộn còn lên giá hai ức, thật là một cái phá giá chí tử. Thế nhưng mà mấy vị chuyên gia không có chứng kiến đoàn vô nhai bề ngoài, ngược lại là phát hiện Chu Bạch Long sắc mặt có chút tái nhợt, có thể nói là được không không có huyết sắc cái chủng loại kia. Chu Đồng, cái này nhưng chỉ có ngươi không hiền hậu, ngươi nói ta dùng tiền chính là vì chính phẩm, ta cũng liên tục hỏi qua ngươi có phải hay không chính phẩm, ngươi còn nói giả 1%, hết cách rồi, đang ngồi cũng nghe được rồi. Như vậy chúng ta theo hợp đồng bên trên công việc tiến hành a. Đoan Vô Nhai đối với Chu Bách Long vừa cười vừa nói, "Điều đó không có khả năng, điều đó không có khả năng Chu Bách Long đang nghe là đồ rỗng lúc." Lòng của hắn tựu là trầm xuống, hắn như thế nào cũng sẽ không tin tưởng đây là thật, vì vậy kết quả chỗ sinh ra hậu quả không phải hắn có thể chịu đựng được hỡi. Xem ra Chu Đồng hay là nhất thời không thể tiếp nhận a, như vậy mấy vị chuyên gia có thể không thể tốt hơn đẹp mắt xuống, nếu quả thật chính là đồ rỗng, Chu Đồng sự tỉnh tựu cần thực hiện hợp đồng rồi. Đoan Vô Nhai lần nữa tin tức hỏi thăm, "Không có vấn đề." Ba kiện tất cả đều là đồ rộng. Sở hữu chuyên gia đều cấp ra giống nhau ý kiến. Chu Đồng sự tình, là hôm nay theo hợp đồng làm việc hay là ngày mai đâu? Đoan Vô Nhai đối với còn tại đằng tiếc như là ném hồn Chu Bạch Long hỏi thăm. À, cái này Chu Bạch Long hiện tại thật không biết trả lời như thế nào, bội ước, hai cái tại trên hợp đồng kia là thanh thanh sở sở, bội ước theo như gấp 10 lần bồi thường, vậy cũng thành 2000 nhiều ức, mà theo hợp đồng hắn cũng muốn ra 200 nhiều ức, đây chính là muốn bị mất hắn toàn bộ tập đoàn tiền đồ a. Tin tưởng Chu Đồng không phải cái loại lầy lật lọ người. Ngày mai ta sẽ an bài luật sư theo hợp đồng làm việc, tin tưởng Chu Đồng cũng sẽ không chênh lệch ta cái này chút món tiền nhỏ a. Tiểu tiền con em ngươi a, Chu Bạch Long trong nội tâm tiêu dề̀n, 200 nhiều ức cà, ta chính là cái đưa tới cửa tại thần, ký cái gì hợp đồng, cái này không phải mình cho mình đào hầm vui chính mình a, nghĩ vậy một ngụm máu tươi ngược dòng mà lên, phốc. Nhìn xem tổ huyết Chu Bạch Long, đoàn vô nhai chỉ là lúc đầu, xem ra Chu Đồng hôm nay tâm tình cũng không phải quá tốt, chúng ta đây ngày mai lại nói chuyện a, các vị ta cũng muốn cảm ơn các ngươi, không có các ngươi cạnh tranh ta cũng không thể có may mắn như vậy. Lễ mừng năm mới lúc ta sẽ bày cái tiệc rượu đến lúc đó hảo hảo mà cảm ơn các ngươi. Nghe Đoàn Vô Nhai, tiệc rượu bên trên tất cả mọi người có chút không biết như thế nào trở về đáp, lần này Hàn Thần tập đoàn là tài rồi, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Hàn Thần sẽ trở thành hôn qua hoa quốc rồi, nghĩ tới những thứ này lúc, những người này đều ý biến đổi. Đoàn tổng nói đùa, chúng ta cũng chỉ là cảm thấy có lẽ cổ động. Đến lúc đó Đoàn tổng có thể không nên quên chúng ta, có chuyện gì còn cần nhiều hơn thông cảm chúng ta những là cấp dưới này khó xử. Yên tâm đi, chúng ta lòng dạ biết rõ, ta sẽ không chú ý Bất quá hy vọng mọi người nhưng là phải làm chứng, đến lúc đó phần này hợp đồng cũng phải cần mọi người cộng đồng giám sát để hoàn thành. Đoàn Vô Nhai hiện tại tựu cần những người đến này đẩy cái này một thanh, chứ để đem Chu Bạch Long bên trên tuyên lộ. Chương 144, thượng quan gia giật vòng, 1. Đoàn Vô Nhai nhìn xem tiệc rượu bên trong người. Ta tin tưởng mọi người cũng đều nguyện ý giúp lấy ta nghiêm túc giám sát chuyện này, đúng không? Đoàn tổng, việc này chúng ta hội tham dự. Mấy cái so sánh kẻ rối trá cứ tỏ thái độ, mấy người kia cũng là vừa rồi cạnh tranh lúc kêu giá nhất hung mấy người. Đoàn Vô Nhai nhẹ gật đầu. Đối với biểu hiện của bọn hắn rất hài lòng, đầu tường thảo có khi tác dụng tiểu là có thể trở thành đệ chết lạc đà cái kia bựa cỏ. Không có lại nhìn còn tại đằng kia không ngừng nói thầm lấy Chu Bách Long, Đoàn Vô Nhai cùng hô nương quay người đã đi ra, tuy nhiên ly khai thế nhưng mà hắn cuồng ôm 10 tỷ sự tình cũng là bị mọi người truyền ra ngoài. Ngày hôm sau về sau, Đoàn Vô Nhai an bài một cái khổng lồ luật sư đoàn đi Hàn Thần tập đoàn đi đòi nợ, 10 tỷ nợ lần đem vốn có thể cùng hô thị chống lại Hàn Thần triệt để đã đánh vào tâm nguyên, đặc biệt là mấy gia đối thủ càng là nhân cơ hội chèn ép, đem Hàn Thần tập đoàn mắc nợ tin tức toàn bộ truyền ra ngoài. Vài ngày sau Hàn Thần tập đoàn phá sản thanh toán tin tức ưu truyền về tới đoàn Vô Nhai trong hai. Tại thu được tin tức này về sau, hắn cũng chỉ là cười nhạt một tiếng, chuyện như vậy với hắn mà nói cũng không có quá để ở trong lòng. Hắn hiện tại cần phải làm là chuẩn bị lễ mừng năm mới sự tình, vốn những chuyện này là không cần hắn đến tâm, thế nhưng mà đoàn phụ cùng đoàn mẫu lại bất đồng ý, nói đây là muốn cho mấy cái nàng dâu hỏa thân gia chuẩn bị nhất định phải chính mình tự mình xử lý, bằng không không thể biểu đạt lòng thành của mình. Không có cách nào đoàn Vô Nhai cũng chỉ làm tốt những đồ Tết này, mỗi ngày cùng cha mẹ tại từng cái siêu thị gian chiến đấu hăng hái rồi. Lão công, kỳ thật không cần phiền toái, như vậy Hỗ Nương nhìn xem Đoan Vô Nhai vô tình điệu cùng cha mẹ đi dạo siêu thị bộ dạng, có chút buồn cười nói, ngươi cùng cha mẹ nói tu giả không cần những trạng phải này có thể rồi. Ta nói, thế nhưng mà ngươi biết bọn hắn như thế nào hồi ta sao của ta. Đoan Vô Nhai bất đắc dĩ nói, hài tử, chúng ta bây giờ vẫn chỉ là vừa tiếp xúc, vẫn không thể xem như tu giả, năm thứ nhất tiểu theo như chúng ta tập tục đến xử lý. Cái này là nhị lão cho đáp án của ta, ngươi nói ta còn có thể nói cái gì? Cái kia cũng không tệ, bằng không hiện tại ngươi đều tại tu luyện. Bên cạnh nghe Triệu Thiến Khanh khách đợi gửi. "Lão công, Hàn Thần Tập đoàn phá sản rồi sao? Có một ít xí nghiệp thông qua thư ký bề ngoài đã qua muốn cùng chúng ta tiến hành liên doanh ý nguyện, chúng ta tiếp nhận sao?" Hồ Nương một bên cũng, một bên đem một vài gần đây xí nghiệp trong một sự tình cùng mọi người chia sẻ lấy. "Liên doanh cựu liên doanh a, chờ thêm năm chúng ta tiểu cần để bạc một ít nhân tài rồi." Đem nhiều thời gian hơn rút ra, các ngươi muốn dùng tu luyện làm chủ, thượng quan gia hiện đang làm cái gì? Bên kia có hồi báo sao? Đang tại trò chuyện lúc, Đoàn Vô Nhai nhớ tới thượng quan gia bây giờ còn đang kinh đô hảo hảo mà tồn tại. Tiễn Thanh ngày hôm qua trở lại hồi báo cho xuống, hiện tại thượng quan gia khả năng cũng đã, đã biết vô trần môn trong sự tình, hiện tại an bài trong gia tộc một ít trẻ tuổi có tiềm lực đệ tử, lại để cho bọn hắn mai danh ẩn tích, cũng đưa lên một phần đã an bài tốt nhân viên danh sách. Bành Kiêu kiều tiếp lời nói, "Hiện tại tứ nữ đã có phân công, hô nương phụ trách một ít trên buồn bán vật tác, Triệu Thiến lập tức tay, Bành Kiêu tiểu phụ trách một ít tình báo phương diện sự tình, Đào Tư lập tức tay." Bước sang năm mới rồi, cái này năm kỷụ là thượng quan gia kỷ năm, chưa hết để cho bọn hắn an bài lấy, đến lúc đó ta sẽ nhượng cho bọn hắn minh bạch. của ta binh nô chúa không phải bọn hắn chúa có thể hiểu được. Đoản Vô Nhai đối với thượng quan gia hiện tại chỉ có một tâm tư, giết chi cho thông khoái. Phải biết rằng binh nô chúa bản thân tựu là một loại tiên giới vì khống chế võ giả một loại chú pháp, mặc dù lúc ấy Đoản Vô Nhai cũng không có đem thượng quan gia làm như binh nô, có thể là do ở chú pháp thi pháp giả là hắn, bởi vậy nội tâm chư vẫn là đem thượng quan gia trở thành thủ hạ của mình. Bởi vậy thượng quan gia lần trước hành vi, hoàn toàn tựu là một loại bội phản, đây đối với Đoản Vô Nhai mà nói là không thể nhất tiếp nhận, tuy nói trong khoảng thời gian này không có đi tìm thượng quan gia phiền toái. Cái kia cũng chỉ là bởi vì thái hành thành phố chuyện bên này so sánh gọi vàng, hiện tại thênh nang rồi, hắn cũng cựu không định lần nữa tha thứ thượng quan ra rồi. Còn có một việc, đồng hồ mấy người từ quân đội bên kia truyền đến tin tức, năm nay bọn hắn đạt được phê chuẩn muốn trở về lễ mừng năm mới, bọn hắn còn nói có thể sẽ mang theo một ít tinh anh phân tử, những người này đều là tại trong đội ngũ so sánh làm lựa người, trung tâm phương diện cũng không có vấn đề gì. Đúng vậy, xem ra hiện tại bọn hắn thông qua bên kia giúp đỡ chúng ta huấn luyện không ít nhân tài rồi, chờ lần này trở về chúng ta từ đó tuyển ra một ít thành lập nội vệ. Đoàn Vô Nhai nghe xong nghĩ thầm lần trước an bài sự tình xem ra đồng hồ mấy người làm được cũng không tệ lắm, nếu như lần này có thể mang về một ít nhân viên, chỉ cần trung tâm có thể biên thành nội vệ cùng bên ngoài vệ hai loại rồi, đây là đoàn Vô Nhai đã sớm muốn an bài sự tình, một mực không có, có chọn người thích hợp, trước kia là nghĩ đến theo hô gia bạo tiêu trong tiệm, có thể là vì có quân bộ chuyện này, đoàn Vô Nhai liền quyết định trực tổng quân bộ hạ tay, dù sao nếu bản về trình thể, thực lực cùng độ trung thành mà nói, bộ đội huấn luyện ra được người muốn so với địa phương bên TSR. N vẫn huấn luyện người tin cậy nhiều lắm. Lão công Cùng lão bên kia lần trước cũng gọi điện phải tới, hy vọng Vu gia tỷ muội có thể đến bọn hắn cái kiên lễ mừng năm mới. Cái này xem Vu thái phượng cùng Vu thái hạ ý tứ có thể, nếu các nàng muốn đi an bài các nàng qua đi có thể, người này không cần chúng ta tới quyết định. Đây là Vu gia tỷ muội muốn ta hỏi ngươi, các nàng hiện tại muốn đợi trong nhà tu luyện, thế nhưng mà lại không biết ý của ngươi, bởi vậy muốn ta tới hỏi xuống. Ta có thể có ý gì, các nàng muốn để lại hạ tiểu lưu lại, không cần ta đồng ý. Cái này thật đúng là được muốn ngươi mới có thể quyết định, lão công. Chúng ta bốn chị em thương lượng qua Vũ gia tỷ muội cũng có ý tưởng gia nhập tiến chúng ta cái này tiểu tập thể trong, ngươi nói ngươi không nhắc tới quyết có thể chứ? Hồ nương chứng kiến Đoan Vô Nhai không sao cả bộ dạng, sẽ đem muốn cho Vũ gia tỷ muội gia nhập sự tình nói thoáng một phát. Không phải đâu, ta Đoan Vô Nhai vốn muốn tự tuyệt. Thế nhưng mà hồ nương lại ngăn lại, lão công chuyện này, ta cảm thấy ngươi đáp ứng so sánh tốt, ngươi cũng biết Vũ gia tỷ muội trời sinh linh mẫn, là thuộc về so sánh cảm tình người, đối với chuyện tình cảm so sánh chăm chú, đây cũng là các nàng bề ngoài đã qua ý nguyện của mình về sau, chúng ta mới cân nhắc. Được rồi. Ta nghe lời ngươi Đoàn Vô Nhai không tình nguyện địa đáp ứng. Dường như ngươi còn rất không muốn, vu gia tỉ muội tốt như vậy cô nương, ngươi thật sự muốn buông tha. Lão bà, ngươi nói ngươi giúp ta tìm nữ nhân, ta có thể biểu hiện được tích cực ấy ư? Đây không phải lại để cho trong lòng ngươi không cao hơn sao? Đoàn Vô Nhai cười giải thích. Phốc Trúng Nữ nghe xong toàn bộ vui vẻ, có như vậy giải thích sao? Cười qua đi, tứ nữ dùng xinh đẹp mở trừng hai mắt Đoàn Vô Nhai, cùng lên đã đến đoàn phụ cùng đoàn mẫu bên người, giúp đỡ đi chọn đồ tế rồi. Bị gạt tại bên cạnh Đoàn Vô Nhai cũng chỉ có thể sờ lên cái mũi. tiếp tục hành động công nhân bóp vác nhân vật. Cùng lúc đó, tại kinh đô thượng quan gia hiện tại mỗi cái mặt tủ máy chau, lòng của mỗi người trong đều là cảm thấy nan kịch, Vô Trần Muôn sự tình mấy ngày hôm trước sợ Hữu thượng quan gia võ giả đều đã có nghe nói. Đang nghe tin tức này lúc, tất cả mọi người sợ ngây người, bọn hắn biết rõ tu giả hành vi phương thức, lần trước Vô Trần Muôn trợ giúp bọn hắn lúc, cái kia huyết tinh thù đoạn từng lại để cho bọn hắn thấy là huyết mạch bản chứng, ngày nay đến phiên bọn hắn lúc, nghĩ đến chết ở Vô Trần Muôn đệ tử trong tay những võ giả kia gia tộc, bọn hắn hiện tại toàn thân rễ run, mỗi ngày đều cầu nguyện đều đoàn Vô Nhai có thể tối nay đến. cũng tốt lại để cho bọn hắn có thể sớm rời đi gia tộc, đi mai danh nhận. Tích. Tộc trưởng, ngươi tại sao không có thu thập đâu? Vô Trần Môn trông một người lễ tử, vừa ý quan tộc trưởng, hay là một người trong sân đi dạo lấy? Các ngươi thu thập a, ta muốn hảo hảo mà nhìn xem." Thượng quan tộc trưởng có chút thương cảm nói. Trước kia biết rõ đoàn Vô Nhai lợi hại, nhưng trong nội tâm không có một cái nào trừ quan vấn tượng, bởi vậy mới khiến cho mình làm ra một kiện làm cả thượng quan gia diệt vong quyết định, ngập lại nữ nhi của mình, còn muốn muốn gia tộc của mình, hắn hiện tại cũng có một ít muốn tự sát xúc động rồi. Tổ Vân bên trên từng nói, không muốn đơn giản đi đắc tội những cường đại kiêm mà người thân bí, mình ở lần thứ nhất đoàn Vô Nhai bày ra mình có thể lực lúc Thiệu Hoa quy đến nơi này một loại, thế nhưng mà vì cái gì còn muốn đi trêu chọc đâu rồi, là tự mình đã tin tưởng vô chuyên môn, còn la của mình tự ngạo hại chết chính mình cùng toàn cả gia tộc. Ai một tiếng thở dài, hắn cảm nhận được một loại tử vong bóng mờ, trong nội tâm nghĩ đến nhiều hội đoàn Vô Nhai đến báo thù toàn cả gia tộc, thế nhưng mà nhiều ngày như vậy đi qua, một mực không có thu được về đoàn Vô Nhai muốn tới trả thù sự tình. Trái lại còn nghe được Đoàn Vô Nhai cùng Chu Bạch Long ký hợp đồng mà cuồng lợi nhuận 10 tỷ sự tình. Đang nghe chuyện này về sau, Thượng quan tộc trưởng Minh Bạch, Đoàn Vô Nhai đến thời gian sẽ rất nhanh điệu đã đến. Tộc trưởng, mấy cái có tiềm lực đệ tử chúng ta đô thống một sắp xếp xong xuôi, không hội có người phát giác. Hy vọng như thế đi, các ngươi cũng chuẩn bị hạ có thể ly khai nhiều vận tựu ly khai rất xa, thủ đoạn của bọn hắn thực không phải chúng ta có thể hiểu rõ. Tộc trưởng, ngươi không cùng ta nhóm cùng một chỗ ly khai sao? Mấy cái thượng quan già võ giả hỏi. Ta không thể ly khai, nếu như ly khai, có ai đến ngăn cản cơn giận của hắn? Lần này không phải giống như lần trước đồng dạng có thể dựa vào một ít tài vật giải quyết, nếu như ta cũng ly khai, như vậy đoàn vô nhai nhất định sẽ nghĩ biện pháp truy tra được, như vậy kết quả cuối cùng không phải chúng ta có khả năng tiếp nhận. Nhưng là nếu như ta tại, tin tưởng còn muốn a kéo một thời gian ngắn, như vậy các ngươi tiểu đều an toàn. Tộc trưởng mấy cái võ giả nghe xong, hai mắt mù hồng, môi cái cảm thấy có một loại anh hùng mặt lộ cảm giác. Đem mấy cái võ giả đánh trốn đi về sau, thượng quan tộc trưởng đi vào dưới một thân cây, lặng lặng yên ngồi xuống, đây là một khoảng rất bình thường cây, thú linh cũng không cao hơn 30 bộ dạng. Nhẹ nhàng mà vước ve cái này cây, Thừa quan tộc trưởng khẽ mắt có chút tức giận. "Con gái, đây là ngươi sinh ra lúc, ta cùng mẫu mẫu cùng một chỗ loại, nó đại biểu cho ngươi, thế nhưng mà hôm nay cây vẫn còn mà ngươi lại cùng phụ mới âm dương lưng cách. Con gái, ngươi biết không, ta thật hận, tốt hối hận a nếu như không phải ta ủng hộ ngươi trả thù, tin tưởng chúng ta hiện tại cũng nhiều nhất là đã bị một ít trên buôn bán đả kích, sẽ không giống như bây giờ gia tộc miền Natas nếu như trên trời có linh, cựu cho cha một cái chú ý, ta rốt cuộc muốn như thế nào đi làm, như thế nào mới có thể vượt qua trước mắt cửa ải khó." Tôi đương nhiên sẽ không trả lời vấn đề của hắn, mà hắn tới đây cũng là vì muốn cuối cùng liếc mắt nhìn. Chương 145, Thượng quan gia giật vòng 2. Nhớ tới mất con gái, Thượng quan tộc trưởng trong nội tâm tràn đầy không hợp ý nhau cái chủng loại kia đau thương cùng bi thống, nếu như nói hắn hiện tại hận đoàn vô nhai, cũng không phải quá hận, trái lại hắn có chút hận vô chuyên môn, nếu như không phải sự xuất hiện của nó, khả năng hiện tại Thượng quan gia tộc sẽ có lấy mặt khác một cái cục diện a. Ai một tiếng thở dài về sau, Thượng quan tộc trưởng thu lại chính mình trong nội tâm những vô vị kia cảm thán, quay người đã đi ra. Chỉ là tại hắn ly khai lúc cũng không có phát hiện, có một người tiểu ẩn thân lên cây bên trên, chứng kiến hắn sau khi rời đi, mới lau chùi đi mồ hôi trên mặt. Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa cũng sẽ bị phát hiện, xem ra thượng quan gia hiện tại cũng đang chuẩn bị chuyện di rồi, ta được nhanh lên hướng đoàn tiểu báo cáo. Tiễn Thanh vội vàng lại lần nữa tìm một cái so sánh địa phương tốt ẩn dấu đi, sau đó gửi thư tin tức trở về. Tại thu được tin tức của hắn về sau, bàn điều tiểu trước tiên nói cho đoàn vô nhai. Không có việc gì, lại để cho bọn hắn nói cho yến thành, đem thượng quan gia một ít tài chính chuyển di hướng đi làm tình tưởng là được rồi. Những chuyện khác không cần phải xem vào, về phần người tàng ở địa phương nào những chuyện này không cần đi thăm dò. Đoan Vô Nhai sau khi nghe xong, cũng chỉ là cười cười sẽ không lại tiếp tục xử lý chuyện của mình đi. Mấy ngày nay cùng cha mẹ mới đem muốn mua đồ Tết toàn bộ mua đầy đủ hết rồi, hôm nay khó được có thời gian, hắn đương nhiên phải nắm chặt tu luyện rồi, bởi vì hắn mấy ngày nay tại cùng cha mẹ lúc một mực vận dụng cảm giác tiên phú đến cảm giác lấy chúng quanh hết thảy, bởi vì mỗi ngày đều đang không ngừng vận dụng, khiến cho tiên phú đã có đột phá cảm giác. Cảm giác tiên phú, thiên văn khác, tiên phú thăng cấp, tuần cấp. Tại vận chuyển tới cực hẳn lúc, từ trên kim đan bị lạc ấn lên một đạo tinh mỹ huyền diệu thiên văn. Từ trên kim đan bị lạc ấn lên một đạo tinh mỹ huyền diệu thiên văn. Mà tiên phú kim đan cũng thuận lợi tiến cấp tới nhị cấp. Tại kim đan tiến giai về sau, Đoàn Vô Nhai cẩn thận địa cảm giác dưới thăng cấp sau kim đan, hắn phát hiện hiện tại so trước kia cảm giác càng thêm linh mẫn, chỉ cần là cảm giác trong phạm vi liền đối phương một ít tiểu tâm tư đều có thể cảm giác đạt được. "Cường đại." Đoàn Vô Nhai tự kỷ nói một tiếng. Theo trạng thái tu luyện trong tĩnh lại về sau, Đoàn Vô Nhai đứng dậy đi tới phòng khách. Lúc này trong phòng khách ngồi Triệu Tiên Chính một người nhàm chán địa chờ mình xem TV. "Hôm nay các nàng đều đi chỗ đó nữa nha, Đoàn Vô Nhai đi tới ôm Triệu Tiên hỏi. "Sếp đặt một cái thoải mái tư thế tựa ở Đoàn Vô Nhai trong ngực, Triệu Tiên nói, "Các tỷ tỷ đều qua đi giúp đỡ xử lý xí nghiệp sự tình, năm nay muốn tổ chức cái gì cơ lớn tiệc rượu?" "A, lại là tiệc rượu." Đoàn Vô Nhai hôn một chút Triệu Tiên hỏi, "Lá bà, ngươi gần đây có hay không hảo hảo mà tu luyện?" "Tu luyện bất quá gặp bình cảnh rồi, một mực không có đột phá, Hỗ tỷ tỷ nói cần tích lũy mới được." "Ta xem đã, ân." Các ngươi biện pháp tốt nhất tựu là thực chiến mới có thể đem trụ cột đánh tốt, có thời gian mấy người các ngươi muốn nhiều luyện tập xuống. Biết rõ, nếu không phải mấy ngày nay xí nghiệp bên kia sự tình quá nhiều, chúng ta bây giờ đều tiến hành một ít thực chiến huấn luyện, bất quá tựa hồ hiệu quả cũng không phải quá rõ ràng a. Đó là bởi vì các ngươi cũng không có nghiêm túc quyết đấu. Đến rồi vẫn không có việc gì, ta đến chỉ điểm một chút ngươi. Đoàn Vô Nhai đứng dậy, chuẩn bị chỉ điểm một chút Triệu Thiến thực chiến năng lực. Totlenken đúng lúc này chuông cửa vang lên, cũng làm cho vui vẻ Triệu Thiến trong nội tâm có chút ra hỏa, nội giận đùng đùng đi vào trước cửa mở cửa xem xét. Nguyên lai like là Hồ Hân Hân. Hân Hân, sao ngươi lại tới đây?" Triệu Thiên Kỳ quái hỏi. "Đương nhiên là muốn bốn mụ mụ cùng cha." Hân Hân nói xong, cậu chứng kiến trong phòng khách đoàn vô nhai, Cao hứng địa chạy tới, "Ba ba, có nhớ hay không Hân Hân đấy?" "Muốn, dĩ nhiên muốn rồi." Đem tiểu gia hỏa ôm đến trên ủi. "Hôm nay như thế nào một mình ngươi đến đây này, không có cùng ca ca cùng một chỗ sao?" "Mới không có đâu rồi, ta muốn cho ba ba một kinh hỉ, chỉ có một người đã chạy tới rồi." "Hân Hân lợi hại không?" Hồ Hân Hân tiêu ngạo mà nói. "Lợi hại, Hân Hân đương nhiên là lợi hại nhất rồi." Đoàn Vô Nha nha khoa trương lấy Hân Hân lại quay đầu đối với Triệu Thiến nói, "Xinh đẹp, cho Hân Hân làm cho điểm nước trái cây." Chuẩn bị xong, bất quá, Hân Hân nói cho Mụ Mụ, "Ngươi hôm nay quang lạp vì đến xem ba bà sao?" Một bên đem điều tốt nước trái cây giao cho Hân Hân trên tay một bên hỏi, "Ân, còn có Tiểu Lã gia gia nói muốn các ngươi buổi tối cùng một chỗ hội đi ăn cơm, hôm nay Tiểu Lã tiểu niên rồi." "Tiểu niên a!" Thật vui vẻ cảm thán một tiếng, Đoàn Vô Nha quay đầu nhìn Triệu Thiến. Không thể tưởng được bây giờ lập tức muốn bước sang năm mới rồi. Năm nay thật đúng là là chuyện gì đều không có làm đấy, nghĩ đến thượng quan gia sự tình còn không có giải quyết, Đoàn Vô Nhai quyết định buổi tối đi xem đi kinh đô, tiểu niên có lẽ đó là một tốt thời gian. Cùng Hồ Hân Hân chơi đùa một hồi, Đoàn Vô Nhai tiểu lại để cho Triệu Thiến mang theo tiểu gia hỏa về trước, mà hắn tắc thì một người trực tiếp bay đến kinh đô thượng quan gia trên không, nhìn xem dưới chân thượng quan gia Đoàn Vô Nhai cười nhạt một tiếng, hai tay bắt đầu kết ấn, đây là binh nô chú một cái chữa quyết, chỉ cần là tại hắn thần niệm trong bị hắn thi triển qua pháp chú người, đều bị tiêu diệt sinh cơ. nhưng là chỗ trong binh nô thú người cũng không phải thoáng một phát cũng sẽ bị tiêu diệt sinh cơ, mà là trước theo trong cơ thể bắt đầu huyết dịch ngược dòng hiện tượng, cái loại này thân thể không khỏi người khống chế mà máu chạy ngược cảm giác, lại để cho sở hữu chúng binh nô thú người đều theo sâu trong đáy lòng cảm nhận được sợ hãi thật sâu, mỗi người đều đang tê dên lấy, hai mắt đều mở to sâu sắc, hai tay muốn đi trảo rồi lại không biết như thế nào đi bắt, trong miệng phát ra cái loại, nơi như là dã thú bị thương lúc kêu thảm thiết, chỉ có như vậy bọn hắn mới có thể xếp thiết hạ chính mình trong nội tâm cái kia phần sợ hãi, cái này cũng làm cho một ít tại thượng quan gia làm việc người bình thường Đang nhìn đến những lúc này, đều nguyên một đám run rẩy. Diệp Vương xuống trong tay công tác, muốn đi trợ giúp có thể lại không biết như thế nào đi hỗ trợ, cái loại nềy bất đắc dĩ cùng khủng hoảng tràn ngập tại trái tim. Diễn một đạo phát ra từ sâu trong linh hồn thanh âm về sau, Sở Hữu đang không ngừng kêu thảm thượt quan gia người toàn bộ thổ huyết mà vong, đã không có tiếng động. Cái loại nềy do cực náo đến cực tĩnh không khí lại để cho một ít người sống cảm nhận được như là gặp quỷ rồi giống như run sợ. A, tha mạng không biết hai chiếc kêu đi ra, toàn bộ thượng quan gia tộc trong người sống cũng bắt đầu đi theo hô kêu lên. Nguyên một đám địa bắt đầu hướng ngoài cửa chạy tới. Bởi vì sợ hai những người này đều loạn xạ chạy trước, có ít người bị quấy ngã về sau, liền đứng lên, khí lực đều không có, lát lộn liền hướng bên ngoài lăn đi, đương những bị này kinh hai đến người bình thường té địa chạy ra đi lúc, một đạo thiên lôi cũng từ không trung trực tiếp bổ vào thượng quan gia tổ trại, điều này cũng làm cho một ít chạy ra đi, cũng không có đi xa người thấy được bọn hắn cả đời khó quên sự tình. Một đạo sáng ngời như là kia chớp đồng dạng thiên lôi từ thiên không trung trực tiếp rơi xuống, tại đây rực rỡ tươi đẹp trong mang theo tử vong khí tức bổ về phía toàn bộ thượng quan gia tộc, sau đó chỉ nghe được vang một tiếng. Toàn bộ thượng quan gia liền trở thành lịch sử, lưu lại chỉ là một mảnh tàn gạch loé ngói còn có cái kia mịt mù mịt mù khó nhẹ. Cùng lúc đó, ở thế giới tất cả các địa phương đều xuất hiện một ít không minh bạch mà tử vong người, những người này đều có một cái giống nhau đặc điểm, tất cả đều mở to một đôi hoảng sợ hai mắt, một đôi kiết nhanh mà nghĩ cầm lấy cái gì, rồi lại không biết muốn bắt chỗ đó, trên mặt tràn đầy sợ hãi cùng vô lực, tất cả đều quật lại địa nằm trên mặt đất, giống như một cái trưng chín hồng tôm đồng dạng. Trưởng quan gia tộc lần này là thật sự đã song tại thu được cái này, tin tức từng cái tông môn cùng môn phái tu chân cũng chỉ có thể than nhẹ một tiếng. Sau đó truyền đạt trong khoảng thời gian này không cho phép đơn giản gây chuyện mệnh lệnh, có tông môn càng là lệnh cưỡng chế môn hạ đệ tử không muốn đơn giản bước vào kinh đô cùng thái hành hai cái này địa phương, dù cho đi làm việc cũng không thể liều lĩnh, muốn tu liễm là người, nếu vì vậy mà đắc tội đoàn vô nhai cái kia cũng sẽ bị trừ. Tiếp đá ra tông môn, chỗ gây sự tình cũng muốn tự hành gánh chịu. Đồng thời sở hữu tông môn cùng môn phái lần nữa hạ muốn toàn lực tra tìm đoàn vô nhai mệnh lệnh, bất quá hiệu quả rất bé. Bởi vì vì tất cả mọi người không có lại đi tra đoàn Vô Nhai, chính như trên mặt mệnh lệnh theo như lời, loại này rõ ràng chính là một cái sai lầm tin tức cũng đừng có lại hồi báo cho. Cao nhân là không thể nào còn ở biệt thự của gái đẹp. Vì vậy tất cả mọi người có ý thức địa lệch qua đoàn Vô Nhai đi tham dò bọn hắn thượng cấp giao cho xuống nhiệm vụ, tra đoàn Vô Nhai. Về đến trong nhà đoàn Vô Nhai, chỉ là đối với chúng nữ nhẹ gật đầu, các nàng tiểu minh bạch thượng quan gia thành lịch sự rồi. Sau đó theo thủ hạ truyền đi lên trong tin tức thấy được thượng quan gia phế tích cùng những không rõ kia tử vong người thảm trạng thời gian. Lão công Thật sự là hai tay vết tinh a hồ nương nói dả, nói xong nhớ tới đoàn vô nhai từng cùng nàng đã từng nói qua, tràn đầy cảm xúc nói: "Hoa, tỷ tỷ nói Lao công nói bậy rồi, cái này nhất định phải nhớ bên trên một số triệu tiên giống như cái bắt được gan vụng người đồng dạng vui vẻ." Tiểu nha đầu ngươi là tìm đánh hồ nương nghe xong, cười thiu đi cùng triệu tiên ngựa, cái này mấy cái nữ nhân tất cả đều đùa giỡn lại với nhau. "Ta đã nghe được, vừa rồi hồ nương đang nói của ta nói bậy. Bởi vậy buổi tối hôm nay muốn ngươi cho ta ấm giường, ta muốn hảo hảo địa giáo dục hạ ngươi, rửa cho ngươi tẩy não." Cấp nàng đang tại cười đùa lúc Đoàn Vô Nhai cũng đã đi tới. Thế nhưng mà chờ hắn vừa dứt lời, "Lão công, dường như thiến muội muội cũng nói nói xấu ngươi rồi." Hồ Nương lời lẽ chính nghĩa. "Đúng vậy, Kiều Kiều tỷ còn nói ngươi không đau nàng, còn nói ngươi thiệt nhiều nói bậy đấy." Triệu Thiến khanh khách địa lôi kéo bàn tiểu kiều, kiều. "Ta không có, chỉ là cùng tư tư đã từng nói qua. Ta cự báo, Kiều Kiều nói là nói xấu ngươi rồi. Xem ra các ngươi đều phải hảo hảo giáo dục xuống, buổi tối thu thập các ngươi." Đoàn Vô Nhai chứa hung ác bộ dạng, đưa hắn ngồi ở chúng nữ bên người lúc, nhìn xem ngồi vây quanh tại bên người nàng tứ nữ nói ra. Cân lão bà, ta phát hiện ta bị các ngươi đùa giỡn rồi, quá không có tôn nghiêm. Ha ha ha, không có chuyện gì đâu lão công, ngươi bị đùa giỡn nói rõ một việc, ngươi rất có mị lực. Có loại này tuyết pháp sao? Có tứ nữ đồng thời mở miệng nói, bảo hoàn toàn đều nở nụ cười. Nhìn xem vây tại bên người cười cười run rẩy hết cả người, tư sắc khác nhau tứ nữ, Đoàn Vô Nhai trong nội tâm tràn đầy cảm giác hạnh phúc cùng phong phú cảm giác, thân tình, tình yêu, ta đời này sẽ không lại bỏ qua âm thầm điệu tại trong lòng nói xong, Đoàn Vô Nhai cười vui vẻ. Ba ba, mau tới mau tới. Hân Hân điều này cần ba ba hô Hân Hân thanh âm theo ngoài cửa truyền vào. Chương 146, nhận thức cảm giác thiên phú. Chúng ta tiểu công chúa cần ba ba làm cái gì đấy? Đoan Vô Nhai nói xong đi tới Hô Hân Hân bên người. Người xem Hân Hân đem một cái họa đưa tới Đoan Vô Nhai trước mắt. Ơ, đây là chúng ta gia tiểu công chúa cho họa đó a. Đoan Vô Nhai nắm bắt tới tay ở bên trong, nhìn xem Hô Hân Hân họa, tại họa trong họa chính là Đoan Vô Nhai, họa bên trong hắn lặng lặng yên đứng ở nơi đó, mà ở trước mặt của hắn có một cái ngồi ở bàn đu dây bên trên tiểu nữ hài vui vẻ địa cười. Cái này là lần đầu tiên cùng Hân Hân gặp mặt một cái tràng cảnh. Nhà của chúng ta tiểu công chúa họa được thật tốt, đoàn Vô Nha một bên nhìn xem họa một bên tán dương lấy. "Ba ba, đây đều là Vũ Mụ Mụ giáo." Hồ Hân Hân chỉ vào ngồi ở nàng bên cạnh Vũ Thái Phượng nói ra. Lúc này từ bên trong đi tới Hồ Nương cũng chứng kiến cái này bức họa, nàng cũng nhớ lại lúc trước lần thứ nhất cùng đoàn Vô Nha gặp mặt tình hình, nhìn xem không khỏi có chút ngây dại. "Mụ Mụ, Hân Hân họa được có được hay không vậy?" Nhìn xem Hồ Nương chỉ là ở đằng kia nhìn xem mỉm cười mà không nói lời nào, Hân Hân không khỏi bĩu môi có chút lớn âm thanh mà hỏi thăm. a, tốt, họa rất khá. Một bên đem họa vương đến, một bên ôm Hân Hân ngồi ở trên ghế salon, Vũ Mụn mụ rể mụ ngươi, ngươi có thể muốn hảo hảo học, vừa rồi Mụn Mụ nhớ tới ngươi khi đó một người chạy đến, Mụn Mụ tìm chuyện của ngươi nhất thời xuất thần rồi. Hừ, Mụ Mụ gạt người. Ngươi là muốn đợi cùng ba ba lần thứ nhất gặp mặt mới đúng. Đừng đem ta tiểu hài tử là tốt rồi lựa gạn. Hồ Hân Hân nói xong còn nhíu chính mình xinh xắn cái mũi, phát ra một cái hừ nhẹ, biểu đạt trong lòng mình bất mãn. Nghe xong Hân Hân nói như vậy, mấy nữ tử một ra rồi huống thủ. đều muốn nghe nghe Hỗ Nương cùng đoàn vô nhai lần thứ nhất gặp mặt tình hình, không có biện pháp Hỗ Nương đành phải nói hạ tình hình lúc đó, mà tiểu gia hỏa tại bên cạnh cũng là lắng nghe, còn thỉnh thoảng chọc vào vài câu, tự giống như một cái tiểu đại nhân đồng dạng, mọi người cũng đều sủng lịch để ôm nàng, nghe nàng giảng lúc ấy đoàn vô nhai là như thế nào mang nàng đi chơi bản đu dây lúc tình hình. "Lão công, ngươi có phải hay không lúc trước chính là vì truy Hỗ tỷ tỷ mới có cố ý mang theo hần hần chơi đâu?" Bành Kiêu Kiểu đột nhiên hỏi. "Cái này, nói thật thật đúng là không phải, khi đó hai ta thật sự không biết." Có thể nói nàng lúc ấy đối với ta ấn tượng cũng là rất kém cỏi, đúng không quay đầu nhìn Hồ Nương, nhớ tới lúc trước lần thứ nhất gặp mặt lúc, nàng cái chủng loại kia cao ngạo mà lạnh như băng bộ dạng, Đoàn Vô Nhai có chút buồn cười hỏi lên, Hồ Nương lúc trước thấy hắn lúc ấn tượng đầu tiên. Tỷ tỷ, nói nói lúc ấy chứng kiến Lao Công lúc ấn tượng đầu tiên chúng nữ cũng đều nào. Các ngươi a Hồ Nương không có biện pháp, lúc ấy ta nhận thức hắn lúc, hắn đang cùng Tiễn Tứ Hải cùng một chỗ, ta cũng không có nhiều chú ý, chỉ là có thể khí chính là, Hân Hân tiểu yêu quấn quýt lấy hắn, Lao Hướng, cái kia chạy nói xong còn chứa sinh, khí địa đánh nữa xuống. cho mình nhắn mật hân hân. Lại nói tiếp, rất lâu không có gặp Tiễn Tứ Hải rồi, lễ mừng năm mới lúc chúng ta đi cái kia nhìn xem, hiện tại ta nhớ được hắn là thành chính cục đi à nha." Đoàn Vô Nhai tại bên cạnh nói. "Đúng vậy, hắn bây giờ là chính cục, có rất nhiều lần tới bái phò ngươi, ngươi đều không tại, Tiễn Thanh lần trước còn nói qua Tiễn Tứ Hải nhiều lần tỏ vẻ qua muốn cùng ở bên cạnh ngươi. Đi theo ta lại có chỗ tốt gì?" Đoàn Vô Nhai cười nói. "Ta hiện tại thế, nhưng mà một đệ tử." Phó không nói chuyện này khá tốt, một nói chuyện này mấy cái nữ nhân tất cả đều phụ ra. "Con biết ngươi là học sinh." Người bao lâu không có đi trường học, lần trước ta còn thay ngươi bị mắng đấy, Triệu Thiến vừa nói một bên nhìn xem Đoàn Vô Nhai. "Ba ba, không nghe lời, Hân Hân mỗi ngày cũng còn đúng hạn đi trường học đâu rồi? Giáo sư nói trốn học không phải hảo hại tử." "A, lại để cho Hân Hân cho rất khi bị." Đoàn Vô Nhai bất đắc dĩ địa vớt cái mũi. Lại nói tiếp, "Lão công lần trước ngươi là như thế nào lại để cho những chính phẩm kia trở thành đồ rỗng, sau đó ta đem cái kia ba cái đồ cất giữ cầm lấy đi làm cho ngươi xem xét qua, là đồ thật a." Đối với chuyện này, Hỗ Nương vẫn muốn hỏi Tiểu Không có thời gian. Hôm nay vừa hay nhìn thấy Hỗ Hân Hân họa Nàng tiểu nghĩ tới chuyện này. Họa chi thiên phú, đàn điền mở ra, vẽ. "Vậy các ngươi xem thật kỹ tốt." Đoàn Vô Nhai nói xong, chỉ là đối với vừa rồi Hân Hân họa vung lên, mấy người tiểu chứng kiến trên tấm hình bốn vẽ lấy Đoàn Vô Nhai, biến thành một người khác, mà ngồi tại thu trên ngàn Hân Hân cũng biến thành một đứa bé trai. A mấy người nhìn xem hình ảnh biến đổi, tất cả đều cẩn thận địa quan sát, giấy hay là vừa rồi giấy, trên xuống nội dung cũng nhìn không ra bất luận cái gì sửa chữa, tựu như là vừa rồi Hân Hân làm họa tiểu là cái này bức đồng dạng, vô luận theo thủ pháp bên trên hay là họa phong bên trên, đều là giống như đúc. Ba ba thật là lợi hại. Hố Hân Hân mới mặc kệ như vậy, chứng kiến Đoàn Vô Nhai chỉ là vung tay lên tiểu đem mình họa khẩn trước lúc, thoảng một phát tiểu nhảy đi qua, nói nhao nhao lấy muốn Đoàn Vô Nhai giáo nàng. Cái này ngươi tạm thời học không được. Chờ ngươi lớn một chút ta thử dạy ngươi. Đoàn Vô Nhai đem Hố Hân Hân trấn an ở, đối với chúng nữ nói, xem đã, có thể hay không tìm ra có vấn đề gì đến. Chúng nữ nguyên một đám truyền đọc nửa ngày, lại nghiêm túc nhìn hồi lâu đều không có phát hiện có cái gì lỗ thủng, đều ngẩng đầu nhìn Đoàn Vô Nhai, thế nhưng mà này là Đoàn Vô Nhai lại nhìn còn tại đằng kia trầm tư vu ra tỉ muội. Vũ Gia Tỷ muội mặc dù khôi phục bình thường, thế nhưng mà nhiều năm đích thói quen còn không có cải biến, có khi hai cái nói chuyện với nhau hay là thói quen dùng các nàng chỉ ngự đến trao đổi. Mà lúc này các nàng hai người hay là đang ngó trứng họa, đầu ngón tay đang không ngừng khinh động lấy trao đổi lấy riêng phần mình suy đoán. Đến cuối cùng tỷ tỷ dùng ngón tay nhẹ nhàng mà vớt hình ảnh, sau đó tựu chứng kiến theo tay nàng chỉ sẽ qua, hình ảnh lại khôi phục thành hân hân vừa mới bắt đầu làm họa lúc bộ dạng. Cái này chứng kiến lúc này, chúng nữ đều càng thêm ngạc nhiên rồi, muốn nói đoàn vô nhai đem họa thay đổi một cái bộ dáng, các nàng cũng không kỳ quái. Thế nhưng mà Vu gia tỷ muội lại lại có thể khôi phục, đây mới là làm cho các nàng giật mình sự tỉnh. Chứng kiến Vu gia tỷ muội đem họa khôi phục, Đoàn Vô Nhai mới trước khen ngợi địa đối với Vu gia tỷ muội nói rất tốt, xem ra các ngươi cũng phát hiện trong đó vấn đề, năng lực này các ngươi cũng có, cũng là trời sinh. Coi được. Đoàn Vô Nhai lần nữa vung tay lên, toàn bộ hình ảnh tựu biến thành một cái khác bức bộ dáng, một cái đang mặc áo tơi lão nhân, cầm ca cán một mình một người tại tuyết trắng tinh bờ sông thả câu, bên cạnh còn viết một chuyến lưới viết thảo, Giang Châu thả câu đồ. Lần này hắn không có che dấu họa chi thiên phú. Bởi vậy Vu Gia Tỷ muội nhạy cảm cảm giác đã đến loại tiên phú này chi khí, Đoàn Thiếu, đây là Các ngươi cảm giác đến đúng vậy, cái này là một loại tiên phú năng lực, họa chi tiên phú vẽ, có thể đem chúng ta trong đầu một ít vật thể, nhân vật trực tiếp hiện hiện trên giấy. Chỉ cần không phải có giống nhau tiên phú người là sẽ không phát giác. Đoàn Thiếu ý của ngươi là nói, chúng ta hai tỷ muội có loại tiên phú này Vu thải phượng nói. Đúng vậy, các ngươi có loại tiên phú này, không riêng gì các ngươi có, liền Kiều Kiều kỳ thật cũng có, chỉ là các ngươi vẫn không thể hoàn toàn vận dụng đến mà thôi. Đến, các ngươi nhận thức thoáng một phát. Cảm giác thiên phú, đan điền mở ra, cảm giác. Đoàn Vô Nhai đem loại này cảm giác năng lực trực tiếp đem chúng nữ vây quanh lại với nhau lúc, tất cả mọi người có thể thoáng một phát cảm giác đã đến đối phương tiếng lòng, lúc này Đoàn Vô Nhai không nói gì chỉ là tâm niệm vừa động, tất cả mọi người đều cảm thấy một thanh âm trực tiếp truyền vào đáy lòng của các nàng. Đây là cảm giác thiên phú, vu gia tỷ muội các ngươi thì có loại năng lực này, có thể cảm giác đến người khác nội tâm, cũng có thể nghe được đừng tiếng nói, loại năng lực này có rất cường đại tác dụng, bất quá cần chính các ngươi đi khai quật. Hiện tại các ngươi trước cảm giác hạ họa chi thiên phú. Đoàn Vô Nhai không nói gì, chỉ là dùng cảm giác lại để cho bọn hắn chậm một chút đến thích ứng loại này bất đồng trao đổi phương thức. Lão công hô nương đầu tiên thử dùng lòng của mình qua lại ứng Đoàn Vô Nhai. "Đúng, chính là như vậy, thả ngươi ra nhóm tiếng lòng, mọi người thích ứng thoáng một phát loại này trao đổi phương thức." Đoàn Vô Nhai khích lệ nói. "Ba ba thứ hai là hô hân hân, hai tử tâm tư đơn thuần, rất nhanh tựu bung ra lòng của mình yên thanh." Tiếng lòng bung ra đây cũng không phải là đơn giản một việc, một khi bung ra thì có thể làm cho người minh bạch người là bất luận cái cái gì trong nội tâm hoạt động, chỉ có như vậy mới có thể thông thuận địa trao đổi. Nhưng đây cũng là từng cái thành người thường không thể tiếp nhận, cái kia một người trong nội tâm cũng không có một ít tiểu bí mật đâu rồi, muốn hoàn toàn bung ra nói dễ vậy sao? Lão công sau đó triệu tiến, Bành Tiểu Kiều, kiều Đào Tư Tam Nữ cũng thả tiếng lòng. Đoàn thiếu Vu gia tỷ muội là cuối cùng bung ra, chỉ là một bung ra mọi người có thể có thể cảm giác đến trong các nàng trong lòng cái loại nảy ngượng ngùng. Vu gia muội muội, tâm tư của các ngươi tất cả mọi người minh bạch, có cái gì thật kinh khủng xấu hổ đây này, sớm muộn muốn gia nhập chúng ta, bung ra điểm a Bành Tiểu kiều, kiều a nủi lấy. Tại chúng nữ khuyên giải xuống, Vu gia tỷ muội cũng thả mà trong lòng các nàng đối với đoàn vô nhai cái kia phần chân ái cũng bị mọi người cảm giác cái thanh thanh sở sở, mà hai nữ lúc này trái lại cũng thả, không hề cất giấu chính mình thiệt tình, như vậy xấu hổ ngược lại là đoàn vô nhai. Chúng nữ cảm nhận được đoàn vô nhai xấu hổ sau tất cả đều vui vẻ lên, nhao nhao điều nở nụ cười, nếu không có lấy tiểu hân hân tồn tại, khả năng một ít án mãn tiết mục ngắn sẽ thêm vào. Nghiêm túc, mọi người muốn nghiêm túc, đến cùng một chỗ cảm giác hạ họa chi thiên phú vận dụng. Dội vàng nói sang chuyện khác, đoàn vô nhai bắt đầu dùng cảm giác dẫn theo chúng nữ đi cảm giác họa chi thiên phú thần kỳ vận dụng. Đây là họa chi thiên phú vẽ có thể đem các ngươi suy nghĩ sự tình lập tức thể hiện ra, bất quá cái này chỉ có thể tồn tại một thời gian ngắn, nếu như muốn bảo tồn tụu cần chúng ta vận dụng bút vẽ rồi, đây cũng là vì cái gì vu ra tỉ muội, trời sinh tàn tật mà có thể vẽ ra những tinh phẩm kia môn nhân. Loại này vận dụng cần nếu như vậy mới có thể hoàn mỹ địa vận chuyển lên, Đoàn Vô Nhai một bên biểu thị lấy một bên dùng cảm giác thiên phú làm cho các nàng có thể chính thức cảm giác đến họa chi thiên phú chính thức vận dụng. Theo hắn không ngừng làm mẫu, chúng nữ đối với vết cũng dần dần điệu nắm giữ, vì vậy phân biệt tại hân hân vẽ lên bắt đầu tiến hành sửa chữa, thế nhưng mà chúng nữ phi thường ác làm tất cả đều chỉ sửa đoạn vô nhai bộ dạng, một sẽ biến thành như vậy, một sẽ biến thành như vậy, mà ngay cả tiểu Hân Hân cũng cho đoạn vô nhai sau lưng giải ra hai đối với trắng loáng cánh đi ra, vẫn còn bên cạnh ghi chú rõ thiên sứ. Hân Hân, ngươi phải nhớ kỹ, mộc cánh có thể không nhất định là thiên sứ, cũng có thể là điểu nhân a. Đoạn vô nhai thuận miệng vừa nói mới kịp phản ứng, hóa bên trong có thể là tự mình, cũng có khả năng là cao nhân. Ba ba cái kia điểu nhân cùng cao nhân cái kia lợi hại đâu? Hân Hân hiếu học mà hỏi thăm, cái này, hỏi rất khá, cao nhân muốn so với điểu nhân mạnh hơn nhiều. chưa 147, mình tinh điền điểm, điểm. Tại tất cả mọi người chơi một hồi đối với Họa Chi Thiên Phú có đi một tí hiểu rõ về sau, Đoàn Vô Nhai mới đem cảm giác Thiên Phú thu hồi trong cơ thể. Thiên Phú kỹ năng là mỗi người đều có, chỉ là mỗi người Thiên Phú đều không giống với, hơn nữa mỗi người Thiên Phú kim đan cũng không giống nhau, đây cũng chính là nói cùng một loại người ở bên trong, Thiên Phú mạnh yếu tổng số lượng cũng không phải giống nhau. Bởi vậy các ngươi hiện tại cần phải làm là trước quen thuộc thuộc tại Thiên Phú của mình kim đan năng lực, rất tốt địa có thể vận dụng đến, cái này mới là trọng yếu nhất. Họa chi thiên phú không riêng gì vẽ cái này, hạng nhất còn có hứa nhiều năng lực cường hãn, chẳng hạn như ví dụ như họa địa vi lao, gặp nạn dễ thôi hảo giác, vẽ rồng điểm mắt trở những điều này đều là họa chi thiên phú bên trong năng lực, ta hiện tại chỉ là biết rõ họa địa vi lao, các ngươi xem." Đoan Vô Nhai sau khi nói xong vung tay lên, lăng không trên mặt đất tìm một vòng tròn, chỉ vào đạo, "Các ngươi có thể đi vào, nhưng là trở ra tiểu già không được." "Lão công, ngươi đây là Cố Lộng Huyền hư a, cứ như vậy lăng không đọng lại xuống, có thể vây khốn người." Bành Tiêu kiều, kiều cái thứ nhất không quá tin tưởng. cho rằng đây nhất định là đoàn vô nhai tại cùng các nàng hay nói giỡn. Không tin, các ngươi có thể thử xem, lại để cho hô nương vào đi thôi, thực lực của hắn là trong các ngươi mà nhất. Tốt, hô tỷ tỷ, ngươi nhanh đi, đừng cho lão công đem chúng ta cho lửa rối rồi. Đúng vậy a, mu mu, ta cũng muốn đi, ta tin tưởng ba ba. Hay là hân hân tốt, đến hân hân lại để cho ba ba ôm một cái. Lại để cho chúng nương nương đi vào, ngươi tại bên cạnh nhìn xem có thể. Không, ta cũng muốn đi vào, nhìn xem có thể hay không đi ra. Hô hân hân nháy mắt, nghiêm túc nói, nhìn xem Hân Hân cũng không tin, đi cùng Mụ Mụ đi vào Hỗ Nương một thanh ôm lấy Hân Hân tiểu đi vào, tại nàng mới vừa gia nhập lúc không có cảm thấy có cái gì bất ổn, đang muốn hỏi lúc, quay người lại tiểu chứng kiến trước mắt xuất hiện rất nhiều con đường, mà mỗi một con đường tựa hồ cũng có thể đi ra ngoài, nhưng lại ra không được bộ dạng. Cái này có chút giật mình địa nhìn trước mắt, lại ngẩng đầu quan sát đứng cách chính mình cũng không xa mọi người, mặc kệ Hỗ Nương như thế nào đi đến thử, cũng không có cách nào đi ra ngoài. Mà ở trong mắt mọi người, nàng nhưng lại chỉ là ngơ ngác địa đứng ở nơi đó cũng không lúc nhích. Tỉ tỉ Ngư như thế nào quang ngẩn người A Triệu Thiến tại ngoài vòng tròn sốt ruột điệu tê, thế nhưng mà vô luận nàng như thế nào đi gọi đi hô, hô nương cũng chỉ là ngơ ngác địa đứng ở đó vẫn không nhúc nhích. Triệu Thiến xem xét, cảm thấy không đúng, đối với Bạch Tiểu Kiều nói, Tiểu Kiều tỷ, hô tỷ tỷ là nghe không được chúng ta nói chuyện sao? Hàn là không có nghe được, cái này quay đầu nhìn đoàn vô nhai, mà đoàn vô nhai đang nhìn đến Triệu Thiến đang nhìn chính mình lúc, cười cười, dựng lên một cái ngươi cũng thỉnh động tác. Ta cũng không tin Triệu Thiến xinh đẹp trừng mắt nhìn hạ đoàn vô nhai cũng cất bước bước đi vào. Sau khi đi vào Vừa rồi tại trước mắt nàng Hỗ Nương tiểu nhìn không tới rồi, mà đồng dạng tại quay người về sau, thấy được các loại lộ cũng nhìn thấy cùng chính mình rời đi cũng không phải quá xa Bành tiểu kiều. Kiều kiều, kiều tỷ, kiều kiều tỷ thế nhưng mà kết quả chính là vô luận nàng dù thế nào gọi, Bành tiểu kiều, kiều cùng với không có nghe được đồng dạng, một điểm phản ứng cũng không có. Thế là, không để ý tới ta, xem ta đi ra ngoài lại tu thật ngươi. Mình biết không phải là Bành tiểu kiều, kiều vấn đề, thế nhưng mà nàng tiểu muốn oán trách vài câu, bằng và không nàng cảm thấy cũng quá có thể tức giận, biết rõ đoàn vô nhai thủ đoạn là hơn, chính mình còn muốn đi đến bên trồng tiến. không lại tốt rồi, ra không được rồi, khẳng định cùng hỗ tỷ tỷ đồng dạng, cấp nàng xem ta cũng là ngơ ngác địa đứng ở nơi này bất động. Vừa nghĩ, một bên thử, nhưng lại như thế nào chạy không thoát đi. Nhìn xem bị nhốt ở bên trong ba người, Đoàn Vô Nhai vung tay lên về sau, tại người ở bên trong đều cảm thấy hai mắt tỏa sáng, sở hữu lộ đều thoáng một phát đã không có, vì vậy hai người cũng chỉ là đi lên phía trước một bước, Tiểu Cảm thấy đi ra. Vừa ra tới về sau, không có đợi mọi người nói chuyện, Hân Hân bỏ chạy đến Đoàn Vô Nhai bên người, còn làm bộ khóc thút thít, "Ba ba, số 33, Hân Hân không để ý tới ngươi rồi." Nói xong cả người tựu nhảy tới đoàn vô nhai trong ngực, không nói, "Ha ha ha, đoàn vô nhai cũng chỉ có thể đem tiểu gia hỏa ôm vào trong ngực, làm cho nàng dựa vào thoải mái điểm." Tiểu đối với hô nương cùng Triệu Thiên nói, "Thế nào, hiện tại tin hay không đấy? Đây là làm sao làm được đâu?" Chúng nữ tại lẫn nhau nói hạ tình huống vừa rồi về sau, cũng kỳ quái hỏi, "Cái này là họa chi thiên phú một cái năng lực, họa lao đoàn vô nhai lại để cho tất cả mọi người ngồi xuống, sau đó ôm vẫn còn trong lòng lực của hắn Hỗ Hân Hân cũng ngồi xuống. Đây là dùng họa một loại ý cảnh đến phát ra nổi khốn cảnh tác dụng." Các ngươi ở bên trong chứng kiến cũng không phải chân thật, mà ở bên ngoài chứng kiến các ngươi cũng là không chân thực, chính là như vậy hai loại không chân thực, mới xử được các ngươi tất cả mọi người không có thể tùy ý địa đi tới, cái này chỉ có một cách rồi, ta có thể thiết một cái hai phương diện, nói như vậy sẽ xuất hiện người ở bên trong ra không được, người ở phía ngoài vào không được. Lao công, nói như vậy có phải hay không tỏ vẻ, ngươi chỉ cần hoa một vòng trọn, cái kia người khác không thể tùy ý ra vào nữa nha. Cái này không được, có nhất định được hạn chế. Trên địa cầu không có việc gì là vì vậy thế giới pháp tắc cũng không phải quá cường liệt, nếu như tại tu chân giới đã ngoài thế giới, khả năng hạn chế hội chút cao, bất quá chỉ cần ta tiếp tục thăng cấp, tại tu chân giới đã ngoài đều là có thể sử dụng. Không riêng gì có thể sử dụng, còn có càng thêm cường hãn tác dụng. Đoàn Vô Nhai nói xong đối với Vu gia tỷ muội cùng Bạch Tiểu Kiều, Kiều nói, các ngươi cũng có được họa chi thiên phú, ta đem ta chỗ quen thuộc những thiên phú này năng lực chuyển cho các ngươi. Sau khi nói xong sẽ đem quan với mình chỗ lý giải họa chi thiên phú toàn bộ truyền vào tiến các nàng ba người tức hải. Ba người chỉ cảm thấy đầu óc chấn động. Một khối tri thức nước lũ liên tiến vào trong đầu của các nàng, bởi vì tri thức lượng thập phần khổng lồ, bởi vậy tại tiếp thu đến những kiến thức này về sau, tất cả đều cảm thấy đầu chóng mặt chóng mặt nặng nề, đều là đã qua thời gian rất lâu mới hòa hoãn xuống. Đợi các nàng đều hòa hoãn về sau, Đoàn Vô Nhai mới cho hết thảy mọi người giảng giải chốt mở với Thiên Phú sự tình. Chờ hắn nói lúc, trời cũng sáng rồi. Trên cơ bản tiểu là những vận dụng này, các ngươi hiện tại hảo hảo mà cảm thụ những năng lực này, đây là đã đến thần giới mới có năng lực, bất quá hiện tại may mắn đem Thiên Phú Kim Đan mở ra, vậy thì muốn hảo hảo mà đem trụ cột đánh tốt. Đây mới là trọng yếu nhất. Sau khi nói xong, Đoàn Vô Nhai mới đem đã sớm nằm ở trong ngực của hắn ngủ rồi tiểu Hân Hân đánh thức. An bài ăn điểm tâm về sau, lại để cho chính cô ta đi chơi, mà hắn tất thì cùng chúng nữ cùng đi hồ thị tham gia hôm nay hồ hô thị tổ chức đón người mới đến tử rượu. Không muốn nhất tham gia tửu là cái này tử rượu, quá nhàm chán rồi Đoàn Vô Nhai vừa đi một bên nhàn trán nói. Lão công, ta thế nhưng mà mời chư danh ca sĩ đến vi thí nghiệp trợ hứng, ngươi chẳng lẽ không muốn nhận thức thoáng một phát những minh tinh này sao? Hồ nương tại hắn bên cạnh nói. Lão bà, ta hiện tại thế nhưng mà có các ngươi bốn cái rồi. Vũ gia tỷ muội coi như là sắp thành lão bà rồi, người đây là không sợ chuyện lớn a đoàn Vô Nhai im lặng địa đối với Hồ Nương nói, thuận tiện còn nhìn xuống đi theo phía sau mọi người, xấu hổ Vũ Thái Vương cùng Vũ Thái Hạ. Ngươi bây giờ lại để cho ta đi phao minh tinh, không sợ đi theo phía sau một đống phóng viên a, mỗi ngày đi ra ngoài còn được cẩn thận từng ly từng tí, đây không phải là càng nhảm chán rồi. Kinh đoàn Vô Nhai vừa nói như vậy, mọi người trong nội tâm cũng đúng những minh tinh kia xuất hành, cảm thấy đáng thương. Thế nhưng mà đoàn Vô Nhai lại hỏi, là vị kia minh tinh đâu rồi, xin được không? Thái hành thành phố một cái có chút danh tiếng. gọi đơn điểm. Điểm điểm. Nghe cái tên này, Đoàn Vô Nhai có chút cảm giác quen thuộc, nhưng lại nhất thời lại không thể tưởng được vì cái gì có quen thuộc cảm giác, lẽ ra hắn là khẳng định không có cùng cái này Minh Tinh Từng có tiếp xúc mới đúng, tiếp trước càng không khả năng, hắn tu chân thành công lúc đã sớm người và vật không còn rồi, mà tu chân trước dùng thân thể của hắn là không thể nào cùng Minh Tinh đi đón sở. Chư phi, Đoàn Vô Nhai sững sờ nghĩ tới một cái khả năng, cái kia chính là tiếp qua 8 năm tại Hưu sẽ xuất hiện game online mộng cảnh chi lực trong có qua tiếp xúc. mà kiếp trước do với mình cũng không có quá nhiều trò chơi kỹ năng mà hũn được thập phần thảm đạm, đối với trong trò chơi một ít sự vật đều không có để ở trong lòng, cho nên ấn tượng thập phần nhạt. Xem ra thật đúng là phải cần đi gặp cái này minh tinh đoàn vô nhai nghi thẩm. Lão công có phải hay không động tâm rồi, điên điếm thế nhưng mà thanh thuần ngọc nữ tiểu, một ca khúc hát được có thể đem người tình cảm theo nàng tiếng ca mà rung động. Thiết nhiều trước kia không thích hắn, đang nghe qua nàng chân nhân biểu diễn về sau, rất nhiều người đã thành nàng trung thực fan hâm mộ đấy. Triệu Thiến tiếp lời nói, "Ca hát, nguyên lai like là nàng" Đoàn Vô Nhai trong nội tâm thoáng một phát nhớ tới một người, kiếp trước trong trò chơi thái hành đỉnh tiêm hỏa pháp một trong ngọc nữ ngọc nào. Đây chính là một cái kiếp trước danh nhân, nội danh chính là nàng tại trong trò chơi luyện hỏa pháp, cùng bạo dị thường, còn tương đương bao che khuyết điểm, nổi danh nhất một lần, bởi vì thủ hạ một cái tiểu muội bị người khi dễ, nàng mang đều lấy các huynh đệ trấn đối phương gần nửa tháng, lại để cho cái kia người chơi mỗi ngày chỉ cần vừa lên tuyến sẽ mang người qua đi một mực giết đến đối phương lò gộc, lúc này mới bỏ qua. Chuyện như vậy đã xảy ra thiệt nhiều lên. Vậy vậy nàng được người xưng là ngọt nữ bạ pháp, nghĩ đến cái này ở tiếp trước nổi danh hỏa pháp, Đoàn Vô Nhai cũng lở gở. Y đến đối phương xử lý thiệt nhiều chuyện lý thú, không khỏi hơi nở nụ cười. "Lão công, ngươi cái này biểu lộ có chút hèn mọn bị rồi a, có phải hay không nghĩ đến một ít không quá khỏe mạnh sự tình đâu." Bạch Kiều Kiều là chúng nữ trong yêu nhất cùng Đoàn Vô Nhai náo, dùng các nàng lén nói chính là vì lại để cho Đoàn Vô Nhai sinh khí, nàng nguyện ý bày xuống các loại tư thế hoang nên hắn trừng phạt, lời này không ít bị bọn tỷ muội chêu ghẹo, thế nhưng mà nàng lại muốn chấp hành đến cùng, một có cơ hội muốn đùa giỡn Đoàn Vô Nhai. Hẹn bọn bị ở con em lây, ta chỉ là muốn đến một chút buồn cười sự tình mà thôi, ngươi có phải hay không nữa ra. Đoàn Vô Nhai cũng biết bản tiểu kiều, kiều tâm tư, bởi vậy mỗi lần đều phối hợp với, dù sao nàng sẽ không tại chính sự bên trên phạm sai lầm, bình thường cãi nhau ầm ĩ mới chí kỳ. Bạch Tiêu kiều, kiều chưa nói, chỉ là đem cung cái kia khêu gợi cánh tay bộ tại Đoàn Vô Nhai trước mặt bãi xuống đến đây đi, lão công hòn nẻn nọn ẻn một tiếng, đem Đoàn Vô Nhai trực tiếp cừu đánh bại. Mà lúc này cũng là mọi người vui vẻ thời điểm, hiện tại tất cả mọi người thói quen loại này nhẹ nhõm mà khơi hại ở chung. Mỗi ngày nếu như cái kia một cái không cùng Đoàn Vô Nhai náo một hồi, mọi người thật đúng là không thói quen. Ta xem các ngươi cũng sẽ không phản đối ta Quân Nàng, cái kia ta hôm nay tựu đi xem các ngươi nói vị này đờ đệm. Đoàn Vô Nhai nói xong còn hai tay lẫn nhau chà sát, làm một cái tiêu chuẩn sắc quỷ gặp mỹ nữ hèn mọn bị hồi dạng. Chương 148, Tiền Thứ Hải. Mấy người đi vào hồ thị sĩ nghiệp về sau, tựu đều trở nên nghiêm túc, nếu tại loại trường hợp này cười đùa có chút quá không thích hợp. Đi vào văn phòng về sau, thư ký bưng lên trà. Sau đó bắt đầu báo cáo nổi lên về tiệc rượu một ít an bài cùng chô thịnh nhân viên danh sách, tại những nhân viên này trong danh sách, đoàn vô nhai phát hiện có rất nhiều đều là cùng hô thị sĩ nghiệp trước kia chưa từng có kết giao công ty, vì vậy hỏi hô nương đây là có chuyện gì, mà hô nương cũng có chút ngạc nhiên, mấy ngày nay đều là thư ký tại an bài danh sách. Những người có tên này đơn là chuyện gì xảy ra hô nương hỏi. Đây là mấy gia sĩ nghiệp yêu cầu muốn tham gia lần này tiệc rượu. Thư ký trả lời. À, như vậy à, cái kia thì tới đi. Những sự nghiệp này cùng chúng ta có cái gì nghiệp vụ bên trên vãng lai ư hỗ nương lại hỏi tiếp dưới. Không có, ta cũng không phải quá minh bạch vì cái gì. Thư ký kỳ thật cũng rất là hiếu kỳ, không có một cái nào công ty sẽ đi cấp tham gia người khác thực rượu, hay là không nên tham gia không thể. Đây là hội thị sự nghiệp theo nàng đến rồi về sau lần thứ nhất gặp gỡ. Vậy thì tới tham gia a, ta muốn bọn hắn cũng là vì tham gia náo nhiệt. Đoàn Vô Nhai nghe xong đoán chừng những người này bởi vì lần trước chu bách long sự tình. Được rồi, ngươi tiếp tục báo cáo, còn có những người này an bài như thế nào? Bởi vì này những người này không có nghiệp vụ vãng lai, bởi vậy ta chuẩn bị đem bọn hắn mặt khác cán bài tại phó sảnh, nhưng là có chút công ty tại chúng ta Thái Hành thành phố có chút danh khí, chuyện này ta cảm thấy lại không thích hợp, chờ hô tổng ngài đến quyết định. Đều an bài tại chính sảnh a, tách ra an bài đối với bọn họ mà nói cũng không phải quá tốt, đối với chúng ta mà nói có chút lộ ra không rõ đạo đãi khách tựa như, đúng rồi đem một vài trọng yếu hành chính quan viên an bài đến chính giữa điểm, lần này chúng ta mời đến minh tinh biểu diễn tiết mục, tiện đưa một phần tiết mục đơn cho ta. Hồ nương nghĩ nghĩ an bài xuống dưới. Mặc dù sau lại nghe một những chuyện khác đâu rồi, tiểu lại để cho thư ký đi ra ngoài rồi. "Lão công, ngươi nói lần này sĩ nghiệp cường lây tới tham gia tiệc rượu, có thể hay không có phiền toái? Mỗi một cái sĩ nghiệp đón dâu tiệc rượu, kỳ thật cũng là một cái che hoa hồng hình thức tiệc rượu, là sẽ không mời không có nghiệp vụ vãng lai like công ty tới tham gia, dù sao che hoa hồng hình thức tiệc rượu, khó tránh khỏi sẽ có một ít ngành sản xuất trong tiểu bí mật. Yên tâm đi, ta muốn tất cả mọi người minh bạch đạo lý này, sở dĩ bọn hắn muốn tới, có thể là bởi vì lần trước chúng ta tại Chu Bạch Long cái kia sự tình lại để cho bọn hắn cảm thấy" Hỗ thị chí nghiệp có vượt qua ngành sản xuất phát triển tiềm lực, bọn hắn mới như vậy. Nếu thật là nói như vậy, chúng ta Hỗ thị có thể dựa vào hiện tại ưu thế, đến cùng bọn họ đặt thành một cái nghiệp vụ bên trên mục đích. Hỗ nương có thương nhân thiên phú, bị Đoàn Vô Nai một điểm, liền nghĩ đến càng nhiều nữa mưu chốt buôn bán. Như thế nào phát triển, người tới năm chắc, bọn họ là không có có lá gan tới quấy rối, ngươi bây giờ nhưng cũng là một cái tu giả rồi. Đoàn Vô Nai lần nữa nhắc nhở, hắn là vì muốn Hỗ nương không cần dùng một người bình thường nghĩ cách đến xử lý chí nghiệp sự tình. Ai, cái kia có thể nhất thời chờ nên tới. Chầm một chút đến đây đi, ta hiện tại cũng thường dùng phẩm nhân nghị cách để suy nghĩ, có lẽ đây cũng là một loại khác loại tu hành, tốt rồi không nói những thứ này, vừa rồi ta tại nhân viên trong danh sách không có nghe được tiền tứ hải, là có an bài khác. Cái này, ta nhất thời còn không có chú ý, hẳn là cho mời, các cấp quan viên chính phủ chúng ta đều cho mời. Hồ Nương hồi tưởng dưới thư ký nói quan viên danh sách xác thực là không có tiền tứ hải danh tự, lẽ ra hắn tiền nhiệm trở thành chính cục là sẽ không bị thư ký quên đi. Muốn điều này cũng làm cho càng làm thư ký kêu trở lại, trải qua hỏi thăm mới hiểu được, không phải là không có tiền tứ hải. Mà là Tiền Tứ Hải danh sách tại nội bộ nhân viên trong danh sách. Hồ Nương không có lại nói thêm cái gì, chỉ là lại để cho thư ký sau khi rời đi mới hỏi Đoàn Vô Nhai. Mà Đoàn Vô Nhai cũng không biết rõ, không rõ vậy thì hỏi, trực tiếp trả thù lao 4 tiền đánh nữa một điện thoại, lại để cho hắn giữa chưa đến Hồ thị xí nghiệp ăn cơm. Đang gọi đến Đoàn Vô Nhai điện thoại về sau, Tiền Tứ Hải hai lời chưa nói, trực tiếp thả tay xuống đầu công tác, trực tiếp tiểu khu xa đi tới Hồ thị xí nghiệp. Tại nhìn thấy Đoàn Vô Nhai lúc, có chút hưng phấn cùng kích động nói, "Đoàn thiếu, ngài khỏe." Tiên tốc, "Ngươi bây giờ thế nhưng mà chính quốc rồi." Thời gian dài như vậy, bởi vì có sự tình khác không có cho ngươi chút mừng. Cái kia dám, Đoàn thiếu, ý của ta hiến thành cho ngài nói a. Tiện tứ Hải cũng không có nhiều chuyển biến, quân nhân ngay thẳng làm hắn làm việc đều ưa thích bụng dạ thẳng thắn. Hắn để qua, chỉ là tại sao vậy chứ? Ngươi có thể nói cái lý do ư, Đoàn vô nhai bình tĩnh hỏi. Cũng không sợ Đoàn thiếu ngươi chế giễu, lý do của ta rất đơn giản, ta muốn trưởng tọ. Trưởng tọ? Đi theo ta không nhất định là trưởng tọ, có khả năng sẽ có lấy càng nhiều nữa nguy hiểm, lập tức chết sự tình cũng không phải là không có, ngươi cân nhắc qua sao? Đoàn thiếu Không phải ta tiền tứ hải khoe khoang, ta trước kia cũng là một gã công kích phía trước bộ đội lạc chủng, nếu như không là vì đắc tội trong quân đội một ít quan lớn đệ tử, ta hiện tại khẳng định sớm tửu làm lên nội trưởng, trở lại địa phương lại đã bị xa lánh, vốn muốn cứ như vậy vừa qua, thế nhưng mà ngài xuất hiện cho ta xem đã đến một đường hy vọng, theo cùng ngài tiếp xúc, ta phát hiện ta càng ngày càng xem không rõ, hơn nữa có một loại cảm giác sợ hãi, nhưng ta tin tưởng đây, là bởi vì ngài cường đại mới khiến cho ta cảm thấy sợ hãi, cho nên ta muốn cùng ngài. Tiền tứ hải nói đến phần sau cũng có chút kích bắt đầu chuyển động. Những điều này đều là lời trong lòng của hắn, vừa mới bắt đầu đoàn vô nhai chính là một cái bình thường người trong mắt hắn, thế nhưng mà mặc dù lấy nghe một nước cùng lưu kiện xa lới, lại để cho hắn cảm thấy đoàn vô nhai không đơn giản, về sau thông qua thượng cấp của hắn Triệu Tân Nhân giúp đỡ thưởng lao đem duyên thọ đan sự tình tiến hành hết về sau, đoàn vô nhai tại hắn trong suy nghĩ tựu trở nên thần bí, về sau lại gặp gỡ song quy sự kiện, sấm đánh sự kiện, cái này hết thệ tất cả mặc dù, tại bên ngoài đều có các đồn đãi, thế nhưng mà tiền tứ hải trong nội tâm nhưng lại minh bạch, cái này hết thệ tất cả đều có một người ở bên trong tung, cái kia chính là đoàn vô nhai. Nếu như không có Đoàn Vô Nhai, hắn cũng có lẽ bây giờ có thể dưỡng lão rồi. Nghĩ tới những thứ này, hắn đối với Đoàn Vô Nhai ngoại trừ cảm kích bên ngoài tiểu là một loại sợ hãi, loại này sợ hãi là đương mặt ngươi đối với một cái cường đại người lúc mới có loại này sợ hãi cảm giác, cái này kỳ thật tiểu là nội tâm thần phục với đối phương mới sinh ra một loại cảm xúc. Nhìn xem có chút kích động tiền tứ hải, Đoàn Vô Nhai cười cười, "Được rồi, ngươi nếu cân nhắc tốt, ta tiểu sẽ an bài ngươi làm việc." "Đoàn thiếu, có chuyện gì ngươi phân phó có thể?" Tiền tứ hải cung kính nói. "Tốt, ngươi bình thường là tốt rồi, tốt đem trong cục cảnh sát quản lý tốt." Bồi dưỡng một ít chính thức tân phúc, tương lai ta muốn lớn rộng. Trước đem chuyện này làm tốt. "Tuất, cái kia không có chuyện gì ta phải lý a." "Đừng nóng độ, giữa chưa cùng một chỗ ăn bữa cơm, mang mấy quả duyên thọ đan trong nhà lão nhân, lại để cho bọn hắn cũng có một cái tốt thân thể." Đoàn Vô Nhai đối với cái này cái mới thu thủ hạ vẫn tương đối thỏa mãn, bởi vậy trước hết lại để cho hắn đem trong nhà dàn xếp tốt, như vậy mới có thể cho là mình rất tốt xử lý sự tình. "Cảm ơn, Đoàn thiếu tiền tứ hải hưng phấn, không thể tưởng được còn không có làm việc có thể lấy được chính mình muốn nhất lấy được duyên thọ đan." Cái này gọi là hắn sao có thể không tỉnh hành phần kích động. Đúng rồi, Triệu Tân Nhân người này như thế nào Đoàn Vô Nhai hỏi một cái khác tại công an hệ thống người. Hắn là của ta lão thượng cấp, cũng là của ta chủ nhiệm lớp trưởng rồi, so sánh chính trực, chỉ là nhiều năm như vậy tại địa phương bên trên khó tránh khỏi cũng có một ít trên quan trưởng tắc phong. Tiện tứ Hải so sánh khách quan địa đánh giá lấy Triệu Tân Nhân. Ngươi cảm thấy hắn là cái có thể lôi kéo người sao? Đoàn Vô Nhai tiếp tục hỏi. Hiện tại khó mà nói, muốn lúc trước ta có thể cam đoan, hiện tại nhiều năm như vậy quan trưởng sinh hoạt Ta không có thể bảo chứng hắn có thể hoàn toàn vi ngài làm việc. Rất tốt, nhưng có cơ hội, ngươi giúp ta tranh thủ hạ hắn, hiện tại dùng hắn tại vị trí có thể làm rất nhiều sự tình. Đoan Vô Nhai đối với Tiễn Tứ Hải hành vi rất hài lòng. Có thể khách quan điệu đánh giá một người, không phải ai mỗi người đều có thể làm đến. Sau khi cơm nước xong, Đoan Vô Nhai tiểu lại để cho Tiễn Tứ Hải mang theo duyên thọ đan đã đi ra. Nhìn xem hắn ly khai, chúng nữ hay theo lấy hắn cùng đi hô thị sĩ nghiệp muốn tổ chức tiệc rượu địa phương, tại lại an bài một ít tiệc rượu sau đó. Không có việc gì có thể làm mấy người quyết định đi gặp vị kia đến tiệc rượu bên trên chợ Hứng Điền Điểm. Làm như Hỗ thị sĩ nghiệp tổng giám đốc, đối với muốn gặp đến Điền Điểm hay là rất dễ dàng, trải qua một phen hỏi thăm về sau, bọn hắn gặp được vị này bây giờ còn là một cái bình thường minh tinh ca sĩ Điền Điểm. Lúc này nàng chính xuyên lấy một thân lễ phục dạ hội, yểu điệu dáng người, nguyên người đường cong đều bị bộ y phục này hoàn mỹ phác họa đi ra, trắng non trên mặt, khiến người chú mục nhất chính là miệng anh đào của nàng, tràn đầy một loại hấp dẫn cảm giác. Đoàn tổng, Hỗ tổng, các người tốt Điền Điểm tại nhìn thấy đoàn vô nhai bọn người lúc đã sớm nhận được thông tri. Biết rõ đây là lần này xuất tiền kim chủ đến xem nàng, bởi vậy cũng khách khí địa đối với đoàn vô nhai chào hỏi. "Điên tiểu thư, ngươi tốt, chúng ta lần này tới cũng không có việc gì đâu rồi, chỉ là muốn nhận thức ngươi một chút vị mỹ nữ kia đoàn vô nhai lễ phép điệu đáp lại lấy. Đoàn tổng khách khí, đến mời ngồi, chúng ta ngồi xuống trò chuyện a, buổi tối tiệc rượu ta đều chuẩn bị xong, không biết còn có cái gì phải chú ý sao?" Điên điếm hỏi, cái này tiệc rượu nàng tham gia không ít lần rồi, mỗi lần chỉ cần sớm kim chủ đến xem nàng lúc, nhất định sẽ có như vậy yêu cầu như vậy, bởi vậy mới sẽ có câu hỏi như thế. Không có chuyện gì Ta chỉ là tới trông thấy ngươi, thuận tiện nhận thức thoáng một phát. Tiệc rượu an bài ngươi tựu theo hợp đồng ghi làm có thể. Vậy là tốt rồi, Điền Điềm thở phào một cái, nàng mới vừa rồi còn thực sợ Đoàn Vô Nhai đưa ra một ít yêu cầu khác. Xem ra chúng ta đến, lại để cho Điền tiểu thư có đi một tí đã hiểu lầm a nhìn xem bộ dáng của nàng, Đoàn Vô Nhai cười nói: "Thực xin lỗi a, Đoàn tổng, nói thật ta cũng thực sợ các ngươi nhắc tới một ít yêu cầu, ta sợ đến lúc đó hội bội vì những chuyện này mà để cho chúng ta không cách nào tiếp tục hợp tác xuống." Dưới. Điền Điềm không có dấu giếm chính mình ý nghĩ trong lòng. Cái này có thể hiểu được. Chúng ta tới thuần túy là vì gặp ngươi một mặt, bất quá không nghĩ tới chính là như vậy sẽ khiến hiểu lầm của ngươi. Nghe nói Điền Điềm tiểu thư, lần này tham nộ thêm rượu của chúng ta sẽ sống động, là vì một cái công ty nguyên nhân, ta rất ngạc nhiên mà nghĩ hỏi thăm, tại sao vậy chứ? Đoàn Vô Nhai theo thư ký cái kia hiểu rõ, lần này tiệc rượu cũng không phải trực tiếp cùng Điền Điềm liên hệ với, mà là một nhà công ty an bài, cái này lại để cho Đoàn Vô Nhai rất ngạc nhiên. Chương 149, tương kế tự kế. Kỳ thật cũng không có cái gì, bởi vì đó là bạn trai ta khai công ty. Hắn nói cùng các ngươi xí nghiệp có nghiệp vụ bên trên vắng lại, lần này tiệc rượu là đoàn tổng đến xí nghiệp cái thứ nhất tiệc rượu để ăn mừng, vì vậy tụủ để cho ta tới giúp đỡ trợ hứng. Điên Điên nói đến bạn trai của hắn, cái loại nẩy tại nụ cười trên mặt, lại để cho hô nương chúng nữ cũng là hiểu ý cười. Thì ra là thế, ta còn tưởng rằng cái kia gia công ty là một cái lầm vui cười tính chất nơi này, xem ra ngươi rất yêu ngươi cái vị kia bạn trai a. Đoàn Vô Nhai đối với loại cảm tình này cũng không phải quá coi được, đặc biệt là đem mình bạn gái làm như một loại liên lạc cảm tình phương thức, hắn cũng không rất ưa thích. Tại cùng Điền Điểm nói chuyện một hồi lời nói về sau, Đoàn Vô Nhai từ đó không có tìm được bất luận cái gì một điểm cùng kiếp trước chỗ nghe nói cái kia gọi Ngọc Nữ ngọt ngào họa pháp có bất kỳ chỗ tương tự, tại trong ấn tượng nàng thế nhưng mà đối với nam nhân cũng không thân cận, mà hắn tính tình nóng nảy, đối với một ít đùa bỡn nữ tính người, nàng là từ không lưu tình, chẳng lẽ nói cái đó và kinh nghiệm của nàng có quan hệ, dù sao Đoàn Vô Nhai suy đoán nói. Hàn Huyên sau khi, Đoàn Vô Nhai bọn hắn cùng với Điền Điểm cáo tử. Tại đi ra về sau, dưới lầu nhìn thấy một vị đang mặc một thân trang phục bình thường, một em M75 tả hữu anh tuấn nam tử. Trong tay còn bưng lấy một bó hoa tươi, có thể là đang chờ cái nào đó Âu yếm nữ tử. Lãng mạn a Triệu Thiến bây giờ còn là một cái tiểu cô nương, đối với nhìn thấy chuyện như vậy, vẫn còn có chút cảm xúc. Hâm mộ có phải hay không Đoàn Vô Nai nói xong, cái kia nếu không ta hiện tại cho ngươi cũng mua một bó to tặng cho ngươi đâu. Vấn đề này không thể nói, nói ra sẽ không có cái kia ý cảnh rồi. Triệu Thiến nói xong cái mũi còn nhẹ hừ một tiếng. Đúng lúc này, một cố màu đen xe con đứng tại dưới lầu, lúc này theo trên xe đi xuống vị lão nhân, nói là lão nhân chỉ là bởi vì hắn chẳng chịu Nếu chỉ xem bản thân một điểm cũng nhìn không ra có một điểm lão nhân bộ dạng, sắc mặt hùng nhuận phấn phơ, tinh khí thần mười phần, nhìn kỹ, hay là người quen biết cũ, thái hành thành phố người đại thừa Ngụy Thường Tùng. Từ trên xe bước xuống Thường Tùng, lúc này cũng nhìn thấy dưới lầu đứng đấy Đoàn Vô Nhai. "Tiểu Đoàn A, ngươi như thế nào cũng ở đây đâu?" Thường Tùng hỏi. "Tới đây nhìn một người bạn, thường lão thế nhưng mà càng ngày càng tuổi trẻ rồi." Đoàn Vô Nhai cười nói. "Còn không phải nhờ tiểu Đoàn Phúc A, đúng rồi buổi tối hôm nay là hội thị sĩ nghiệp đón người mới đến tối, ngươi cái này đương chủ nhân sao có thể có lòng dạ thanh thản khắp nơi chuyển đâu?" Đến vị tiệc rượu làm chuẩn bị a thưởng lão buổi tối cũng cùng một chỗ sớm chút tới. Đến lúc đó chúng ta hảo hảo uống vài chén. Nhất định nhất định, đúng rồi tiểu đoàn ngươi bây giờ có thời gian hay không? Vốn ta muốn đợi rượu sẽ bắt đầu lúc mới tới tìm ngươi đích, không thể tưởng được tại đây gặp được, vừa vặn tránh khỏi ta lao đầu tử lại đi tìm ngươi rồi. Thường Tùng vui tươi hơn hở nói. Sự tình gì, còn cần ta? Đoàn Vô nhai hỏi. Là như thế này, của ta một cái lao chiến hữu theo hại thì tới, hắn có một ít cần trợ giúp của ngươi, yên tâm ta nghiêm khắc cán lấy yêu cầu của ngươi đến tiến hành. Thường lão giải thích nói. Tả Hưu cũng không có việc gì, Đoàn Vô Nhai quyết định đi xem thưởng lao trong miệng Chiến Hưu, lần trước hắn từng đã đáp ứng thưởng lao đã từng nói qua, chỉ cần là đặt thành điều kiện của hắn thì có thể làm cho hắn ra tay đến trị liệu. "Cảm ơn tiểu đoàn, của ta cái này Chiến Hưu có thể nói tại Hải thị bên kia rất có lợi thực lực, cũng là thuộc về quân đội." Thương Tung thấp giọng giới thiệu thoáng một phát Chiến Hưu của mình, nói như vậy cũng là đang nghĩ nói cho Đoàn Vô Nhai, hắn cũng không có loạn xạ đem chuyện của hắn đi nói lung tung cũng không có tùy tiện tìm người đến phiền toái hắn đến trị liệu. "Ta minh bạch, ta cũng tin tưởng thưởng lao Đoàn Vô Nhai minh bạch ý của hắn." lại để cho Hỗ Nương trở nữ về trước đi an bài tiệc rượu sự tình, hắn tắc thì cùng Thường lão nhìn chiến hữu của hắn, tại nhìn thấy Thường lão chiến hữu lúc, Đoàn Vô Nhai không khỏi có chút sửng sợ, không là vì Thường lão chiến hữu bệ tình, mà là vì vậy người là hắn chớ biết rõ một người. Tiếp trước nổi danh nhất một cái tướng quân Tịch Bình. Đây là hại chiến quân đội tổng tư lệnh Tịch Bình, ông bạn già, đây là ta nói Đoàn Vô Nhai đoàn thần ý thường tùng cho song Vương Thiệu Thoáng một phát. Tại giúp nheo đánh nữa một cái bắt chuyện về sau, Đoàn Vô Nhai cũng không nói thêm gì, đơn giản nhìn lướt qua sau đã biết rõ Tịch Bình thân thể vấn đề ra tại phần eo. Có thể là bởi vì trưởng kỷ bộ đội sinh hoạt chỗ làm cho. Không có gì vấn đề quá lớn, thân thể không có tật bệnh, chỉ là eo có chút lão tổn hại đây cũng là hiện tượng bình thường. Đem mình dò xét kết quả nói cho thị bình. Tiểu đoàn, nhưng thật ra là như vậy, ta cùng lão tịch nói tiểu là cần người chính là cái kia Duyên Thọ Đan. Thường Tùng nói ra. Duyên Thọ Đan? Là như thế này, quân bộ lần này không phải muốn tổ chức tất cả quân đội thi đấu ai ư, ta vốn là muốn lần này sau khi kết thúc muốn lui ra đến, an tâm dưỡng lão, thế nhưng mà lão thượng đang cùng ta nói. Tiểu đoàn trên tay ngươi có một loại có thể cho người tăng thọ 60 năm đan dược lúc, trong nội tâm đã nghĩ ngợi lấy có thể có thể lại vì quốc gia làm nhiều điểm công hiến đến rồi. Tiểu đoàn, ngươi xem có phải hay không, có thể giúp ta hoàn thành của ta điều tâm nguyện này." Tích Bình cởi mở nói lấy. "Việc này xử lý, ta nhìn thường lão mặt mũi có thể đáp ứng, bất quá quy củ tiểu là quy củ, tin tưởng thường lão cũng nói Đoàn Vô Nhai sẽ không bội vì hắn sẵn khoé mà đơn giản đáp ứng, về phần hắn nói là quốc gia, có bao nhiêu là vì quốc gia, việc này hơi nước quá lớn, Đoàn Vô Nhai cũng không tin hắn." Thường lão nói Bạch Nghiên dư liệu Ta đều theo như lượng chuẩn bị thập phần xung tốc, bộ đội của ta bên trên có một đội chuyên nghiệp tinh anh đội ngũ, đều đã đến suất ngũ tuổi thọ, nếu như tiểu đoàn cảm thấy phù hợp có thể cho bọn họ chạy tới giúp ngươi. Đến cho bọn hắn đánh ngộ, tự nhiên có ta bên này cấp cho, ngươi không cần phụ trách. Tịch Bình đem cùng thường lão thương lượng tốt điều kiện nói ra. Tốt Đoàn Vô Nhai nghe xong, như vậy cũng được, chính tốt mình bây giờ thiếu thủ hạ, đang muốn theo bộ đội bên trên triệu tập một ít người đến, không thể tưởng được Tịch Bình trực tiếp đã giúp lấy đem vấn đề này cho giải quyết, hay là không cần dùng tiền cái chủng loại kia. Điều kiện đã nói Sự tình tiểu dễ làm nhiều lắm rồi, dược liệu là có sẵn, Đoàn Vô Nhai cũng không có hàm hồ, lại để cho bọn hắn mặt khác chuẩn bị cho tốt gian phòng. Vô Dụng bao lâu sẽ đem duyên thọ đan cho đã luyện thành, đem đan dược giao cho Tịch Bình cũng đem một vài chú ý hạng mục công việc nói sau đó, Đoàn Vô Nhai rời đi rồi. Chỉ là tại hắn sau khi rời đi, Tịch Bình cũng không có vội vã phục dụng mà là tỉ mỉ mà đem Đoàn Vô Nhai chỗ luyện chế ra mấy khỏa đan dược cẩn thận được lưu giữ trong một cái sớm liền chuẩn bị tốt trong bình ngọc. "Lão Tịch, làm như vậy thích hợp sao?" Thường lão hỏi. "Lão thượng" Việc này thế nhưng mà quan hệ đến toàn bộ ích lợi của quốc gia à, nếu như có thể phân tích ra loại đan dược này pha trộn cho cân đối thành phần, cái kia sẽ như thế nào? Đến lúc đó không riêng gì chúng ta có thể tuổi thọ tăng trưởng, tin tưởng toàn bộ quốc dân cũng sẽ được mà đạt được có ích. Nếu như có thể chính thức nghiên chế ra, cái kia chỉ là loại đan dược này có thể đem quốc gia của chúng ta đổ lên một cái cường thịnh tình trạng. Ai không muốn trường sinh, ai có thể không sợ tử vong? Bang vào loại đan dược này, chúng ta có thể khống chế được quốc gia khác, chúng ta cường thịnh ở trong tầm tay. Tích Bình càng nói là càng kích động, tựa hồ chính mình tưởng tượng muốn thực hiện bộ dạng Nhưng thường lão vẫn tương đối tỉnh táo tiểu đoàn, hắn làm việc cho tới bây giờ đều là cẩn thận, lần này đơn giản đáp ứng xuống, ta cảm thấy luôn không đỡ. Yên tâm đi, tư liệu của hắn chúng ta cũng tra xét rất nhiều lần, lần này hành động là trải qua rất nhiều chuyên gia đến thiết lập, chính là ngươi cùng hắn xảo nộ cũng là ở trong đó thiết kế tốt, về hắn sở hữu nghị cách cùng làm dễ dàng đều có đã làm chuyên môn phân tích, cho nên ngươi cứ yên tâm đi. Ta cũng không tin, hắn càng lợi hại có thể so sánh qua được chúng ta những chuyên nghiệp này nhân sĩ. Tích Bình có thể không tin một người trí tuệ có thể so sánh qua được bọn hắn một cái đoàn đội. Kỳ thật theo Thường lão cùng đoàn Vô Nhai xảo ngộ đây đều là trải qua thiết kế, bọn hắn còn phân tích rất nhiều loại xảo ngộ phương thức cùng trả lời phương thức, mà bây giờ đoàn Vô Nhai biểu hiện đều tại phân tích của bọn hắn ở trong. Được rồi, hy vọng lần này các ngươi sẽ không ra sai. Thường lão có chút không yên lòng. Thường lão lo lắng thật đúng là đúng là, bởi vì lúc này đoàn Vô Nhai đang tại nghe của bọn hắn nói chuyện, tại hắn cùng Thường lão gặp mặt lúc, hắn cũng hiểu được bình thường, thế nhưng mà tại nhìn thấy tình bình lúc, hắn Tiểu Minh Bạch bị người tính kế bất quá hắn cũng không thèm để ý bởi vì hắn hiểu được những tính toán này, người của hắn nhất định đối với hắn bình thường đã làm nghiên cứu, sở dĩ làm như vậy thoáng một phát là vì duyên tọ đàn sự tình. Nghĩ thông suốt những sau này, hắn mới không nói thêm gì tựu đồng ý xuống, tuy nói còn nói điều kiện, có thể cái kia cũng chỉ là tịch bình nói mà hắn một câu cũng không có nhiều lời, hắn như vậy tựu là muốn xem đã quốc gia sau đó đối với hắn một cái thái độ. Nếu như là dùng lợi ích đổi lấy, hắn có thể trợ giúp quốc gia, hơn nữa có thể làm được một ít bọn hắn đều không thể tưởng được sự tình, nếu như cưỡng ép, hắn chuẩn bị cho quốc gia một bài học. lại để cho bọn hắn minh bạch cũng không phải quốc gia mới là cường đại nhất, tại thực lực cường đại trước mặt, quốc gia cũng chỉ có thể vi cường giả đến phục vụ. Kiếp trước tu giả loạn thế nhưng hắn là nhớ rõ rất rõ ràng, đây là hắn nhất không muốn gặp lại, như vậy tại suy yếu quốc gia thực lực đồng thời cũng sẽ phải chịu quốc gia khác khi dễ, cái này mới không có quá so đo thưởng tùng cùng tịch bình tính toán, chứa hoàn toàn không biết gì cả bộ dạng, tiếp bọn hắn ghi kịp bản, hoàn toàn địa diện dưới đi. Nhìn xem tịch bình ngồi trên chuyến đặc biệt, vội vàng rời đi thân ảnh, Đoàn Vô Nhai nhẹ nhàng nói ra hy vọng các ngươi sẽ không nhớ ta thất vọng. bằng không ta sẽ nhượng cho các ngươi trùng thần tên uối." Quay người trực tiếp liền trở về Hỗ thị sự nghiệp văn phòng. "Lão công, một hồi tiệc rượu tiểu muốn bắt đầu, ta đang chuẩn bị đi gọi ngươi đây chứng kiến Đoàn Vô Nhai xuất hiện, Hỗ nương sẽ đem tiệc tối một ít hoạt động nói thoáng một phát. Mới vừa rồi giúp lấy thường lão chiến hữu luyện chế ra duyên vỏ đan." Đoàn Vô Nhai không có nhiều lời. "Lão công, ngươi nói chúng ta xuyên cái gì? Tới giúp chúng ta ra ra ý kiến chúng nữ cũng không có hỏi, nếu cần các nàng biết rõ, Đoàn Vô Nhai nhất định sẽ nói cho hắn biết nhỏ." Hiện tại quan trọng nhất là lại để cho hắn tuyển quần áo mới là chính sự. giúp đỡ mấy cái nữ nhân chọn lựa tốt quần áo về sau, Đoàn Vô Nhai cũng xuyên lấy một bộ màu trắng lễ phục dự họp lần này thật diệu. Chứng kiến mặc vào lễ phục Đoàn Vô Nhai, chúng nữ nhất thời có chút kinh ng dịểm, bình thường Đoàn Vô Nhai lộ ra cũng không xuất chúng, có thể nói là bình thường, hơn nữa hắn luôn một bộ hàng vỉa hè hàng, lại để cho hắn rất nhiều khí chất đều ẩn giấu đi, nhưng là hôm nay tại hắn mặc vào màu trắng lễ phục lúc, những che giấu kia khí chất tựu đi ra, hợp thể bó sát người lễ phục đem hắn cân xứng thân thể hoàn mỹ thể hiện đi ra. Chương 150, tổ chức xuất hiện. Lần này hô thị tiệc rượu có thể nói là theo thành lập đến nay nhất long trọng một lần rồi, chủ yếu là đoàn Vô Nhai lần trước tại Hàn Thần tập đoàn cuồng ôm 10 tỷ sự kiện ảnh hưởng, bởi vì này sự kiện kiện không riêng lại để cho Hàn Thần tập đoàn trực tiếp phá sản cũng khiến cho toàn bộ trên thị trường chống ra rất nhiều mấu chốt buôn bán. Đối với những thương nhân mà nói này, cơ hội này là nhất định phải bắt lấy, nhưng đoàn Vô Nhai làm như chuyện này người khởi xướng, nếu như không thông qua đồng ý của hắn, những người này sợ hãi tương lai sẽ bị đoàn Vô Nhai cho chém đoạt, đây cũng là vì cái gì rất nhiều người đều cấp tới tham gia lần này tiệc rượu mục đích Đối với những người này tâm tư, Đoàn Vô Nhai cũng có thể hiểu được, bởi vậy cũng rất là nhiệt tình điệu tiêu gọi những người này, cũng trên miệng đáp ứng có thể làm như buôn bán liên minh đến phân cách cái này khối bánh ngọt, bất quá hắn cũng ám chỉ những người này tốt nhất là an phận một chút, đừng làm ra ô sự tình. Tại nghe rõ Đoàn Vô Nhai về sau, bọn hắn đều làm ra trên miệng cam đoan. Không để ý tới những những người này không phải thành tâm, Đoàn Vô Nhai cũng chỉ là đem lời nói đến là được rồi, đến cho bọn hắn phải làm như thế nào, hắn còn không để trong lòng, những người này dù thế nào cũng lật không nổi cái gì sóng đến. Toàn bộ tiệc rượu đều tại hòa hòa khí khí trong không khí đã xong, muốn nói trong này được hoàn nên nhất đúng là Đoàn Vô Nha rồi, hiện tại hắn tại trong mắt của những người này tựa là di động tới kim cố, càng là những danh viện kia giao tế nữ trong mắt kim quý tế. Có chút hào phóng cũng mặc kệ hồ nương trở nữ r짓 ánh mắt của người trực tiếp đem cả thân thể đều nhanh treo đã đến trên người của hắn. Nếu không phải đây là công chúng nơi, đoán chừng Đoàn Vô Nha hiện tại sẽ trở thành làm một cái tính phúc bên trong nam nhân. Về tới trong nhà, mấy cái nữ nhân bởi vì việc này còn chuyên cửa mở một cái tiểu hội. Mị Kỷ danh viết nội cung ủy ban lần thứ nhất hội nghị hơn nữa còn chuyên môn ghi chép xuống, tại biết rõ chuyện này về sau, Đoàn Vô Nhai là vạn phần im lặng, nói đùa, về sau cái hội nghị này có phải hay không muốn chính thức hóa đâu rồi, ai ngờ hắn một câu nói kia tại không lâu về sau đã trở thành sự thật, Hỗ Nương trở nữ còn chuyên môn thiết lập một người bí thư chỗ, do đạo tư đảm nhiệm đệ nhất đảm nhiệm vụ. Thư ký, cũng phụ trách ghi chép hội nghị điểm chính. Hoàn toàn đem Đoàn Vô Nhai toàn bộ hậu cung hoàn toàn địa chế lộ hóa. Bởi vì cái gọi là không quy củ không thành phương viên, vốn là đùa giỡn mấy cái nữ nhân đang không ngừng hoàn thiện hậu cung chế độ lúc mới phát hiện, chuyện này quá trống yếu, đây là cam đoàn đoàn vô nhai hậu cung cũng có thể trở thành một khối thiết bản, mà không phải một đoạn vụn cắt trọng yếu cam đoàn. Đồng thời cũng vì tương lai thành lập chính thức hậu cung ủy ban đặt một cái tốt chủ cột. Có vợ như thế, còn có gì tiếc tại biết rõ hồ nương các nàng làm ra hậu cung ủy ban chuyện này về sau, đoàn vô nhai thở dài ra một hơi, việc này hắn vốn định chờ qua một thời gian ngắn hoặc là xuất hiện một ít tiểu tình huống lúc mới nói ra, nhưng là muốn không đến chính là, một cái tịch rượu, thiểu cho kích thích đi ra, thật đúng là vô tâm trọng liễu liêu thành ngâm a. Tại Hồ Nương trở nữ đang thương lượng lấy hộ cung sự tình lúc, tại một tòa lầu cao tầng cao nhất thượng diện cũng có người đang bàn luận đoàn Vô Nhai. Khi ốm, ngươi nói là Yến Thanh hiện tại bối phán quyết tổ chức, mà đi theo đoàn Vô Nhai bên người sao? Một cái đứng tại trong bóng mờ nam tử hỏi bên cạnh hắn gầy teo như cùng một cái giống như con khỉ, nửa cung lấy thân thể nam tử. Việc này ta cũng không dám lừa gạt tổ chức, ta tại biết rõ việc này về sau, tự mình đi xác nhận qua, hắn hiện tại hãy theo cái kia đoàn Vô Nhai bên người. Gầy teo nam tử nói. Cái này đoàn Vô Nhai thật sự như vậy sinh động. Hiện tại tổ chức thế nhưng mà hạ qua mệnh lệnh không thể đơn giản đắc tội đoàn vô nhai. Trong bóng mờ nam tử dùng hắn thanh âm trầm thấp nói xong, đồng thời còn theo bóng mờ đang không ngừng điệu biến động lên vị trí của mình, làm cho người căn bản nhìn không tới bộ dáng của hắn. Cái này đoàn vô nhai chỉ là một cái bị hô thị nhị tiểu thư vừa ý vận may tiểu tử, cũng không phải trong truyền thuyết chính là cái kia, hơn nữa hắn vẫn chỉ là một cái cao trung không có tốt nghiệp học sinh. Yến Thanh đi theo hắn đoán chừng là vì tiền. Tiền, chúng ta loại người này có thể thiếu tiền sao? Cẩn thận điều tra hạ lai lịch của hắn, nếu như xác thực là một người bình thường, hữu chiếu quy củ xử lý a. Đem Yến Thanh cũng cùng một chỗ xử lý sạch, chuyên của tổ chức tình không thể để cho không phải trong tổ chức người biết rõ. Nam tử nghĩ một lát, cảm thấy hay là cẩn thận một chút tốt, không có lập tức gan bài hành động mà là lại tiếp tục điều tra. "Vâng, ta biết rồi." Khỉ ốm gật gật đầu, không có phản bác. Tại trong tổ chức mỗi người tiến tổ chức điều thứ nhất luật thép tiểu là phục tùng thượng cấp bất cứ mệnh lệnh gì. Đợi một hồi không có nghe được thanh âm, hắn mới quay người ly khai, hắn biết rõ vừa rồi người đã đi ra, bởi vì người kia tại trong tổ chức có một cái tên gọi bóng mờ là kim cấp sát thủ. Tại ba xác nhận đối phương sau khi rời đi, Khi ổ mới ngồi thẳng lên cũng quay người đã đi ra tầng cao nhất. Mà bọn hắn không thể tưởng được chính là, khi bọn hắn đều sau khi rời đi, một nhân tại hiện ra thân hình, mà người này chính là bọn họ chỗ Đàm Lượn Liên Thành. Muốn nói Yến Thanh vốn là trở lại hướng Đoàn Vô Nhai báo cáo sự tình, trong lúc vô tình phát hiện có người tại theo dõi hắn, dùng hắn hiện tại năng lực rất nhanh tựu biết rõ ràng những những người này người của tổ chức, vậy vậy mới không có đánh rắn độc cỏ, mà là làm một cái ở trợ biểu hiện giả dối về sau, Phản Truy Tung đã đến hầu tử trên người, đi theo hầu tử mới phát hiện, tổ chức thượng diện phái tới rồi bóng mờ. Cái này bóng mờ hắn là phi thường hiểu rõ, bởi vì hắn thiệt nhiều kỹ năng đều là tại bóng mờ trên người học được. Đối với Yến Thanh mà nói, bóng mờ có thể xem như hắn ngựa sư nửa hữu, thế nhưng mà đang nghe hắn nói muốn đem mình xử lý sạch lúc, nhất thời thiếu chút nữa không nhịn được tiểu muốn ra tay, cuối cùng vẫn là áp chế xuống. Thật sự là phiền toái, việc này xem ra được mau chóng báo cáo cho đoàn thiếu. Yến Thanh lẩm bẩm, nói xong trực tiếp từ trên lầu nhảy rơi xuống, ở giữa không trung một cái mượn lực liền đi tới một tòa khác mái nhà bên trên. Hắn hiện tại năng lực đã đạt đến như là một ít trong truyền thuyết khinh công đồng dạng tại từng cái mái nhà gian chạy như bay mà đi. Vừa xong đoàn vô nhai biệt thự, đã bị đoàn vô nhai phát ra cảm giác khiến thanh, có chuyện gì không? Đoàn thiếu, ta phát hiện trong tổ chức một ít người theo dõi ta, đã tra được ngài bên này, ta là tới xin chỉ thị bước tiếp theo như thế nào đi làm. Lạ là như thế này a, đoàn vô nhai thần niệm thả ra, rất nhanh cựu phát bây giờ cách chính mình biệt thự chỗ rất xa có một ít người thông qua một ít khoa học kỹ thuật thủ đoàn tại quan sát đến bên này, tin tưởng vừa rồi yến thanh cử động cũng bị bọn hắn phát giác. Người quá không cẩn thận. Biết rõ tổ chức tại cha ngươi còn như vậy hiện nguyên địa đến, tin tưởng vừa rồi ngươi bay vọt dáng người sớm thì đem bọn hắn sợ ngây người. "Thực xin lỗi, Đoàn thiếu, ta ta sẽ đi ngay bây giờ xử lý bọn hắn." "Không cần, ta vừa rồi đã xử lý tốt, bọn hắn cái gì cũng không có thấy, chứng kiến cũng quên vừa mới xảy ra chuyện gì rồi, ngươi về sau chú ý là được rồi." Đoàn Vô Nhai không sao cả địa đạo. Bất quá chuyện này cũng cho hắn nói ra một cái tỉnh, bởi vì trên địa cầu, hắn không quá yêu thả ra thần niệm một mực tại quay vòng xem xét, hơn nữa hắn thần niệm trong hiện tại có cảm giác năng lực chỉ cần là có địch ý nhìn chăm chú đều bị hắn phát giác, bởi vậy hắn thần niệm tựu không lịch sự thưởng hướng mặt ngoài nhìn quét. Lại cái này sắp xếp một sự tình lại để cho Yến Thanh đi làm lý về sau, Đoàn Vô Nhi nghĩ đến sớm trước kia một cái ý nghĩ, ý nghĩ này tựu là làm một cái âm thầm sát thủ, hắn đối với cái này loại tại cái gì các giới đều tồn tại tổ chức phi thường cảm thấy hứng thú. Tồn tại tựu có đạo lý, vì vậy hắn tựu muốn trước theo địa cầu hiểu rõ, hiểu rõ trong đó quy tắc cùng kết cấu, mà Yến Thanh công nhân quét đường tổ chức chính là hắn muốn ra tay mục tiêu thứ nhất. Công nhân quét đường liền trở thành của ta mục tiêu thứ nhất. Ta. Cha, lần trước không phải nói ngươi an bài người đi thu thập cái kia bản vô nhai sao? Thế nhưng mà ngươi xem hiện tại hắn hay là hảo hảo đó a. Một người mặc tơ tầm áo ngủ nữ tử, một tay bưng rượu đỏ một tay cầm hoa quả, chính ngồi tê dít ghế salon bằng da thật bên trên dùng tròn đền đòn đền thanh nhã hỏi. Mà bị hỏi thì còn lại là một cái, đầy mặt giữ tợn mập mạp nam tử, thân cao chưa đủ 170, thế nhưng mà vòng eo đã có 200, hoàn toàn là ngang phát triển tiêu chuẩn tài liệu rằng dạy. Đang nghe nữ tử câu hỏi về sau, phi thường cương triều địa đạo nữ nhi ngoan, ta thế nhưng mà thỉnh tổ chức cao thủ đi làm lý. Bất quá đến bây giờ còn không có hồi âm, mấy ngày nữa nếu còn không có tin tức, ta lại thỉnh tổ chức ra tay, nhất định giúp ngươi ra cái này khẩu khí. Hừ, ta muốn hắn đến lúc đó quỳ đến cầu ta. Nữ tử cao ngạo địa ngẩng đầu lên. Chỉ sợ, chuyện này không phải dễ dàng như vậy đúng lúc này theo gian phòng một hẻo lánh truyền ra một cái không hài hòa thanh âm. Nhưng là đương cái thanh âm này truyền tới lúc, vô luận là nữ tử hay là mặt mũi tràn đầy giữ tợn nam tử đều thoáng một phát đứng lên, tất cung tất kính địa đối với truyền xuất ra thanh âm địa phương khom người hành lễ. Liêm gia là dựa vào lấy tổ chức mới có thể trở thành văn thành phố đệ nhất châu báo chủng, ta tin tưởng các ngươi là tin tưởng, lần này ngươi một mình trực tiếp cùng ngân chín liên hệ sự tình, thượng diện đặc biệt tức giận, nếu không phải nhiều năm như vậy, ngươi một mực an thủ đột vận, sớm liền trở thành một cố thi thể rồi. Nam tử tiếng nói vừa nói xong, chợt nghe bịch một tiếng, mặt núi tràn đầy giữ tợn nam tử quỳ xuống, mang theo khóc nước nợ đạo sứ giả, xin ngài xem tại nhiều năm như vậy ta còn tận tâm phấn hượng, nhiều hơn giúp đỡ giải thích xuống. Cái này yên tâm, ta là sẽ giúp ngươi, chỉ là ngươi chuyện lần này làm được thật sự là có chút nam tử không nói gì. Nhưng lại ánh mắt nhưng lại quét qua tại bên cạnh đứng đầy nữ tử. Sứ giả, ngài giúp đỡ cha ta điệu nhiều hơn nói tốt vài câu ấy ư, người ta cũng sẽ không khiến ngài chịu thiệt không phải sao? Nói xong cũng chủ động đi tới, đem thân thể của mình hoàn toàn biểu hiện ra tại nam tử trước mặt. Rất tốt, ta đây tiểu muốn nhìn thành ý của các ngươi có đầy đủ hay không rồi nam tử nói xong cũng mặc kệ ở bên cạnh quỳ nam tử, trực tiếp sẽ đem nữ nhân theo như trên mặt đất. A nữ nhân phi thường phối hợp điệu rên rỉ lấy, đến càng không ngừng tỏa mãn nam tử. Mà quỳ trên mặt đất nam tử, lại như là đứa đầu đất đờ đững, xem đều không có xem. chỉ la lẳng lặng yên quỳ gối cái kia, cùng đợi. Ha ha ha ha, tốt, thật sự là cử phẩm. Ta rất hài lòng, qua mấy ngày tổ chức hội lại an bài một ít nhân viên đến, hy vọng các ngươi hảo hảo xử lý sự tình, bất quá Liêm Quỳnh trong khoảng thời gian này tụi cùng ở bên cạnh ta a. Hết thệ tuân theo sứ giả an bài, ta nhất định sẽ không cô phụ thượng sứ tái bồi. Quý Nam Tử nghe xong, tựu như là đánh nữa hốc môn kích thích đồng dạng, hưng phấn dị thường. Chương 151, Đồng hồ hồi thái hành. Cái gọi là sứ giả tại Vân thị Liêm gia hưởng thụ lấy mỹ nữ phục vụ. Bên hai nghe là lấy lòng ngự loại này hưởng thụ đó là đế vương cấp bậc, nhưng là hắn lại không biết là, bọn hắn Trâu muốn đối phó Đoàn Vô Nhai lúc này đang tại cộng lại phải như thế nào đi thu thập bọn hắn đấy. Đang chờ yến thanh sau khi rời đi, Đoàn Vô Nhai một người lại đang trầm tư. Năm nay chính là hắn sau khi sống lại qua thứ hai năm, một mực không có gì quá lớn động tác hắn, quyết định qua sang năm muốn hào hào hoạt động một chút, nếu không một điểm kích tình cũng không có. Bất quá dưới mắt là tối trọng yếu nhất kỷ luật là đem cái này qua tuổi tốt, năm nay cũng là trọng yếu nhất một cái năm, bởi vì hắn muốn đi nhận mẹ vợ cùng cha vợ. Đệ nhất An Bài muốn gặp đích đương nhiên là Hỗ nương cha mẹ, thứ hai là Triệu Thiến cha mẹ, thứ ba tiểu là Vu Thái Phượng cùng Vu Thái Hà cha mẹ, bởi vì bảnh tiểu kiều cùng đạo tư hai người cha mẹ cũng đã song vong bởi vậy cũng tiểu không tồn tại chuyện này rồi, bất quá để tỏ lòng tôn trọng. Tại qua sang năm mấy người muốn đi phần thượng diện tế điện thoại một phát. Trước hai cái bởi vì đều là đã sớm biết đến sự tình, bởi vậy đây chỉ là một lần lễ tiết tính bái phỏng, mà Vu gia tỷ muội cha mẹ tiểu so sánh phiền toái, nhưng là một cửa ải này là nhất định phải qua, vì vậy mang đi một tí tỉ mỉ chuẩn bị quà tặng. chúng nữ hay theo lấy đoàn vô nhai đi tới Vu gia tỷ muội chỗ Tô thành phố, bất quá tại nhìn thấy Vu gia nhị lão lúc, vốn tưởng rằng sẽ là cần một cái thời gian rất lâu dài thích lúc, lại không nghĩ Vu gia nhị lão cũng tại nghe nói về sau, chỉ hỏi Vu. Gia tỷ muội một vấn đề, sau đó tiểu đồng ý. Hai người không phải tồn tại báo ân tâm mới sẽ cùng theo tiểu đoàn a? Mẹ, chúng ta có thể được chia thanh cái gì là báo ân, cái gì là chân ái, chúng ta là thiệt tình yêu lấy đối phương. Được rồi, cái kia ta và ngươi ba ba tiểu đồng ý, chỉ cần con gái vui vẻ, những thứ khác đều không trọng yếu. Vụ Mẫu sau khi nói xong, liêu nhìn xem Đoàn Bồ Nhai, sắc mặt phi thường nghiêm túc nói: "Tiểu Đoàn, ta chỉ có cái này một đôi con gái, tuy nói trời sinh tản tật nhưng từ nhỏ thông minh, ta biết rõ ngươi khả năng cũng là một cái kỳ nhân, nhưng là trong mắt ta ngươi chính là ta con gái trợ phụ, cho nên ta cũng phải chăm chỉ hỏi ngươi, ngươi là thật tâm hay là?" Không có chờ Vụ Mẫu thân nói xong, Đoàn Bồ Nhai tiểu tiếp lời nói: "A gì, cái này ngài cứ yên tâm đi, ta cùng thải phượng, thải hà là thật tâm. Ta có thể hướng ngài cam đoan, ta tuyệt đối sẽ đối với các nàng tốt." Nói xong mình cũng cảm thấy muốn cười. Cái này trên địa cầu như vậy hướng mẹ vợ cam đoan, nhưng hắn là độc nhất phần a. Vì vậy, Vu gia tỉ muội sự tình tử nhẹ nhàng như vậy cho làm rồi. Về phần an bài Vu gia cha mẹ tu luyện sự tình, có tỉ muội hai cái an bài, cũng không cần Đoàn Vô Nhai đến tâm. Tại Hữu Vô sự hắn, tại 30 Tết trước liền mang theo mọi người về tới Thái Hành thành phố. Lúc này hô gia từ trên xuống dưới đều trang phục được thập phần vui mừng, dùng hô lão lời của bọn hắn tiểu là mặc dù chưa tính là đính hôn, nhưng là năm mới cũng muốn làm được vui mừng niệm, vì vậy bố trí như là hỷ đường đồng dạng, cùng Đoàn Vô Nhai cùng thế hệ những người này Tại đây Thiên Tiểu giống náo động phòng đồng dạng, hảo hảo mà làm ầm ĩ một đêm. Cái này năm đấy cũng đã trôi qua rồi, vừa qua khỏi lần đầu tiên, Đoàn Vô Nhai tiểu nhận được yến thanh báo cáo, nói là công nhân quét đường người của tổ chức viên hiện tại có một ít đi tới Thái Hành thành phố, hơn nữa đều có được đồng dạng nhiệm vụ, tựa là ám sát Đoàn Vô Nhai cùng thanh lý yến thanh, cái này phán đủ, đến đều là kim cấp sát thủ, đầu lĩnh đúng là Ơ Bảnh. Ơ Bảnh cái tên này ngược lại là rất đặc biệt, có cái gì bất đồng hàm nghĩa sao? Tại một cái tổ chức sát thủ ở bên trong, tuy nói đều là dùng danh hiệu đến xưng hô, Nhưng là giống như loại này rõ ràng cho thấy một loại tương hô tính chất, chỉ có thể nói rõ tại trong tổ chức, thân phận tuyệt đối là một cái bậy mà vượt mặt bản nhất lưu sát thủ. Đoàn thiếu, thân phận nam hiểu nhất đúng là ám sát cùng truy tung, hơn nữa hắn người này không thích dưới ánh mặt trời, thích nhất đúng là tồn tại từ một nơi bí mật gần đó. Cho nên mới đã có loại này tương hô. Có ý tứ một người đoàn vô nhai đối với người này có một chút hứng thú. Tiễn Thanh, ngày mai đồng hổ mấy người sẽ trở lại rồi, ngươi đi đón thoáng một phát, vừa vặn ta cũng kiểm nghiệm thoáng một phát bọn hắn trong khoảng thời gian này có phải hay không có tiến bộ. Đừng nói cho bọn hắn biết chuyện của tổ chức tình. Đoàn Vô Nhai lại để cho Yến Thanh đi đón đồng hộ, chính là muốn xem bọn hắn có thể hay không tại không biết rõ tình hình dưới tình huống, phát hiện những này công nhân quét đường phải đi người. Thông qua trong khoảng thời gian này quan sát, Đoàn Vô Nhai phát hiện, cái này cái tổ chức xác thực có hắn độc đáo năng lực, đặc biệt là tại theo dõi phương diện, có mấy lần liền Yến Thanh đều không có phát giác, cuối cùng vẫn là Đoàn Vô Nhai nhắc nhở mới phát hiện. Nhưng loại năng lực này cũng chỉ là đối với tu giả còn có thể tạo được tác dụng, đối với hắn mà nói cũng có chút không đủ nhịn, nếu hắn ra tay Trên căn bản là từng phút đồng hồ sự tỉnh, chỉ là hắn nghĩ đến xa hơn, vừa vận động hồ đều trở về rồi, coi như là một lần luyện tập a. "Tốt, Đoàn Thiếu, ta ngày mai đi đón hồ ca bọn hắn Yến Thanh nghe xong cũng đã minh bạch Đoàn Vô Nhai ý tứ." Giáo từ một tiếng, rời đi rồi. Đoàn Vô Nhai thả ra thần niệm quan sát nổi lên Ly Khai Yến Thanh, phát hiện gần đây trong khoảng thời gian này, hắn xác thực có đi một tí tiến bộ, đặc biệt là mấy lần nhắc nhở cùng chỉ điểm về sau, càng là đã có một cái bay vọt thức tiến bộ, hiện tại trên cơ bản có thể hoàn toàn vùng thoát khỏi mất những người theo dõi kia rồi. Thực tế mới có thể ra hiệu biết chính xác Muốn muốn cho bọn hắn rất nhanh điệu lớn lên, vậy thì cần nhiều hơn thực tế rồi. Trong lòng có lập kế hoạch đoàn vô nhai, quyết định muốn nhiều tìm mấy cái giống như công nhân quét đường như vậy tổ chức đến đối với Yến Thanh bọn hắn tiến hành hạ đợt huấn. Đã đến ngày hôm sau, Yến Thanh dựa theo đoàn vô nhai chỉ thị, mang theo mấy cái công nhân quét đường người theo dõi cùng lên đến sân bay, tại nhìn thấy đồng hồ mấy người về sau, nhìn xem mấy cái đều xuyên lấy quân phục, lúc này mới thở phào một cái, hắn thật đúng là sợ bọn họ xuyên lấy quân trang đã đi xuống đến, cái kia khẳng định không thể hoàn thành đoàn vô nhai giao cho sự tình. Hồ ca, mấy vị ca ca đều trở về rồi. Yến Thanh cao hứng điệu lên đón tiếp lấy. "Tiểu Yến à, ngươi như thế nào một điểm tiến bộ cũng không có, ta nhìn ngươi khí tức cũng chỉ là so trước kia hơi chút cường hơi có chút, đây là có chuyện gì đồng hồ nhìn thấy Yến Thanh về sau, dùng chính mình khí cơ cảm ứng thoáng một phát, phát hiện hắn và chính mình ly khai lúc không có quá lớn khác nhau." "Hồ ca, ta có thể không có thể cùng các ngươi so, các ngươi đều là dùng thân thể tu luyện làm chủ, ta dùng thần thức tu luyện làm chủ, cái này trên căn bản là không thể so." Yến Thanh đành phải cười khổ điệu giải thích thoáng một phát. "Cái này có cái gì quá lớn khác nhau, đừng mong ca, lần này trở về ta phải giúp đỡ đột điếu." Hào hào luyện luyện ngươi, bằng không chúng ta không tại, ngươi làm sao có thể hào hào mà bảo hộ đoàn thiếu người nhà. Đồng hồ vừa nói một bên cợt mở địa nợ nụ cười. Hắn là nợ nụ cười, thế nhưng Mã Yến Thanh nhưng lại vẻ mặt đau khổ, trước kia đồng hồ tại lúc không ít luận hắn, đây chính là địa ngục đồng dạng thời gian, tuy nói đối với tu luyện có trợ giúp, thế nhưng mà cái loại lầy thời gian hay là thiếu qua thì tốt hơn. Tô đồng hồ mấy người mặc dù đang cùng Yến Thanh nói giỡn, nhưng là cũng không có buông lỏng cảnh giác, chính là bởi vì như vậy, mới phát hiện có mấy người vẫn đang ngó chừng bọn hắn, mới đầu bọn hắn tưởng rằng hô ra bảo tiêu. Nhưng là một lúc sau liền phát hiện những ngứng người này tại quan sát bọn hắn, còn thỉnh phảng địa giữa lẫn nhau truyền lại lấy tin tức, mặc dù làm vô cùng ẩn mật, nhưng vẫn là bị bọn hắn chố phát giác. Tiểu Yến, có phải hay không gần đây có chuyện gì phát sinh? Đồng hồ dáng tươi cười không thay đổi nhưng lại lặng lẽ truyền âm hỏi Yến Thanh. "Hồ ca, phát hiện." Yến Thanh đối với bọn hắn có thể nhanh như vậy phát hiện cũng có chút giật mình, tại trong ấn tượng của hắn, đồng hồ mấy người thực lực là rất cường, nhưng là so với hắn cũng sẽ không cường đến quá nhiều, thế nhưng mà có thể nhanh như vậy phát hiện, chỉ có thể nói rõ hiện tại đồng hồ mấy người đi phía trước càng giảm bước tiến lên một bước. Đồng hội xác nhận về sau, không nói thêm gì, chỉ là đối với bọn họ nói đi, không cần phải xen vào những tôm nhỏ này tiểu ngư, chúng ta đi trước gặp Hạ Đoàn thiếu, nếu bọn hắn còn đi theo, đằng sau mấy cái có thể giúp đỡ giải quyết, cũng là cho Đoàn thiếu giao một phần chúng ta giải bài thi. Tốt mấy cái đều đồng ý bọn hắn giống như là học có sở thành, trở về nhà kẻ lãng tử đồng dạng, tổng hội khoe khoang thoáng một phát chính mình sở học. Bọn họ là không để ý đến những người theo dõi kia, có thể là theo dõi người nhưng lại sớm mà đem yến thanh tiếp đồng hội mấy người tin tức, chuyển quay lại cho ớn mình. Làm vì sự kiện lần này người chấp hành Hắn tại nhận được tin tức về sau, phản ứng đầu tiên tựu là đoàn Vô Nhai mời tới Tư Binh, bởi vì làm làm một cái thân giá 10 tỷ người, tại biết có người đối với hắn bất lợi dưới tình huống, là có năng lực dùng tiền đến thuê một ít Dòng binh tổ chức. Cho ta tra hạ lai lịch của bọn hắn, nhìn xem gần đây có cái gì không Dòng binh tại Thái Hành thành phố tiếp sống. Rất nhanh tin tức tựu truyền đến trong tay của hắn, nhìn xem tài liệu trong tay, lòng của hắn không chỉ có trầm xuống, bởi vì trên tư liệu thành thành sở sở viết rõ, đồng hồ mấy người thân phận chân thật là Kinh đô vệ Nhung bộ huấn luyện viên. Không thể tưởng được, cái này đoàn Vô Nhai quan hệ hay là rất rộng. Có thể đem kinh đô vệ nhung bộ người cho thỉnh tới, bất quá cái kia thì thế nào, chỉ cần bọn hắn không phải một ngày 24 tiếng đồng hồ tại bên lười, đối với tại chúng ta mà nói cái kia chính là cơ hội. Âm ảnh mặc dù trong nội tâm trầm xuống, nhưng lại cũng không có nhiều để ở trong lòng, chỉ là đối với đồng hồ mấy người thân phận có chút khó kỳ. Kim Lục, Thỉnh Cầu đi hoàn thành nhiệm vụ lần này, một cái rồi âm ảnh không sai biệt lắm ưa thích trong bóng đêm loài người, mở miệng Thỉnh Cầu nói. Kim Lục, Đoàn vô nhai mời đến thế nhưng mà kinh đô vệ nhung bộ mấy vị huấn luyện viên, không nói bọn hắn đến cùng là quan hệ như thế nào. chỉ là tại đây mấy cái huấn luyện viên dưới mí mắt mặt chế tạo sự tình, có thể sẽ chọc giận đối phương, chúng ta bây giờ hay là tại thái hành thành phố, chuyện này không thể không tầm trọng. Âm ảnh, có phải hay không quá cẩn thận rồi, nếu như thật sự lo lắng, ta kim tứ cùng kim lục cùng một chỗ hành động, như vậy có thể không sơ hở tí nào đi à nha, hiện nói chúng ta lại không phải đi liều mạng, tin tưởng tại chúng ta thu được thành quả về sau, mấy cái tham gia quân ngũ cũng sẽ không quá để ý. Một cái một M80 hắn tự cao lớn đối với âm ảnh nói ra. Kim tứ, ngươi cùng kim lục phối hợp, ngược lại là có thể thử xuống. Bất quá ta hay là gặp ý, các ngươi muốn tại mấy người kia không tại lúc, lại đi ra tay, đây cũng là thiếu điểm phiền toái, dù sao đối với tại chúng ta bây giờ mà nói, nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện. Âm ảnh làm việc vẫn tương đối ổn trọng, mặc dù cảm thấy Kim Thứ cùng Kim Lục hai người đồng thời đi đối phó đoàn vô nhai, nhất định có thể dễ như trở bàn tay, nhưng hắn hay là cẩn thận giao đợi bọn hắn đừng tại đồng hồ mấy người đang dưới tình huống ra tay. Chương 152, đồng hồ đột phá. Đoàn thiếu, chúng ta trở lại rồi. Đồng hồ mấy người cung kính mà nhìn xem ngồi ở đối diện đoàn vô nhai, đối với đoàn vô nhai Bọn hắn có phát ra từ nội tâm tôn trọng cùng kính sợ. Hiện tại đồng hồ mấy người thực lực đang không ngừng điệu tăng lên, cũng đã minh bạch tu giả đẳng cấp ở giữa khác biệt, có thể càng như vậy, trong lòng cái kia phần kính sợ tựu càng lợi hại. Nhớ rõ vừa mới bắt đầu nhìn thấy đoàn vô nhai lúc chính là như vậy phong nhạt vẫn nhẹ, mà hiện tại bọn hắn về phía trước bước nhất giai lúc phát hiện đoàn vô nhai hay là nhìn không thấu, tựu như cùng một cái không có tu luyện người đồng dạng, không có một tia tinh khí thần lộ ra ngoài. Minh bạch điều này đại biểu cái gì mấy người đối với đoàn vô nhai càng thêm kính sợ. Các ngươi rất tốt nhìn xem đồng hồ mấy người hiện tại cũng bước ra một bước Thì ra là đều đạt đến ngưng đan kỳ đỉnh phong lúc, đoàn vô nhai cảm nhận được vui mừng, tuy nói tu hành giai đoạn trước sắc thực tiến bộ nhanh chóng, nhưng là cũng có được nhất định được phong hiểm cùng tu vi tăng trưởng mà sinh ra khí tức phù phiếm hiện tượng, nhưng là hiện tại đồng hồ mấy người đều không có loại hiện tượng này, nguyên một đám khí tức nội liễm, tựu như là ngủ say đâu hùng sư đồng dạng, tinh khí. Thần hoàn mỹ địa dấu ở trong cơ thể, đây là một cái tu giả đối với năng lực bản thân rất tốt khống chế biểu hiện, mặc dù nhưng năng lực này, tại so với chính mình cấp 1 giai tu giả trong mắt cũng coi vào đâu, nhưng tại đồng bậc ở bên trong, có thể hoàn mỹ khố. Nọ dế chế khí tức người tại đồng bậc tu giả trong Lã Vũ Giả. Chứng kiến những này, Đoàn Vô Nhai cảm thấy thật cao hứng. Cảm ơn Đoàn thiếu khích lệ đồng hồ mấy người cung kính địa trả lời. Nói nói các ngươi bây giờ đang ở quân bộ tình huống, còn có tựu là mang về những người kia là chuyện gì xảy ra. Hôi Đoàn thiếu, chúng ta mấy người phân biệt tại Thái Hành, Kinh Đô, thượng kinh ba cái quân đội đảm nhiệm tổng huấn luyện viên chức trách, phụ trách huấn từ phía dưới tuyển ra ưu tú chiến sĩ, tham gia năm nay tháng 4 phần toàn bộ khu thi đấu liệu. Lần này quân đội thi đấu dùng toàn năng tiểu nhân tài làm lễ niệm, ngoại trừ muốn quân sự vượt qua thử thách bên ngoài. Muốn liên quan đến đến từng cái phương diện ví dụ như ám sát, theo dõi trở các loại năng lực. Ta lần này mang về đến chính là trải qua mấy người chúng ta người tập huấn, tư tưởng vượt qua thử thách, kỹ thuật vượt qua thử thách, nhưng là thân thể tố chất lại không thể vượt qua kiểm tra một ít tinh anh phân tử, vốn bọn hắn bị loại bỏ sau sẽ trở lại riêng phần mình nguyên bộ đội, nhưng chúng ta cảm thấy hắc. Y thì có chút đáng tiếc, nói sau ngài cũng cần một ít thủ hạ, chúng ta mới đem bọn họ cho ngài dẫn theo trở lại, nhìn xem có thể hay không đối với ngài có trợ giúp. A đoàn vô nhai nhẹ a một tiếng. Mà thần niệm cũng tại quan sát đến bây giờ đang ở ngoài cửa đứng đấy hơn 10 tên quân nhân, bọn hắn hiện tại không có biểu hiện ra cái gì không ngoại cảm xúc, lặng lặng yên đứng ở nơi đó, trên mặt có chỉ là một loại chờ mong. Các ngươi đã cho bọn hắn cái gì hứa hẹn? Đoàn Vô Nhai hỏi đồng hồ. Chúng ta chỉ nói là nếu như muốn trở thành cùng chúng ta đồng dạng, chỉ có ngài mới có thể làm được. Đoàn Vô Nhai không có lại nói thêm cái gì, tựu lại để cho đồng hồ đem cái này hơn 10 tên quân người tới phòng luyện công, đương những người này chứng kiến Đoàn Vô Nhai lúc, nguyên một đám biểu hiện thập phần điệu thất vọng. Trong lòng bọn họ huấn luyện viên trong miệng cao nhân nhất định là một cái khí chàng thập phần cường đại, có cường hoành thân thể nam tử, mà xem trước mắt vị này, bình thường, thân cao hiện tại cũng chỉ có một M70 đến một điểm a, thân thể gầy yếu, dùng bọn hắn hiện tại. Năng lực, một quyền qua đi, đoan chừng có thể đánh nhao đến hơn 10 cái, cái chủng loại kia. Xem ra mọi người đối với ta cảm thấy rất thất vọng a đoàn vô nhai đối với tại ý nghĩ của bọn hắn, cảm giác tanh tanh sở sở. Nếu như chỉ là như vậy, ta muốn huấn luyện viên của các ngươi sẽ rất thất vọng, bởi vì các ngươi vẫn chỉ là một đám không có học hội dụng tâm đi quan sát mã phu. Đoàn Vô Nhai nói xong khí thế trên người để lại ra, mang theo vô cùng huyết tinh cùng cường đại, tựu giống như muốn thu hoạch tánh mạng đồng dạng khóa chặt lại mỗi người, kể cả đồng hội bằng hắn. Lúc này tất cả mọi người mới cảm nhận được cái gì gọi là cường đại, tại đoàn Vô Nhai khí thế trước mặt, bọn hắn cảm nhận được rợn tóc, cái loại nổi theo tử thi bên trong đi ra đến rợn tóc, cái loại nổi sát nhân ngàn rặm mà mỉm cười không nói rợn tóc. Đây mới thực sự là rợn tóc, bọn hắn trong nội tâm không khỏi nghĩ đến mình cũng là trên chiến trường đi xuống người, có người cũng từng tham gia một ít chống khủng bố hành động. đã từng đánh chết qua một ít hung tàn sát nhân cuồng, thế nhưng mà nếu như cùng hiện tại đoàn vô nhai so với, những người kia tựu như là hài nhi đồng dạng thuần khiết. Tại đoàn vô nhai đem khí thế tập trung tại mỗi người trên người lúc, bọn hắn cảm nhận được tử vong, cảm nhận được cái loại nề một giây sau sẽ mất đi tính mạng uy hiếp, bọn hắn muốn phản kháng, nhưng nhưng tân bạn vô lực đi làm. Đối mặt đoàn vô nhai loại này giết chóc khí cơ, bọn hắn chỉ có dựa vào lấy quân nhân tín niệm, chết cũng muốn đứng đây chết tín niệm đến treo chống lấy, treo chống lấy lại để cho mình có thể nhiều đứng một giây, có thể nhiều liếc mắt nhìn cái thế giới này. A một người kêu thảm một tiếng. té xuống, theo người này kêu thảm thiết, tất cả mọi người sau đó cũng té xuống, mà duy nhất đứng đấy cũng chỉ có đồng hồ mấy người vẫn còn cường chống không có ngã xuống, nhưng là bọn hắn cả người cũng như cùng theo trong nước kiếm ra đồng dạng. Đoàn Vô Nhai thời gian dần qua thu hồi khí thế trên người, theo khí thế của hắn thú liễm, tất cả mọi người có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác, thở hổn hển nhìn xem hiện tại đứng ở đó vẫn là bình thường tới cực điểm Đoàn Vô Nhai. Hai loại mãnh liệt tương phản, lại để cho những quân nhân này trong nội tâm sinh ra một loại phát ra từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Có thể đứng lên, ta nhận lấy các ngươi. Nếu như đứng không dậy nổi, các ngươi tự tự hành trở về đi đoàn vô nhai thản như nói. Thế nhưng mà tại hắn vừa dứt lời hạ về sau, tất cả mọi người cường trống muốn đứng lên, nhưng chỉ có cái này, một cái bình thường rất một cái động tác đơn giản, lại lại để cho những tinh anh này rất khó làm đến, nguyên một đám nhớ tới lại thân thể lại không nghe chỉ huy của bọn hắn, vốn là muốn giỗi cánh tay đi chống xuống đất có thể làm nhưng lại dùng chân đi đạp địa, vốn muốn dùng chân đến khởi động chính mình, có thể làm nhưng lại thò tay đi chống xuống đất, toàn bộ rối loạn cũng toàn bộ phản. Rồi, đại não mệnh lệnh cùng trên thân thể chấp hành toàn bộ không tại một cái nhiều lần trên đường. Đây thật ra là mỗi người tại gặp được chính thức giết chóc lúc mới có hiện tượng, người tư tưởng cùng thân thể mình bảo hộ sinh ra một loại khinh khách. Bất nhập, tựu giống hai cái tư tưởng tại đồng thời truyền đạt lấy mệnh lệnh. A, ta nhất định phải đứng lên một người lớn tiếng địa hô hào. Ta cũng nhất định phải đứng lên. Ta không phải phế vật, ta nhất định phải trở nên mạnh mẽ. Lúc này rất nhiều người đem mình trong nội tâm cái chủng loại kia nghĩ cách hô lên, đây là ẩn sâu khi bọn hắn ở sâu trong nội tâm chính thức nghĩ cách, có rất nhiều vì truy cầu cường đại, có rất nhiều vì không để cho người khác nói chính mình phế vật, có rất nhiều vì cha mẹ của mình. có rất nhiều vì mình sống rất tốt, đủ loại bất đồng nghị cách cùng tiến nghiệp, cũng chính là trong những tại này tâm ở chỗ sâu trong chính thức tiến nghiệp mới khiến cho bọn hắn tại cuối cùng cường chóng đứng lên. Trở nên mạnh mẽ nhưng thật ra là mỗi người trong suy nghĩ lý tưởng, không ai không muốn trở nên mạnh mẽ, mặc kệ tại cái gì trong hoàn cảnh, bất luận cái gì dạy bảo không khí xuống, mỗi người lý tưởng có nhiều hội cao thượng, cỡ nào bình thường, nhưng là trở nên mạnh mẽ, mới là không thay đổi giai điệu, nhịp điệu. Lại để cho chính mình cường đại lên, cường đại đến có thể đạt tới chính mình nội tâm mục đích, đây chính là vì người nào tâm chưa đủ căn bản. bởi vì hắn còn muốn trở nên mạnh mẽ. Nhìn xem đứng có mẹo, nhưng lại lẫn nhau vịn không đến mức người ngã xuống, Đoàn Vô Nhai nhẹ gật đầu nhớ kỹ hôm nay trong các ngươi tâm nghĩ cách, nhớ kỹ hôm nay các ngươi là như thế nào đứng lên, ta muốn chính là một cái có thể minh bạch chính mình nội tâm thực chính là muốn tuổi hạ, mà không phải là không có tư tưởng mà bị tẩy não nghe lời thủ hạ, hiện tại ta không cần. Nghi kỹ về sau, ngày mai lại đến a." Đoàn Vô Nhai nói xong quay người đã đi ra. Hắn ly khai cũng khiến cái này người tất cả đều thở dài một hơi, cương cứng thân thể cũng thoáng một phát mềm nhũn ra, nguyên một đám tất cả đều nằm trên mặt đất. mình đệ cảm ơn a. Có cái gì khách khí, ta nhất định phải trở thành đoàn thiếu thủ hạ.